c h ư n một trăm hai mươi chín thanh sơn trấn xuân d ị cốc h bên trên rõ ràng đã đến phụ cận tiêu mạch nhưng không có lập tức xông lên phía trước ngược lại nằm ở một chỗ cồn cắt đằng sau quan sát tỉ mỉ t r ư ờ n g một khắc đồng hồ mãi đến hắn cảm thấy không có nguy hiểm gì đằng sau lúc này mới thân hình k h ẽ động nhảy lên mà ra đi vào một đội phong trần mệt mỏi mới từ đường xa mà đến đồng dạng tức sẽ tiến vào ốc đảo bên trong cỡ nhỏ thương đội trước mặt tiêu xài một trăm đồng tinh từ trên người bọn họ mua một kiện tre thân dài bảo loại này trường bảo toàn thân phần mạch sắc từ đầu đến chân đem hắn đắp lên cực kỳ chặt chẽ thậm chí trên mặt còn có một khối vải trắng cho e lại i m nên g i chỉ lộ rõ một đối ớ ràng trong sa mạc đi lại bọn hắn lại ăn mặc so chỗ nào đều nhiều nhưng tiêu mạch xem trọng cũng không phải là những thứ này hắn là tu sĩ chỉ là bao cắt đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì sở dĩ như vậy bất quá là vì che giấu tung tích mà thôi xác định mình đã trở nên cùng những cái t i u bình thường thương nhân một cái bộ dáng cũng không tiếp tục làm người khác chú ý mà lại mặt mang k h ă n trắng che khuất hơn phân nửa vẻ mặt liền xem như trí đạo trong học cùng có người hắn quan tới đoan chừng cũng không cách nào nhận ra mình tiêu mạch lúc này mới hài lòng cười một tiếng thả người hướng ốc đảo trung tâm đi nhanh mà đi vừa tiến vào trong giật mình một thế giới khác tiêu mạch kinh ngạc phát hiện nơi đây khí hậu đ ố t át một chút cũng không có trong sa mạc khô giáo nóng bức tình huống ngoại giới bao cắt tội không tiến vào ở đây phản phất bị một tầng vô hình màng mỏng ngạt cản đối diện g ó là mát mẹ mang theo từng tia từng tia ý nghĩ ngọt ngạo để cho người ta nhịn không được say mê trong đó trước phương cách đó không xa thì xuất hiện một tòa bình thường tiểu chấn một tòa bằng đá đền thờ dựng đứng tại bên ngoài trấn phía trên ba cái màu xanh s â m chữ lớn giống bay phượng múa tràn đầy nét cổ xưa đúng là thành sơn chấn ba chữ đền thờ dưới người đến người đi rộn rộn r à n g ràng có tiến vào có ra rất nhiều là giống như tiêu mạch mặc thương đội thành viên cũng có thật nhiều vẻ mặt dữ tợn khí độ h u n g lệ mang theo đao mang kiếm tu hành chi sĩ tiêu mạch lơ lẽn theo dòng người tiến vào bên trong thình linh phát hiện này lại vẫn thật liền là một tòa bình thường tiểu chấn thanh tường ngọt xanh câu nhỏ nước chạy liều xanh như ấm quán rượu khách sạn ngựa tứ liệu t r à đủ loại cửa hàng đều có to xem xét đi một chút không giống sa mạc lớn cảnh tượng ngược lại giống linh nam sơn thủy thanh tú ônu mềm n ú n tiêu mạch mở to hai mắt không thể tin được dạng này cảnh tượng vốn không đáp ứng xuất hiện tại đây loại tây bắc biên hoang vùng đất nhưng nó liền l ạ như thế đột một tồn tại phảng phất từ xưa giống nhau đi ngang qua người đi đường phần lớn cũng giống như sớm thành thói quen từng cái nhìn không chớp mắt tới đi vội vàng thế này dù cho dùng tiêu m ạ c mạnh mẽ tâm trí lại cũng thiếu chút chưa kịp phản ứng tiêu m ạ c trong lòng không khỏi dâng lên một cái nghi vấn vì sao phía ngoài báo cát vĩnh v i ê n thổi không tiến vào ở đây nếu như là bình thường địa phương g i a m kiến thiết kiến trúc như vậy sớm đã bị báo cát ăn mòn không sai biệt lắm cho dù có ốc đ ả o bình thường kiến trúc cũng là thô u kệ giản dị nào giống như thế công điện tú lệ hắn tò mò t hơi thôi động một tia linh hồn cảm giác lực hướng ra ngoài vô hạn phát tán ra lúc mới bắt đầu không có phát hiện dị t h ư ờ n g nhưng rất nhanh làm của hắn linh hồn cảm giác lực lên cao đến không c h u n g khoảng hai mươi triệu lúc liền liền gặp được một tầng thật mỏng trong suất la chắn thủ hộ lấy ở đây toàn bộ trong suất la chắn hình dạng như hình tròn đem trọn cái thanh sơn chấn bao phủ ở bên trong phía ngoài bao cắt vừa rơi xuống đến cái kia lá chắn phía trên liền tự động trở xuống vĩnh viễn thổi không tiến vào tiểu chấn n ử a điểm tham dò đến một màn này tiêu mạch không khỏi hoàng nhiên hắn rốt cuộc minh bạch vì s a o này thanh sân chấn có thể kiến trúc thành bộ dáng như thế mà lưu tại này trong sa mạc mấy trăm năm không hủy thậm chí liền là này cả tòa ốc đảo đều n ắ m hắn che chở bằng không thì bảo trì không thành bộ dáng như thế có cao nhân b à y trận thủ hộ ở đây bằng không thì nếu như là bình thường ốc đảo mấy chục trên trăm năm đi qua chỉ sợ từ lâu bị gió cắt ăn mòn bị đồng hóa được không sai bị lắm xem ra kiến thiết này tinh la bố bạc cái vị kia năm ngón tay đà n tông quả nhiên không giống người thường cũng không biết hắn tại sao lại ý tưởng đột phát tại đây tây bắc biên hoang vùng đất lưu xa trong hoang mạc nhất định phải bằng sức lực một người kiến trúc lên như thế một tòa mô hình nhỏ ước đ ả o hắn là tại chuẩn bị thứ gì hoặc là trốn tránh thứ gì cũng hoặc là là tại nhớ lại cái gì đâu tiêu mạch không hiểu đang lúc hắn muốn thu hồi linh hồn cảm giác lực tiếp tục hướng phía trước đi đến lúc đột nhiên một cỗ huy hoàng nhiên như mặt trời mới lên kinh khủng u y áp bỗng nhiên mà đến tiêu mạch linh hồn cảm giác lực ở tại trước mặt vờ y mà nhỏ bẽ như trẻ con run lầy khi màu đen tiểu một cá ngoại ý muốn dung nhập hắn đệ nhất tâm hồn đằng sau tiêu mạch liền phát hiện linh hồn của mình cảm giác sớm đã vượt xa người thường coi như vượt qua mấy cái cảnh giới tu sĩ cũng xa kèm xa đây là hắn lần thứ nhất gặp gỡ linh hồn cảm giác lực vượt xa mình c ờ n g giả ý thức được khả năng là bởi vì chính mình dò xét cử động xúc phạm đến tên này thanh sơn chấn thủ hộ cứng giả tiêu mạch vội vàng đem linh hồn cảm giác lực thu hồi đồng thời truyền ra một cỗ linh hồn ba động hướng về phía đối phương biểu thị ấ y n ấ y của mình trên bầu trời cái tiêu đạo khổng lồ mà đáng sợ linh hồn cảm giác đ ồ i hồi một lát rốt cục chuyển đến một sợi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa gợn sóng đột nhiên tảng hắn ra lại biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi nhìn thấy mối nguy đã qua tiêu mạch gánh nặng trong lòng liền được giải khai màu trắng khăn che mặt bên dưới trên mặt đã che kín mồ hôi lạnh nếu không phải trước mặt mọi người hắn chỉ sợ liền muốn đặt mông ngồi dưới đất không thể dậy được nữa hắn giờ mới hiểu được nguyên lai này thanh sân chấn cũng là có cao thủ bảo vệ có thể so sánh linh hồn của hắn cảm giác còn mạnh hơn nhiều như vậy lần c ơ gi ít nhất cũng là dưỡng sinh cảnh tồn tại thậm chí có thể là nhân gian cảnh nếu như là dưỡng sinh cảnh coi như có khả năng tiếp nhận nếu như là nhân gian cảnh cái kia nói không chừng liền là này tinh la bố bạc vô miệng vương giả vị kia hiện tại đã hơn một trăm tuổi năm ngón tay đàn tông ân tiên hồn ân đại nhân tiêu mạch thế mới biết tại đây thanh sơn c h ấ n linh hồn cảm giác là không dám tùy tiện phát tán đi ra nếu như người kia thật có ác ý vừa rồi một thoáng hắn đã chết may mà xem ra vừa rồi người kia bất quá là nghĩ cảnh cáo chính mình một tho mà thôi nghi do rằng này nhóm tiêu mạch ngược lại chấn định lại an tâm không ít nơi đây có như thế một vị cường giả thủ hộ tiếp xuống hành trình hắn cũng có thể yên tâm rất nhiều bất quá trải qua chuyện này lại làm cho hắn trở nên càng cẩn thận e rẻ hơn càng phát ra đê điều linh hồn cảm giác chỉ bước bắn quanh thân mười triệu phạm vi cũng không dám lại tùy ý nhìn trộm mặc dù có cường giả thủ hộ nhưng l ò người n g khó g i ỏ bằng hắn tiêu dao cảnh ngũ trọng thực lực tại một chút địa phương nhỏ có lẽ đã có khả năng x ư n g vương xư n g bá nhưng ở thanh sơn chấn loại này rồng rắn lẫn lộn địa phương đoan chừng liền cặn bát đều không phải là nếu như quá mức tùy tiện không cẩn bát đều không biết vẫn là nhanh chóng đổi thành đến vật mình cần rời đi sớm một chút cho thỏa đáng tại không có có đủ thực lực tự vệ trước đó hết thể tính toán đều là hư hảo thế là nghi do r ằ n g điểm này tiêu mạch liền định đánh người hỏi thăm đường trực tiếp đi tới xuân dịch cốc xử lý sạch băng tầm bao tay lại hối đoái mình muốn vật phẩm trở về trí đạo học cung phía trước cách đó không xa một tên áo đỏ tu sĩ tựa ở đầu tưởng dường như lắm người xem bộ dáng là người địa phương hẳn phải biết đường đi tiêu mạch lúc này đi lên trước thấp giọng hướng về phía hắn hỏi thăm xuân dịch cốc vị trí người kia thấy tiêu mạch đầu tiên là x ư n g sở không có trả lời tiêu mạch lại là ánh mắt chuyển động thay đổi mà họ thăm công tên ử là m ộ g tiên áo đỏ tu sĩ nghe vậy ánh mắt hướng tiêu mạch sau lưng nhìn qua bỗng nhiên cười một tiếng nói đi xuân dịch cốc đường khó tìm ta vừa vặn không có việc gì dẫn ngươi đi đi nói xong cũng không đợi tiêu mạch khôi phục lại quay người trực tiếp ở phía trước dẫn đường hướng bên trái đằng trước bước đi thấy thế tiêu mạch trong lòng còi báo động càng kịch bất quá suy tư một chút hắn lại thật đi theo từ từ hai người càng chạy càng là vắng vẻ mười bốn cầu vột chín mươi ở cuối chương mười bốn chương một trăm ba mươi thanh chấn, xuân trấn xuân di cốc bên trong cũng không biết đi được bao lâu phía trước màu xanh lá càng ngày càng là hiến đạo cuối cùng cái t i a u áo đỏ tu sĩ vờ ơ y mà đem tiêu mạch một lần nữa mang về ốc đảo bên ngoài tiếp cận sa mạc danh giới tiêu mạch thay thế dừng bước lại đánh giá cách đó không xa màu vàng đất cồn cắt lên mắt nhìn như nghi hoặc nói các h ạ có phải hay không đi lầm đường ha ha tên tiêu áo đỏ tu sĩ quay mặt lại nguyên bản hâm nóng cùng thiện lương biểu lộ trong nháy mắt không thấy hắn nhìn tiêu mạch cười lạnh một tiếng nói rốt cục phát hiện sao cũng là hết sức đáng tiếc ở đây đã vượt qua năm mươi dặm phạm vi người trẻ tuổi muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt vì cái gì hết lần này tới lần khác hỏi ta độc lang c u n đi nói đến đây hắn lại đủ bước đặt mạnh tay áo măng gió một quyền mang theo xích hồng viêm sức lực trực tiếp hướng tiêu mạch công kích mà đến nhưng mà nhìn thấy một màn này tiêu mạch chẳng những không hiện ra kinh ngạc ngược lại giống như cười mà không phải cười quả nhiên vẫn là bị ta đoán chúng rồi hả nói xong thân hình k h a động chỉ hơi hơi nghiêng thân thể vậy mà liền tránh khỏi áo đỏ tu sĩ một q u y ề n này sau đó tay trái nâng lên một chút khé đ ầ y áo đỏ tu sĩ khuỵu tay khớp lối trong nháy mắt sai chỗ sau đó tiêu mạch lại một trường trực tiếp đánh trúng tại hắn bên gãy vị trí áo đỏ tu sĩ liền không có lực phản kháng chút nào mềm nhung ngã trên mặt đất sau một lát trên đồi cát áo đỏ tu sĩ hai tay đều bị trói tay sau lưng bị tiêu mạch ném ở nóng bức nóng hổi trên sa mạc hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn tên kia áo đỏ tu sĩ mặt nhàn nhạt, nhạt hỏi nói đi ngươi là thế nào phát hiện ta không phải thương ra từ đó đem chủ ý đánh tới trên người ta cũng khó trách hắn tò mò. khi tiến vào tinh la bố bạc trước đó hắn nhưng là cố ý tiêu xài một trăm đồng tinh theo một con đường xa mà đến thương đội nơi đó thay đổi một bộ đi thương nhân thường mặc áo b à o trắng chính là vì che giấu tung tích không nghĩ tới mới vừa vào đến nơi đây t ù y tiện tìm hỏi được người liền có thể đem hắn chân thân hiểu rõ cái này làm hắn kinh ngạc không thôi nếu như không phải vị này độc lang t r u n g khinh thường thực lực của hắn kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết vô cùng có khả năng chính là hắn được đưa tới này trong sa mạc tiện tay đánh giết lại vứt bỏ thi hoang dã mà trên người hết thệ tài vật cũng đều bị cái kia áo đỏ tu sĩ lao đi nhưng bây giờ hết thẻ trái lại tự nhiên là từ tiêu mạch làm chủ đây cũng là hắn rõ ràng sớm đã phát hiện cái tiêu áo đỏ tu sĩ không thích hợp lại như cũng dám can đảm cùng lên đến nguyên nhân cái tiêu áo đỏ tu sĩ nghe vậy không khỏi một mặt cười khổ mà bây giờ mệnh treo nhân thủ không thể không đáp chỉ nghe hắn nói công tử mặc dù cố ý mặc vào một thân thương ra quần áo cải trang ăn mặc nhưng ngươi có từng thấy lẻ loi một mình tại đây trong sa mạc đi lại thương ra sao mà lại ngươi đi lại vững vàng mắt bao hàm v ầ n g sáng xem xét liền là người tu hành bình thường thương khách thế nhưng là không có dạng này sức của đôi bản chân cùng với ánh mắt tiêu mạch ngay vậy này mới biết mình sơ hở xuất từ nơi nào không khỏi c ư ờ i khổ quả nhiên không sai chính mình đi lại tu hành giới kinh nghiệm vẫn là quá bạc nhược một chút nguyên cho là mình nghĩ đến đủ toàn diện nhưng cuối cùng vẫn phát hiện nguyên lai、like、là mình cả nghĩ quá rồi làm che giấu tung tích chỉ muốn đến muốn đổi một thân trang phục tới lựa bị p á n h mắt của người khác lại quên như chính mình như thế mặc một thân người bán hàng r o n g bảo lại lẻ loi một mình khắp nơi t à n bộ đến cùng có bao nhiêu dở dở tương ứng lại càng dễ dẫn tới người khác hoài nghi trọng yếu nhất chính là chính mình còn mạo mọi tiến lên hướng về phía người khác tìm hỏi xuân dịch cốc đi như thế nào bình thường thực ra thế nhưng là không có cử động như vậy cái k i a áo đỏ tu sĩ có thể hoài nghi đến chính mình thực sự không thể bình thường hơn được không nghi ngờ mới có quỷ cho nên hành vi của mình tại những cái k i a giang hồ tiểu bạch trong mắt khả năng còn nhìn không ra cái gì nhưng tại những cái k i a chân chính lâu dài đi lại tại bóng tối địa vực tà ma hai đạo nhân sĩ trong mắt lại khắp nơi đều là sơ hở khắp nơi đều là lô thùng a lĩnh giáo tiêu mạch cũng lơ đ ễ n kinh nghiệm đều là tích lũy đi ra không có người nào sinh ra liền cái gì cũng biết trải qua chuyện này ngay sau hắn làm việc tự nhiên cần thật chút mà bây giờ ngược lại là hắn tới bộ tin tức tốt thời khắc nghĩ đến chỗ này hắn hai mắt nhắm lại nhìn cái k i a áo đỏ tu sĩ nói ta không tin tưởng các ngươi h a i cũng dám t r ọ c dù sao tới tham gia xuân dịch cốc tu sĩ nhiều như vậy trong đó không thiếu cao thủ tự nhiên cũng có ẩn giấu vẻ mặt che lấp t h â n p h ậ n ngươi vì cái gì không dám đi tìm bọn họ mà tìm tới trên đầu của ta nghe được lời này áo đỏ tu sĩ nói kỳ thật rất đơn giản phàm là người trong đồng đạo nhất định đều biết quy củ trừ phi lần đầu t i ê n tới mà lại không có người nào dẫn kiến mới có thể lô mãng hỏi đường hoàn toàn không biết gì cả chúng ta làm t h liền đều là như vậy dê béo nói đến đây hắn ngừng lại một chút trên mặt lộ ra một tia xấu hổ vẻ mới mở miệng lần nữa nói ra công tử mới xem áo đỏ tu sĩ đầu cố gắng n g ắ p lên chỉ hướng ốc đ ả o bên trong những cái kia hơi hiện hơi hiện những bóng người kia mở miệng nói xuân dịch cốc có xuân dịch cốc quy củ của mình phàm là trước tới tham gia xuân dịch cốc tu sĩ cũng sẽ ở tiến vào thị trấn thời điểm theo cổng đền thờ bên dưới tiêu xài một cái đồng tinh mua sắm một khối lệnh bài màu đen đó chính là vào cốc lệnh nay vào cốc lệnh ai cũng có thể hối đoái nhưng chỉ có quen thuộc ở đây quy củ người mới có thể biết việc này cũng biểu thị t u n trọng quy củ của nơi này tại xuân dịch cốc đại hội trong lúc đó ai cũng không dám tàn dỡ không có loại lệnh bài này người coi như cùng ngày ngươi đến xuân dịch cốc dưới cũng không cách nào tiến vào bởi vì ngươi phân ly ở quy củ của nơi này bên ngoài theo xuân dịch cốc liền là không được hoan n ê n người thì ra là thế tiêu mạch giờ mới hiểu được tới hắn hướng ốc đảo bên trong giỏ xét vài lần quả nhiên phát hiện mình trước đó sơ sót chi tiết này chỉ thấy ngoại trừ giải rác một chút thương đội nhân sĩ phần lớn tu sĩ bên hông hoàn toàn chính xác treo một cái lệnh bài màu đen liền là có chút giống như hắn không muốn bại lộ vẻ mặt hoặc là trường bảo phụ thân hoặc là khăn đen che mặt người bên hông cũng có thể thấy loại lệnh bài này theo dõi pháp huế thấy rõ đằng sau tiêu mạch lúc này mới quay đầu ánh mắt chớp máy mắt đ ỗ n g nhiên cởi hỏi này vào cấp lệnh ta tin tưởng trên người ngươi nhất định có đi mượn ta xem một chút nói xong cũng không đợi á o đỏ tu sĩ đồng ý trực tiếp đưa tay tại bên hông hắn sờ soạng hai lần sau đó rất mau tìm đến một con màu xanh biếp túi nhỏ đúng là tên kia á o đỏ tu sĩ độc lang quân túi chữ vật tiêu mạch trực tiếp xóa đi hắn lưu tại trên túi chữ vật tâm thần đ ơ n ký sau đó đem tâm thần của mình rót vào trong đó mở ra xem trong nháy mắt phát hiện một khối hai chỉ d à i toàn thân lệnh bài màu đen lệnh bài này không phải vàng không phải sát cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành nắm bắt tới tay toàn thân lạnh bướt l ệ n h bài mặt sau lại có một cái màu đỏ dễ dàng chữ hết sức cổ lão để lộ ra một cỗ tiêu sát khí tước tiêu mạch liền liền hiểu rõ đây chính là xuân dịch cốc vào cốc l ệ n h bài nhìn thấy này tiêu mạch không chút do dự đem thu nhập chính mình trong túi chữ vật bỏ qua cái tiêu áo đỏ tu sĩ cơ hồ ánh mắt muốn giết người liền hắn túi chữ vật cũng cùng nhau nhét vào trong ngực lúc này mới cười hết mắt tiếp tục dò xét tên hận muốn yên vậy mà lúc này mệnh treo nhân thủ mặc dù hận đến nghĩa đến răng nhưng chính là không dám phát tác phản mà chỉ có cười làm lạnh là nói phàm là nắm giữ loại lệnh bài này người liền đại biểu nhận lấy đàn tông đại nhân che chở dù cho tu vi lại thấp cũng là không ai dám đậu thủ nhìn thấy đều là đi vòng mà người còn lại chỉ cần không tới gần xuân dịch cốc năm mươi dặm phạm vi bên trong liền có thể tùy ý s ă n g i ế t đây cũng là tinh la bố bạc q u ý củ cho chúng ta này chút liếm máu trên l ư ớ i đao người một bát cơm ăn cho nên ta mới đưa công tử dẫn tới nơi này vừa lúc khoảng cách xuân dịch cốc đã có ước chừng cách xa năm mươi dặm cho nên không tính phạm vi, là tiểu nhân mỡ heo làm tâm trí mê mội chút tài sản liền toàn bộ làm như cho công tử một cái an ủi tiền còn mời công tử t h a nhỏ một mạng về sau làm châu làm ngựa nhất định báo đáp công tử lại ân sợ chết là bản tính trời cho con người thấy cảnh này tiêu mạch ngược lại cười tha cho ngươi một mạng đương nhiên tha cho ngươi không phải liền là g i ế t ta chưa thỏa mãn sao nếu như thế ngay tại áo đỏ tu sĩ trên mặt lộ ra nét mừng cho rằng trốn được một mạng thời điểm tiêu mạch đột nhiên vung tay lên bá màu băng lam k h í kình bao trùm chỉnh bàn tay rịa sắc bén như lao hết thảy m à qua tức tại cái tiêu áo đỏ tu sĩ trên cổ ách ách cái tiêu áo đỏ tu sĩ mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g trên mặt còn mang theo hoảng sợ biểu tình không dám t i tưởng nhưng sau cùng lại lời gì cũng nói không ra mũi chân trên mặt cắt đạp mấy lần rất nhanh tắc Tiêu mạch thu mạch về b à nhưng tay, một mặt cười l ạ n âm l u giết đối cũng l với những cái tia đầy tay mùi máu canh chỉ vì lúc ngẫu rời biến cố rơi xuống hạ phòng mới bắt đầu m ề m r ộ n g cầu xin tha thứ mặt mũi tràn đầy người đáng thương lại xưa nay sẽ không nâng tay ngay xưa khẳng định cũng có rất nhiều người rơi xuống trong tay bọn họ khi đó bọn hắn chẳng phải cũng là đồng dạng tuyệt vọng thảm thương nhưng sau cùng bọn hắn lại bỏ qua cho ai đã c h ố không muốn chớ thi tại người có lẽ nhiều khi dù cho liền tiêu mạch cũng không làm được đến mức này nhưng hắn lại tận lực làm đến cái kia đ h u ậ n tiện muốn nhiệm cái kia trừng phạt á cũng c nhất định trừng phạt cho nên bộ gia vật mình cần về sau người này cũng, cũng không có cái gì giữ lại cần thiết xử lý áo đỏ tu sĩ lại mở ra hắn trong túi chữ vật đồ vật nhìn mấy lần đem một vài vật có giá trị thu lại lại đem cái viên kia vào cốc lệnh bài treo ở bên hông lập tức tiêu mạch liền xoay người sải bước đi trở về ố c đảo nên ngang trở lại trên đường lần này quả nhiên mặc dù tại tiêu mạch linh hồn cảm giác bên trong như cũ có không ít người từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó chính mình nhưng ánh mắt rõ ràng bình thường rất nhiều đánh giá vài lần cũng liền thu về không còn dễ thấy tiêu mạch cười thầm trong lòng đối vị tiên ă m ngón tay đàn tông ân thiên hồn ngược lại càng phát ra bội phục người này mặc dù là một vị ma đạo tu sĩ nhưng làm việc kỳ thật càng tới gần vừa chính vừa tả hắn dùng sức lực một người thành lập được này tinh la bố bạc lại ký kết bên dưới cái quy củ này dù cho qua mấy thập niên năm ngón tay đàn tông đã dần dần ra đi nhưng hắn lập thành quy củ nhưng không ai dám tùy tiện đ á n h vỡ này chẳng phải là một loại quyết đoán sao bất quá nếu như theo hắn mất đi quy củ này có phải hay không còn có thể bảo trì tiêu mạch liền không dám hứa chắc có lẽ chờ năm ngón tay đàn tông triệt để t h a hóa tinh la bố bạc cũng sẽ tùy theo tàn mát cái kia duy trì lâu đến mấy chục năm xuân dịch cốc giao dịch đại hội cũng sẽ một buổi sáng bèo ạ t mây trôi bị người quên lãng cũng chưa biết chừng nếu thật là như thế thật đúng là có chút đáng t r ư c đây tiêu mạch lặng lẽ nghĩ nói cũng là này chút h i ệ n nhiên không phải hắn cái kia quan tâm sự tình đi trở về trên đường cái về sau tiêu mạch lần này đã có kinh nghiệm hắn không có người lại tìm người tùy ý hỏi đường mà là tiếp cận những cái kia giống như hắn đồng dạng người mặc ngoại bảo mặt nạ khăn đen người tu đạo chỉ cần bọn hắn bên hông có lơ lửng lệnh bài tiêu mạch liền cùng sau lưng bọn họ thời gian dần trôi qua càng chạy càng xa càng ngày càng nhiều eo treo lệnh bài người theo từng cái phương hướng tụ đến hướng thanh sơn chấn đằng sau tiến đến tại những người này ở giữa một thân áo bảo trắng tiêu mạch không còn lộ ra t r ó mắt ngược lại như là giọt nước tụ hợp vào biển cả không người quan tâm thời gian dần trôi qua đám người càng chạy càng xa đã cách thanh sơn chấn có một đoạn không gần khoảng cách rốt cục phía trước xuất hiện một tòa màu xanh biết sơn cốc sơn cốc bên ngoài dùng đá trắng trải đất lối vào thung lũng vị trí có một khối tiêu diệt đá t ả n g đá t ả n g phía trên xuân dịch cốc ba cái màu đen chiếm triện hiện lên hiện ra tại đó cho thấy một loại khát phong vợn cờ sĩ p h á p p h ố i người đến người đi một hồi to lớn huyên náo thanh âm đập vào mặt chuyển đến tiêu mạch nhãn t ỉ n h sáng lên cuối cùng đã tới sao theo dòng người chạy về bên trên đi dần dần lối vào thung lũng càng ngày càng là tiếp cận thậm chí theo tiêu mạch vị trí đã có thể nhìn tới một đầu nhìn không thấy cuối phố dài liền theo lối vào thung lũng một mực trong chiều thọc sâu nhưng tiêu mạch trợt d ừ n g bước không ít giống như hắn lần đầu tiên tới xuân dịch cốc tu sĩ khác cũng d ừ n g bước mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngạc nhiên nhìn về phía lối vào thung lũng một bên nơi đó có một tòa toàn thân đỏ tươi nho nhỏ rừng đá rừng đá bên trong loạn kiếm như nhà mà những cái kia loạn trên thân kiếm treo từng k h ỏ a hoặc giữ tận hoặc kinh cùng đầu có chút đã hóng gió thành khô lâu có chút lại vẫn là vết máu chưa khô dọn dọn dọn đến phía dưới trên thân kiếm bày biện ra một loại thê diễm mỹ cảm đây là tiêu mạ nhưng không có thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn càng thêm cẩn thận rốt cục hắn thấy cái kia từng trôi đoạn dưới thân kiếm còn mang theo từng khối nho nhỏ tấm bảng gỗ phía trên tuyên khắc lấy chỗ treo đầu người tính danh lai lịch còn có điều phạm vì sao tại sao lại treo ở chỗ này n à y chút vậy mà đều là bao năm qua đến xúc phạm xuân dịch cốc cấm đầu người cuối cùng toàn bộ bị năm ngón tay đàn tông dưới tay vệ sĩ đánh chết tiêu mạch trong lòng giật mình không khỏi âm thầm may mắn còn tốt hắn khi tiến vào tinh la bố bạc đằng sau ngoại trừ trong sa mạc xử tử một cái áo đỏ tu sĩ địa phương còn lại đều cẩn thận chặt chẽ không dám có một tia vượt qua bằng không thì hiện tại treo ở này loạn trong rừng kiếm đầu nói không chừng liền có hắn một phần giới kiếm lâm đến tận đây tiêu mạch đương nhiên sẽ không đoán không được chỗ này rừng kiếm danh xưng ơ giới kiếm hai chữ đã rõ ràng hiểu rõ biểu đạt ý tứ của nó cái này là khắp nơi quyết hết thẻ trái với năm ngón tay đàn tông lệnh cấm tại xuân dịch cốc giao dịch trong lúc đó phát sinh làm trái quy tắc hành vi nhân viên hoặc là liền là lấy thế đại người ép mua ép bán hoặc là liền là không tuân thủ quy định tại giao dịch đại hội lúc phát sinh tranh đấu tùy y động vo vân vân các loại bất kể như thế nào chỉ cần treo ở này giới kiếm lâm bên trong không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực các hạng người trong đó không ít càng là toàn bộ linh châu đều tiếng t â m lửng lấy ma đạo cự tiêu đáng tiếc hiện tại bọn hắn cả đám đều chỉ là vô số cô khô mục đầu sau cùng bị người dập ở chỗ này mặc người vây xem vô tình chỉ bảo kết cục thê lương mà tác dụng của bọn họ cũng rất rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người muốn đi vào vào cốc thông trên đường chính là vì nhắc nhở bọn hắn ở chỗ này không không cần biết n g ư ờ i là cái gì thân phận địa vị hứng thu lớn bao nhiêu thực lực mạnh bao nhiêu tính tình có bao nhiêu sôi động đều muốn thu lại xuân dịch cốc giao dịch đại hội trong lúc đó hết thể tuân theo tự nguyện mua bán công bằng trao đổi nguyên tắc nếu không những người này kết cục liền là của người kết cục giới kiếm giới kiếm liền là vũ lực cấm chỉ ý tứ đối với cái này tiêu mạch r ố t có biết vì sao rất nhiều h á c đạo tu sĩ sẽ đối với này xuân dịch cốc quy củ như thế cố kỵ đúng là không nể mặt mũi tàn hung ác vô tình nhưng cũng duy trì xuân dịch cốc phát triển bất quá tại xuân dịch cốc đại hội trong lúc đó tuy khả năng phần lớn người bị này r ơ i kiếm lâm hủ đến từ đó an phận thủ đã sẽ không làm chuyện khác người gì nhưng gia tinh la bố bạc có thể liền khó nói chắc tiêu mạch có thể không tin có thể đi tới nơi này xuân dịch cốc đều là thiện lương hàng người mặc dù bây giờ bởi vì có năm ngón tay đàn tông ở phía trên đệ ép không người nào dám làm loạn nhưng một khi giao dịch trên đại hội xuất hiện cái gì chân chính bảo vận những cái kia mua sắm người cũng tuyệt đối sẽ bị người lo lắng năm ngón tay đàn tông tuy mạnh cuối cùng chỉ là một người mặc dù hắn cũng nuôi dưỡng một nhóm trung tâm thủ hạ đi thay hắn làm việc lại không có khả năng rời xa xuân dịch cốc phạm vi năm mươi dặm đã là cực hạn của bọn hắn lại xa cũng liền không làm được cho nên chân chính tranh đấu bình thường đều phát sinh ở giao dịch đại hội đằng sau một khi đám người cách xa tinh la bố bạc hôn luận mới chính thức bắt đầu năm ngón tay đàn tông mạnh hơn cũng không quản được toàn bộ lưu xa h o a mạc cho nên đối với loại sự tình này kỳ thật cũng tại hắn ngầm đồng ý phạm vi chỉ cần tại giao dịch đại hội trong lúc đó quy củ là được gia thanh sơn trấn ngươi thích thế nào dạng kiểu gì có ân báo ân có thủ báo thủ giết người đảm bảo hoang dã đấu tranh này chút đều là tại ngươi trước khi đến nên biết trước đến sự tình có thể tới này xuân dịch cốc phần lớn đều là hắc đạo tu sĩ hành tàu ở trong bóng tối liếm máu trên lưới đao như thế nào thật thủ quy của người cho nên hàng năm xuân d ị c ố c giao dịch đại hội qua đi này lưu xa trong h o a mạc không biết muốn thêm vào nhiều ít tâm hồn trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh mặt ngoài tiêu mạch lại thận định như trước hắn cuối cùng đánh giá liếc mắt cái kia giới kiếm lâm bên trong treo rất nhiều xương khô sau đó thu hồi ánh mắt xài bước hướng phía trước đi đến đi ngang qua lối vào thung lũng lúc lũ. hướng bên cạnh phòng thủ hai tên áo giáp đen vệ sĩ dương lên bên hông lệ n h bài liền thuận lợi đạt được thông qua tiến vào trong cốc mà chính thức tiến vào xuân dịch cốc tiêu mạch dù cho có đón trước vẫn bị cảnh tượng trước mắt giật mình tê lên chỉ thấy thế này sao lại là một tòa trong sa mạc thành lập sân cốc rõ ràng là một tòa mô hình nhỏ thành thị nổn ngang lộn xộn mười mấy con phố đạo giang khắp nơi cổ kính đủ loại kiến trúc đều có đình đại các tạng cao lầu thấp viện vô số dòng người ở trong đó ra ra vào, vào mà từng đài ngoại trừ này chút nhìn tương đối cao ngăn chân quý cửa hàng các bên ngoài còn có vô số hàng địa hẹ ngay tại chỗ bày đặt đồng dạng có vô số người ở trong đó lưu luyến xuyên qua 14 cầu vọt 9 h í ở cuối chương 14. ờ i chương 132, t u y ế t nón la kim y hệ người thấy thế tiêu mạch theo dòng người chậm rãi đi về phía trước cũng là nhưng không có vội vã ra tay mà là chú ý cẩn thận đánh giá đám người chung quanh cùng với từng cái cửa hàng hoàn cảnh lưu lượng khách còn có chung quanh nói chuyện của mọi người tiếng mặc dù mặt ngoài n à y xuân dịch cốc hữu nhân gian cảnh cừng giả năm ngón tay đàn tông ân thiên hồn chấn áp không người nào dám làm loạn thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất g i i kiếm lâm bên trong treo như vậy đầu lúc trước có thể cũng đều là dám không tuân quý cũ mặc dù cuối cùng bọn hắn bỏ ra một cái giá lớn nhưng tiêu mạch cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đi cược cho nên chú ý cẩn thận một chút luôn luôn không sai trước tìm hiểu một chút này xuân dịch cốc đủ loại hàng hóa đại khái phân bố cụ thể giá trị trao đổi đối tượng cũng tốt làm tiếp xuống đấu giá làm một chút chuẩn bị mười mấy đầu phố dài mỗi người đều mang p h o n g t ì n h cũng là ở giữa nhất hai đầu quét ngang dựng lên rõ ràng là quy mô khổng l ỗ nhất tiêu mạch liền theo đầu này dựng thẳng đường phố tiếp tục đi lên phía trước bốn phía trật tự cần nhiên người tới lui phần lớn không có lộ ra chân diện mục giống như tiêu mạch che mặt khắc hoặc là đầu mang mặt nạ mềm nón lá này chút che khuất khuôn mặt biện không nhận ra thân phận nhưng đối tại thực lực của bọn hắn tiêu mạch lại có thể cảm ứng được một ít mặc dù bởi vì lúc trước người thần bí cảnh cáo tiêu mạch hiện tại không dám tận lực dùng cái tiêu mạnh mẽ linh hồn cảm giác lực đi cảm ứng nhưng chỉ cần người khác theo bên cạnh hắn đi qua linh hồn cảm giác chạm đến phía dưới vẫn có thể đại khái phán định một cái phạm vi những người này dùng tiêu g i a o cảnh cùng t ề vật cảnh chiếm đa số trong đó còn có chút ít dưỡng sinh cảnh tồn tại bất quá khí tức của bọn hắn mang theo một loại mạnh mẽ lực các bách dù cho tiêu mạch cảm ứng được cũng không khỏi biến xác v thắp thân đại i ra. Cao thủ n ề u như mây A. Vẹn vẹn mây đa i số người hơn mạch trên người đều mang có một loại tà ác tàn bạo khí tức cùng tiêu mạch loại này thế ra hoặc cung đi ra đệ tử trên người khí tức không hợp nhau Loại khí t bọn, bọn hắn phần lớn hết sức am hiểu tại che giấu mình dù cho dùng tiêu mạch linh hồn cảm giác cũng rất khó cảm ứng được trừ phi sát lại rất gần mới có thể có một loại mơ hồ cảm ứng nhưng cũng không dám khẳng định bởi vì đã trải qua chuyện lúc trước tiêu mạch không d á m quá mức ngoại phóng linh hồn cảm giác cũng biết tùy ý dò xét người khác là một kiện hết sức không lễ phép mà lại gây cho người chú ý sự tình cho nên mơ hồ đem chọn đầu phố dài đi một vòng mấy lúc sau tiêu mạch liền triệt để thu hồi linh hồn cảm giác hướng thẳn g đến sát đường một gian cửa hàng đi vào cửa hàng này quy mô rất lớn kiến trúc rất là tinh mỹ đại khí người lưu lượng cũng rất nhiều tiêu mạch bởi vì thấy cái tên tên là băng long cát cho nên lòng có cảm giác này mới t ế n v o nhưng mà khi hắn hướng về phía điếm trưởng quỹ hỏi thăm có hay không có ẩn chứa phẩm chất cao hàn khí lạnh thuộc tính bảo vật bán lúc đối phương lại lắc đầu nói đây chỉ là một nhà bán bí kíp cửa hàng không có tiêu mạch cần thiết lạnh thuộc tính bảo vật bán kết quả sau cùng n ư ờ n g tiêu mạch vô cùng thất vọng thấy thế tiêu mạch không để ý điếm trưởng quỹ giữ lại đi thẳng băng lòng c á t bí kíp hắn đương nhiên cũng có cần thậm chí còn là cực kỳ thiếu trình độ nhưng bây giờ lại không phải cân nhắc nó thời khắc tiêu mạch tới đây xuân dịch cốc việc cấp bách là muốn trước xử lý sạch được từ lam vô tâm quét hải đường văn t h n ba trong tay người băng tầm bao tay hàn thiết kiếm mấy chướng m như càng phẩm chất cao h ẳ n khí băng trâu h ồ i khí tâm đan chờ một chút chỉ có đồng tinh có còn thừa mới có thể đi mua sắm bí kíp cùng mặt khác một chút phụ trợ vật phẩm các loại đến để thăng thực lực của mình thấy băng long các tên hắn cho rằng đây là một nhà dùng bán băng thuộc tính bảo vật làm chủ cửa hàng không nghĩ tới là chính mình nghĩ kém nghĩ đến chỗ này hắn không còn ưu tiên tìm hàng đã mua ngược lại trực tiếp hướng bên cạnh một đầu hẻm nhỏ đi đến nơi đó cùng thuộc tại mười mấy con phố đạo một trong bất quá là này mười mấy con phố đạo bên trong nhỏ nhất một đầu ở vào nơi hẻo lánh vị trí quy củ cùng người lưu lượng đều cùng bên ngoài này hai đầu tung hoành rộng r ã i đạo hoàn toàn không thể so sánh nổi nếu như là mua đồ những địa phương này tự nhiên không phải ưu tuyển nhưng phải xử lý đồ vật những địa phương này lại là không thể tốt hơn không biết có phải hay không là cùng tiêu mạch có đồng dạng ý nghĩ lại số lượng cũng không ít làm tiêu mạch đi vào hẻm nhỏ nơi hẻo lánh một nhà nhìn l ù i bại không thể tả cửa hàng lại vẫn có mấy người xếp hàng nhìn thấy tiêu mạch tới một người trong đó trả về đầu đánh giá hắn liếc mắt người này đầu đội tuyết non lá một thân ám kim t r ư n g bảo màu đen m ạ n che mặt che khuất khuất mặt mơ hồ ra một đôi có chút khắc máu đỏ tươi con mắt trong đó tản ra mạnh mẽ sát khí cùng n ă n g ngược thấy tiêu mạch trong lòng run lên thật là đáng sợ ánh mắt tiêu mạch có ý rời đi nhưng mà nơi đây lại là hắn vừa rồi đi qua nhìn qua thích hợp nhất bán ra vật phẩm cửa hàng bởi vì nơi này nhất không làm người khác chú ý suy nghĩ một chút tiêu mạch vẫn là lưu lại ngược lại xuân dịch c ố c bên trong không có thể đập võ tên này tuyết nón lá quái nhân cũng xem không ra chính mình lai lịch con đường chờ xử lý sạch mấy món vật phẩm chính mình tốc độ cao rời đi là được chỉ phải kịp thời lẫn vào dòng người chắc hẳn hắn cũng không phát hiện được may mắn người kia cũng chỉ là quay đầu nhìn tiêu mạch lên mắt lập tức liền thu hồi nhãn thần tiếp tục mắt nhìn thẳng đánh giá ngay phía trước tiêu mạch trong lòng khẽ bung lỏng đứng ở sau lưng hắn gặp hắn không có lại quan tâm chính mình hắn lại có chút hiếu kỳ đánh giá hắn và tháo cái tiêu mắt nơi đó cũng không có gì đặc biệt thân phận đánh dấu sở dĩ dẫn tới tiêu mạch chú ý nguyên nhân rất đơn giản tuyết nón la quái nhân cái kia quần áo màu vàng sầm dưới lây dính một khối màu đ ỏ nhạt vết máu bởi vì quần áo là ám kim sắc máu này nước động hết sức ảm đạm cứ không đáng chú ý nếu như không phải tiêu mạch ánh mắt sắc bén liên y áo đều không đổi liền tiến vào đến rồi tiêu mạch trong lòng không khỏi lại một lần nữa bành bành loạn nhảy dựng lên mặc cho ai biết mình trước mặt liền đứng đấy một vị tuyệt thế sát nhân của ma đoán chừng trong lòng cũng sẽ không dễ chịu trọng yếu nhất là đối phương cũng không biết là không có phát giác vẫn là biết cũng không thèm để ý mặc này một thân nhuồng máu quần áo tiến đến có thể nghĩ hắn đến cùng có bao nhiêu liên cuồng đáng sợ chỉ bất quá nếu đứng ở ở đây nếu như quy củ c ò n tốt nếu như xoay người rời đi ngược lại càng để người chú ý tiêu mạch chỉ có thể cường tự bình tĩnh thấp thỏm bất an chờ đợi đằng trước vài người một vừa đi vào trong cửa hàng sau đó lại đi ra chén trà nhỏ thời gian về sau trước mặt mấy người đều đã rời đi tuyết nón l á kim y người đi vào trong đó lần này thời gian đặc biệt dài d ẳ n g dặc tiêu mạch mơ hồ thấy hắn khi tiến vào cửa hàng trước đó trong tay từng xuất ra qua một cái huyết sắc viên cầu không biết là cái gì một lát thời gian qua tuyết nón l á kim y người lần nữa đi ra trong tay huyết sắc viên cầu đã không thấy trong lòng bàn tay lại nâng một cái căng p h ò n g túi cũng không biết là vô tình hay là cố ý hắn lần nữa đánh giá tiêu mạch lên mắt đôi kia con mắt màu đỏ n g ỏ m vờ ơ im mà cười quỷ dị một thoáng lập tức cất bước rời đi triệt để tại đầu phố biến mất không thấy gì nữa tiêu mạch đứng tại chỗ cảm giác một hồi gió lạnh quá cảnh thật lâu chưa có lấy lại đến tinh thần mãi đến trong tiệm chuyển đến ba tiếng trúc bang nhẹ vang lên rõ ràng là chủ cửa hàng hơi không kiên nhẫn đang thúc giục gấp rút hắn lúc này mới hoàn hồn vội vàng rung một cái đầu đem vừa rồi cái kia đáng sợ tuyết nón lá kim ý người ánh mắt theo trong đầu khu trừ đi vào tiến vào bên trong tiêu mạch phát hiện đây là một cái hết sức đơn sơ quầy hàng cùng bên ngoài cũng chỉ dùng một đạo mà d è m v à i cách xa nhau phát vàng trên quầy mấy thứ vật phẩm t h y ý trồng chất đặt ở chỗ đó một con huyết sắc viên cầu thình lình đang nhìn cũng là lại đặt ở tối hậu phương tựa hồ là tất cả vật ph Tiêu mười ạ c h ánh á n mắt mịt mở đ kia huyết v bốn cầu liếm cái mắt, đã nhận này ra, vội chín t u m ư ờ i ở cuối chương mười bốn chương một trăm ba mươi ba huyết sắc viên cầu t ủ ngồi, ngồi sau đài một vị c h e mà tháo gai người trên mặt mang theo một con có chút giống hầu tử hí kịch mặt nạ chỉ lộ ra một đôi tinh quang lấp l ó e con mắt trên người thì là một thân màu đen băng thông rộng áo gai ống tay áo rất dài liền cổ tay của hắn đều che lại nhìn không rõ ràng ánh mắt của hắn tiếp cận tiêu mạch lấy ra những vật này bên trên chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt chỗ sâu liền không khỏi lộ ra một tia khinh thường cũng là cũng không có biểu lộ ra chỉ là nhìn về phía tiêu mạch thản như nói hết thể bốn vạn đồng tinh b á n liền lưu lại không b á n liền rời đi nói xong dội tay ra cuối cùng từ cái kia rộng lớn trong tay áo lộ ra ném ra một cái màu đỏ cầm tú túi bên trong lách cách rung động rõ ràng là một túi đồng tinh xem quy mô của nó đại khái là tại ba bốn vạn dáng vẻ t r ư ờ n g tiêu mạch nhìn thấy tay của hắn cực kỳ giống loại k i a khô cạn cành t â y g i à n mua nếp hốn từng đầu mạch máu từng cục ở bên ngoài như cùng một cái đầu vặn vẹo vật lộn màu đỏ xanh tiểu long hết sức đáng sợ móng tay thì hết sức dài nhọn như là từng thành từng thanh dao găm sắp bén không dám nhìn kỹ tiêu mạch cẩn thận tâm tính toán một cái sau cùng gật đầu xác nhận nói ta bán nói xong hắn liền đưa tay cầm lên trên mặt bàn cái tia màu đỏ túi chỉ mở ra nhìn thoáng qua liền xác nhận bên trong thật là không sai biệt lắm lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi bất quá rời đi thời điểm khoe mắt của hắn dư quang lại một lần nữa lại một lần nữa quét qua mặt bàn rơi xuống cái k i a màu đỏ viên cầu bên trên trong lòng hơi động do dự một chút vẫn là quỷ thần xui khiến hỏi một câu thứ này ngươi bằng không nói xong chỉ một ngón tay thình lình chỉ hướng tuyết nón lá kim mỹ người lưu lại cái k i ê u hết s ắ p viên cầu ha ha ngươi càng nhìn bên trên thứ này rồi cái k i a u che mặt áo gai người giống như là hơi kinh ngạc cũng là lập tức liền hắc hắc cười rộ lên bán đương nhiên bán nếu là thu lại liền có giá trị tại đây xuân dịch cốc bên trong chỉ cần là ngươi xuất ra nổi giá tiền đồ vật gì cũng có thể mua có đúng không cái k i a muốn bao nhiêu tiền tiêu mạch chấn động trong lòng mơ hồ có một tia dự cảm không tốt cũng là nếu đã hỏi tới hắn vẫn l à lại một lần nữa dò hỏi che mặt áo gai người rỗi tay ra trước cho hắn lộ ra mặt bàn tay sau đó lại lật một cái sáng đến trường kiêng h âm vũ cười nói không nhiều mười vạn đồng tinh đem ngươi vừa rồi mang đi những cái kia lưu lại lại thanh toán cho ta sáu vạn đồng tinh thứ này ngươi liền có thể mang đi cái gì đắt như thế dù cho trong lòng đã có chỗ dự cảm nhưng tiêu mạch cũng tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là một con nhìn có chút dữ t ậ n tà dị huyết sắc v i ê n cầu tại hiện tại còn không rõ ràng lắm nó cụ thể là cái gì có tác dụng gì điều kiện tiên quyết áo gai người vờ ơ im mà hô lên mười vạn đồng tinh giá trên trời không khỏi run lên phải biết vừa rồi hắn bán đi cái kia một đống đ ồ vờ ơ tờ mới thu hoạch bốn vạn đồng tinh trong đó chẳng những bao quát một ngụm được từ đường v ă n tân trên người hoàng cấp đê d i a i hàn thiết kiếm một con được từ lam vô tâm trên người hoàng cấp trung d à i vũ khí băng tầm bao tay còn có hàng loạt khoáng thạch hung thú tài liệu trọng yếu nhất chính là trừ đó ra hắn còn đem lam vô tâm trong túi chữ vật cái kia ba cây b ậ sáu tám cây cho g a i dự thả đương nhiên lại t h tiêu mạch cũng giam khẳng định hắn bán đồ vật khẳng định không chỉ giá trị bốn vạn đồng tinh chỉ ít có năm vạn đến sáu vạn ở giữa cũng là này xuân dịch cốc bên trong luôn luôn là mua vào bán đi muốn mua tiến vào liền muốn tiêu xài giá cao thậm chí là trả giá mua sắm nghị bán đi vậy nhưng được quy ra tiền thậm chí là nửa giá cái này là một cái người bán thị trường không chỉ ở xuân dịch cốc bên trong là như thế tại địa phương khác cũng giống vậy chỉ là không có ở đây như vậy rõ ràng thôi bất quá tiêu mạch vẫn là không chút do dự bán ra bởi vì trước mắt mặc dù trên người hắn đồng tính không ít có tới hai mươi hai vạn nhưng cơ hồ toàn bộ là theo l à m vô tầm đám ba người trên người thu lại bản thân hắn của cải cũng không có bao nhiêu những tài phú này nhìn không ít nhưng ở này xuân dịch cốc bên trong hàng tốt như mây chỉ là hai mươi mấy vạn đồng tinh nghĩ mua được hết thẻ đồ tốt đó là s i tâm vọng tưởng thậm chí đến cùng có thể mua được bao nhiêu thứ tiêu mạch trong lòng cũng không chắc cho nên nguyên ế chuyến, u tiêu tới một tự nơi nhiên n đây mạch h k ô có có lực cố học c ý định nối liền tận thiết thể hồi tại trở lại mà về, ra ra, gắng n mình tăng lên nên, n g g trước thực tới trí. lực của cực Cho đó, đem u bản hắn chỉ tính toán xử lý sạch băng tầm bao tay dù sao đây là lam vô tâm mang tính tiêu chí vật phẩm một trong lưu trên tay hậu hoạn vô thận mặt khác một chút tạp vật cũng có thể ra nhưng giống hàn thiết kiếm hoặc nhị phẩm luyện đan tâm bồi nguyên đan mấy đ a n g dược đối tiêu mạch lại là hữu dụng hắn là dự định dùng riêng nhưng bây giờ cân nhắc đến thực lực của mình đã tăng lên tới tiêu g a o cảnh tầm năm cho dù là hoàng cấp hạ giai hàn thiết kiếm cho có ú t nên biết phía do áo gai người cho giá có chút thấp tiêu mạch vẫn là gật đầu đồng ý này bốn vạn đồng tinh nếu như tăng thêm trên người hắn hai mươi hai vạn liền đạt tới hai mươi sáu vạn đồng tinh tiếp cận ba mươi vạn đủ hắn mua sắm một chút không sai vật phẩm nguyên mạ hắn không nghĩ tới này che mà táo gai người ở đây chỉ là một con lai lịch không rõ huyết sắc v i ê n cầu thế mà liền dám kêu giá mười vạn đồng tình đây cơ hồ là trên người hắn hết thẻ tài phú một phần ba đều so ra mà vượt một con t r u n g phẩm túi chữ vợt rốt cuộc là thứ gì đắt giá như vậy tiêu mạch nhất thời có chút do dự dù sao nếu như này mười vạn đồng tình xuất ra đi trên người mình còn lại cũng liền hơn mười vạn chỉ còn hơn một nửa điểm chính mình kế hoạch lúc đầu cần phải đánh lớn khấu chữ gãy nhưng mà tiêu mạch trong đầu đ ỗ n g nhiên lướt qua tuyết nón lá kim y người cuối cùng lúc gần đi liếp hướng mình kinh khủng liếp mắt lại thêm trên người hắn nhiễm phải vết máu Tiêu m ạ c hắn nhìn về phía tiêu mạch thản nhiên nói người trẻ tuổi rất tốt rất có dũng khí thứ này là của ngươi nói xong vung tay lên trên mặt bàn cái kia màu đỏ túi cùng với cái kia một đống đồng tinh liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa sau đó hắn lại dỗi tay ra liền đem mặt bàn sau cái kia huyết sắc viên cầu chậm rãi đẩy lên tiêu mạch trước mặt tiêu mạch dỗi tay cầm lên chỉ cảm thấy vào tay lạnh bướt chân bóng có chút giống là một hạt trâu lại có chút giống như là người ánh mắt hắn nhìn về phía che mặt áo gai người cho là hắn hội đối với mình nói rõ lý do một phen ai ngờ hắn lại chỉ là nhìn tiêu mạch l ư ế c mắt thản như nói thật tốt cất kỳ đi thứ này cũng không phải cái gì tốt sự vật cẩn thận di họa vô tận a đi thôi t h ế thế tiêu mạch lập tức biết m u ố n từ trong miệng hắn moi ra một điểm lời nói thật đó là không thể rồi cũng cũng không do dự nữa vén rèm cửa lên quay người đi ra vừa đến ngoài tiệm gió mắt tuổi tiêu mạch lập tức tỉnh táo này mới phản ứng được chính mình cũng không biết đột nhiên lên cơn điên gì bán nhiều đồ như vậy chẳng những không có kiếm ngược lại còn thua lô sáu vạn bóp trong tay huyết sắc viên cầu tiêu mạch ánh mắt tại trên đường phố người đến người đi tràng diện bên trên nhìn một chút biết bây giờ không phải là lúc nghiên cứu chỉ có quay đầu lại nhìn kỹ nghĩ đến chỗ này hắn vung tay lên tương huyết mẩu viên cầu thu vào trong chữ vợ tờ đại sau đó gạt mở đám người hướng phía phía ngoài đường đi mà đi mong muốn bán đồ l i ề n muốn tìm này chút bí ẩn một chút tiểu điểm bởi vì càng thêm hẻo lánh không để cho người chú ý nhưng nghĩ mua đồ lại là phía ngoài những cái kia cửa hàng càng công đạo càng toàn diện cũng càng có khả năng thu hoạch được tiêu mạch hài lòng vật phẩm điểm ấy suy tính hắn vẫn phải có chỉ là tiêu mạch không có chú ý tới theo hắn theo trong tiệm đi ra lại đem huyết sắc viên cầu thu vào chữ v ậ t đại tại ngõ nhỏ g ó c rẽ trong bóng tối một mực có một đôi mắt đang quan sát hắn chỉ là hắn mới vừa từ trong tiệm đi ra trong lòng vẫn lo lắng trong tay cái viên kia huyết sắc viên cầu bên trên lại là không có phát giác m ã i đến hắn rời đi một bóng người theo chấu ngoặt bên ngoài đi ra tuyết nón lá kim ý ỉa không phải là trước đó đem này huế y t sắc viên những cầu bán cho cửa hàng này tên những tia người thần bí là ai hắn nhìn thoáng qua tiêu mạch rời đi phương hướng đột nhiên hắc hắc cười lạnh hai tiếng thú vị người trẻ tuổi này bạo hết u y cầu rơi xuống trong tay ngươi cũng không biết là phúc là họa hắc hắc lần nữa trầm thấp cười hai tiếng hắn cũng lẫn vào trong dòng người hoàn toàn biến mất không thấy cũng là đi lại không phải tiêu mạch vị trí mà là mặt khác một đầu nằm ngang đường đi áo bào màu vàng sầm hơi hơi run run ở giữa rơi xuống một mảnh trói mắt h à n quang Trước thị ba thủ, tiêu 134, ân ba một ạ lại c h m lần nữa hồi trở lại đi ra lại lúc, đi ngoài đường phố chính lúc, đang bên chính phố dị o nào một cái phương hướng mà đi, nhưng vào dự d muốn một mà Một ruột ruột. hướng phương hướng nhưng này, nột, thế khí hồi đột cái lúc đi, ngựa hí d à i hai thất toàn thân đỏ tươi người khoác lân giáp dị trùng thần mã lôi kéo một chiếc xe ngựa màu đen như gió như điện hướng hắn bên này vội sông mà đến ven đường chỗ đi qua người đi đường bán hàng dòng đều từ dồn dập kêu sợ hãi c ố n quít tránh né c ố n quít mắt thấy xe ngựa này liền muốn đụng vào tiêu mạch trên người tiêu mạch ánh mắt lõi lên bước chân hơi đạp cả người hóa thành một đạo màu trắng ánh sáng lung linh trước mắt liền lui trở về vừa rồi đường nhỏ chờ hắn lúc trở ra xe ngựa đã không thấy mà tại chỗ chỉ để lại rất nhiều bị đụng ngã bán hàng rong đủ loại đồ vật tản mát đầy đất không ít người đang vẻ mặt cầu xin trên mặt đất lục tìm có nhiều thứ rõ ràng đã bị dẫm đạp phá hư hết nhặt lên cũng vô dụng nhưng mà tất cả mọi người lại đều là giận mà không dám nói gì tiêu mạch nhìn xe ngựa rời đi phương hướng ánh mắt hơi trầm xuống cũng khó trách hắn như thế là người gặp được loại chuyện này đều có tính tình vừa rồi nếu như không phải hắn thi triển cực quang thân pháp tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc cực tốc nhanh chóng tránh ra hơn p â n nửa liền muốn bị xe ngựa trực tiếp xe ngựa kia tốc độ nhanh như vậy va chạm vai không thua gì một phát pháo đạn nếu như hắn không có kịp thời mau né đi lúc này hơn phân nửa đã bản thân bị trọng thương thậm chí khả năng trực tiếp tàn tật không phải nói này xuân dịch cốc quy cụ s n g nghiêm có năm ngón tay đàn tông c h â n áp không người nào dám ở chỗ này cản rỡ sao làm sao dưới ban ngày ban mặt còn có người dám ở tại trên đường cái dùng như thế cực tốc phóng ngựa khu trì trong lòng không hiểu tiêu mạch thấy bên đường đứng đấy một vị thấy cảnh này không ngừng lắc đầu thở dài lão nhân nhịn không được dò hỏi lão nhân thấy tiêu mạch biết vừa rồi liền là hắn kém chút bị xe ngựa được vào cũng biết hắn trong lòng tức giận hắn lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ lắc nói, lại cười ai, có đầu vì ị công các chọc thôi, không này, quên đi thôi. Các nàng ngươi không chọc đổi. nếu như là người tử t là đi đổi, khác cái ũ n nhưng đụng này tông, người nhịn, con nhắm con g thôi thế tới tổ tất thể một mắt một mắt. chỉ đi, mọi vị Vì cả có c mở gì tiêu mạch càng thêm kỳ quái như thế vi phạm quy củ hành vi lẽ ra thuộc về nghiêm khắc cấm chỉ phạm chủ vì cái gì lao nhân lại nói mọi người chỉ có thể coi là chẳng lẽ năm ngón tay đàn tông thuộc h ạ cũng không quản lý sao nếu như như thế còn làm sao được tính là quy củ xâm nghiêm công bằng công chính lao nhân cười khổ nói nếu như là người khác tự nhiên đã sớm bị bắt lại thậm chí tại chỗ thực hiện nhưng vị này đừng nói là những hộ vệ kia đội liền xem như năm ngón tay đàn tông ân đại nhân đích thân đến cũng là không có cách nào thấy tiêu mạch vẫn không thể lý giải biểu lộ đoán được hắn khả năng là lần đầu t i ê n đến thế là lao nhân liền đem tiêu mạch kéo qua một bên tinh tế hướng về phía hắn g i ả n g thuật hai người này à không là người khác đúng là năm ngón tay đàn tông ân đại nhân ba vị nghĩa nữ một trong ân xinh đẹp ân đại nhân cả đời chưa lập gia đình cho nên không có dòng dõi nhưng vị quản lý xuân dịch cốc đời này của hắn lại trung thu hai vị nghĩa tử ba vị nghĩa nữ hai vị nghĩa tử một người gọi là cồn g lôi tay ân tím hoàng thực lực mạnh nhất bây giờ đã là dưỡng sinh cảnh hậu kỳ tu sĩ dưới tay thực lực lớn nhất cực kỳ bá đạo rất có ân đại nhân năm đó phong độ thứ tử thì gọi là nhỏ mạnh thường ân mưa trắng thực lực hơi yếu một ít trước mắt chỉ có dưỡng sinh cảnh sơ kỳ thực lực hết sức ưa thích kết giao bằng hữu làm người như do xuân hiền lành thoải mái đại khí chỉ cần có người tìm tới hắn có thể làm sự tình h ắ n bình thường đ ề u hội làm theo cho nên quen biết khắp thiên h ạ đồng dạng không thể k i n h thường mà ba vị này nghĩa nữ phân biệt gọi là ân minh châu ân sáng tuyệt ân xinh đẹp trung hào ân thị bạ thủ vừa rồi từ nơi này đi qua liền là tiểu bội ân xinh đẹp nàng không bằng lớn thủ ân minh châu sáng sủa hào phóng cũng không có hai thủ ân sáng tuyệt hiệp nghĩa phong phạm nam tử khí khái lại có chút tinh lịch bởi vì nhỏ tuổi nhất cho nên từ nhỏ nhất được đàn tông đại nhân s ư n g ái lại thêm tướng mạo cũng là trong ba người xuất sắc nhất danh sưng ơ khuynh quốc khuynh thành cho nên mọi người bình thường cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy qua coi như thì ra là thế n g h e ở đây tiêu mạch rốt cuộc h i ể u rõ tới khó trách trong cốc này hộ vệ đội không g á n quản người ta thế nhưng là xuân dịch cốc cốc chủ ân thiên hồn mặc dù chỉ là nhận đôi nhưng bởi vì không có chân chính d ò n dõi cho nên mấy vị này khẳng định là nhìn như đã xuất chỉ cần không có làm cái gì người người oán trách sự tình đoán chừng người khác cũng cầm nàng không thể làm gì biết điểm ấy đằng sau hắn một lời tức giận cũng không thể không thu lại biết bất kể như thế nào hôm nay thủ này là báo không được nữa đừng nói đối phương là ân thiên hồn nghĩa nữ coi như không phải dám ở này xuân dịch cốc bên trong làm như thế lại không người dám quản cũng tuyệt đối không phải hắn hiện tại t r e o chọc đuổi được rồi cũng may không có việc gì ngược lại mua đồ xong liền rời đi ngày sau cùng n à y xuân dịch cốc cũng không có gì liên quan không tiếp tục gặp phải cơ hội nghĩ như vậy tiêu mạch cũng liền hướng về phía lao giả cáo một tiếng tạng quay người liền rời đi phía sau trong đám người một vị vẫn đứng đứng ở đó hoàng y tuyệt sắc nữ tử ánh mắt rơi xuống trên người hắn ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái nhìn xem hắn rời đi lại cũng không có đ ổ i theo chỉ là trong miệng lại là lẩm bẩm nói đúng là cực quan g thân pháp thú vị xem ra là học cung mới thu cái nào tiểu sư đệ ở chỗ này thế mà có thể gặp được đồng học cung người tuyệt lựa lại có thể là cực sự hiếm thấy cực quan g thân pháp cũng là có duyên như có cơ hội bản sư tỷ nói không chừng liền sẽ đưa tay giúp ngươi một tay kỳ hỉ n ư ơ i khẽ một tiếng tiếng cười xuyên thấu qua trên mặt nàng được khối kem màu vàng khát lụa c h u y ể n ra ngoài vẫn như chuông bạc kem hai nếu như tiêu mạch thấy liền có thể phát hiện cô gái mặc áo vàng này lại cùng lúc trước hắn tại học cùng trong tàng thư c á t ngẫu nhiên gặp nhau nhìn thoáng qua tên hướng kia huyền bí nữ tử áo vàng giống nhau ý hệ đáng tiếc hắn lúc này lại quay đầu đi ra không có duyên gặp một lần thân hình loại lên nữ tử áo vàng cũng dung nhập trong đám người biến mất không thấy tiêu mạch cũng không biết thân sau đó phát sinh một màn cũng không có chú ý tới vừa rồi bởi vì dưới tình thế cấp bách một thắng thi c h u ể n ra cực quan thân pháp lại bị người nhìn ra mánh khỏe hắn chậ trải qua vừa rồi một chuyện trên đường dài mặc dù nhỏ tao nhúc ních một chút bất quá vẫn là rất nhanh lắng lại mọi người thu thập xong đằng sau vẫn như c ũ là các làm c á t tiêu gạo mặc cả hỏi thăm mấy sự t ì n h nối liền không dứt, khắp nơi phát sinh thời gian kế tiếp đổ không còn gặp gỡ giống ân xinh đẹp như thế không tân quy củ kẻ phá hoại tiêu mạch từng gian cửa hàng đi vào không ngừng hỏi thăm không ngừng so giá nhất cuối cùng thành công mua mấy món vật phẩm ở trong đó có khác nhau là ẩn chứa phong phú hàn khí vật phẩm một dạng gọi băng phách thần châu chính là vùng c ư ớ bắc ngàn năm hàn băng bên trong mới thỉnh thoảng có thể ngưng kết ra một hạt hiếm thấy chất bảo. bên trong lần chứa hàn khí so với tiêu mạch trước đó hấp thu băng hồ hàn khí mạnh hơn vài chục lần so với hắn được từ lam vô tâm trên người hàn khí băng châu cũng muốn mạnh hơn mấy lần vừa vặn cho hắn đột phá băng phách tâm kinh đại thành tác dụng đệ nhị dạng là một con chim phượng huyền băng trâm đây không phải l ệ n h thuộc tính tài liệu rõ ràng là một kiện l ệ n h thuộc tính vũ khí cũng là không phải thông thường binh khí là một kiện k ỳ môn binh khí tiêu mạch nhìn chúng cũng giá cao đem mua xuống không bởi vì hắn vũ khí công năng mà bởi vì chế tắc nó tài liệu là một loại tên là huyền lạnh ngân quặn mỏ đặc thù k h o n thạch loại này huyền lạnh mỏ bạc bên trong đồng dạng ẩn chứa phong phú h à n khí phẩm chất hơn s a tiêu mạch trước đó hấp thu hàn khí băng châu còn mạnh hơn đối tiêu mạch băng phách tâm kinh tiến rai đồng dạng có lợi ích cho nên bị tiêu mạch giá cao nhận lấy mặc dù có chút phung phí của trời nhưng tiêu mạch t i n tưởng chỉ cần cho mình một quãng thời gian chờ chính mình đem này băng phách thần châu cùng chim phượng huyền băng châm bên trong hàn khí toàn bộ h ú t dọn sạch hắn băng phách tâm kinh nhất định có thể đột phá đến đại thánh chi cảnh tu vi cũng chắc chắn muốn cao hơn một tầng lầu dù cho không thể đi đến tiêu giao cảnh sáu tầng năm trung kỳ thậu kỳ đều cũng không thành vấn đề hai loại bảo vật hết thể tiêu hết tiêu mạch bốn vạn đồng tinh trong đó băng phách thần châu đắt nhất dùng ba vạn chim vượng huyền băng châm lại chỉ là một bộ hoàng cấp thượng giai vũ khí giá cả chỉ có một vạn trừ cái đó ra tiêu mạch còn tiêu xài hai vạn đồng tinh mua bốn bình t h a n h một hồi khí đan loại này t h a n h một hồi khí đan là so lam vô tâm trên người mang theo cái kia bình hồi khí tâm đan cao hơn một phẩm giai hồi khí hình đáng ứ n dược hồi khí tâm đan là nhị phẩm sơ đ ẳ n g đáng ứ n dược như người bình thường giá bán là hai đồng tinh một bình mà loại này thành một hồi khí đan lại là nhị phẩm chung đặng đ á n dược giá bán là năm đồng tinh một bình là hồi khí tâm đan gấp hai nhiều Đương nhiên, hồi khí hiệu quả cũng là hồi khí tâm đan gấp hai trở lên trước k i a tiêu mạch tu vi không đủ dù cho sử dụng hồi khí tâm đan nghị nỗ lực thôi động huyền hỏa đ ỉ n h cũng là khó càng thêm khó nhưng bây giờ theo hắn tu vi tăng lên tiêu giao cảnh ngũ trọng sơ kỳ mặc dù so với chính thức ngự sử nó cần tiêu giao cảnh sáu trọng cảnh giới vẫn hơi kém bên trên một bậc nhưng tái sử dụng hồi khí tâm đan cũng sẽ không có thì ra là thế phí sức trọng yếu nhất chính là vì tốt hơn phát huy huyền hỏa đ ỉ n h hiệu quả chuẩn bị một phần vạn tiêu mạch lần này lựa chọn quý hơn thanh một hồi khí đan quý mặc dù là mắc tiền một tí nhưng lại vật siêu chỗ giá trị bởi vì nó ít nhất sẽ không để cho tiêu mạch dùng một lần huyền hòa đỉnh liền triệt để thoát lực nếu quả thật gặp gỡ chiến đấu cũng không phải ngươi đem tâm nguyên khí toàn bộ hao hết thúc giục một lần huyền hòa đỉnh liền có thể chiến thắng thúc giục huyền hòa đỉnh tâm nguyên khí đều hết sạch ngươi còn thế nào ngăn địch cho nên tận lực đem thôi động huyền hòa đỉnh tâm nguyên khí dùng thanh m ộ t hồi khí đan đến bổ sung vẫn còn có thể giữ lại một bộ tâm nguyên khí để phòng cùng công kích kẻ địch đây mới là tiêu mạch chân chính chuyện phải làm đương nhiên sử dụng hồi khí đan tới làm thôi động một kiện vũ khí đại giới vẫn không thuộc như người bình thường phạm trù bởi vì làm như vậy đại giới cũng thật là quá lớn một điểm một trận chiến đấu xuống tới mấy ngàn thậm chí hơn vạn đồng tinh liền tiêu hao sạch ngoại trừ thổ hào không ai nguyện ý làm như thế giống tiêu mạch loại này kẻ nghèo hèn nếu không phải mấy lần cơ duyên căn bản không có khả năng mua mua được hồi khí tâm đan càng làm u ố n cực kỳ thận trọng cho nên nếu muốn như người bình thường sử dụng huyền hòa đ ỉ n h tiêu mạch vẫn là phải nỗ lực tu luyện trước đem tu vi của mình tăng lên tới tiêu giao cảnh sáu tầng trở lên này mới là vương đạo hiện tại sở dĩ duy nhất một lần mua xăm bốn bình thanh một hồi khí đan cũng là tiêu mạch biết lần này xuân dịch cốc chuyến đi chỉ sợ chưa hẳn như chính mình suy nghĩ dễ dàng như vậy hiện tại không có xảy ra vấn đề trở rời đi thời điểm lại nói không chính xác một khi thật xảy ra vấn đề huyền hòa đình chính là hắn đòn sát thủ một trong đương nhiên coi như thật không có xảy ra vấn đề trở trở lại h ọ c cùng đối mặt tiêu thần kiếm tiêu mạch lưu lại này nhất trọng thủ đoạn ít nhất cũng nhiều một chút sức tự vệ ngược lại thanh mục hồi khí đan trong ngắn hạn cũng sẽ không mất đi hiệu lực mặc kệ tiêu mạch muốn hay không dùng huyền hòa đình thanh mục hồi khí đan luôn có phát huy tác dụng thời điểm làm sao cũng không trở thành lãng phí chỉ bất quá cứ như vậy ngắn phút chốc ở giữa lại là sáu vạn đồng tình tiêu xài xuống tiêu mạch trợn phát hiện, vũ khí mình không í mình h k có mua, bí khỏi p k ô không không n nhưng trên người đồng tinh, cũng đã chỉ còn chỉ là 10 vạn. Sau đó, đến cùng còn đúng là nói không chính、xác. Lần này g gì, thấy, vật tiêu thật tiêu chỉ chỉ mạch mạch h được đã đó, đồ xác. là là Sau mua k lại một lần nữa mặt buồn rời rượi có chút hối hận vừa rồi tại cái kia trong hẻm nhỏ xúc động như vậy tiêu xài mười vạn đồng tinh liền vì mua một con nói không ra danh tự huyết sắc viên cầu thật đúng là lô mang thêm nao cất nhưng đồ vật đã tới tay tự nhiên cũng không có lui về đạo lý tiêu mạch chỉ có thể tiếp nhận hiện thực chỉ có thể xét phân phối bất kể như thế nào đầu tiên mình cũng phải chứ có được một thanh không sai vũ khí mới là nghĩ như vậy tiêu mạch bắt đầu ưu tiên chú ý tới đường phố hai bên những vũ khí kia cửa hàng hắn quyết định trước mua sắm một bộ ít nhất là hoàng cấp thượng giai trở lên minh khí nếu có thích hợp hoàng cấp đỉnh giai tự nhiên càng tốt hơn mới mua sắm xong vũ khí đằng sau xem còn thừa đồng tình nhiều ít suy nghĩ thêm còn thừa mua sắm nào vật phẩm 14 9-10 14, cầu vột ở cuối chương、14. chương vột thiên ở khí phường. 135, đến mức huyền cấp vũ khí lại không phải trước mắt tiêu mạch cân nhắc phạm trụ không phải hắn mua không nổi nếu như không cân nhắc bí kíp mấy nhân tố đem mười vạn đồng t ì n toàn bộ lấy ra mua sắm một bộ huyền cấp đê giai vũ khí dư xài thậm chí tương đối kém một điểm huyền cấp t r u n g d à i vũ khí cũng miễn cưỡng mua mua được bất quá tiêu mạch lại không nguyện ý làm như thế không quan hệ mặt khác nguyên nhân rất đơn giản bởi vì huyền cấp vũ khí quá trói mắt tại trí đạo trong học cung t â n tấn đệ tử bình thường đều muốn tháng thứ ba hoặc tháng thứ tư học tập công pháp cùng với tâm nguyên kỹ đằng sau lại đến núi lịch luyện kiếm lấy công h â n mới có thể miễn cưỡng mua sắm bên trên một bộ hoàng cấp đê d à i vũ khí chung g i i đều ít chờ đến tiến vào học cung nửa năm thậm chí một năm thực lực tăng lên công vân tích lũy được tương đối nhiều mới có thể thay đổi hoàng cấp chung g i i hoặc thượng g i i vũ khí chỉ có mấy năm trở lên uy tín lâu năm đệ tử võ đài nhỏ trên bảng nhân vật tinh anh mới có thể có thể đại lượng có được hoàn g cấp thượng giai thậm chí hoàn g cấp đ ỉ n h giai vũ khí đến mức huyền cấp đê giai cái kia bình thường là nội viện đệ tử phạm chủ ngẫm lại tiêu mạch hiện tại gia nhập trí đạo học cung mới chỉ hơn ba tháng học được tâm nguyên kỹ càng là chỉ có hai tháng có thừa nếu là trực tiếp liền cầm lấy một bộ huyền cấp vũ khí xuất hiện tại trí đạo học cung mặc kệ cấp bậc gì nhất định sẽ dẫn tới người khác nghi kỵ cùng hoài nghi bởi vì huyền cấp vũ khí dù cho cấp thấp nhất cũng phải năm vạn trở lên điểm cống hiến vàng tiêu mạch một cái mới nhập môn đệ tử học được tâm nguyên ký đều mới một hai tháng đi đâu làm năm vạn điểm công hiến cho nên cuối cùng trên người hắn của cải lai lịch bất chính sự t ì n h liền có khả năng bị người hoài nghi đến đánh rết quách hải đường văn tân chờ sự t ì n h liền có khả năng bại lộ đây là tiêu mạch tuyệt đối không thể nhị n được cho nên trước mắt tiêu mạch nhiều nhất mua sắm một bộ hoàng cấp đỉnh giai vũ khí nếu như bây giờ không có thích hợp hoàng cấp thượng giai cũng miễn cưỡng tấu hỏa mặc dù hai thứ này cấp bậc vũ khí tại trí đạo bên ngoài học c u n g viện trong các đệ tử vẫn như c ũ vô cùng dễ thấy dù sao tiêu mạch vẫn chỉ là một tên tân tấn đệ tử liền võ đài nhỏ bảng đều không có đi lên càng không có cao bao nhiêu bài danh không có quá bởi t vậy mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì tiêu mạch quyết định vẫn là tạm thời ổn vượt vững không tốt như vậy cao vụ xa nghĩ đến một bước đúng chỗ ngược lại dùng trước mắt hắn tu vi coi như có được huyền cấp vũ khí cũng không cách nào phát huy ra nó toàn bộ y lực hoàng cấp thượng giai hoặc đỉnh giai đã đầy đủ không cần thiết như vậy lãng phí chờ hắn tấn thăng nội viện tu vi lần nữa tăng lên của cải tích lũy một chút suy nghĩ thêm huyền cấp vũ khí sự tỉnh cho nên cho tới nay tiêu mạch đối tại thực lực của mình tăng lên một mực có một cái mục tiêu rõ rệt hiện tại tốt nhất đầu tư hẳn là công pháp và tu vi cảnh giới chỉ có hai thứ này tăng lên thực lực của hắn mới có thể gia tăng cho nên vũ khí ngược lại là thứ yếu ưu tiên bù đắp chính mình thiếu sót các loại bí kíp đồng thời đem tu vi cảnh giới cũng tăng lên tới cùng nhỏ lôi trên bảng đệ tử giống nhau trình độ giống như là bỏ đi trên người hắn hiện tại lớn nhất được điểm tiếp xuống hơn hai tháng sau võ đài nhỏ bảng chi tranh h ắ n có thể chính thức có được một trận chiến thực lực giấu trong lòng ý nghĩ như vậy đằng sau tiêu mạch không do dự nữa từng gian bước vào hai bên đường phố tiệm vũ khí bắt đầu tra nhìn hoàng cấp đê trung giai vũ khí cũng không nhìn phạm khí lại càng không cần phải nói ánh mắt trực tiếp liếc về phía trong q u ầ y trưng bày các loại hoàng cấp thượng giai cùng hoàng cấp đỉnh giai đến mức huyền cấp vũ khí mặc dù hấp dẫn hơn người nhãn cầu nhưng tiêu mạch cũng tuyệt đối không nhìn sở dĩ như vậy là bất được bản thân động tâm cùng vừa rồi gặp gỡ cái kêu hết sắc viên cầu mực dạ nhất thời nhịn không được cầm trong tay thật vất và còn lại mười vạn đồng tinh lại toàn bộ tiêu xài hoàn tất đến lúc đó hắn muốn mua đồ vật ngược lại mua không được đằng trước mấy c tiêu mạch đều không nhìn thấy tương đối tốt có chút không tệ cũng không phải hắn mong muốn băng loại thuộc tính thế là ngược lại tiếp tục hướng phía trước đ ỗ n g nhiên phía trước tiếng người h u y ê n áo một tòa tầng năm cổ cắt đứng sừng sững ở phía trước nhất màu đen thiếp vàng trên tấm bảng thình lình tuyên khắc lấy thiên khí phường ba cái tím chữ to màu vàng dưới đ ấ y người đến người đi một phái náo nhiệt thấy thế tiêu mạch không khỏi một tiếng thốt lên kinh ngạc thật khí phái lầu c á c nghĩ đến tiêu mạch không tự chủ được cũng theo dòng người cùng một chỗ hướng phía trước đi đến chờ hắn đến cổ cắt trước cửa thấy trên tấm bảng thiên khí phường ba cái tím chữ to màu vàng tiêu mạch không khỏi lần nữa chẹp chẹp miệng, như dương thành những cái kia tiểu thế gia chấn tộc chi bảo tối đa cũng liền một thanh huyền cấp tâm nguyên b i n h mà lại phẩm giai còn sẽ không cao bao nhiêu cho dù là tại trí đạo học cung bậc này linh châu đệ nhất học cung muốn làm đến huyền cấp tâm nguyên b i n h ít nhất cũng phải chước trở thành nội viện đệ tử lại nói ngoại viện đệ tử cho dù có cái kia tài lực rất nhiều lo lắng phía dưới hơn phân nửa cũng là không dám đặt mua kể từ đó tâm nguyên binh đẳng cấp cũng rất là sơ nghiêm hoàng cấp là cấp thấp vũ khí một chút thế gia cao tầng học cung đệ tử đều là dùng hoàng cấp tâm nguyên binh làm chủ thế gia gia chủ học cung tinh anh miễn cưỡng có thể sử dụng lên một thanh huyền cấp đề d i a i hoặc huyền cấp trung d i a i tâm nguyên binh đến mức huyền cấp thượng d i a i hoặc là huyền cấp đỉnh d i a i tâm nguyên binh thì là học cung hoạch tâm đệ tử thậm chí học cung trưởng lão này cấp một nhân vật mới miễn cửa ứng dụng nổi đến mức địa cấp vũ khí h đoán chừng toàn bộ linh châu đoán chừng đều không có bao nhiêu kiện toàn bộ nắm giữ tại tứ đại học cung công chủ phó cung chủ cấp một nhân vật trên t không có nhân gian cảnh tu vi nghĩ cũng đừng nghĩ mà thiên khí tiêu mạch nghĩ đừng nói linh châu coi như toàn bộ đông huyền vực cũng không có m ấ y món hơn nữa còn tất cả đều là thiên cấp đề giai hoặc thiên cấp trung giai thượng giai một kiện đều không có cứ như vậy này chút thiên cấp vũ khí cũng nắm giữ tại đông huyền vực mấy cái cường đại nhất tông sư cấp nhân vật trong tay thậm chí chuẩn đế vương cảnh giống chi đạo học cùng cung chủ phụ đức cảnh sơ k ỳ điểm tinh tiên sinh họ mạc sĩ tinh hải tại linh châu là đệ nhất cao thủ tại đông huyền vực đoán chừng liền một trăm vị trí đầu đều không có chỗ xếp hạng phu đức cảnh phía trên làm tông sư cảnh tông sư cảnh phía trên là đế vương cảnh thiên cấp vũ khí loại này tồn tại không phải phu đức cảnh có thể nhúng c h ả m nếu như linh châu thật xuất hiện một kiện thiên khí chỉ sợ ở đây sớm đã bị người đập d i ệ t phát hiện cũng không giữ được không có tương ứng tu vi đạt được những vật phẩm này ngược lại là họa chưa chắc là phúc cho nên chỉ là một cái linh châu biên hoang vùng đất trong sa mạc nhỏ ốc đảo nhỏ một tòa thế lực ngầm giao dịch bóng tối trong phương thị lại có một ngôi lầu cắt dám lấy tên cứ gọi thiên khí phường cũng không biết là thật c u ộ vọng vẫn là ngu xuẩn được đáng yêu Đương nhiên, tiêu mạch là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trong này thật sự có thiên khí mua bán đừng nói không có khả năng coi như thật có khả năng này thiên khí phường cũng sớm đã bị người tiêu diệt chỗ nào còn có thể sinh tồn cho tới hôm nay bình thường đến địa cấp vũ khí bên ngoài liền cơ bản không có mua bán đều là dùng vật dùng vật thiên khí chớ đừng nói chi là liền xem như h u y ề n cấp thượng giai hoặc h u y ề n cấp đỉnh giai vũ khí tại linh châu chỗ như vậy xuất hiện sát xuất cũng hết sức thưa thớt bình thường đều là một chút đỉnh cấp thương hội hoặc cỡ lớn đấu giá hội bên trên mới có thể thỉnh thoảng thấy một lần vừa xuất hiện cũng nhất định dẫn tới manh động bán đi giá trên trời cứ như vậy muốn đạt được một cái cũng là khó càng thêm khó huyền cấp trung giai trở lên vũ khí bên ngoài khả năng còn có được bán huyền cấp thượng giai trở lên phần lớn liền nắm giữ tại những cái k i u đỉnh cấp thế gia hoặc tứ đại học cung cao tầng trong tay giống tiêu mạch như bây giờ chỉ vì mua sắm hoàng cấp thượng giai hoặc đỉnh giai vũ khí cho nên có khả năng ở bên ngoài phường thị tìm mua nhưng nếu như chờ hắn tu vi tăng lên đi đến tề v ậ t cảnh thậm chí cao hơn nghị hối đoái huyền cấp thượng giai hoặc huyền cấp đỉnh giai vũ khí ở bên ngoài tìm kiếm liền là hoàn toàn trái ngược còn phải tốn thời gian đi tìm kết quả đều chưa hẳn tìm được mà tại trí đạo học cung chân lung điện những vật này lại có thể trực tiếp hối loái còn có lựa chọn nào khác đây cũng là học cung đệ tử mới có phúc lợi người bên ngoài coi như nghĩ mua sắm không có co con đường cũng là mua không mua được bởi vậy tiêu mạch khi nhìn đến thiên khí phường ba chữ này lúc mới sẽ như thế muốn cười cảm thấy nó khẩu khí quá lớn thế nhưng nhìn thấy căn này thiên khí phường quy mô mặc dù biết trong đó không có khả năng thật sự có thiên khí bán nhưng tiêu mạch vẫn là theo dòng người đi vào dám lấy tên thiên khí phường coi như không có thật thiên khí nhà này vũ khí phường tại toàn bộ xuân dịch cốc bên trong quy mô cũng hẳn là số một số hai đi nếu không không ra xuân dịch gốc ở đây liền bị người chế r ê u được không ngẩng đầu được lên không có điểm thân phận địa vị ai dám như thế kêu loạn cho nên nếu như tiêu mạch muốn tìm đến toàn bộ lớn nhất tốt nhất vũ khí bán nhà này thiên k h í phượng nói không chừng liền là hắn lựa chọn hàng đầu quả nhiên vừa tiến vào trong tiêu mạch liền biết không tới sai chỗ trong đại sảnh trang trí được tráng lệ mà từng kiện từng kiện chế tác tinh mỹ hoặc hoa lệ hoặc xưa cũ hoặc nặng nề hoặc nhẹ nhàng tâm nguyên minh hiện lên đặt ở vô số cỗ thủy tinh trong quầy mặc người vây xem chán phóng khác biệt ánh sáng khí độ sâm nhiên đau thương hiếm, ích, thắp, lô, tính từng kiện từng kiện vũ khí tư thái không giống nhau nhưng chỉ bằng quy mô của nó tiêu mạch đã biết ở đây đã siêu việt lúc trước hắn nhìn qua bất luận cái gì một nhà cửa hàng luận chủng loại tri toàn số lượng nhiều này thiên khí phường không nói có một k h ô n g hai linh châu ít nhất tại đây xuân d ị c h g ố c xem như số một không ít chức quầy đều có hàng loạt đến từ linh châu các nơi tu giả tại vây xem hỏi thăm mà tiêu mạch ánh mắt quét một vòng từng cái trong quầy vũ khí tán phát khác, khác biệt h à o quang về sau lập tức phân biệt đi ra hoàng cấp thượng giai cùng hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên binh ước chừng ở đâu mấy chỗ cũng liền theo dòng người đi tới đi vào thứ trước một cái quầy toàn thân trong suốt quy mô chỉ có khoảng bốn thước bên trong đồ vật cũng không nhiều chỉ có ba loại lại kiện kiện tỏa ra ánh sáng lung linh thình lình đều là hoàng cấp thượng giai vũ khí ba loại tâm nguyên minh một thanh là một thanh thổ trường kiếm màu vàng một thanh là một con lập lòe nhàn nhạt, nhạt ánh sáng tím trung đồng một thanh thì là một đôi toàn thân màu xanh lá p h ả n phất trăng lưới liềm lá liễu một dạng lanh lảnh lưới dao bên cạnh đồng chất đánh dấu trên thẻ tre phân biệt khắc lấy tên của bọn nó đàng xa cựu k h ú c kiếm vạn lôi trồng ưu thủy lục thứ mười bốn cầu vọt chín mươi ở cuối chương mười bốn chương một trăm ba mươi sáu đ ộ ảnh trâm cùng yên thủy kiế đ a n lôi chuông cựu thiên lôi đỉnh nghe ta hiệu lệnh chung này chính là dùng lôi hệ dị sắt tử lôi huyền thiết tỷ mỹ chế tạo thành sao động thời điểm có vạn lôi lực lượng vân quanh một khi công kích đến trên người đối phương có thể làm đối phương thân thể tê liệt cứng ngắc mất đi tri giác nghiêm trọng người trực tiếp bỏ mình phẩm giai hoàng cấp thượng giai giá bán 8,900 đồng tinh ưu thủy lục tứ biển sâu dưới đáy có hiếm thấy tên loại ưu lục bụi gai ngắt hắn tinh túy dựa vào 45 l o ạ i quý báo tài liệu tỉ mỉ chế thành đặc tính ở trong nước lúc chiến đấu có thể không xem thủy hệ lực cản gia tăng g i a chiêu tốc độ cho dù ở như người bình thường trong chiến đấu cũng có thể giảm b ấ t không khí lực cản tăng phúc một đến ba thành g i a chiêu tốc độ giá bán 9,700 đồng tinh tiêu mạch tâm thầm l i ễ u l ư ớ i nay ba kiện tâm nguyên minh mỗi một kiện đều không phải là phan vật Vô l u、so so、ậ nhưng là cửu đến m hoàng cấp thượng y lục t gia liền không đồng dạng như người bình thường hoàn g cấp thượng gia vũ khí thấp nhất cũng phải năm đồng t i n h trở lên giống này thiên khí phường bên trong mua bán vậy mà đều là trong đó tinh phẩm động c h ị bảy tám n g à n tám chín n g à n đây tuyệt đối vượt qua hoàn g cấp thượng giai vũ khí giá cả nhưng xem hắn miêu tả nhưng cũng hoàn toàn chính xác đáng giá cao như thế giá bởi vì vô luận là đằng xà cựu khúc kiếm vẫn là vạn lôi chôn g cùng u thủy lục thứ chỗ áp dụng tài liệu đều không phải là người bình thường làm lấy được không có chỗ nào mà không phải là hiếm hoi tài liệu lại thêm bọn chúng đặc thù công hiệu thế mà có thể hình thành hậu thổ lực trường phóng thích sống chớp gia tăng tốc độ công kích vô luận thứ nào đều đáng giá tiêu mạch có được cũng là hết sức đáng tiếc chính là bởi vì biết này thiên khí phường bất phàm tiêu mạch ngược lại không nóng này hắn tiếp tục hướng xuống một cái quầy hàng đi đến chuẩn bị toàn bộ nhìn một chút đằng sau lại làm quyết định cái thứ hai thủy tinh trong quầy cũng hiện lên để đó ba kiện vũ khí một kiện là một thanh màu đỏ s ậ m lâm đao gọi xích diễm đao đồng dạng là hoàng cấp thượng dai công kích thời điểm có thể bổ sung hỏa diễm trí lực trào giá một vạn đồng tinh kiện thứ hai là một côn đồng t h e o đ o r n c ô n bên cạnh nhãn hiệu vờ i mà nói nó là dùng hôn nguyên huyền đồng chế tạo thành mà, một bổ phía dưới có ngàn q u â lực động triệt hủy núi đá vụn trào giá một vạn lẻ năm trăm đồng tinh đệ tam kiện là một cái hạt trâu màu xanh lam này lại không phải vũ khí mà là một kiện phụ trợ tâm nguyên min tên là định gió huyền châu có định gió rừng tuyết tác dụng chính là một loại hiếm thấy hung thú trên người đ ỉ n h cấp tài liệu chế thành trào giá một vạn lẻ một ngàn đồng tinh ba kiện vũ khí đối với ưa thích bọn nó người không hề nghi ngờ là bảo vật vô giá bất quá đối với tiêu mạch mà nói vô luận là xích d i ễ m nào vẫn là đồng to a côn đều không phải là hắn ưa thích binh khí đến mức định gió huyền châu cũng là có dùng cũng là tác dụng cũng không lớn chính là hắn cũng không giàu có không có khả năng đem đồng tinh lãng phí ở ở đây cho nên hắn tiếp tục trong triệu đi đến chuẩn bị vượt qua hoàng cấp thượng giai trực tiếp nhìn một chút hiện lên thả hoàng cấp đỉnh giai binh khí trong、quài. có hay không có hắn c ầ n vận cái thứ tư q u y hàng rốt cục ở đây hiện lên thả liền tất cả đều là hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên minh ưu hồn địch có thể thổi ra huyền mê thanh â m có thể trực tiếp công kích đối phương thần tâm mê hoặc hắn tâm trí tinh tu thần tâm loại công pháp có khả năng lựa chọn c h à o giá một vạn hai ngàn đồng tinh như ý kim phong phiến dùng kim ô huyền vũ chế thành đỉnh cấp tâm nguyên khí cụ vung lên thời điểm có khả năng thả ra kim hệ cương phòng phá binh thương thế khó lòng phong bị trao giá một vạn ba ngàn đồng tinh đồn ảnh quy nhất châm ba môn áng khí vô thanh vô tức truy phong phụ ảnh có thể ẩn nấp thân trong gió một khi đâm vào thân người trong nháy mắt thuận huyết dịch lưu động đâm về phía trái tim giết người tại trong nháy mắt ác độc k h n g khí chính đạo quân tử v ậ n dụng trào giá một vạn ba năm trăm đồng tinh tiên thủy kiếm như khói như nước biến ảo chớ định khéo léo chi kiếm đúng bi đúng củ có thể hơi tăng phúc kiếm pháp uy lực trào giá một vạn năm đồng tinh t nhìn đến đây cho dù là tiêu mạch cũng không khỏi có chút ánh mắt lói lên này trong q u o ả y bốn kiện h o à n g cấp đỉnh giai tâm nguyên minh không hề nghi ngờ đều là tinh phẩm đồ vật tuyệt đối không có một kiện là bình thường binh khí u hồn địch có thể công kích thân tâm như ý kim phong phiến vờ ơ y mà có thể phiến ra liệt kim cương phong lạnh mặt tạo xương đoán chừng đối phương còn không có tới gần liền bị cái kia liệt kim cương phong tàn phá được khắp cả mặt mũi đều là vết thương đi mà trốn ảnh quy nhất kiếm càng thêm đáng sợ này lại là một kiện ám khí có thể theo gió m à động vô thanh vô tức bắn vào người trong thân thể mà một khi tiến vào người thân thể liền sẽ thuận huyết dịch lưu động đâm thẳng trái tim thứ này thật sự là khó lòng phong bị nếu như đ ố i trong chiến đấu vận dụng quả thực là một đại sát khỉ a cũng là vừa vặn phía sau m ặ nói chính diện chiến đấu dùng loại này ám khí hữu th khả năng danh tiếng mất hết hợp nhau tấn công nhưng từ một phương diện khác mà nói cái này cũng đã chứng minh hắn giá trị tại sống chết trước mắt hoặc không tồn tại có hay không bận tâm thanh danh trong chiến đấu cái này đội ảnh quy nhất trâm cũng tuyệt đối có thể phát huy tác dụng cực lớn đến cùng muốn hay không mua tiêu mạch nhất thời lâm vào đang do dự mà cuối cùng một món binh khí tiên thủy kiếm lại như người bình thường nhiều đây là kiếm loại vũ khí tiêu mạch mặc dù trước mắt cũng không có chuyên môn tu luyện qua cái gì kiếm loại tâm nguyên kỹ nhưng lại khó đảm bảo ngày sau hắn không kiêm tu vô luận theo lúc trước hắn mua sắm thanh kiếm sắt vẫn là sau này đạt được đường văn tân h à n thiết kiếm lam vô tâm băng tầm bao tay cuối cùng chỉ muốn giữ lại h à n thiết kiếm đến xem hắn đối với kiếm loại vũ khí này vẫn là chỉ yêu mình ngươi nhất cũng phù hợp hắn k h ẩ u vị mà lại cái này liên thủy kiếm vừa vặn chính là một kiện thủy thuộc tính bảo kiếm i ê n thủy yên thủy tiêu mạch lần này đến đây xuân dịch ốc muốn mua các loại vũ khí phương diện mục tiêu một mực là một kiện băng thuộc tính vũ khí bởi vì vừa dễ dàng cùng hắn băng phách tâm kinh hoặc băng huyền trị băng ngọc huyền vương trưởng mấy cùng phối hợp hiện tại cái này liên thủy kiếm mặc dù không là thuần so đằng trước mấy món vũ khí đều phù hợp đến cùng tuyển độ ảnh quy nhất trâm vẫn là yên thủy kiếm tiêu mạch nhất thời trần trừ tại chỗ khó mà lựa chọn không hề nghi ngờ nếu như là tình huống bình thường hạn tuyển yên thủy kiếm tốt nhất hai tháng sau võ đài nhỏ cuộc chiến yên thủy kiếm cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện có thể tăng lên cực lớn tiêu mạch sức chiến đấu nhưng nếu như luận uy lực chân chính tiêu mạch vẫn cảm thấy độ ảnh quy nhất trâm càng mạnh dù sao đây chính là ám khí mà ám khí luôn luôn giảng cứu phát chi tập chúng bên trong chi nhất định thường thương chi hẳn phải chết lý luận có rất ít ám khí không phải là vì đã thương người giết người mà chuẩn bị mặc dù kiếm cũng có chức năng này nhưng có lúc kiếm càng nhiều là một loại thân phận địa vị biểu tượng xuất kiếm cũng không nhất định muốn giết người nhưng một khi đến ra ám khí trình độ vậy khẳng định là có tổn thương đối phương thậm chí giết đối phương tri tâm tiêu m ạ n h phát hiện khác nhau hắn đều lớn nhưng nếu như khác nhau đ ề u mua liền cần thanh toán trọn vẹn hơn hai mươi tám đồng tinh kể từ đó hắn mười vạn đồng tinh lần nữa rút lại một phần ba chờ sau đó nghĩ mua sắm bí kíp lúc còn lại lựa chọn chỗ chống ỗ c h liền không nhiều lắm trong lòng thánh đại lục ở bên trên công pháp bí kíp giá cả luôn luôn lệ quý so với đồng phẩm cấp vũ khí đang ăn dược cũng đã hơn bên trên mấy lần bởi vì bí kíp gia tăng là bản thân thực lực cùng vũ khí đ a n dược bực này ngoại vật không thể so sánh nổi cũng thụ nhất người coi trọng tỉ như một cái học song linh cấp công pháp tồn tại cùng một cái chỉ có hư cấp công pháp nhưng có huyền cấp binh khí tồn tại ngươi cảm thấy ai mạnh hơn kết quả không cần nói cũng biết binh khí tuy mạnh không thể điều khiển không coi là năng lực nhưng công pháp đối với người tăng lên lại là chân chính nhất thiết có khả năng thấy binh khí có khả năng thường xuyên thay đổi mà công pháp thường thường phải bồi bạn một đời người cho nên Tại h ơ bình, bình nhưng p nửa n tầm một môn cấp thấp nhất hư cấp hạ phẩm công pháp trào giá ít nhất ngay tại trên một ngàn, cao nhất khả năng tới gần năm hư cấp trung phẩm công pháp năm đến hai vạn hư cấp thượng phẩm công pháp hai vạn đến năm vạn hư cấp công pháp thực phẩm càng là tăng vọt đến năm vạn đến một mươi vạn thậm chí hơn phân nửa thời điểm có tiền mà không mua được h u y ề n cấp tâm nguyên b ì n h bình thường năm vạn đồng tinh liền có thể mua được nhưng linh cấp hạ phẩm tâm nguyên kỹ không có mười mấy vạn đồng tinh n g h ĩ cũng đừng nghĩ nếu như là linh cấp công pháp quý hơn ít nhất hai mươi vạn đồng tinh lên cái này là khác biệt tiêu mạch hôm nay tới đây xuân dịch cốc có mấy cái đơn giản mục tiêu một xử lý sạch được từ quét hải đường văn thân nhất là lam vô tâm trên người có được những cái k i a mang tính tiêu chí vật phẩm như băng tầm bao tay hàn t i ế t kiếm thứ hai liền là mua được một c h ú tẩn chứa phẩm chất cao hàn khí có thể phụ trợ hắn đột phá băng phách tâm kinh cảnh giới lạnh thuộc tính bảo vật cùng với phụ trợ ngự sử huyền hòa đỉnh hồi khí linh đan đây đều là đối thực lực của hắn có cực lớn giúp ích vật phẩm mà bây giờ mấy cái này mục đích đều tính đ ặ t đến nhưng còn có hai cái mục đích một liền là thu hoạch được một thanh tương đối cường lực vũ khí đền bù hắn tại phương diện này chưa đủ cho nên hắn tới này t h i ề n k h i phượng nhìn chúng đ ộ t ảnh quý nhất trâm cùng yên thủy kiếm mà thứ hai chính là vì đền bù một cái hắn tâm nguyên kỹ chưa đủ một tên thực lực mạnh mẽ tu sĩ tổng thể mà nói không nên chỉ hiểu được công kích hoặc phòng ngự mà là công kích phòng ngự thân pháp phụ trợ trị liệu bùng nổ. ít nhất hiểu được trong đó bốn năm loại phụ trợ trị liệu nếu như không học quan hệ không lớn nhưng công kích phòng ngự thân pháp bùng nổ này bốn hạng lại là mỗi một người tu sĩ bắt buộc hạng mục mà trước mắt tiêu mạch sở học tâm nguyên kỹ chỉ có hai loại công kích cùng thân pháp theo thứ tự là hư cấp thượng giai băng huyền trị hư cấp c ự c phẩm băng ngọc huyền vốn trưởng cùng với hư cấp thượng giai cực quan g thân pháp nhưng ở phòng ngự cùng bùng nổ này hai trên cổ hắn lại là trống g i ố n g tại trong học cung không biết cái này chút còn không có gì nhưng ở này lưu xa hoa mạc tại ngày sau võ đài nhỏ bảng chi tranh bên trên nếu như ngay cả này chút cơ sở nhất đồ vật cũng sẽ không có thể nói hắn nửa bước khó đi cho nên tiêu mạch lần này tới không định đem phòng ngự bùng nổ phụ trợ trị liệu toàn bộ học được nhưng ít ra trong đó một hai loại là nhất định phải bù đắp cho nên hắn cần đồng t i n h không phải một con số nhỏ nếu chỉ đạo trong học cung liền cấp thấp nhất tân tấn ngoại viện đệ tử học tập cũng là hư cấp thượng phẩm tâm nguyên kỹ vậy hắn luôn không khả năng tuyển bốn loại hư cấp trung phẩm đi bởi vậy mục tiêu của hắn thấp nhất đều là hư cấp thực phẩm nếu như muốn tăng thực lực lên tại hai tháng sau võ đài nhỏ trên bảng có so sánh biểu hiện xuất sắc hư cấp thực phẩm tâm nguyên hữu ký tự nhiên càng tốt hơn mà trước mắt xem ra hắn liền muốn đổi lấy trong đó một loại cũng khó khăn chớ đừng nói chi là hai loại thậm chí nhiều hơn cái này đã định trước hắn không thể tải vũ khí bên trên tốn hao quá nhiều bằng không t h ì đợi chút nữa đồng tình liền tuyệt đối không đủ mười bốn cầu v ộ t chín mươi ở cuối chương mười bốn chương một trăm ba mươi bảy tăng nguyên bảo mạch thuật bên trên nếu như mình trước đó không có mua sắm cái kêu hết sắc viên cầu liền tốt giờ phút này giờ phút này tiêu mạch không khỏi lần nữa dâng lên dạng này than thở đáng tiếc ván đại đ ó n g thuyền coi như hắn trở về đoán chừng chủ quán kia cũng sẽ không để ý đến hắn ngược lại khả năng bị coi là tìm phiền phước đưa tới họa s á t thân cho nên tiêu mạch cũng chỉ có thể được rồi có lẽ có thể theo phương diện khác đền bù tổn thất một chút thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nghĩ đến đây làm tiêu mạch ánh mắt lại rơi xuống cái kia hai kiện hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên binh bên trên ánh mắt nhất định làm tại làm ra quyết định mua đều cầm xuống cho dù tốn hao lớn hơn một chút bí kíp lại n g h ĩ biện pháp khó được gặp gỡ mình thích binh khí không thể lưỡ lự thế là tiêu mạch gọi tới điếm tiểu nhị giao xong hai vạn tám n g h n năm trăm đồng tinh đằng sau thành công đem này hai kiện hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên binh toàn bộ mua đến tay không gì hơn cái này vừa đến trên người hắn còn sót lại mười vạn đồng tinh liền lần nữa lại lớn rút lại chỉ còn bảy mươi một năm tiêu mạch không tiếp tục xem phía sau ngược lại coi lại hắn cũng mua không nổi trực tiếp thu hồi đột ảnh t r â m cùng yên thủy kiếm đem nhét vào túi chữ vật ra thiên k h í phưởng trở lại trên đường nên đi tìm một chút chuyên môn bán ra bí kíp cửa hàng tiêu mạch nghĩ đến liền tiếp theo hướng phía trước đi đến một bên tìm kiếm tương đối lớn toàn diện một chút bí kíp cửa hàng một bên tính toán còn lại đồng t có tiêu tiêu t vô luận là loại hình phòng ngự tâm nguyên ký vẫn là kiểu bạo phát tâm nguyên ký một khi đi đến hư cấp thực phẩm không có năm vạn đồng tình trở lên sợ mặt có chút chân quý chút tỉ như giống lam vô tâm sở học băng ngọc huyền vương trưởng loại này hiếm hoi loại hình công kích tâm nguyên kỹ mười vạn đồng tình đều không nhất định bên d ư ớ i được đến tiêu mạch còn lại hơn bảy vạn đồng tình nếu như muốn mua hư cấp c ự c phẩm bí kíp nhiều nhất chỉ có thể mua sắm một bản hơn nữa còn không thể quá chân quý hai quyển là nói mơ giữa ban ngày nói cách khác nếu như muốn chọn hư cấp c ự c phẩm tiêu mạch chỉ có thể ư u trước tiên nghĩ một cái phương diện mà tuyển hư cấp thực phẩm miễn cưỡng có khả năng hai cái phẩm loại đều mua đủ nhưng cũng khó mà mua được cái gì so sánh chân quý bí kíp môn, môn bình thường ngược lại không bằng một môn cái này khiến tiêu mạch đầu trong nháy mắt lớn lên cuối cùng chỉ có thể lay động đầu được rồi không nghĩ trước đi xem một chút có nào bí kíp lại nói có lẽ tới nơi nào trong nội tâm của ta tự nhiên là có đáp án đây mang ý nghĩ như vậy tiêu mạch tìm kiếm thật lâu rốt cục tại một cái khác đầu hành trên đường phát hiện một nhà cỡ lớn bán bí kíp cửa hàng vạn pháp c á t đi vào vạn pháp c á t bên trong đồng dạng người đến người đi nhưng khách quan vừa rồi t h i ề n khí phường lại ít hơn rất nhiều dù sao công pháp không phải ai đều mua được nam kiện hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên minh cũng không sánh nổi một bản hư cấp t ự c phẩm bí kíp trừ phi chân chính xuất thân giàu có hoặc công pháp so sánh thiếu s ó t tồn tại bằng không bình thường sẽ không tùy ý thay đổi bị kíp một tên lục y thiếu nữ thấy tiêu mạch tiến vào lập tức tiến lên đón hoan n ê n công tử quang lâm vạn pháp các có hay không có gì có thể làm ngài cống hiến sức lực tiêu mạch t h ấ y thế cũng là hơi kinh dị một thoáng n à y vạn pháp các phục vụ giống như so thiên khí phường muốn chú đáo nhiệt tình rất nhiều à. cũng là lập tức hắn cũng hiểu được ý thiên khí phường là n g ê n tiếp ở cửa bát phương các ai đến cũng không có cự tuyệt bởi vì người lưu lượng rất nhiều nếu như tiến vào tới một cái liền cần một tên thị nữ phục vụ căn bản không g ú t được nhưng vạn pháp các đối mặt đoán chừng là hơi cao cấp một chút đám người lại thêm lưu lượng khách hơi ít không có thiên khí phường loại kia lo lắng cho nên đang phục vụ phương diện hoàn toàn chính xác so thiên khí phường càng toàn diện càng nhân tính hóa một chút đối với cái này tiêu mạch ngược lại không c ấ p tử bởi vì này cả sảnh đường bị kíp có người quen dẫn đường dù sao dễ tìm chút thế là hắn trực tiếp đối lục y thiếu nữ kia nói ta muốn nhìn hư cấp thượng phẩm hoặc hư cấp cực phẩm bị kíp tốt nhất là bùng nổ hoặc phòng ngự hai loại cô nương có thể có gì tốt đề cử lục y thiếu nữ kia nghe vậy chấm tư một chút tùy ý hiểu ý cười một tiếng không biết công tử là muốn trước xem b nếu như là bùng nổ loại có thể muốn bên trên bản điếm lầu hai bởi vì nơi đó b í kíp đều tương đối chân quý nếu như là phòng ngự loại này đến tầng tiếp theo liền hoàn toàn b a quát tiêu mạch ngay vậy ngầm đầu đánh giá một chút thông hướng hướng về phía tầng hai bảng gỗ cầu thang n h ư ớ n mày lập tức nói cũng tốt vậy trước tiên xem phòng ngự loại đi lục y thiếu nữ tựa hồ sớm có c h ủ ý nghe vậy lập tức hướng về phía tiêu mạch dương ra tay trái công tử mời tới bên này nói xong v ạ n vẹo và n g e o lượn lờ phinh, phinh phía bên trái sân hai nhóm giá sách đi đến tiêu mạch thay thế cũng không do dự theo ở sau lưng hắn đi theo chờ đến đến cái kia hai nhóm giá sách trước mặt lục y thiếu n ữ mỉm cười chỉ chỉ bên trái kia hàng nói công tử bên này chính là ngài muốn nhìn hư cấp thượng phẩm phòng ngự loại bí kíp cũng là ở đây chỉ có một cái bí kíp tên cùng với đại khái giới thiệu công tử có thể lật xem đằng trước vài trang đằng sau lại muốn mua bằng không thì không cách nào thấy chân chính bí kíp nói xong lại một ngón tay mặt phải kia hàng nói bên này thì là hư cấp c ự c phẩm giai phòng ngự loại bí kíp giá trị so bên trái kia hàng hơi đắt một chút đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy tên cùng đại khái giới thiệu đằng sau đồng dạng cần muốn mua mới có thể lấy được, được hoàn trình bí kí xin mời công tử tự động tìm đọc có cái gì không hiểu có thể tùy thời hỏi thăm tiểu linh tiểu linh toàn lực làm ngài giải đáp được tiêu mạch ánh mắt đánh giá này hai nhóm trên giá sách trưng bày ba bốn mươi bản loại hình phòng ngự tâm nguyên k ỹ lip mắt ánh mắt k h ẽ động nói ra đối với lục y thiếu nữ nói ở đây cũng chỉ là bí kíp giới thiệu phiên bản hắn cũng có thể minh bạch vạn pháp các lo lắng trong thiên đ ệ u này không ít kỳ nhân dị sĩ có lẽ có tốc ký hoặc cùng loại với đã gặp qua là không quên được năng lực nếu như đem cả bộ bí kíp đều để ở chỗ này mặc cho bọn hắn lật xem cái kia vạn pháp các còn làm cái gì sinh ý cho nên hết thể bí kíp đều chỉ có một cái giản lược giới thiệu nhờ ngươi biết tu tu luyện của nó phương thức sau cùng ý lực chân chính tâm nguyên vận hành tuyến đường tinh thần áo nghĩa lại đều không ở phía trên chỉ có mua sắm đằng sau mới có thể thu được bản t h ậ t vạn pháp c á c cách làm này không gì đáng trách dù sao này nhưng khác biệt tại tâm nguyên minh ngươi nhìn một chút cũng tổn thất không là cái gì nếu như bí kíp bị ngươi trực tiếp toàn bộ ghi lại cái kia vạn pháp các đã sớm đóng cửa bởi vậy tiêu mạch cũng không có gì phải đ á n trách ngược lại chỉ cần khiến cho hắn thô sơ giản lược đảo nhìn một chút liền biết là không phải thích hợp có hứng thú hay không tu luyện bằng không thì coi như đem toàn quyền bí kíp đặt ở này nếu như không thích hợp hoặc không cần đối với hắn cũng không có tác dụng gì nghĩ như vậy hắn liền đi gần này hai nhóm giá sách trước theo bên trái kia hàng nhìn lên nay một hàng hết thể có đại khái mười bốn mười lăm quyển bí kíp toàn bộ là hư cấp thượng phẩm phòng ngự tâm nguyên kỹ tiêu mạch từ đầu tới đôi một bản một bản đào nhìn sang đệ nhất quyển bí kíp tên là nguyên dương hóa thân tiêu mạch lật đến đằng sau trang tên sách phía trên quả n h i ê n dùng một đoạn màu xanh song chữ nhỏ miêu tả nó đại khái phương pháp tu luyện cùng công dụng nguyên dương hóa thân hốt cựu tiên huyền dương lực lượng tan đúc tự thân tu thành nguyên dương hóa thân thể s cuốn c g đao thứ n ba nguyên giáp công tâm nguyên vận chuyển luyện khí thành giáp ưu điểm là lực phòng ngự hơn xa đẳng trước hai môn tâm nguyên ký mạnh có thể phòng ngự hơn phân nửa cùng cấp bậc công kích khuyết điểm là không thể phòng hộ toàn thân cần sớm dự phán đối phương công kích phương hướng lại tại phía tia tụ khí thành giáp tiến hành phòng ngự nếu như không cách nào dự phán công kích của đối phương này nguyên giáp công tương đương luyện không cũng là tiêu mạch lại hơi giật mình bởi vì bất kể là phía trước mặt nguyên dương hóa thân vẫn là phía sau đồng thiết luyện khí công hắn đều là lần đầu t i ê n g ặ p nhưng này nguyên giáp công lại cảm thấy có chút quen mặt cuối cùng mới nhớ tới ban đầu ở học cung truyền thừa trụ bên trên hắn từng gặp môn này bị kíp ngoại trừ nguyên giáp công truyền thừa trụ bên trong còn có thần quy hư tướng cùng huyền âm là chắn các loại đều là hư cấp thượng phẩm phòng ngự loại tâm nguyên kỹ lại không nghĩ rằng nguyên giáp công không chỉ ở trí đạo học cung truyền thừa trụ bên trong có tại đây vạn phát cát thế mà cũng cho vơ vét đến năng lực thật đúng là không nhỏ. cũng là tỉ mỉ nghĩ lại nay cũng bình thường nguyên giáp công dù sao bất quá là một môn hết sức bình thường hư cấp thượng phẩm tâm nguyên kỹ trí đạo học cũng có không có nghĩa là bên ngoài liền hoàn toàn không tồn tại trừ phi là truyền thừa công pháp thuộc về một môn độc hữu còn lại phần lớn công pháp kỳ thật đều là tương thông người tu luyện lâu dù cho có đủ loại phòng ngự biện pháp tỉ như tu luyện trước đó trước tiên cần phải phát hạ tâm ma chi thể hoặc cái gì mà khác nhưng cuối cùng sẽ có chút b í k í p lưu truyền ra đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nay nguyên giáp công có khả năng nguyên lai、like、liền là trí đạo học cung công pháp chẳng qua là sau này bị người truyền ra cũng có thể là trí đạo học cung theo địa phương khác vơ vét đến công pháp truyền thụ cho môn hạ đệ tử tu luyện nhưng bên ngoài vẫn như cũ có nguyên giáp công truyền thừa thậm chí so trí đạo học cung sửa trưa thống càng lâu đời cũng nói không chắc cho nên ngoại trừ những cái kia chân chính chân quý cùng cực phẩm đ ỉ n h cấp công pháp bình thường này chút bình thường công pháp đều không có người truy cứu kỳ lai lịch đừng nói vạn pháp c á c coi như ngày sau tiêu mạch tại côn ô trắng sáng sơn hải mấy học cung đệ tử thấy thấy loại này nguyên giáp công thân ảnh cũng sẽ không kỳ quái Lắt đầu, tiêu này cùng một ạ c có quan hệ gì, môn này giác h không hệ không phải là hắn môn công, quan này nguyên cũng ngưỡng gì, m là r o n lòng công pháp, bằng g pháp, khác ô không n cũng liền nên, nhìn xuống cuốn Quyền thứ năm, thần quý hư tướng cùng huyền g thì trước trực tiếp lướt tiêu tiếp tục thứ tư. thứ Cho mạch hư lúc l sẽ đi, qua. quý âm h không thấy, nhưng còn lại hư cấp thượng phẩm phòng tâm nguyên kỹ, vẫn như cũ không khắc ắ n cũng còn ngự nguyên vẫn cấp cũ là lại kỹ, tâm ít. Một đồng hồ qua đi tiêu mạch lắc đầu đem cuối cùng một quyển bí kíp thả lại trên giá sách hướng đi bên phải giá sách ở đây cất giữ thì toàn bộ là hư cấp cực phẩm phòng ngự tâm nguyên kỹ t i ê u mạch n â n lên ánh g m ắ trái hướng t ê n g i sách dò xét mở đ ra. k h hề h ô n n g g i ngờ, này một hàng trên giá sách bí bên kíp, đều so bên trái cái kia một hàng chân quý rất nhiều, không chỉ có thể hiện h có quý rất tại p ẩ m dai kia hiện tại giá tiền trái giá bên bên Bên trên, bên trái kia hàng trên. trên cũng cùng hàng thể lực sách m ư ờ i mấy quyển bí kíp tỷ như nguyên dương hóa âm cùng đồng thiết luyện khí công các loại thấp nhất hai vạn đắt nhất bốn vạn tương đối chân quý một chút cũng liền bốn vạn bảy tám ngàn đồng tinh khoảng cách năm vạn còn có một chút khoảng cách nhưng này nhóm trên giá sách vẹn vẹn xem han phía dưới nhãn hiệu không có một môn thấp hơn năm vạn cao nhất thậm chí tới gần m ư ơ i vạn mà thô sơ giản lược lật xem vài lần tiêu mạch cũng xác thực phát hiện bên này phần lớn bí kíp uy lực đều so bên trái càng mạnh hơn một chủ có thậm chí hết sức tinh tâm huyền liền rượu liền hắn đều kinh ngạc không thôi bất quá thấy hắn phía dưới nhãn hiệu thình lình đánh dấu lấy mười vạn đồng tinh giá trên trời tiêu mạch cũng chỉ có thể thắn một tiếng khí lắc đầu bông xuống bí kíp ở đây bí kíp không ít cũng có hai quyển thích hợp tiêu mạch yêu cầu đáng tiếc giá cả đều có đắt toàn bộ đều là mười vạn đồng tinh tiêu mạch liền một bản cũng mua không nổi còn lại mua được hắn đều trứng mắt tiêu mạch lúc này mới phát hiện ánh mắt của mình vẫn rất cao Thế lục à nào làm đành nhất trong nội cũng không định, hắn đành phải quay người hướng sau lưng thời cách phải tâm quyết ra l quay sau y thiếu nữ kia nói, cô nương, phiền cô phức mang tại a kia đi đi. thiếu trên lầu xem một chút t Vâng. Lục y thiếu nữ lầu Lục xem y tiêu mạch lật xem bí kíp thời điểm kỳ thật một mực tại dò xét nét mặt của hắn gặp hắn lắc đầu liền biết hắn không có chọn lựa đến vừa y bí kíp mặc kệ là thật không thích vẫn là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết mùa không nổi đều cho thấy hắn đối với nơi này bí kíp không có hứng thú mặc dù trong lòng có chút thất vọng bất quá dù sao cũng là đi qua chuyên nghiệp h ấ n luyện nhân viên nàng vẫn là giữ vững mặt ngoài khắc khí hướng về phía tiêu mạch cung cung kính tính nói được rồi công tử mời một mang mạch một đem mạch một màu tím đường, tới Nói trái tiêu đi tiêu tay trước theo tầng lát, trước tử, hướng bên này. xong, dẫn, dẫn vạn đến. nàng đến hàng Công phía phía Sau đưa pháp các sách. đỏ kệ ở đây chính là bị các hết thể linh cấp trở xuống bùng nổ loại bí kíp bởi vì bùng nổ loại bí kíp tương đối hiếm thấy cho nên đối lập cũng so mặt các loại hình hơi chân quý như vậy một chút cho nên một mực cất giữ trong lầu hai này theo hư cấp hạ phẩm đến hư cấp c ự c phẩm cái gì cần có đều có hết thể bốn mươi lăm bản công tử có thể thỏa thích quan sát có yêu mến liền có thể lấy xuống giao xong tương ứng kim ngạch về sau tiểu linh liền sẽ đem hoàn chỉnh bí kíp mang đến giao cho công tử được n g h e xong lục y thiếu nữ sau khi giới thiệu tiêu mạch ánh mắt cũng không khỏi rơi xuống này nhóm màu đỏ tím trên giá sách hiển nhiên lục y thiếu nữ kia không có nói sai toàn bộ tâm thánh đại lục ở bên trên bí kíp chủng loại đại khái chia làm bảy cái thuộc loại thế nhưng nếu như dùng số lượng mà nói tự nhiên là tâm pháp công kích phòng ngự này ba cái thuộc loại số lượng nhiều nhất thân pháp ở giữa mà trị liệu phụ trợ bùng nổ này ba loại lại là ít nhất tương ứng này ba loại bí kíp Cũng so bốn mươi lăm bản tiêu mạch tiên lặng đánh giá này nhóm màu đỏ tím giá sách phát hiện hắn tổng cộng chia làm bốn cấp độ thấp nhất hai tầng bí kíp số lượng nhiều nhất đều có tầm mười bản mà phía trên này hai tầng thì ít hơn nhiều tầng thứ ba chỉ có tám bản phía trên nhất một tầng càng là chỉ có ba quyển thấy hắn như thế phân bố không cần xem nhiều tiêu mạch cũng có thể minh bạch mặc dù không có điểm giá sách nhưng này bí kíp vẫn như cũ phân phẩm dai phía dưới cùng nhất hai tầng không hề nghi ngờ liền là hư cấp hạ phẩm cùng hư cấp trung phẩm bí kíp cho nên số lượng khá nhiều mà hư cấp thượng phẩm cùng hư cấp thực phẩm này vạn pháp c ấ p vơ vét đến tổng cộng cũng bất quá mười một bản mà thôi đối với hư cấp hạ phẩm cùng hư cấp trung phẩm bí kí tiêu mạch tự nhiên không có dục vọng quan sát trực tiếp l Hắn đ một i ê n khi hư cấp thượng phẩm cấp n vu linh cụ thể thời gian dài khả năng liền sẽ cắn trả hắn thân biến thành một cái không có bất luận cái gì thậm chí người thực vật nghiêm trọng hơn thậm chí từ đó hung bạo thích giết chóc trở thành lục thân không nhận gặp kẻ nào giết kẻ đó vu ma đối với loại này tà môn bí pháp tuy nhất thời có thể thu được lực lượng cường đại nhưng tiêu mạch không chút do dự phủ định hắn là cần có khả năng tại nguy cấp thời điểm tạm thời tăng thực lực lên p h á p môn nhưng tuyệt đối sẽ không tu luyện loại này t à môn vũ thuật một khi tu luyện tương đương với đi đến ma đạo từ đó cùng chính đạo thủy hỏa bất dung liền là trí đạo học cung một khi phát hiện môn hạ có đệ tử tu luyện loại này t à môn vũ thuật khẳng định cũng sẽ không chút lưu tình dùng cung quy c h ố t quyết không lưu tình chút nào đây cũng không phải nói chính đạo đệ tử liền không thể tu luyện một chút tả môn mỹ thuật chỉ là này vô hóa thuật khác biệt hậu quả quá nghiêm trọng đồng thời Loại tiêu thiên tế thủ pháp cũng hết sức tàn pháp nhẫn, thậm chí cũng cần dùng sức đây ế huyết. n đồng nam đồng nữ chi huyết. Loại chuyện này, Linh một chi c khi h Loại bại lộ, u Cung u Tứ t Đại Học cùng, là ệ t không cũng ó có, một cái nào có thể khoan nhượng nó một thể tồn tại. cái c nào khoan nhượng Đây cũng là tại đây xuân dịch cốc vạn pháp các m ớ i giám đường hoàng bán loại này bị kíp nếu là ở bên ngoài sớm đã bị tứ đại học cung tiêu diệt tiêu mạch nhìn về phía dưới thất quyền bị kíp cự tý thanh long quyết chia ra lối tắt này lại là một loại tạm thời có thể đem hết thẻ tâm nguyên khí tụ tập ở một cánh tay từ đó có lực lượng khổng lồ pháp quyết không quá to lớn hóa sau cánh tay trở nên vô cùng xấu xí trọng yếu nhất chính là một cái sơ sẩy tâm nguyên khí bạo hướng chỉnh cánh tay đều sẽ nổ tung từ đó thành làm một tên phế nhân môn công pháp này uy lực thập phần cường đại cự đại hóa sau cánh tay có lực công kích đem vượt xa bình thường thậm chí siêu hai tầng cảnh giới đối chiến cũng không phải là không thể nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng cái k i a chính là khó mà thao túng hậu quả khó liệu một khi tâm nguyên khí vận hành xuất hiện bất kỳ một điểm chỗ sơ xuất liền chờ tại tự hủy tiền đồ tự m ì n h hại mình đã thân thậm chí cực đoan tình cảnh phía dưới cả người đều sẽ bị nổ biến thành cho bụi cái gì cũng không còn sót lại cho nên tiêu mạch vẫn như cũ lướt qua mà đệ tam môn bí kíp t á linh đại pháp đồng dạng là một môn tả môn bí pháp giảng cứu bình thường xúc dưỡng âm linh mà trong chiến đấu tự bạo âm linh tiến hành công kích tàn khốc vô cùng mà lại quá trình tu luyện càng là âm khi âm u đồng dạng bị tiêu mạch trố vứt bỏ trong trước mắt tăng q u y ể n bí kíp toàn bộ xem xong hoặc là liền là thủ đoạn tàn nhẫn hậu quả nghiêm trọng hoặc là liền là tà môn ngoại đạo không thích hợp tiêu mạch sử dụng hắn toàn bộ từ bỏ sau cùng tiêu mạch ánh mắt chỉ có thể rơi xuống phía trên nhất một tầng cái tiêu ba quyển hư cấp cực phẩm tâm nguyên ký phía trên nhìn nhiều như vậy hy vọng cuối cùng này ba quyển bí kíp có thể có hắn mong muốn a nghĩ tới đây tiêu mạch mở ra đệ nhất quyển bí kí p đảo nhìn lại tăng chỉ nhìn thoáng qua tiêu mạch đông nhiên nhãn tình sáng lên cả người vẻ mặt trong chốc lát trở nên chiếu sáng rạng rỡ bởi vì này rõ ràng là một môn hết sức hiếm thấy hiếm hoi bùng nổ loại bí kíp chẳng những thích hợp hắn tu luyện mà lại cho hắn rất nhiều dẫn dắt tam nguyên bạo mạch thuật lúc tu luyện cần trước dùng chớ đại nghị lực tại trong thân thể kiến tạo ba cái tâm nguyên vòng xoáy nhỏ này ba cái tâm nguyên vòng xoáy nhỏ phân biệt ở vào lòng bàn tay trái lòng bàn tay phải cùng với hạ đan điển hiện lên một cái ba góc thế chân vạc chi hình mà chiến đấu thời điểm có thể xem tình huống khác biệt phân biệt nổ tung cái thứ nhất tâm nguyên luồng khí xoáy x luồng khí xoáy nổ tung hội trong nháy mắt sinh ra cực kỳ đáng sợ tâm nguyên bạo lực cỗ này tâm nguyên bạo lực vận dụng được tốt có thể đánh giết trong chớp mắt cùng dai thậm chí càng một hai dai cao thủ nhưng di chứng cũng đồng dạng nghiêm trọng bởi vì luồng khí xoáy là ở vào trong thân thể một khi luồng khí xoáy nổ tung không hề nghi ngờ đầu tiên là kinh mạch lại là thân thể đều phải bị lớn lao tổn thương bất quá đây cũng chính là môn này bùng nổ bí thuật để cho người ta kinh d i ễ m chỗ bởi vì nó có khả năng người làm chủ quan khống chế bùng nổ trình độ nếu như chỉ là bình thường n g u cảnh có thể chỉ mở một nguyên giống lòng bàn tay l u ồ n khí xoáy nổ tung một hai cái vấn đề cũng không lớn. tinh dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục nếu như là lợi hại nguy cảnh chỉ sợ cũng muốn hai nguyên tố cùng mở tình huống như vậy dưới đơn giản cũng chính là bị thương hơi nặng một chút b ằ n g tiêu mạch có được vạn hoa sinh phản quyết đến xem không đến mức đến tử vong nguy cảnh trừ phi gặp được nguy cơ sinh tử vậy thì phải tam nguyên cùng mở hai cái trái phải luồng khí xoáy nổ tung tổn thương mặc dù lớn nhưng không có nguy hiểm tính mạng nhưng nếu như ở vào hạ đan điền vị trí luồng khí xoáy cũng đồng thời nổ tung nhẹ thì đan điền hủy hết một thân tu vi tận g a nước chảy nặng thì tại chỗ mất mạng hậu quả cũng coi như cực kỳ nghiêm trọng chẳng qua nếu như đến loại k ai còn quản được nhiều như vậy ít nhất môn này bí kíp không phải nhường ngươi sau đó biến thành một cái không cách nào tự điều khiển m a đầu gặp người liền liền giết như vậy hậu quả tiêu mạch cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận cho nên vừa nhìn thấy quyển bí kíp này hắn liền hết sức động tâm mà trọng yếu nhất chính là này giới thiệu phương còn có một hàng chữ nhỏ đề cập này bí kíp cũng không hoàn chỉnh là theo một môn thượng cổ trong bí thuật đơn giản hóa mà đến kỳ thật nó không chỉ tăng nguyên hẳn là có ngũ nguyên thất nguyên thậm chí cao nhất lúc có thể mở chín nguyên chỉ là sớm đã thất chuyển cho nên này t ă n nguyên bạo mạch thuật chỉ là bản thiếu chân chính phẩm giai không phải là hư cấp thực phẩm mà hẳn là linh cấp bí kíp thậm chí là linh cấp t r u n g phẩm bí kíp như tiêu mạch ngày sau có cơ duyên nói không chừng có khả năng tìm được hoàn chỉnh chín nguyên bạo mạch thuật đem tu luyện thành công vậy nhất định hội thực lực đại trướng 14 cầu vột 9 -10 ở cuối chương 14. Chương 140, Vũ Biêm, bên trong. Rơi xuống xuân dịch cốc, chí xuống xuân đầu vột Vũ trong, trên bắt trở nên thưa thất Viêm, rơi người đi giấu vết gần với vi tại thậm không. bên đường dần dần sao xuân vết Dù sĩ lúc này, có đều nhưng theo tiêu mạch tiếp cận thanh sơn c h ấ n người lưu lượng lại dần dần gia tăng chờ hắn tiến vào trong c h ấ n càng là triệt để khôi phục lại khắp nơi một mảnh náo nhiệt phiên chợ ráng vẻ mặc dù không so được xuân dịch cốc nhưng cũng là một tòa có chút phồn hoa thị trấn chỉ bất quá này thị trấn cùng xuân dịch cốc khác biệt mặt n g o à i xem đích thật là một tòa người bình thường tiểu trấn m à thôi cũng không cái gì đặc t h ủ thanh sơn chấn thêm xuân dịch cốc cùng với khác không có người ở địa phương toàn bộ ốc đảo mới được người xưng là tinh la bố bạc tiêu mạch đi trong đám người vốn nên là vông lòng cảnh giác mới đúng nhưng mà chẳng biết tại sao từ rơi xuống xuân dịch c ố c bắt đầu trong lòng của hắn luôn có một tia không h i ể u cảm giác bất an tiêu mạch cũng không biết n à y cảm giác bất an từ đâu mà đến trên đường lúc hắn không ngừng ẩn nấp hướng hồi trở lại dò xét cũng chưa xem đến bất kỳ chỗ không đúng chỉ là này cảm giác bất an lại càng ngày càng là mãnh liệt dù cho bởi vì chỗ thân thanh sơn chấn bên trong hắn không dám quá mức ngoại phóng linh hồn cảm giác lực vẫn là cảm thấy có có từng tia khí tức nguy hiểm đang đang không ngừng tiếp cận điều này làm hắn trong lòng kinh sợ biết cứ ó có, thể có thể gặp được cái gì cực kỳ khó thể thể vật. Trong lòng khẽ động, hắn tận lực tại thanh sơn chấn bên trong rẽ trái ngoặt, thất bắt chơi nhân khẽ hắn chấn lách phải nhiêu nhiễu, không hề được cái cực lực gặp gì lòng động, đ kỳ sơn bên rẽ t đ o ạ như ớ n trong đám người nhanh. như g đám chậm chậm chui, chậm、nhanh. Cứ như vậy một quãng thời gian qua đi hắn chợt phát hiện sau lưng cái tia t i ê u cảm giác nguy hiểm lại không hiểu biến mất này lệnh tiêu mạnh trong lòng vui vẻ biết mình kê sách này hẳn là thành công tiêu mạch biết chỉ muốn tiếp tục lưu lại này thanh sơn c h ấ n đối phương sớm muộn có thể tìm tới tung tích của mình như vậy kế sách có thể dùng một lần nhưng lần thứ hai chưa hẳn liền còn sáng cho nên hắn không dám sơ xuất lập tức tìm một chỗ so góc vắng vẻ cửa ra vào không có theo đầu c h ấ n thạch b à i phường hạ rời đi ngược lại trực tiếp vượt qua một tòa t h ư ờ n g viện theo bên trái nhảy ra ốc đảo hướng trong sa mạc mau chóng đuổi theo cắt vàng cuộn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt cùng thanh sơn c h ấ n bên trong dâm mát ôn nhuận khí hầu hình thành so sánh rõ ràng tiêu m ạ c một thoáng thật là có chút thích l n g không đến thế nhưng biết mối nguy liền tại sau lư tiêu mạch nhưng căn bản không kịp bận tâm này chút cả người tăng thêm tốc độ chỉ muốn mau sớm rời xa khối này nơi thị phi chưa tới nửa giờ sau tiêu mạch đã triệt để cách xa tinh la bố b ạ c xuất hiện tại lưu sa trong h o a mạc tâm mắt thấy lại có hơn một canh giờ liền có thể triệt để rời đi h o a mạc trở lại lưu sa c h ấ n đến lúc đó hẳn là liền triệt để an toàn nhưng mà nhưng vào lúc này hắn lại đ ố n g nhiên dừng bước lại đ ố n g nhiên n g n g đầu chỉ thấy phía trước một tòa nhô thật cao màu vàng đất trên đồi cát một vị ám kim mũ rộng t h n người lẳng lặng đứng sừng sững ở đó gió nhẹ lay động hắn áo bảo dần dần ngã về tây trời chiều chiếu xéo xuống tới b phải, phải biết từ gia tinh la bố bạc xác nhận đã sẽ không xúc phạm năm ngón tay đàn tông cấm kỵ tiêu mạch đã lần nữa toàn bộ triển khai linh hồn cảm giác lực bức che phạm vi trọn vẹn đi đến chung quanh một mươi dặm nhưng coi như, như thế vỡ ơ y mà mãi đến con mắt thấy được đối phương hắn mới phát hiện trước mặt cồn cắt bên trên đứng sừng sững có một người này nên là bực nào đáng sợ sự tình đối phương vờ ơ im mà có thể bỏ qua linh hồn của hắn cảm giác trực tiếp xuất hiện tại hắn phía trước chưa đủ một trăm triệu khoảng cách ly kỳ như vậy dọa người sự tình lại s á c s á c thật thật tại hắn phát sinh trước mắt dĩ vãng coi như hắn tại linh vũ sơn mạch chỗ sâu gặp gỡ một chút cực kỳ khó chơi hung t h ú tiêu mạch cũng chưa từng có chầm thấp tuyệt vọng qua luôn có thể dựa vào bản thân trí kế cùng mạnh mẽ linh hồn cảm giác lực dự hiệp chạy trốn nhưng giờ khắp này tâm lại chìm đến đáy gốc hắn hiểu được gặp gỡ cao thủ mà lại là hắn căn bản cũng không khả năng đối kháng cao thủ nếu là tu sĩ tầm t h ư ờ n g đừng nói tới gần hắn một trăm trượng ngoài mười dặm liền có thể sớm phát hiện liền xem như t ề v ậ t cảnh tu sĩ tới đoán chừng tối đa cũng liền có thể lấn đến gần bảy tám dặm nhưng người này lại có thể trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng nói rõ hoặc là tu vi tuyển ra tu vi thậm chí tại t ề v ậ t cảnh trở lên hoặc là liền là tu luyện có cái gì mạnh mẽ ẩn nấp công pháp loại này phụ trợ ẩn nấp công pháp đơn giản so kiểu bạo phát công pháp còn muốn hiếm hoi chân quý có thể có không có chỗ nào mà không phải là tu vi k ế t xuất năng lực thông thiên hạng người hắn làm sao có thể đấu qua được tuyết nón lá kim y người như gió giống như lá lại chỉ tung bay phạm vi trăm trượng trước mắt liền qua trong nháy mắt đi vào tiêu mạch trước m ặ t chưa đủ năm trượng khoảng cách hắn nhìn xem tiêu mạch dưới khăn c h e mặt ánh mắt giống như cười mà không phải cười người trẻ tuổi có chút bản lãnh vờ ơ y mà có thể sớm phát giác đến truy t u n g của ta còn mượn người lưu lượng thoát ra bất quá ngươi chẳng lẽ không biết cái kia tinh la bố bạc cứ như vậy lớn ta hoàn toàn không cần thủ ở nơi đó lãng phí thời gian truy ngươi trực tiếp chờ ở ngươi muốn rời khỏi con đường bên trên chắc chắn có thể đưa ngươi chặt được quả nhiên ngươi quả nhiên vẫn là tới chỉ là tốc độ có không điểm chậm a nhường ta chờ lâu như vậy, đáng tiếc. đáng tiếc hắn lắc đầu liên tục nói hai câu đáng tiếc cũng không biết hắn đang đáng tiếc thứ gì mà tiêu mạch vẫn không khỏi nghe được trong lòng sức sờ tiếp theo lại không khỏi bừng tỉnh đại ngộ hối h ậ n đan sen khó trách trước đó hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm đột nhiên biến mất hắn còn tưởng rằng là kế sách của mình có hiệu quả nguyên lai là người này ngại phiền phức dứt khoát không đổi u trực tiếp thủ trong sa mạc chờ đợi chính mình mà chính mình còn trông mong gắng sức đuổi theo đưa tới cửa hết lần này tới lần khác l i ề u mạng chạy như đ i ê n lâu như vậy đối phương lại một bộ ghét bỏ biểu lộ nói chính mình tốc độ quá chậm chính mình tốc độ thật chầm sao tiêu m ạ c cười khổ thế u luyện quang cực t â thân pháp đối với người thân n không luận quang người gánh rất nặng, cho dù hắn có vạn hoa sinh phản pháp pháp phụ thời cho hoa cái về với đều sau, sẽ sao ra, u mặc mở lúc cực có dù dù dù tùy gì ở bất rất đối y q t tại mạc loại sa nhưng à y s i n khí cơ hồ tuyệt tích h cơ tuyệt địa p ơ cũng k hắn ô n triển nên phần lớn thời gian, là theo như người bình thường tốc độ đang chạy. Thế nhưng, g thi thời theo tốc Thế cho chạy. h được, độ là dù sao cũng là một vị tiêu giao cảnh ngũ trọng tu sĩ cực quan g thân pháp mặc dù không thể thi triển thế nhưng loại suy có một ít tiểu kỹ xảo vẫn là lại ở đuổi dọc đường bất chi bất giác thi triển đi ra cái này khiến tốc độ của hắn tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh ít nhất cũng tương đương với tu luyện một môn hư cấp trung phẩm thân pháp tâm nguyên kỹ tốc độ vẹn vẹn gần nửa canh giờ hắn liền chạy ra mấy chục dặm vượt qua gần phân nửa lưu xa hoa mạng nhưng ở trong mắt đối phương chính mình tốc độ là quá chậm dĩ nhiên không phải chính mình tốc độ quá chậm mà là đối phương tốc độ quá nhanh mặc dù chưa từng thấy qua nó toàn lực thi triển nhưng chỉ, chỉ vừa rồi tung bay ở giữa đã chọn thấy tu vi chi sâu thân pháp mạnh ít nhất cũng là dưỡng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ tu luyện càng là linh cấp trở lên thân pháp tâm nguyên kỹ cái này khiến tiêu mạch trong lòng âm trầm vô cùng bất quá mặc dù hãm tuyệt cảnh nhưng hắn lại tuyệt sẽ không liền khinh địch như vậy nhận thua dù cho chính mình cảnh giới cùng đối phương tranh lệch không thể đạo lý m à tính căn bản chính là một trời một vực thế nhưng hắn lại cũng không phải tùy tiện nhận thua chờ chết người bằng không thì ban đầu ở tiêu g i a cũng sẽ không dùng kế bỏ chạy trốn vào linh sông không t i ế c đại giới cũng phải trốn được một mạng bởi vậy mặc dù biết chính mình căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương nhưng hắn vẫn là nghĩ đem hết toàn lực đào thoát trận này truy sát bởi vậy bên trong cảnh giác mặt ngoài lại giả vờ là một bộ tuyệt vọng nhận mệnh bộ dáng nhìn về phía cái kia tuyết nón lá kim y có người nói tiền bối không biết ván bối chỗ nào đắc tội ngài có thể hay không mở ra điều kiện chỉ cần có thể làm đến ván bối nhất định làm theo còn xin tiền bối tha ván bối một mạng tôn nghiêm đó là người có thực lực mới có tư cách nói chữ tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết chỉ cần có thể rời đi ai sẽ chết ôm tôn nghiêm hai chữ không thả nếu là có thể dùng ăn nói khép n ế p ngôn ngữ liền đổi lấy bình an rời đi tiêu mạch tuyệt không ngại nhiều nói vài lời chỉ là hắn cũng biết này tuyệt đối không ngại nhiều nói vài lời chỉ là hắn cũng biết này tuyệt không ngại cho dù thật đã định trước mệnh vòng này lưu xa h o a mạc cũng phải đối phương trả giá không ít đại giới tuyết nón l á kim ý người nghe vậy ánh mắt chỗ sâu một vệt nhàn nhạt, nhạt đỏ tươi lần nữa hệ i n lên hắn nhìn tiêu mạch thản nhiên nói ta biết cái viên kia bạo huyết cầu rơi xuống trong tay của ngươi giao ra đi còn có còn lại đồ vật cùng một chỗ giao ra nếu như đầy đủ phong phú nói không chừng ta thực biết tha cho ngươi một mạng cũng chưa biết chừng bạo huyết cầu tiêu mạch khẽ giật mình bất quá sau đó liền phát đáp ứng tới đem trước theo nhà kia tiểu điếm mua mua được cái viên kia huyết sắc viên cầu theo túi chữ vật lấy ra giữ tại lòng bàn tay nói thế nhưng là vật này tuyết nón lá kim ý người ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng nói không tệ đem để dưới đất lại đem ngươi túi chữ vật cũng cởi xuống cùng một chỗ đặt vào trên mặt đất lui ra phía sau mười trượng chờ ta lấy đến đồ vật liền thả ngươi rời đi thật sao tiêu mạch ngay vậy đầu tiên là làm bộ muốn đi mở ra bên e o túi chữ vật lại là đột nhiên thân hình tung bay lần nữa tung bay sau mấy trượng sau đó siết chặt trong tay huyết sắc viên cầu cao cao dơ lên tiền bối vãn sinh cũng không biết này bạo huyết cầu đến cùng là vì vật gì nhưng ngươi đã muốn này bóng lại nghĩ đến ta túi chữ vật khẳng định còn muốn cái mạng nhỏ của ta nào có dễ dàng như vậy thả ta rời đi nhưng ế u k ta tức nát lập bóp mà y b tiêu mạch nhưng căn bản không để ý uy hiếp của hắn người lạnh nói cả nhà bồi táng nếu như ngươi có bản lãnh đó liền đi đi chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay nghĩ ra được này bạo huyết cầu liền thả ta rời đi nếu không ta không ngại cùng một nó hủy đi Người, tuyết nón lá kim ý người yên lặng, trong đôi mắt huyết mang không ngừng chấp động, trên người một cấu ngang ngược khí tức lăn lăn lột lột, hiện nhiên trong lòng sát cơ đang không ngừng tăng lên, nhưng nhưng chính là nhất thời không có ra tay. Cái này khiến tiêu mạch trong nháy này bảo huyết cầu khẳng định là đúng nó cực kỳ trọng yếu đồ vật, trong lòng ngược lại càng thêm chắc chắn, hắn nhìn tuyết nón lá kim ý người, dơ cao trong thời kim đôi Cái tiêu biết, lại kim tuyết mắt huyết một tức lột lột, sát tay. mắt huyết vật, thêm tuyết tay huyết cấu cầu yếu cầu, có lá là là lá khí kỳ mạch ra bảo cao bảo độ chắc chấp cơ cực dơ trước đó tiền bối như có bất kỳ di động đừng trách tiêu ngỗ ngọc thạch câu phần thời gian phảng phất tính lại tuyết nón lá kim y nhân vọng lấy tiêu mạch không ngừng rời xa tựa hồ thật nhận lấy uy hiếp thế nhưng tiêu mạch lại mịt mở cảm giác được giữa thiên địa khí lưu đột nhiên trở nên nóng bức một chút nguyên bản liền nóng bỏng nóng người sa mạc gió mát cũng đang chậm dại ấm lên chỉ là quá trình này cũng không rõ ràng nếu như không phải tiêu mạch linh hồn cảm giác lực thật là kinh người cũng không phát hiện được sự biến hóa này hắn mặc dù không cách nào đo biết tuyết nón lá kim y người thực lực cụ thể cảnh giới thế nhưng đôi cảnh vật chung quanh d i biến vẫn là hết sức nhạy cảm cái này khiến hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến biết cái kia tuyết nón lá kim y người đã trải qua động sắc cơ nhiệt độ không khí này lên cao khẳng định liền là nó tại dành dụng tâm nguyên chỉ chờ cùng độ m ộ t í t tiêu mạch trong lòng lộn xộn nhất thời lại n g h ĩ không ra bất kỳ biện pháp giải quyết chỉ có thể tiếp tục không ngừng hướng về sau rút lui một bên lại đem tay phải mịt mở vươn vào túi chữ vật nắm một cây nhàn nhạt, nhạt trong suốt ngân châm đây cũng là hắn tại thiên khí phường mua sắm hai kiện hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên binh một trong đội ảnh quy nhất trâm mặc dù biết bằng này trâm có thể chiến thắng tuyết nón lá kim y người khả năng vẫn quá nhỏ nhưng nguy cơ sinh tử sắp đến đây đã là trước mắt hắn có thể nghĩ tới công kích mạnh nhất thủ đoạn thực sự rơi vào đường cùng cũng chỉ có thử một lần mà túc hạ tâm nguyên vật thời đã tùy thời chuẩn bị thi triển cực quang thân pháp bỏ trốn mất dạng chỉ là trong lòng của hắn cũng hiểu rõ hắn cực quang thân pháp tuy mạnh nhưng đến cùng chỉ là hư cấp thượng phẩm thân pháp dù cho trong nháy mắt tốc độ có thể đi đến một dạng nhưng xem này tuyết nón lá kim y tốc độ của con người một cái trước mắt một giảm đối với hắn căn bản không phải vì khó chỉ sợ kết quả cuối cùng vẫn như cũ bất quá là khó thoát tử vong kết cục mà thôi nhưng vào lúc này đột ngột một cái sạch thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên đừng núp n í c h bằng không thì ngươi biết hậu quả theo tiếng tiêu mạch kinh ngạc trông thấy một tên nữ t ử áo vàng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cồn cắt một chỗ khác trong tay nắm lấy một thanh đen kịt quái tiễn tập trung vào đối diện tuyết nón lá kim y người quái tiễn bản thân như cùng một cái vặn vẹo màu đen trường xà đầu mũi tên sáng lên hơi thanh ánh sáng mặc dù không lớn nhưng lại cho người ta một loại linh hồn đều bị đâm xuyên khí tức khủng bố đây là tiêu mạch trong lòng đông lòng lại không hiểu cảm thấy cô gái mặc áo vàng kia có chút quen mắt mà một bên khác tuyết nón lá kim y nhân vọng lấy đột nhiên xuất hiện nữ t ử áo vàng lại là không khỏi sắc mặt đại biến thanh â m khàn khàn nói xuyên hồ n tiễn mười bốn cầu vọt chín mười ở cuối chương mười 14. bốn chương một trăm bốn mươi mốt vũ viêm hạ xuyên hồ n tiễn tiêu mạch ngạc nhiên có chút không hiểu hắn chưa từng nghe qua danh tự bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn theo tuyết nón lá kim y người cái kia giọng hoảng sợ bên trong nằm trộm nghe đưa ra bất p h ả m cùng e n g ạ i h i ệ n nhiên chi này đ e n kịp đoàn tiễn cũng không phải là pha vật bằng không thì sẽ không để cho một vị có thể là dưỡng sinh cảnh đại tu sĩ tồn tại đều thấy hoảng sợ từ đó bó tay sợ nữ tử áo vàng gì nhưng mà cười không tệ coi như có chút kiến thức các ngươi quỷ đế thành dù sao không đều là phế vận quỷ đế thành tiêu mạch lần nữa khẽ giật mình có chút khó hiểu quỷ này đế thành là cái địa phương nào chẳng lẽ là cái k i a tuyết nón lá kim ý người xuất thân chỗ sao chỉ là từ đầu đến cuối hắn đều một bộ hát xa che mặt chưa từng lộ ra hình dáng cũng không có bại lộ qua tên của mình cô gái mặc áo vàng này lại là từ đâu phát hiện nó là xuất thân từ cái này cái kêu cái gì quỷ đế thành địa phương hắn nhìn về phía cái t i ê tuyết nón lá kim ý người xem nó nghe được câu này đằng sau là phản ứng ra sao quả nhiên cho dù liền cái tia tuyết nón lá kim ý người cũng không khỏi đột một lấy làm kinh hãi hắn nhìn nơi xa cồn cắt bên trên xuất hiện tên tia nữ tử áo vàng thanh âm trong nháy mắt trở nên phảng phất mùa đông băng làm lạnh lẽo người rốt cuộc là ai làm thế nào biết chúng ta quỷ đế thành sự tình ha ha nữ tử áo vàng mỉm cười hướng tiêu mạch vây vây tay tiểu đ ệ đệ tới trốn đến đằng sau ta đi tiêu mạch trong lòng khẽ động nhìn cái tia tuyết nón lá kim ý người lên mắt quả thấy nó không n ú c ních bốn phía nóng bức khí tức cũng g á n g xuống sơ qua liền biết hắn hẳn là kiềng kỵ cô gái mặc áo vàng kia trong tay chi tia đen kịt m từ đó không dám hành động thiếu suy nghĩ lập tức không làm lưỡng lự thân hình khái động trong nháy mắt tung bay đến nữ tử áo vàng sau lưng bất quá vẫn như cũ giữ vững một khoảng cách không có cách quá gần cô gái mặc áo vàng này cũng không biết là lai lịch gì tuy nói sự xuất hiện của nàng xem như hiểu chính mình một đại nguy cơ nhưng này chạy hoang sa mạc luôn luôn liền là một cái g i ế t người đảm bảo tàn khốc vô t ì n h chỗ ai biết nàng có phải hay không b ỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu nếu như nàng là vì dọa chạy tuyết nón lá kim ý người sau đó đồng dạng xuống tay với chính mình vậy không phải mình là thua thiệt lớn cho nên tại không có thể xác định thân phận chân thật của nàng trước đó tiêu mạch ai đều không tin bất quá tình huống hiện tại rõ ràng là cô gái mặc áo vàng này cứu được hắn một mạng cho nên đối nó lời nói đương nhiên sẽ không bên ngoài vi phạm mà lại tránh ở sau lưng nàng hoàn toàn chính xác tạm thời an toàn rất nhiều cho nên tiêu mạch cũng liền không giữ thể diện mặt thi hành mệnh lệnh của nàng nếu là hai người bởi vậy đối đầu tiêu mạch tự nhiên có thể thoát thân sự tình bên ngoài nếu như lại có biến cố tình huống cũng sẽ không so trước đó càng hỏng bét tuyết nón la kim y người mặc dù không n ú c ních nhưng đối với tiêu mạch cử động tự nhiên thấy rất rõ ràng hắn ánh mắt lấp lóe trong đôi mắt lướt qua một vệ tâm lãnh tiểu tử này chẳng lẽ là cô nương nhỏ tình lang không thành bằng không t h ì dùng cái gì như thế rẻ p chừng thật sự là tiện sát người bên ngoài a nghe vậy nữ tử áo vàng cũng không tức giận chỉ là thản như nói n nghe nói gần năm đến nay quỷ đế thành ra vô số tân duệ cao thủ trong đó đặc biệt ba người xuất sắc nhất phân biệt là quỷ đế thành thiếu thành chủ đạo vô tận quỷ đế thành thành chủ nghĩa tử vũ viêm cùng với quỷ đế thành tán tu bạch ngọc la quỷ đế thành thiếu thành chủ đạo vô tận luôn, luôn tại tây cương rừng rậm tiềm tu mặc dù thiên phú hơn người nhưng cũng rất ít xuất thế tán tu bạch ngọc la là một nữ tử không có khả nam giải ngươi dạng này cái kia xem khí tức của ngươi hẳn là cũng chỉ thừa quỷ đế thành thành chủ nghĩa tử vũ v i ê m một người tuyết nón là kim ý người nghe vậy con ngươi một hồi co lại nhanh chóng bất quá nghe nữ tử áo vàng chậm rãi mà nói lại hiếm thấy không nói gì cắt ngang mà nữ tử áo vàng thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng h i ệ n nhiên biết hắn là chấp nhận chính mình lời giải thích tiếp tục nói nghe nói cái này vũ viêm ấu gặp đại biến gia đình phá diệt từ nhỏ hết sức cơ khổ nhưng lại kỳ duyên không ngừng cuối cùng lại bị quỷ đế thành thành chủ nhìn chúng thu làm nghĩa tử nay tuổi chưa qua ba mươi hai tuổi liền đặt đến dưỡng sinh cảnh sơ kỳ thiên phú có thể sừng kinh tài t u y ệ t diễm thậm chí không tại bọn hắn thiếu thành chủ đạo vô tận phía dưới bao nhiều mà hắn từ khi ba năm trước đây đi lại tu tâm giới bắt đầu liền xông ra lớn như vậy tên tuổi hiện tại bại lộ tại bên ngoài cùng sở hữu bốn môn linh cấp công pháp linh cấp hạ phẩm công pháp ngọc hoàng thần v i ê n quyết linh cấp hạ phẩm thân pháp gió mạnh tung bay lá bước linh cấp trung phẩm tâm nguyên kỳ hóa diễm cầm n ã t h ủ cùng với một môn thập phần thần bí không người biết được tên họ kỳ diệu liễm tức thuật đủ rồi đ ộ ngột chỉ nghe tuyết nón lá kim y người một tiếng gầm thét rốt cục cắt ngang nữ tử áo vàng tự quyết định trong cặp mắt bày biện ra hết sức đáng sợ khí tức sát phạt hắn nhìn chằm chằm đối diện nữ tử áo vàng âm thanh lạnh lùng nói biết được nhiều như vậy xem ra hôm nay là không thể để ngươi sống nữa coi như ngươi có xuyên hồn tiễn lại như thế nào bí bảo cũng không phải chỉ một mình ngươi người có tiếng chưa dứt nó tay trái bông dưng vừa nhất trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh nho nhỏ con cờ làm bộ môn u ném tiêu mạch đứng tại nữ tử áo vàng sau lưng thấy rõ ràng chỉ thấy nó xuất ra này con cờ nhìn như rất nhiều kỳ thật hết thể chỉ có năm hạt mỗi một hạt đều điểm hiện lên màu sắc khác nhau đỏ vàng xanh thanh kim đối diện đáp ứng h ỏ a thổ thủy một kim ngũ hành viên viên mượt mà no đủ như là ngọc chất thản mát ra mãnh liệt tâm nguyên sóng khí động đồng thời nhắm ngay đối diện nữ t ử áo vàng nếu là nếu không muốn chết liền t ố i lui có lẽ ta còn có thể tha cho người một mạng nếu như khăng khăng ngăn cản cái kia sẽ không ngại tới thử một chút đến cùng là người xuyên hồn tiễn lợi hại hay là của ta ngũ hành sinh tử cờ đáng sợ hả lại có thể là hiếm thấy ngũ hành sinh tử cờ bí bảo thế nhưng là ngươi thật sẽ vì không quan trọng một khỏa b ạ o huyết cầu liền bỏ được đem bộ này hiếm thấy hoàng cấp thượng giai bí bảo lãng phí ở trên người chúng ta sao đã ngươi biết xuyên hồn tiễn tên liền phải biết tiễn này thế nhưng là một phát liền tới đâm thẳng linh hồn coi như tốc độ ngươi lại nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn được này xuyên hồn tiễn hừ tuyết nón lá kim ý người h ừ lạnh một tiếng tay nắm giữ cái k i a năm viên quái dị quân cờ tay nắm thật chặt làm bộ mật l n dương lại chết sống đều không thể ra tay thật ở nữ từ á o vàng sau lưng tiêu mạch trong lòng thật trường tùy thời chuẩn bị ra tay chống cự hoặc là bỏ trốn mất dạng hắn t h ế m ớ i biết nguyên lai nữ tử áo vàng trong tay chỗ cầm chi tiêu màu đen m ũ i tên nhỏ lại là một kiện hiếm thấy linh tiễn nhọn bí bảo mà lại là trực tiếp ra tay diệt sát người linh hồn tác dụng xem nó trên người khí tức tuyệt đối bất p h ẳ m chỉ sợ ít nhất tại hoàng cấp đỉnh giai trở lên mà n à y tuyết nón lá kim bí người nghe cô gái mặc áo vàng kia sưng hô nó vì cái gì vũ viêm vờ ợ ơ y mà cũng lấy ra một kiện bí bảo hơn nữa còn là một bộ hết thảy năm cái mặc dù chỉ là hoàng cấp thượng giai nhưng bởi vì nguyên bộ thành quy mô thật luận y lực chưa hẳn tại cô gái mặc áo vàng kia trong tay xuyên hồn dưới tên vàng tiêu mạch chút thực lực ấy đ ố i bên trên bất luận một cái nào đều là hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá may mắn là rõ ràng hai người cũng đều tại lẫn nhau kiên kỵ không dám nếm thử nếu không thật có phần thắng bọn hắn đã sớm ra tay rồi cục diện trước mắt tiêu mạch h ả o không biện pháp gì thực lực của hắn vô luận tại tuyết nón lá kim y người vẫn là nữ tử áo vàng trước mặt đều không đáng giá nhắc tới một khi hai người đại chiến tiêu mạch cũng tuyệt khó thoát vòng chiến tử v o n g sát xuất cực lớn cho nên tiêu mạch cũng chỉ có thể gửi hy vọng hai người có thể hơi khắt chế một điểm sau cùng không đánh được đi bất quá trong lòng hắn vẫn là nhắc lên một vạn hai ngàn cái tâm dùng phòng n g a vạn nhất bầu không khí từng điểm từng điểm cứng ngắc xuống trong không khí lộ ra càng ngày càng khẩn trương khí t ứ c liền sợ ai b ô n g nhiên một cái xúc động trực tiếp ra tay tiêu mạch tim đều nhảy đến cổ rồi cũng không biết trải qua bao lâu b ô n g nhiên tuyết nón lá kim ý người vung tay lên trong lòng bàn tay năm hạt quân cờ lại biến mất không thấy gì nữa hắn nhìn cô gái mặc áo vàng kia trong ánh mắt hung q u a n g lấp lóe trầm giọng nói thôi được hôm nay liền xem ở trên mặt của ngươi bỏ qua cho kẻ này bất quá mong rằng cô nương lưu lại một danh hiệu giang hồ lại gặp lại có lẽ tương lai tha hương chúng ta còn có thời điểm gặp lại ha, ha. nữ tử áo vàng nghe vậy cũng không khỏi một hồi nhẹ nhõm. nàng cũng không có thả ra trong tay đen kịt đ o ạ n tiễn vẫn như cũ đ ố i cái tia tuyết nón lá kim ý người nhưng trong miệng lại lạnh nhạt nói trí đạo học cung c h ạ m lược thủy nguyên lai là trí đạo học cung người c h ạ m lược thủy rất tốt ta ghi lại danh tự tiếng chưa dứt tuyết nón lá kim ý người lần nữa nhìn chằm chằm cô gái mặc áo vàng k i a l ê n mắt đối tiêu mạch lại là coi như không thấy lập tức đột ngột tay h á o rừng ra túc hạ khé động cả người liền phảng phất một đạo lá cây đột nhiên nhẹ nhàng bay lên chỉ l ó e lên một cái t r ớ c mắt liền xuất hiện tại mới bên ngoài hơn mười trượng lại lõe lên một cái đã xuất hiện tại tầm mắt phần khối sau cùng biến mất không thấy gì n nhìn thấy nó thật rời đi nữ tử áo vàng lúc này mới không khỏi thật trầm t ĩ n h lại thu hồi đoàn tiễn xoay người cười mị mị nhìn về phía tiêu mạch mà tiêu mạch mắt sắc lại sớm đã thấy nữ tử áo vàng khiêng đều sớm đã ướt đẫm h i ệ n nhiên là khẩn trương vừa mới trong trước mắt lời nói giao p h ò n g bí bảo rằng c o tiêu mạch chỗ thân tại sau lưng đều thấy không h i ể u áp lực càng không cần để trực diện tuyết nón lá kim y người nữ tử áo vàng nó cũng không có bề ngoài nhìn như vậy nhẹ nhõm h i ệ n nhiên cũng chịu đựng lớn lao áp lực cái này khiến tiêu mạch trong lòng cảm kích một phần mà nghe được nó tự giới thiệu thế mà thình lình cũng là một tên trí đạo học cung hiểu được đối được ư p ơ nguyên v lai giúp là nàng tên g thật của nàng gọi chạm ngược thủy họ chạm tên ngược thủy thật sự là tên dễ nghe tiêu mạch trong lòng đột nhiên bành bành thẳng nhảy dựng lên trong lòng để phòng triệt để bung lỏng hắn đón tiêu nữ áo vàng đi đến Trong một ắ mắt. t hốt lòng chán cảm kích đầy chán hốt mắt. 14 cầu đầy v tiếng r Trường hoàng cấp bí bảo, bạo cấp bí qua n đi xuống, bên chính á y l là khói xanh một sợi mấy chục chút lửa tỏa ra nữ tử gáo vàng ngồi tại một bên khác vàng sáng ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của nàng tuy bị một tấm lụa mỏng che chắn vẫn như cũ cảm thấy người đẹp như ngọc đẹp không sao tà xiết nàng cười h í p mắt nhìn xem tiêu mạch ở nơi đó bận rộn rất nhanh nguyên một chỉ con mai đều bị đã nương chín tiêu mạch lại ở phía trên tỉ mỉ vẩy lên một tầng mối u ăn cùng hương liệu rồi mới từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh tiểu đao cắt ra to lớn khối vàng nóng hiệp thịt đẩy tới ừng nữ tử áo vàng tiếp nhận túi đầu n gửi mấy lần không khỏi cười nói thương quá xem ra bản sư tỉ hôm nay có lộc ăn cảm ơn sư đệ nói xong nàng hơi hơi vui mừng lên mạng che mặt một góc đem xuyên tốt hiệu thịt đặt vào bên miệng ngụm nhỏ ngụm nhỏ cắn tiêu mạch thấy thế ở một bên ngơ ngác nhìn xem mặc dù nữ tử áo vàng cũng không có đem toàn bộ mạng che mặt lấy xuống chỉ lộ ra cái k i a một góc nhỏ nhưng tiêu mạch vẫn thấy được đến nàng cái tầm chỗ cái k i a tuyệt mỹ vòng tròn cùng với bạch n g ọ c cổ tại ánh lửa hạ lộ ra hết sức lấp lánh mãi đến nữ tử áo vàng tựa hồ phát hiện hắn đang len lén nhìn nàng oan trách hướng tiêu mạch liếc xéo tới liếc mắt thoáng q u a n người quay lưng lại về sau tiêu mạch lúc này mới không nhìn thấy nàng ăn ăn những một lát sau hai người đều nhét đầy cái bao tử lại đi sơn một bên rửa sạch trên tay tràn dầu về sau này mới một lần nữa ngồi trở lại bên lửa tiêu mạch nhìn xem cô gái mặc áo vàng kia mấy lần mở miệng đều muốn nói lại thôi nữ tử áo vàng theo trong tay áo móc ra một khối khăn lụa lao đi khỏe miệng vừa rửa mặt lưu lại g i ọ t nước lúc này mới xoay đầu lại cười nhìn hướng tiêu mạch sư đệ có cái gì muốn hỏi cái kia cứ hỏi đi tiêu mạch nghe vậy lúc này mới lấy dũng khí tò mò hỏi sư tị thật cũng là xuất từ ta trí đạo học cùng nội viện đệ tử sao này con có giả thấy tiêu mạch tựa hồ vẫn còn có chút không quá tin tưởng mình. nữ tử áo vàng cũng không tức giận mỉm cười vung tay lên một con màu vàng kim nội viện đệ tử lệnh bài liền xuất hiện tại trong bàn tay nàng phía trên dùng một cây màu đ ỏ sợi tơ xuyên lấy treo ở nàng giữa ngón tay hơi hơi lay động mặc dù màu sắc khác nhau nhưng tiêu mạch tướng là liếc mắt nhận ra được trên lệnh bài kia liền là trí đạo học cung tiêu chí h i ệ n nhiên cái này là cùng hắn hết thể ngoại viện đệ tử lệnh bài không giống nhau nội viện đệ tử làm nữ tử áo vàng cũng không nói dối xác nhận thân phận của đối phương tiêu mạch trong nháy mắt cảm thấy dễ dàng hơn Khi thật sớm l ú cho trước ắ n liền tin tưởng nữ tử á v à nên g bằng không thì cũng không sẽ thấy nàng có một cố cảm giác không trùng hoang gặp đồng nàng bất bị quen vẫn tin như nhau, n thì thấy thuộc, chỉ thể hợp thể thời thôi. Cho một tại có cố cảm được có có mạc cứu được sẽ vậy, đây là mà quá lưu xa lúc này thấy lệnh bài hắn mới cũng không tiếp tục nghi mặt khác liền vội vàng đứng lên hướng nữ t ử á o vàng túi người chào nói đa tạ sư tỷ ân cứu mạng tiêu mạch suốt đời khó quên đại ân đại đức khắc trong tâm thảm ngày sau liền có đ i ề u m ệ n h tuyệt không chối tử thật sao khắc khí như vậy nữ tử á o vàng nhìn xem tiêu mạch câu gấp bộ dáng không khỏi nợ nụ cười tướng lệnh bài thu hồi khoác khoác tay nói được rồi đều là một cái học cúng tiểu sư đệ không cần như thế đây là ta phải làm cũng là ngươi mới vừa nói ngươi tên gì tiêu mạch tiêu mạch gấp vội vàng gật đầu nói đúng vậy phong tiêu tiêu tiêu người dưng mạch nữ tử áo vàng nghe vậy lắc đầu nói cái từ này dùng không tốt phong tiêu tiêu nghe quái thê lương nhưng còn miễn cưỡng có khả năng tiếp nhận nhưng người dưng cũng làm người ta nghe được hết sức không thoải mái không bằng sửa lại tiêu mạch bất quá thuận miệng nói nhường nữ tử áo vàng tốt rõ ràng hiểu rõ biết là thế nào hai chữ nói ra khỏi miệng thời điểm kỳ thật cũng không có nghĩ nhiều như vậy nghe vậy một lần vị vẫn đích xác là không khỏi ngạc nhiên nói cái t i ê đổi thành cái gì nữ tử á o vàng nhữ mày suy nghĩ một chút đ ố n g như nói có không bằng đ ổ i thành mưa gió vi vụ tiêu bờ rộn u g dọc ngang hồng trần mạch đi như thế nghe liền dễ nghe nhiều ừm tiêu mạch nghe vậy cần thận trở về chỗ một thoáng vẫn đích sắt l à mặc dù chỉ sửa lại mấy chữ nhưng chỉnh thể nghe cuối cùng là phía trên tốt hơn nhiều hắn không khỏi cười một tiếng nói đà tạ sư tỷ ha ha cùng ta khách khí như vậy làm gì đúng ngươi là thế nào chọc trên cái kia vũ viêm nữ tử á o vàng nợ nụ cười chậm nhớ tới cái gì lại hỏi ngươi là chỉ cái kia tuyết nón lá kim ý người đi tiêu mạch k h ẽ giật mình lập tức phản ứng lại ta cũng không có đắc tội hắn bất quá tại một nhà cửa hàng bán chút thuốc thảo vừa vặn gặp gỡ hắn tại bán ra một cái huyết sắc viên cầu ta t ò m ò liền đem nó ra mua không biết tại sao lại bị hắn cho biết còn một đường đổi tới may nhờ có sư tỉ dọa lui hắn bằng không hậu quả không thể t ả tưởng tượng huyết sắc viên cầu bạo huyết cầu đi nữ tử áo vàng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ khó trách đoán chừng là hắn từ nơi nào lấy được vừa vặn muốn mua cái gì quý giá đồ vật cho nên liền đem nó làm ra ngoài chỉ bất quá bị ngươi trùng hợp mua được hắn thấy lại có không tốn tiền thu hồi cơ hội cho nên liền bám đôi đ đ ú nghe rồi. n g ở đây tiêu mạch trong nháy mắt kịp phản ứng vung tay lên liền theo trong túi chữ vật lấy ra cái viên kia tại cửa tiệm kia trải mua mua được cái viên kia hết u y sắc viên cầu đưa tới nữ tử áo vàng trước mặt sư tỷ nhưng biết này hết u y sắc viên cầu rốt cuộc là thứ gì ta nghe các ngươi đều nói này gọi bạo hết u y cầu nhưng trước đó ta thật chưa nghe nói qua danh tự nữ tử áo vàng thấy thế đưa tay đem nhận lấy đặt vào trước mắt đánh giá vài lần lập tức đưa trả lại cho tiêu mạch nói không trách ngươi không biết không có, có nhất định kinh nghiệm lịch duyệt không biết thứ này rất bình thường ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhận lấy đi đ ư n g thả ở trước mắt loạn thứ này thế nhưng là hết sức muốn mạng a tiêu mạch giật mình cầm lấy cái tiêu huyết sắc viên cầu tay không khỏi r u lên kém chút lỡ tay đem ngã xuống đất hắn vội vàng nắm chặt đem nàng cẩn thận từng ly từng tí thu vào t r o n g chữ vợ ở tờ đại lúc này mới một mặt không hiểu nói cầu sư tỷ giải hoặc nữ tử gáo vàng nhìn hắn một cái mí m ô i một cái nói cũng thật sự là kỳ quái ngươi không biết thứ này là cái gì thế mà cũng dám tùy ý trở về mua thật sự là tiền nhiều hơn không có hoa thấy tiêu mạch lộ ra một mặt vẻ xấu hổ nàng đóng cười một tiếng chỉ chỉ tiêu mạch nói bất quá cũng không biết tiểu tử ngươi có phải hay không người ngốc có ngất phúc bình thường có người dám như thế mua đồ khẳng định thua thiệt quần cũng bị mất nhưng ngươi mua thứ này nếu như không cao hơn mười hai vạn đồng tinh vẫn là kiếm mười hai vạn sao tiêu mạch ngay vậy suy nghĩ một chút nói ta chỉ tốn mười vạn còn tưởng rằng thua l ô đ â u sư tỷ này bạo hết u y cầu đến cùng có tác dụng gì cái nghi vấn này quanh quẩn trong lòng h ắ n lâu từ mua đến tay sau vẫn hối hận liền tên cũng không biết bạo hết u y cầu ba chữ vẫn là cái k i u tuyết nón lá kim y người chính mình đầu tiên nói ra miệng hắn mới hiểu được này hết u y sắc viên cầu danh sưng khả năng khác lai lịch tác dụng vẫn như cũng là hoàn toàn không biết gì cả lúc này thấy nữ tử áo vàng rõ ràng hiểu rõ đương nhiên sẽ không đông tha bực này cơ hội tốt một mặt khiêm tốn hướng nàng thỉnh giáo nữ tử áo vàng nhìn xem tiêu mạch giải thích nói đây là bí bảo hoàng cấp đê giai bí bảo bất quá là duy nhất một lần thấy tiêu mạch lộ ra ngạc nhiên mà lại vẻ khiếp sợ nàng cười cười tiếp tục nói tin tưởng ngươi mặc dù chỉ là một cái ngoại viện đệ tử khẳng định cũng biết đối tại chúng ta tâm tu mà nói tăng thực lực lên trọng yếu nhất có thế nào mấy phương diện Công pháp, tâm nguyên kỹ, tâm nguyên binh, tâm đây đều là phần lớn người đều biết cũng là phần lớn người có thể theo đuổi tâm ẩn hồn quả cũng chỉ có dựa vào cơ duyên không phải đại học cùng đệ tử hoặc là có được kinh thiên k ỳ duyên nếu không rất nhiều người cả một đời đều gặp không được một cái càng không nói đạt được mà cuối cùng này một hạng liền là bí bảo tiêu mạch gật đầu nữ tử áo vàng tiếp tục nói bí bảo cùng chia thiên địa huyền hoàng cấp bốn cùng tâm nguyên binh cấp bậc một dạng chỉ bất quá không giống nhau chính là tâm nguyên binh số lượng phong phú mà bí bảo lại số lượng thưa thớt cùng cấp bậc bí bảo giá trị tại phía xa tâm nguyên binh phía trên có lúc là gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần giá cả đều không kỳ quái trọng yếu nhất chính là bí bảo lớn nhiều có tiền mà không mua được có thể gặp được coi như vật lý trong tay ngươi này miếng b ả o huyết cầu chính là một cái trong số đó vất quá cùng bình thường bí bảo không giống nhau đây không phải như người bình thường hình bí bảo có thể lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng mà là duy nhất một lần có thể trong nháy mắt nổ tung có được cực mạnh uy lực nếu như không có phòng bị phía dưới đừng nói ngươi dạng này tiêu g i a o cảnh tu sĩ coi như ta như vậy t ề vật cảnh tu sĩ cũng phải nốt u hận a nghe đến đó tiêu mạch một mặt kinh ngạc vạn không nghĩ tới chính mình hoa mười vạn đồng tinh mua đến tay lại là như vậy một kiện nguy hiểm vật phẩm vừa mới bắt đầu nghe được nàng là bí bảo lúc còn vui vẻ một thoáng lúc này khác tiêu mạch lại cảm thấy mình túi chữ vật muôn phần nguy hiểm có chút phòng tay mặc dù hắn cũng biết đồ vật ném vào trong túi chữ vật không có co không khí tương đương với chỗ thân một giới khắc nguyên căn bản không tồn tại nổ tung khả năng nhưng vẫn là không khỏi thấy lo lắng trong lòng một trận hoảng sợ nghĩ đến muốn là chính mình tới tay về sau nếu là nhất thời tò mò không ngừng đi nghiên cứu tác dụng của nó sơ ý một chút đem rơi xuống mặt đất kết quả k i ê n lên như thế nào tiêu mạch liền không rét mà run nữ tử áo vàng nhìn thấy cái tiêng h ĩ mà sợ bịa lộ không khỏi phốc phốc một tiếng n ư ờ i ra tiếng đừng suy nghĩ nhiều thứ này có đặc biệt mở ra thủ pháp v à n g không thì coi như ngươi không cẩn thận lỡ tay ngã rơi xuống mặt đất cũng là không biết nổ t u n g nếu như một kiện hoàng cấp bí bảo đơn giản như vậy vậy cũng không cứ gọi bí bảo tâm tu giới người người đều phải chi mà ham muốn sau nhanh một loại đỉnh cấp bảo vật thì ra là thế nghe nữ tử á o vàng giới thiệu bạo huyết cầu cụ thể mở ra chi pháp tiêu mạch giờ mới hiểu được tới biết mình có chút chuyện b é xé ra to không khỏi lớn bính nhất thời yên lặng đi mắng không biết nên nói cái gì cho phải bất quá hắn sau đó cũng phản ứng lại nếu quả thật như nữ tử á o và nói này bạo huyết cầu thật đúng là không phải một kiện bình thường độ vật tương đương với một kiện đại sắc khí rơi xuống trong tay mình mặc dù hao tốn mười vạn đồng tinh nhưng thật sự là kiếm lời mười bốn cầu v ộ t chín mươi ở cuối chương mười 14. bốn chương một trăm bốn mươi ba xuyên hồn t i ê n cùng sinh t ử cờ bạo huyết cầu hoàng cấp đê giai bí bảo nói thật đây là tiêu mạch lần thứ nhất đạt được thuộc về mình bí bảo loại vật phẩm huyền hỏa đỉnh mặc dù cũng có thể là huyền cấp bí bảo mà lại liền ở trên người hắn nhưng lại cuối cùng không là chính hắn sớm muộn muốn còn trở về mà lại huyền hỏa đỉnh là huyền cấp bí bảo sự tỉnh cũng chỉ là tiêu mạch suy đoán cũng không xác định nói không chừng nó kỳ thật không phải chỉ là một kiện có được thông linh biến hóa năng lực bình thường luyện đan đ ỉ n h mà thôi tại không có thực tế chứng thực trước đó đây đều là không nói chính xác mà này b ạ o hết u y cầu lại là hàng thật giá thật thật sự hoàng cấp bí bảo mặc dù phẩm cấp của nó có chút hấp chỉ là cấp thấp nhất hoàng cấp đề d a i bí bảo nhưng cũng giống vậy giá trị liên thành nếu là bình thường tình huống giống hắn dạng này tiêu giao cảnh đệ tử nghĩ ra được một bộ hoàng cấp bí bảo là khó càng thêm khó dù cho n g ư ơ i có tiền cũng chưa chắc có con đường dù cho người có con đường đụng tới có phải hay không bỏ được mua lại có mua hay không đến dưới đây cũng là một vấn đề bình thường bí bảo giá trị vượt qua cùng cấp bậc tâm nguyên b i n h gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần đắt nhất thậm chí có nghìn lần vạn lần chi kém dùng cùng một kiện bí bảo tiền khả năng đổi lấy vài kiện cao cấp hơn tâm nguyên b i n h thậm chí mấy quyển mạnh mẽ tâm nguyên bí kíp này chút đều s o bí bảo thực dụng chỉ có tại phương diện khác có đầy đủ dự trữ đằng sau phần lớn người mới sẽ xem xét thu thập một hai kiện bí bảo dùng phòng ngừa v ạ n nhất mà bí bảo h y lực cũng tuyệt đối không cách nào làm cho người coi nhẹ một kiện hoàng cấp bí bảo hí lực tuyệt đối phải vượt xa cùng giai hết thể tâm nguyên minh cho dù là hoàng cấp d giai bí bảo cũng so phần lớn h o à n g cấp đỉnh giai tâm nguyên binh còn mạnh hơn không chỉ gấp đôi chính là bởi vì nàng thưa thớt cho nên thường thường mỗi kiện đều có được đủ loại khác biệt năng lực đặc thù tại một ít dưới tình huống phát huy ra h uy lực để cho người ta khiếp sợ đây là vươn mình bảo mệnh át chủ bài cũng là trở thành cường giả phụ trợ phẩm bất quá có thể người sở hữu mười chưa đủ một lác đắc không có mấy mà bạo huyết cầu lại có một số khác biệt nó là duy nhất một lần bí bảo cái gọi là duy nhất một lần liền là chỉ có thể sử dụng một lần không thể lặp lại tuần hoàn sử dụng một lần qua đi bí bảo trực tiếp tồn hại không bao giờ còn có thể có thể khôi phục trở lại như cũ nguyên nhân chính là như thế duy nhất một lần bí bảo uy lực kỳ thật đã vượt xa khỏi hoàng cấp d dài bí bảo đi đến hoàng cấp trung dài thậm chí có thể đủ so sánh một chút bình thường hoàng cấp thượng d a i bí bảo bằng không thì đồng dạng giá cả ai sẽ đi mua duy nhất một lần bí bảo mà không phải mãi mãi mãi mãi bí bảo thế nhưng là có thể tuần hoàn sử dụng coi như ngày sau tu vi tăng lên không muốn d ù n g cũng có thể bán đi hoặc tặng người cái này thế nhưng là sử dụng hết tức không tương đương với hoa mười vạn đồng tinh chỉ mua đến sử dụng một cơ hội duy nhất nếu không có điểm chỗ đặc thù ai chịu làm việc ngốc như vậy bởi vì uy lực mạnh mẽ mà ớ i hắn i nguyên lý cũng rất đơn giản huấn luyện hung thú tinh huyết ngưng kết thành bóng lại phụ trợ một chút đặc thù vật chất một khi nổ tung lên chẳng những có thể miệu sát hết thẻ tiêu giao cảnh càng có thể uy hiếp tể vật cảnh tồn tại đây cũng là vì cái gì nữ tử áo vàng nói cho dù liền nàng nếu là không có phòng bị phía dưới chỉ sợ cũng phải n u ố t hận c h í đạo học cung nội viện đệ tử thấp nhất đều có tiêu g i a o cảnh lục thất trọng tu vi nhưng những người này cũng bất quá là hạng chót kỳ thật tuyệt phần lớn người muốn vượt xa cảnh giới này đỉnh phong nhất một nhỏ đ o à người n thì là toàn bộ đi đến t ề vật cảnh đi qua mới vừa giới thiệu mặc dù tiêu mạch cũng không biết vị n à y vàng y sư tỷ cụ thể tu vi nhưng khẳng định là t ề vật cảnh tồn tại liên năng đều có chút kiêng kỵ này bạo huy lực bất quá cái này cũng chỉ là tể vật cảnh không có phòng bị phía dưới nếu có đề phòng sớm né tránh hoặc là vận dụng đại uy lực phòng ngự tâm nguyên hướng kỹ tới chống cự thì khả năng chỉ là trọng tương lại không cách nào đưa người tử vong bất quá dù vậy n à y miếng bạo huyết cầu làm vì một kiện cấp thấp nhất hoàng cấp đê giai bí bảo cũng đủ thấy giá trị dưới tình huống bình thường nó hẳn là có thể bán đến mười hai vạn đồng t ì n h t à i hữu bất quá bởi vì là tại xuân d ị cốc h trừ một chút hết sức dễ bán vật phẩm có khả năng so bên ngoài còn hơi quý này loại nhỏ trúng hình vật phẩm kỳ thật khách quan bên ngoài tới nói khả năng còn hơi rẻ hơn một chút dù sao cũng là hàng lậu có lúc bán đi lúc khả năng liền nửa giá đều không đạt được cho dù mua về tám chín gây giá cả cũng là có thể cầm xuống. mà nếu như tiêu mạch muốn mua một kiện có thể đi đến bạo hết u y cầu ngang nhau uy lực hoàng cấp trung giai hoặc thượng giai bí bảo cái kia mười vạn đồng tinh thì càng là một chuyện cười không có mấy chục thậm chí hơn trăm vạn đồng tinh đó là nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ cũng bởi vì là duy nhất một lần cho nên giá tiền của nó chỉ là ngang nhau uy lực bí bảo mấy phần một trong giá trị cực lớn lớn rút lại nếu như bạo hết u y cầu là một kiện mãi mãi hoàng cấp thượng giai bí bảo cái k i a tiêu mạch căn bản không có mua được cơ hội chủ quán kia đoán chừng cũng sẽ không bán thậm chí cái tiêu tuyết nón lá kim uy người đều khó có khả năng đưa nó xuất ra đi bán đi mà là giữ lại dùng riêng cho nên biết kỳ lai lịch cùng tác dụng đằng sau. Tiêu mạch c nữ tử áo vàng nghe vậy cười cười ngón tay nhất trả sát ngay ở giữa xuất hiện cũng để dọa lùi cái k i a tuyết nón lá kim y người đèn kịt đoạn t i ễ n lại một lần xuất hiện tại nàng đầu ngón tay chính đối tiêu mạch đầu núi tên ánh xanh phun ra nước vào khoảng cách gần như thế giới tiêu mạch lại có một loại linh hồn bị khóa chặt muốn bị đâm xuyên cảm giác so với ngày ở giữa s a m ạ c lúc cái loại cảm giác này càng thêm kinh sợ cùng đáng sợ p h ả n phất chỉ cần nữ t ử á o vàng nguyện ý tùy tiện nhấn một cái chính mình liền muốn chúng tên ngã xuống đất chết oan chết tuồng chuyện này mặc dù nhưng đã biết thân phận của đối phương quyết không có thể nào đối chính mình cái này đồng học c u n g sư m i n h đệ hạ sát thủ nhưng tiêu mạch vẫn là không khỏi vẻ mặt một hồi đại biến vội vàng rời bốn năm trượng khoảng cách lúc này mới cảm giác uy hiếp biến nhẹ chút bất quá vẫn không dám nhìn thẳng cái tia đen kịt bà tiễn nữ tử á o vàng thấy tiêu mạch thần sắc sợ hãi cười cười lại đem đen kịt đoạn tiễn thu vào chữ vận đại lúc này mới mỉm cười giới thiệu nói xuyên hồn tiễn là một kiện hết sức đặc thù linh hồn loại bí bảo chỉ cần ta rót vào tâm thần chi lực nó liền có thể trực tiếp phát động tự động khóa chặt cũng diệt sát người linh hồn đây cũng không phải là trong tay ngươi cái kêu hoàng cấp đê d i a i b ạ o hết u y cầu có thể so sánh đây là một kiện hoàng cấp đỉnh giai bí bảo mà lại không phải duy nhất một lần mà là mãi mãi tiêu mạch nhìn thấy trạm lược thủy đã đem màu đen đoạn tiễn thu đi loại kia kinh sợ cảm giác mới biến mất trên mặt hắn e ngại hơi hơi giảm đi nghe được xuyên hồ trên mặt lại không tự chủ được lộ ra một tia thần sắc hâm mộ có thể uy hiếp một tên dưỡng sinh cảnh tu sĩ liền đối phương đều không thể không e ngại rút đi bí bảo giá trị như thế nào tự nhiên không cần nói cũng biết mặc dù tiêu mạch không biết cụ thể giá trị nhưng cũng biết khẳng định so trong tay hắn bạo huyết cầu tuy mạnh chẳng những là duy nhất một lần đoán chừng uy lực cũng có hạn đối đầu tề vật cảnh trùng kỳ liền miên cưỡng đối đầu tề vật cảnh hậu kỳ thậm chí tề vật cảnh đình phong một khi đối phương mở ra phòng ngự tâm nguyên kỹ chỉ bằng bạo huyết cầu ý lực đoán chừng gật liên tục gợn sóng đều nổ bất động cái này là khác biệt mà cái này xuyên hồ n tiễn coi như đối phương có chuẩn bị bởi vì là trực tiếp khóa chặt người linh hồn đoán chừng cũng muôn vàn khó khăn né tránh đến mở chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ nói cách khác chỉ cần có này một nhánh xuyên hồn tiễn nơi tay dù cho đối mặt tề vật cảnh tu sĩ tiêu mạch cũng có sức đánh một trận bất quá hắn cũng biết thứ này không phải hiện tại hắn có thể thu được cũng chỉ có thể hâm mộ một thoáng nữ tử áo vàng thấy trên mặt hắn hâm mộ biểu lộ không khỏi phốc phốc cười một tiếng nói ra không cần như thế ngươi cho rằng này xuyên hồn tiễn là ta chính mình sao, không thể nào. ta một cái tề vật cảnh nội viện đệ tử thế nhưng là không có tư cách dùng có như thế bảo vật đây là một vị gia tộc trưởng bối cho ta mượn hộ thân dùng biết ta lần này muốn tới xuân dịch cốc nguy hiểm tầm tầng không yên lòng lúc này mới đem trọng yếu như vậy bí bảo cho ta mượn sử dụng sau khi trở về liền phải trả lại nói đến đây nàng nhìn về phía tiêu mạnh nói cũng là người tiêu giao cảnh lúc liền có thể có một kiện hoàng cấp đê d i a i bí bảo đã tính cơ duyên bất phảm xuyên hồn tiễn tuy mạnh cuối cùng không phải chính ta ngươi cái kêu bảo hết cầu lại là chính ngươi hết thảy ngay cả ta đều không ngừng hâm mộ đây dừng một chút nàng lại nói mặt khác ngươi đừng tưởng rằng xuyên hồn tiện rất mạnh kỳ thật đối đầu cái kia vũ viêm ta cũng chỉ có bốn năm phần mười n ă m bắt có thể thành công mà thôi nhưng cũng có bốn năm phần mười n ă m bắt hội thất bại một khi thất bại hậu quả khó mà lường được đây cũng là vì cái gì ta rõ ràng tay cầm như thế lợi khí nhưng chính là không dám ra tay nguyên nhân mà cái kia vũ viêm trong tay có ngũ hành sinh tự cờ mặc dù chỉ là hoàng cấp thượng giai bí bảo nhưng là một bộ ngũ hành tương sinh tương khác một khi nguyên bộ uy lực chưa hẳn ở ta nơi này xuyên hồn tiện phía dưới cho nên chúng ta đều lẫn nhau kiếm kỵ tại không có thiên đại lợi ích điều kiện tiên quyết ai cũng không chịu cùng chết này mới khiến chúng ta có cơ hội thoát đi lưu xa hoang mạc bởi vậy tiêu sư đệ ngươi nhất định phải nhớ kỹ bí bảo huy lực mặc dù lớn c h ú n g pi là ngoại vật vẫn là bản thân thực lực nhất làm đáng tin cậy nếu như ta cũng có dưỡng sinh cảnh thực lực hôm nay chúng ta cũng không cần sợ hắn cho nên mạnh mẽ bí bảo chỉ là kinh sợ cùng bảo mệnh tác dụng vạn chớ coi nó là thành thông thường thực lực bằng không thì một khi gặp gỡ quá mạnh đối thủ liền muốn chết không có chỗ trôn thì ra là thế ngay xong trạm nhược thủy lợi nói về sau Tiêu mà ạ hiểu rõ điểm ấy đằng sau tiêu mạch đối trạm nhược thủy lợi nói cũng là phi thường đồng ý lúc này c á m kích nói vâng đ i nhớ sư tỷ dạy bảo tiêu mạch nhất định sẽ không quên kỳ h ì lúc này mới nghe lời nữ tử áo vàng hì hì cười một tiếng đống lửa dưới mặc dù có mạng che mặt che chắn nhất thời cũng phong tình vô hạn làm cho tiêu mạch không khỏi lần nữa nhìn đến nơi dại mười bốn cầu vội chín mươi ở cuối chương mười 14. bốn chương một trăm bốn mươi bốn ba mươi hai người ở giữa gió đêm quét phong cảnh vô hạn trong rừng trên mặt đất tiêu mạch cùng nữ tử áo vàng ngồi đối diện nhau chậm rãi mà nói giống như một đôi quen thuộc nhiều nam tình nữ một điểm không giống mới quen không bao lâu đồng môn biết bạo huyết cầu tác dụng về sau lại đối c h ạ m nhược thủy cầm xuyên hồn t i ễ n này loại hoàng cấp đỉnh giai bí bảo cùng cái tia tuyết nón lá kim vi người vũ viêm trong tay ngũ hành sinh tử cờ bí bảo từng có một phân hiệu tiêu mạch đông nhiên trong lòng hơi động có chút nhớ nhung nhường huyền hòa đ ỉ n h cũng lấy ra nhường c h ạ m nhược thủy phân biệt một thoáng hắn đối huyền hòa đ ỉ n h các loại suy luận cũng đều chỉ cố định đang suy đoán giai đoạn c h ạ m nhược thủy nếu đối bí bảo hiểu rõ như vậy khẳng định biết được so với hắn nhiều nếu lần à y huyền hòa đình hiện ra đến trước mặt của nàng nói không chừng nàng có thể nhìn ra nàng có phải thật vậy hay không bí bảo càng có khả năng đoán ra kỳ lai lịch tác dụng cùng với chân chính phẩ tiêu mạch sau cùng lại bỏ đi ý nghĩ này không có chân chính lấy ra không phải hắn không tín nhiệm c h ạ m ngược thủy mà là huyền hòa đ ỉ n h không phải hắn đ ổ vật về sau khẳng định còn muốn trả lại dư thanh dược trọng yếu nhất chính là dù cho quan hệ lại thân mật hai người cuối cùng chỉ là lần đầu tiên gặp nhau huyền hòa đ ỉ n h nếu thật là như hắn suy đoán như vậy là một kiện huyền cấp bí bảo cái kia liên quan liền đến rất nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm nếu không tốt nhất vẫn là không cần không nên lộ ra ngoài thì tốt hơn dù sao nội danh chữ nội viện đệ tử thất vận cùng đại khái tề vật cảnh tu vi tiêu mạch đối cô gái mặc áo vàng này thật ra thì hiểu cũng không nhiều cho dù hắn cảm thấy nguyện ý tin t nhưng suy nghĩ một chút một cái xuyên hồ n tiễn liền có uy lực như thế liền nàng cũng chỉ là theo gia tộc mình t r ư ở n g đ ố i trong tay mượn tới cái kia huyền cấp bí bảo trọng yếu bao nhiêu không nói có biết đoán chừng loại cấp bậc này bảo vật đừng nói tề v ậ t cảnh liền là dưỡng sinh cảnh thậm chí nhân gian cảnh cường g i ả biết đều có thể lên tham lam tiêu mạch không muốn t h i nghiệm lòng người nhiều biến bạo huyết cầu c ò n tốt chỉ là hoàng cấp đê giai bí bảo huyền hỏa đỉnh lại thôi được rồi sau này mình lại nghĩ biện pháp chính mình chứng thực tốt nghĩ tới đây hắn lắc đầu đống nhiên trong lòng hơi động hỏi một vấn đề khác đúng rồi như thủy sư thư trước ngươi nói cái kia tuyết nón lá kim ý người vũ viêm chỗ là cái gì quỷ đế thành quỷ này đế thành là cái gì tổ chức vì sao ngươi lại đ ố i nơi đó biết đến rõ ràng như vậy nữ tử áo vàng chạm nhược thủy nghe vậy nhìn tiêu mạch l ư ớ t mắt mỉm cười nói ra sư đệ này sợ là lần đầu tiên đi lại tu tâm giới đi khó trách đ ố i khắp thiên hạ thế lực phân bố hoàn toàn không biết gì cả nhưng phẳng có điểm kinh nghiệm người kỳ thật hẳn là đều nghe nói qua quỷ đế thành tên ồ tiêu mạch nháy néy mắt kỳ quái dùng cái gì như thế thấy chẳng lẽ quỷ này đế thành thanh danh rất lớn sao nữ tử áo vàng chạm n ư ợ c thủy cười cười nói người bình thường không biết đương nhiên rất bình thường nhưng tu sĩ chúng ta đi lại thiên hạ đối với linh châu đủ loại thế lực phân bố khẳng định phải làm đến một cái trong lòng hiểu rõ mà quỷ đế thành liền là linh châu các thế lực lớn người nổi bật một trong thấy tiêu mạch thực sự không có gì hiểu ngược lại đ ê m d à i không có chuyện gì thế là chạm ngược thủy liền cho tiêu mạch giảng thuật một phen linh châu các thế lực lớn phân bố cùng với đại khái cao thủ loại số tiêu sư đệ cho dù đối quỷ đế thành hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng tổng h à n phải biết tâm ta thánh đại lục cùng chia chín vực đông huyền vực tây lạnh vực bắc minh vực nam hoàng tuyệt vực v v v mà chúng ta chính xử tại đông huyền vực là đông huyền vực mười tám châu một trong trạm i đối với tâm thánh đại hiểu ê u đầu, Mạch tâm lục này, chút cơ còn nhẹ thánh nhất hắn này gật đồ vật, sở õ nhược thủy thấy nàng biết liền là vui mừng cười một tiếng nói xem ra sư đệ ít nhất cơ sở vẫn phải có ta đây tiếp tục kể cho người mở rằng thấy tiêu mạch một mặt mong đợi nhìn nàng trạm nhược thủy ngược lại cũng nhàn rỗi không có chuyện gì liền cho tiêu mạch đêm hay nói l a m đông huyền vực mười tám châu một trong linh châu địa vị vắng vẻ bài danh không cao cùng trung ương cản châu không thể so sánh nổi xếp hạng thứ mười ba vị có lúc khả năng lên cao một hai vị có lúc cũng sẽ giảm xuống một hai vị xem như hơi thấp dù vậy linh châu cảnh giới vẫn cường giả vô số cho đến tận hôm nay đại chúng biết liền cùng sở hữu phù đức cảnh cường giả một vị nhân gian cảnh cường giả ba mươi hai vị trong đó có hơn phân nửa là tứ đại học cung cung chủ nhân vật cấp bậc trưởng lão gần một nửa là chín họ thế gia gia chủ thái thượng trưởng lão mặt khác còn lại mấy cái danh lệch mới là tà tu ma đầu tự tiêu chúa tể một phương ba mươi hai vị nhiều như vậy tiêu mạch nghe được không khỏi lấy làm kinh hãi hắn đối với linh châu cao tầng mặt chiến lược biết còn thật sự có chút lợi ít chỉ là gia nhập trí đạo học cung lúc theo học cung trăm giới bên trên hơi hiệu qua một chút trí đạo học cung biết trí đạo học cung là linh châu đệ nhất thế lực mà tới đạo bên trong học cung cùng sở hữu phụ đức cảnh sơn chủ một vị nhân gian cảnh phó sơn chủ vài vị còn lại thế lực cùng với toàn bộ linh châu đến cùng có bao nhiêu người ở giữa cảnh cường giả lại cũng không hiểu do nhiều không trạm nhựa thủy lắc đầu dội ra một cái tay đến hướng tiêu mạch biểu hiện ra nói ngươi cho rằng ba mươi hai vị nhân gian cảnh cường giả rất nhiều kỳ thật phân đến các đại học cung thế ra liền không có bao nhiêu ngươi nghe ta đoán cho ngươi một cái nói xong nàng dội ra thứ một ngón tay nói ta trí đạo học cung liền có bảy vị nhân gian cảnh đây là ngươi meta danh xương trí đạo thất tu bốn t h á n hai mươi tám năm bảy ba mươi lăm nói cách khác chỉ riêng ta trí đạo học c u n g một cái thế lực liền chiếm cứ một phần năm còn nhiều một phần tư lại không đến một điểm cho nên trí đạo học cung mới là linh châu đệ nhất thế lực không ai dám trêu trọc thấy tiêu mạch gật đầu nàng vừa tiếp tục nói mặt khác côn ngô trang sáng sơn hải tam đại học cung đều có ba bốn vị côn ngô học cung làm linh châu đệ nhị học cung có được nhân gian cảnh cường giả chung năm vị trang sáng học cung bốn vị sơn hải học cung ba vị n à y hết thể liền là mười hai vị thất thêm mười hai tương đương với mười chín có phải hay không chiếm đi linh châu nhân gian cảnh cường giả nửa g i a n sơn còn sót lại mười ba vị trong đó sáu vị là chín họ thế gia gia chủ hoặc thái thượng trưởng lão còn lại bảy vị mới là ma đầu tán tu cự tiêu chúa tể một phương tính h như vậy ngươi còn cảm thấy nhân gian cảnh cường giả rất nhiều sao tiêu mạch ngay vậy âm thầm chặt lưỡi cẩn thận suy tư một chút tổng cộng hơn ba mươi vị nhân gian cảnh cường giả trí đạo học cung một phe thế lực liền có bảy vị chiếm một phần năm còn nhiều mặt khác tam đại học cung cho dù không sánh bằng trí đạo học cung nhưng trung bình ba bốn vị cũng hết sức như người bình thường đến lúc này hơn phân nửa nhân gian cảnh cường giả liền có chủ rồi chín họ thế gia lại chiếm đi sáu vị vẹn vẹn bảy vị còn lại các bên trong tiểu thế gia tán tu ma tu này phân phối đứng lên kỳ thật đã ít đến thương cảm đoán chừng tại càn châu chút người này ở giữa cảnh căn bản đều không đủ người k h á c nhét cái răng đối với linh châu đại khái thế lực phân bố tiêu mạch vẫn là rõ ràng tứ đại học cùng cao cao tại thượng mà tại tứ đại học cung phía dưới liền là chín họ thế g i a đây là chín nhà thế lực khổng lồ hoặc là chuyển thừa xa xưa hoặc là đột nhiên q u ậ t khởi nhưng thế lực hùng hậu khổng lồ thế g i a dương thành tiêu g i a khẳng định là chiếm không lên nhưng linh vũ tiêu ra lại là một cái trong số đó mà chín họ thế ra về sau chính là một trăm linh tám trọng thành cùng với vô số bên trong thế lực nhỏ đủ loại cỡ nhỏ tổ chức tứ đại học cung trí đạo c ô mười bốn cầu vọt chín mươi ở cuối chương mười 14. bốn chương một trăm bốn mươi lăm đệ lục trọng thành người rốt cuộc hiệu trạm nhược thủy nhìn xem tiêu mạch cười nói quỷ này đế thành chẳng những là một trăm linh tám trọng thành một trong mà lại bài vị còn phi thường cao là đệ lục trọng thành a đệ lục trọng thành tiêu mạch n g h e xong lần nữa thấy giật mình liền hắn biết linh châu một trăm linh tám trọng thành năm vị trí đầu lớn trọng thành địa vị cao nhất thực lực mạnh nhất là ở vào thê đội thứ nhất thí dụ như đệ nhất trọng thành linh vũ thành bởi vì là trí đạo học công chỗ trên mặt đất mà lại có trường tam đại chín họ thế g i a hội tụ ở này cho nên vị cao thượng trăm ngàn năm qua không người có thể dung chuyển nàng linh châu vị trí trung tâm trừ cái đó ra chính là tầng thứ hai thành chính khí thành Đệ tầng a m t r thứ hai thành chính khí thành chính khí thành gia tộc lớn nhất tên là kim gia mà kim gia đại thiếu gia kim vô song chính là cùng tiêu mạch cùng một giới tiến vào trí đạo học cung đệ tử bất quá đối phương khảo hạch thời điểm trực tiếp đà thông tâm ma tháp tầng thứ năm vừa vào học cung liền là nội viện đệ tử cùng địa vị hắn không thể so sánh nổi đệ tam trọng thành hải thành tiêu mạch càng không xa lạ gì hắn theo dương thành thoát đi về sau thuận linh sông mà xuống sau cùng đến nơi liền là hải thành cũng là ở nơi đó hắn gặp gỡ hoa lão nguyệt vô danh thành cựu tiêu giao cảnh học được vạn hoa sinh phản quyết từ đó quyết định muốn đến đây trí đạo học cung tu luyện phương hướng có thể nói nếu không phải hoa lão nguyệt vô danh lúc này tiêu mạch khả năng cũng chỉ là sơn hải học cung một tên phổ thông đệ tử không biết gia nhập linh châu đệ nhất thế lực trí đạo học cung cũng không có cơ hội nhận biết dư thanh dược trạm n g c thủy đương nhiên không đến trí đạo học cung tiêu mạch cũng không thể nhanh như vậy gặp lại tiêu thần kiếm trải qua loại loại phiền thoái phúc hề họa chỗ này họa này phúc chỗ ẩn n á u không đến cuối cùng trước mắt hết thể ai cũng không nói chắc được đến mức đệ tứ trọng thành vị ương thành đệ ngũ trọng thành trường minh thành đồng dạng như thế vị ương thành gia tộc lớn nhất là nạp lan gia tộc trường minh thành gia tộc lớn nhất là kinh gia mà giờ này khác này nạp lan gia tộc nhị thiếu gia nạp lan tá điện kinh gia nhị thiếu gia gai dài sáng đều chỗ thân này trí đạo trong học cung hết sức t r ư n g hợp bọn hắn cũng đồng dạng là cùng tiêu mạch cùng một giới tiến vào trí đạo học cung đệ tử khác biệt chính là cùng kim gia đại thiếu gia kim vô song một dạng hai người tại nhập viện kiểm tra lúc đồng dạng ít nhất thông qua được tâm ma tháp tầng thứ năm trở thành nội viện đệ tử mặt khác tiêu mạch còn từng tại hải thành cùng kinh gia đại thiếu gai ngọc cao từng có gặp mặt một lần hiểu biết linh châu thế hệ này thế hệ trẻ tuổi tài năng xuất chúng nhất mấy người trẻ tuổi một trong cho nên một trăm linh tám trọng thành mặt khác bất luận trước đây ngũ đại trọng thành hắn đều hơi có hiểu do bất quá trừ cái đó ra còn lại hắn lại là thật không rõ ràng lắm đến mức quỷ đế thành hắn càng là lần đầu tiên nghe nói trạm n h ư thủy giải thích nói một trăm năm trước đệ lục trọng thành còn không phải quỷ đế thành Quỹ、này đây ế thành, là gần đ cuột k h là một cái cực kỳ đáng sợ ma đạo tổ chức ưa thích giết người cướp của việc ác bất tận nhưng phàm kỳ chân dị bảo một khi bị bọn hắn thăm dò bên trên cũng rất ít có, có thể đào thoát bị đoạt xuống trảng thậm chí nhiều hơn thời điểm là người hàng hai vòng ngông cùng như thế tác phong tự nhiên từng dẫn tới linh châu tứ đại học cung b á n ngược bọn hắn phái ra một nhóm lớn cường giả tiến đến vây quét quỷ đế thành một cái học cung ra một vị nhân gian cảnh hết thể bốn vị nhân gian cảnh cường giả tiến đến vây quét tất cả mọi người coi là thắng lợi năm chắc không ai từng nghĩ tới bọn hắn cuối cùng lại thất bại thất bại làm sao có thể tiêu mạch ngay vậy không khỏi là thất thanh quỷ kia đế thành thành chủ m ạ n h hơn cũng không có khả năng có phù đức cảnh tu vi dù sao toàn bộ linh châu chỉ có một vị phù đức cảnh cường giả nếu không phải phù đức cảnh cao nữa là cũng liền nhân gian cảnh một vị nhân gian cảnh vờ ơ y mà có thể chống cự ở bốn vị tứ đại học cung cường giả định cao đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị nữ tử áo vàng chạm nhược thủy gật đầu nói đúng vậy thất bại cái kêu ma chủ đạo tiên h huyền cũng không biết từ chỗ nào làm ra một bộ mạnh mẽ hát cám trận kỳ là một kiện địa cấp bí bảo thủ hộ tại quỷ đế trên thành p h ả n g t r ố n g trừ phi p h ù đức cảnh cường giả xuất động nếu không căn bản là không có cách công phá bốn vị nhân gian cảnh cường giả điên cùng tấn công bốn năm ngày hát cám trận kỳ lồng tóc không tổn hao gì ngược lại nhường bốn đại cường giả phập phồng không yên cuối cùng bốn đại cường giả dùng lời nói tấn công nói là chỉ cần ma chủ đạo thiên huyền dám bước ra t r ậ n kỳ nên chiến bốn người chỉ cần không thua tứ đại học cung cam đoan trăm năm bên trong tại quỷ đế thành không đụng đến cây kim sợi chỉ ban đầu coi là ma chủ đạo thiên huyền khẳng định phải ý vào t r ậ n kỳ tiếp tục tiêu hao bốn người không nghĩ tới hắn vỡ ơ y mà thật xuất chiến tại quỷ đế ngoài thành đại chiến bốn vị nhân gian cảnh vỡ ơ y mà không rơi vào thế hạ phong trải qua chuyện này tứ đại học cung cường giả tự giác không mặt mũi nào lại lưu ở nơi đây dồn dập trở về học cung từ đó bế quan không ra mà quỷ đế thành nhất chiến thành danh nhảy lên làm linh châu đệ lục trọng thành Tứ đ ạ ngay xong trạm nhược thủy giới thiệu tiêu mạch cũng không khỏi âm thầm lưỡi lưỡi thế mới biết quỷ đế thành đáng sợ cái kêu ma chủ đạo thiên huyền thế mà có thể một người chiến bình bốn vị nhân gian cảnh cực giả tu vi chỉ sợ cho dù không đến phu đức cảnh cũng trinh lệnh không xa tại linh châu mọi người ở giữa cảnh cường giả bên trong tuyệt đối xếp tại vị trí thứ năm chạm nhược thủy thấy tiêu mạch lo lắng vẻ mặt đ ố n g nhoẻn miệng cười nói yên tâm ở trước đó đoán chừng cái kia vũ viêm là không biết thân phận chân thật của ngươi nếu như ngươi tiết lộ chính mình là trí đạo học cung đệ tử chỉ sợ hắn cũng không dám tùy ý trêu chọc đương nhiên nếu như hắn cho rằng ngươi là lẻ loi một mình căn bản không có khả năng đào thoát lòng bàn tay của hắn chỉ cần không lo lắng tin tức để lộ bí mật hắn thật dám ra tay cũng không nhất định những năm này mặc dù bên ngoài tứ đại học cung mặc kệ phát triển sau lưng lại giao phong qua không ít lần quỷ đế thành càng phát g a dương càng lớn mạnh đã mơ hồ ảnh hưởng đến Linh Châu yên ổn. tứ đại học c u ngay nhất định không biết ngồi biết quá mức quá mức, vậy tiêu mạch cũng không khỏi gật đầu tán thành trạm nhược thủy lời giải thích mặc dù tạm thời không có đ ố i quỷ đế thành đậu thủ thế nhưng cuối cùng có một ngày tứ đại học cung nhất định còn hội lại liên t h ủ lại đối phó quỷ đế thành không biết lúc kia hắn có hay không đủ thực lực tham dự trong đó cuối cùng trạm nhược thủy khuyên bảo hắn nói quỷ đế thành những năm này phát triển tình thế rất nhanh ngoại trừ không biết cụ thể tu vi nhưng khẳng định ở nhân gian cảnh trở lên ma chủ đạo thiên huyền nó môn hạ còn có tứ đại hộ pháp danh s ư ơ n g quỷ đế bốn ngạc nhiên phân biệt gọi là đạo không lông mày đạo ngọc núi đạo tu la đạo cảnh thu từng đều là dưỡng sinh cảnh định phong khoảng cách nhân gian cảnh cũng chỉ có cách xa một bước trừ cái đó ra thế hệ trẻ tuổi thiếu thành chủ đạo vô tận nghĩa tử vũ viêm tán tu bạch ngọc la cũng đều là dưỡng sinh cảnh cảnh giới t i ề n đ ồ rộng lớn tương lai nói không chắc có cơ hội đột phá nhân gian cảnh một khi quỷ đế thành lại thêm một hai vị nhân gian cảnh cừng giả hậu hoạn vô tận cho nên trong vòng mười năm tứ đại học cung khẳng định liền sẽ lại khải chiến đấu bất quá không có tề vật cảnh thực lực không chừng biện pháp tham dự này loại đại chiến cho nên ngươi phải cố g ắ ngay đi. Nói xong, chạm nhược chạm thủy có ý riêng cười cười nói. Được. Ngay vậy tiêu mạch hai mắt sáng rõ biết có như vậy một trận đại chiến tùy thời bung ô xuống hắn thật là có chút kích động bất quá hắn cũng biết sư tỷ nói đúng không có tề vật cảnh căn bản không có tư cách tham dự thậm chí coi như đến tề vật cảnh cũng chỉ là phá hôi chiến đấu chân chính còn là xuất hiện ở dưỡng sinh cảnh cùng nhân gian cảnh bên trên hai người này cấp độ mới là quyết phân thắng thua mấu chốt trong vòng mười năm cũng không biết cụ thể là mấy năm trong vòng mấy năm đi đến tề vật cảnh hẳn là không có vấn đề gì thế nhưng dưỡng sinh cảnh tiêu mạch nhữ mày nửa ngày không nói 14 cầu v 14. trừ cùng. Cùng, phi tư n chất của hắn tiếp tục tăng lên hoặc là nửa đường có cái gì cơ duyên lớn lao nếu không một điểm hy vọng đều không có bất quá bởi vì huyền bí cá gỗ sự tỉnh tiêu mạch có suy đoán chính mình nhập định cảnh giới lúc huyền bí cá gỗ trợ chính mình đã thông đệ nhất tâm hồn bên trong phong bế nửa khiếu tiêu dao cảnh lúc chính mình tự động ra đời đệ nhị tâm hồn có lẽ chờ chính mình tấn thăng tề vật cảnh trái tim của mình đem lần nữa mở ra một khiếu trở thành tam khiếu tư c h ế t mặc dù trước mắt việc này chỉ là suy đoán dù sao đệ nhất tâm hồn chỉ tính c h ơ thông cũng không là vô cơ sinh ra chỉ có đệ nhị tâm hồn là sau đó gia tăng tề vật cảnh lúc có phải là thật hay không có này loại kỳ tích tiêu mạch không dám hứa chắc nhưng cuối cùng có một điểm hy vọng đúng không ngược lại gần đây bên trong trong lúc này bên trong chính mình hoàn toàn không cần nghĩ sai như vậy hấp thụ băng phép thần châu hạt khí đột phá băng phép tâm kinh đại thành tại hai tháng rơi sau võ đài nhỏ trên bảng đoạt được thứ tự tích lũy tài nguyên cố gắng nữa tu luyện tăng lên tới tiêu giao cảnh lục trọng đình phong đã thông tâm ma tháp tầng thứ sáu tấn thăng nội viện sau đó tiếp tục tu luyện đi đến tề vật cảnh đây mới là trước mắt chính mình nhất hẳn là quan tâm sự tình đến đi, dưỡng sinh cảnh. Xem cơ duyên đi, như mức Xem m cơ ộ thời ngày kia, c í n mình có thể tấn thăng này cảnh, tự nhiên mừng, rỡ, thực sự không thể, cái kia cũng không thể tránh h thể thực thể, thể h có cái được. tự t sự kia rỡ, gian kế tiếp trạm nhược thủy tiếp tục cho tiêu mạch giảng giải một chút linh châu các thế lực lớn phân bố trừ linh vũ chính khí hải thành chưa hết dài sáng quỷ đế chờ bên ngoài một cái khác chút trọng yếu hơn thành thị còn có chín họ thế gia tứ đại học cung chuyện xưa cùng với một chút đi lại tu tâm giới nhất định phải biết đến quy củ cùng cố kỵ sắc trời dần dần ánh sáng phát ra bất chi bất giác hai người vậy mà tại này nói chuyện với nhau một ngày một đêm c trạm nhựa thủy đứng người lên tiện tay một trưởng dập tắt đống lửa quay đầu cười nói tự nhiên hỏi thăm tiêu mạch nói sư đệ ta ly cũng đã có mấy tháng cần phải trở về không biết sư đệ là cùng ta cùng một chỗ trở về học cùng vẫn là có an bài khác tiêu mạch nghe được trạm nhựa thủy cũng phải trở về trí đạo học ù n g tự nhiên mừng rỡ lập tức không chút do dự nói nguyện cùng sư tỷ đồng hành c h ạ m nhược thủy ngay vậy khẽ mỉm cười nói cái kia không thể tốt hơn vừa vặn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau phòng ngừa cái kia vũ viêm đi mà quay lại đã như vậy cái kia đi thôi nơi đây khoảng cách ta trí đạo học c ũ n g còn có mười ngày tả hữu lộ trình chúng ta một đường đồng hành có cái gì trên tu hành không hiểu sự tình ngươi cũng có thể tùy thời hỏi ta đa tạ sư tỷ lập tức hai người không do dự nữa thân hình k h ẽ động c h ạ m nhược thủy phía trước tiêu mạch ở phía sau thi triển thân pháp hướng phía trí đạo học cùng chỗ linh vũ thành phương hướng đi nhanh mà đi bởi vì có người làm bạn đoạn đường này hơn mười ngày hai người cũng là không tị c h mịch buổi chiều lúc nghỉ ngơi tiêu mạch quả nhiên hội hướng c h ạ m nhựa thủy thỉnh giáo một chút trên tu hành nan đề dùng c h ạ m nhựa thủy tề vật cảnh thực lực lại là nội viện đệ tử kiến thức rộng rãi chỉ bảo còn chỉ là tiêu g i a o cảnh tầng năm tiêu mạch tự nhiên là dư s ả i trên đường đi c h ạ m nhựa thủy biết gì trả lời đó tiêu mạch thu hoạch rất nhiều n à y có người chỉ bảo cùng không ai chỉ bảo có thể tuyệt đối không làm một chuyện theo một bên đi đường một bên hút băng phách thần châu bên trong hàn khí tu luyện tiêu mạch băng phách tâm kinh cảnh giới tăng trưởng nhanh như gió khoảng cách đại thành đã triệt để chỉ còn một tầng màn g mỏng đoán chừng trở lại học cung ba bốn ngày bên trong là có thể đột phá mà theo băng phách tâm kinh cảnh giới tăng trưởng tiêu mạch tu vi cũng chậm rãi tại tăng lên lấy khoảng cách tiêu giao cảnh tầng năm trung kỳ lại gần thêm một chút đoán chừng chờ hắn triệt để đột phá băng phách tâm kinh cảnh giới đại thành tu vi lại phải nên đón một đợt nhanh như gió tăng trưởng trong thời gian ngắn tăng lên tới tiêu giao cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong không thành vấn đề cứ như vậy trước mắt bảy tám ngày thoáng một cái đã qua tiêu mạch chạm nhược thủy hai người một đường thông suốt khoảng cách linh vũ thành càng ngày càng gần mắt thấy trở về trí đạo học cung sắp đến trạm n h ư ợ c thủy vẻ mặt như thường mà hai ngày này ban đêm lúc nghỉ ngơi tiêu mạch lại luôn có chút tâm thần có chút không tập trung tựa hồ sẽ phải phát sinh thứ gì trạm n h ư ợ c thủy nhìn ra bất an của hắn tò mò hỏi thăm tiêu mạch lắc đầu không nói nhưng trong lòng âm thầm có suy đoán chính mình sở dĩ tâm thần có chút không tập trung hẳn là cùng nạp lan chu âu nguyên thanh đám người tử vong có quan hệ mà chủ đạo tất cả những thứ này không hề nghi ngờ tự nhiên là học cung bên trong duy nhất cùng chính mình có thủ mà có đầy đủ năng lực tiêu thần kiếm hơn hai tháng thời gian trôi qua mình tại linh vũ sơn mạch chỗ sâu một lòng bế quan không hỏi thế sự mà học cung hẳn là sớm liền phát hiện n âu nguyên thanh nhất là lam vô tâm tên này ngoại viện võ đài nhỏ trên bảng đệ tử tử vong nói không chấn động khẳng định là giả tiêu mạch hai tháng này sở dĩ không muốn trở về học c u n g một là nghĩ làm nhạt việc này hai cũng là nghĩ nhìn một chút học cung này hai tháng tuần tra đến cùng ra sao kết quả là cho rằng bọn họ là bị ngàn năm ly long giết chết vẫn là có khác phỏng đoán nếu như mình sớm biết học cung đối với chuyện này định tính vậy kế tiếp chính mình mới tốt định ra tốt hơn nhằm vào biện pháp nếu như đối phương t r a ra là chính mình từ đó chủ đạo này học cùng trong thời gian ngắn khẳng định là về không được rồi nhưng nếu như cho rằng là ngàn năm ly long gây nên vậy mình thì có khả năng quang minh chính đại trở về học c u n g giả bộ như không biết việc này yên lặng tu luyện chờ đợi võ đài nhỏ bảng mở ra nhưng tiêu mạch biết mặc dù học cung vô cùng có khả năng bị chính mình một loạt thủ đoạn cho dẫn dắt hướng ngàn năm ly trên thân rồng nhưng phái bọn hắn đi ra tiêu thần kiếm nhất định sẽ không như thế nghĩ bởi vì chỉ có một mình hắn biết lam vô tâm nạp lan chu đám người tiến vào linh vũ sơn mạch là làm cái gì nếu nói một hai người ngoài ý muốn gặp nạn còn có thể lý giải toàn bộ trùng hợp như vậy bị một con ngàn năm ly long giết là người cũng không tin cho nên lớn nhất mối nguy còn là tới từ tiêu thần kiếm chỉ cần đối phương hoài nghi đến trên người mình bằng hắn có được sư phó bí thuật điện điện chủ duy ma cư sĩ lá ma ha bối cảnh tuyệt đối có khả năng thôi động học c u n g tác phong và kỷ luật đường đối với mình tiến hành một loạt khắc nghiệt thẩm tra tiêu mạch mặc dù tự tin tự mình làm đến khó tìm sơ hở nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất thế gian này bất cứ chuyện gì đều không thể nào làm được không có chút nào sơ hở nếu như không ai hoài nghi việc này hết sức tốt hồ lợi qua nhưng một khi thượng cương thượng tuyến khó đảm bảo không bị thua s ư ơ n g chính mình sở dĩ càng tiếp cận trí đạo học cung càng tâm thần có chút không tập trung xem ra vấn đề liền xuất hiện tại việc này lên hẳn là học cũng đã hoài nghi đến trên người mình chỉ chờ mình hồi cùng là xong thẩm tra trong mày mà lấy tiêu mạch trí kế nhất thời lại cũng không nghĩ ra tốt biện pháp giải quyết tại đánh giết quất hải đường văn t ấ n lúc hắn liền biết việc này sớm muộn hội lên men đi ra cũng nghĩ qua một loạt cách đối phó nhưng những phương pháp này tại những cái k i a am hiểu trinh sát thầm nhanh chóng tác phong và kỷ luật đường thành viên trong mắt chỉ sợ sơ hở trăm chỗ căn bản không trải qua suy luận làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn như vậy thoát đi vĩnh viễn không trở về học cung sao vẫn là trở lại linh vũ thành về sau tạm không quay về trước tiên ở bên ngoài tìm kiếm nghĩ cách tìm hiểu một thoong trong học cung tin tức xem tình huống rồi quyết định cử chỉ nhìn một bên nhắm mắt nghỉ ngơi c h ạ m nhược thủy l ư ớ t mắt tiêu mạch lại không khỏi lắc đầu nếu như như vậy thoát đi bằng trạm sư thư n h ẹ bén nhất định có thể rất nhanh phát hiện không đúng dùng thực lực của mình cũng chưa chắc có thể trên tay của nàng chạy ra bao xa nếu như trở lại linh vũ thành lại không lập tức trở về học c u n g đồng dạng có thể dẫn tới trạm sư thư hoài nghi mặc dù nàng chưa chắc sẽ nói cái gì nhưng một khi trở lại học c u n g biết lam vô tầm đắm người sự tình nhất định có thể phát giác dị thưởng ngược lại là đem sơ hở hướng tác phong và kỷ luật đ ư ợ đưa chỉ cần nàng dốc lòng cầu học cung nhất cử báo mình coi như xong tiêu mạch con mắt nhắm lại trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh đồng dạng coi như nàng bất lực báo tại linh vũ thành bên trong muốn dò xét tri đạo học cung tin tức cũng có độ khó nhất định trí đạo học cung là độc lập không gian người ngoài rất khó tiến vào tin tức cũng truyền không ra trừ phi tìm tới những cái k i a cùng trí đạo học cung có chỗ liên quan hoặc là dứt khoát liền là học cung người mới có thể nhưng loại sự tình này cần đầy đủ tín nhiệm người toàn bộ trí đạo trong học cung ta duy nhất tuyệt đối tín nhiệm cũng liền dư sư mội một người nhưng nàng một mực nằm tại trên giường bệnh cũng không cách nào hướng nàng truyền lại tin tức mà những người khác chỉ sợ ngược lại là lộ ra trần tướng đồng dạng không thể làm làm sao bây giờ đến cùng phải làm thế nào là mới có thể vượt qua trả nguy cơ này ngưỡng vọng đỉnh đầu vâu ngân tinh không tiêu mạch hai mắt m ở mịt thật lâu im lặng đ ỗ n g nhiên đỉnh đầu một viên sao băng sẽ qua tiêu mạch tựa hầu nghĩ đến cái gì đột nhiên hai mắt sáng rõ cũng không đúng còn có một cái biện pháp không biết có thể thực hiện hay không trạm sư thư nói nàng mấy tháng này một mực tại bên ngoài ta vì sao nhất định phải đem trạm sư thư xem thành khả năng để lộ bí mật người nếu như nàng đã đủ tín nhiệm có lẽ ngược lại có thể để cho trở thành ta thoát tội chứng cứ chỉ là này liền cần đánh cược một lần Cực trạm nhựa thủy, thủy, thủy, thủy kỳ quái nhìn hắn một mặt không hiểu nàng còn chưa từng có theo tiêu mạch trên mặt thấy qua vẻ mặt như thế nhất thời không khỏi có chút do dự tiêu mạch thấp giọng nói vài câu chạm nhược thủy trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm kỳ quái nàng đánh giá tiêu mạch thật lâu rốt cục thấp giọng nói ta có thể giúp ngươi làm cái này chứng thế nhưng nếu là ta về sau biết ngươi là làm cái gì đại gian đại ác sự tình muốn tìm ta đánh h i ể m trợ ta đây cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi tiêu mạch nghe vậy liền trong lòng nhất định không chút do dự nói khẳng định không có nhìn trước mắt thiếu niên trong mắt cái kia thần nghi khí định nhìn thẳng chính mình hào không né tránh căn bản không có mảy may làm điều phi pháp tri đồn nên có dáng vẻ chạm nhược thủy trong lòng an tâm chút nàng nhìn thoáng qua sát trời nói ra đi thôi được hai người lần nữa lấy mình hướng linh vũ thành phương hướng mà đi mà lần này tiêu mạch lại không do dự trực tiếp đi theo trạm nhược thủy tiến vào linh vũ thành cũng không có dừng lại vào lúc ban đêm hắn liền cùng trạm nhược thủy cùng một chỗ đi thẳng tới linh vũ thành bắc thông qua đại trận hộ sơn trở lại trí đạo trong học cung 14 cầu vột ở cuối chương 14. Chương 147, tiêu thần kiếm làm loạn. Trở lại học cung thuộc cùng cho Mạch cùng chạm nhược tách như cắt Thần Tiêu sau, Tiêu qu vột về vì viện viện, vậy nội Trở thủy ở bởi Kiếm lại ngoại phân như loạn. nên làm ra, hướng chính mình học xá mà đến dọc theo quen thuộc con đường tiêu mạch rất nhanh tới đạt người mới học xá trước mặt do dự một chút hắn không có lập tức trở về giáp tam mà là quay người hướng phía ớt hai học xá mà đi thời gian qua đi mấy tháng rốt cục trở về mặc dù nhìn như không dài nhưng bởi vì đã trải qua linh vũ sơn bên trong rất nhiều sự cố bị người đ ổ i g i ế t tuyết cốc khổ tu nhất là cuối cùng còn ra linh vũ sơn đi tới xuân dịch cốc lại kiến thức đến vũ viêm như thế dưỡng sinh cảnh cừng giả viết linh châu trên mặt đất rất nhiều huyền bí tiêu mạch tâm cảnh đã cùng lúc trước gia nhập học cung lúc hoàn toàn khác biệt dường như đã có mấy lời không biết này hai tháng đi qua dư thanh dược hiện tại đã thế nào mặc dù tiêu mạch cũng biết có chính mình trước khi đi tại nàng học xá bên trong bảy g a k i ể u dương thạch trật ạ i trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì nhưng dù sau hai tháng không thấy tiêu mạch vẫn là có một chút lo lắng không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất may mắn khi hắn tiến vào ớt hai học xá bên trong thăm hỏi dư thanh dược lúc vui mừng phát hiện dư thanh dược hết thể mạnh khỏe bệnh tình cũng không chuyển biến xấu thấy hắn trở về còn rất là vui vẻ cùng hắn hàn huyên thật lâu trong lời nói đối với hắn có chút lo lắng lúc này thấy đến hắn bình yên trở về rốt cục cắt lỏng thấy thế tiêu mạch cảm thấy khẽ bung lòng Hán trong ú i người đi vào t phòng ở giữa ở thời r tra ê n lần Dương đất đá, một t lại kiểm cựu ạ lại. c có có h không phát hiện có vấn đề gì, này mới hoàn tính h Trợn, toàn trầm tính lại. Trong t vấn này gì, mới đề gian ngắn dư thanh dược vẫn như cũ có khả năng nhờ vào đó điều dưỡng sinh cơ trí hoãn bệnh tình đồng thời tiêu mạch cũng nói cho dư thanh dược chính mình lần này tiến vào linh vũ sơn mạch bên trong đã kiếm được mấy vạn điểm công hiến ngày mai liền sẽ đi tới nội viện chân lung điện vì nàng hối đ o á i một bản thích hợp âm thuộc tính công pháp dù cho không cách nào giải quyết triệt để cựu âm bệnh vấn đề nhưng ít ra cũng có thể giảm bớt một ít điểm để cho nàng có khả năng như người bình thường đi lại sinh hoạt mà dư thanh dược nghe đến đó tự nhiên vui mừng không thôi hai người đã ước định tại dư thanh dược tu luyện x o n g bản này âm thuộc tính công pháp có thể như người bình thường đi sau khi đi tiêu mạch liền mang nàng tiến vào linh vũ sơn đi săn lịch luyện chỉ cần hai người không ngừng trở nên c ư ờ n g đại tiếp tục kiếm lấy công vân ngày sau liền có thể tìm kiếm càng thích hợp âm thuộc tính công pháp mãi đến cuối cùng giải quyết triệt để c ứ u âm mệnh vấn đề nhường dư thanh dược trở nên cùng người bình thường không khác nhau chút nào mới coi như viên mãn bởi vì hiểu rõ chính mình trở lại học cung tin tức này nhất định trước tiên rơi xuống tiêu thần kiếm trong hai theo hắn đối tiêu thần kiếm hiểu rõ biết mình phái vào núi truy sát tiêu mạch mấy tên đ ệ tử toàn quân bị d i ệ t khẳng định hội hoài nghi đến trên người mình mà chính mình hơn hai tháng không có hồi trở lại học cung hắn khẳng định sẽ phái người quan tâm nhất cử nhất động của mình cho nên khi chính mình cùng dư thanh dược bước vào trí đạo học cung cửa chính lúc đoán chừng hắn liền biết chính mình trở lại học cung tiếp đó nếu như hắn muốn có hành động gì khẳng định ngay tại gần đây mình cùng tiêu thần kiếm ở giữa sự t ì n h tiêu mạch không muốn dư thanh dược lẫn vào trong đó loại chuyện này hắn muốn tự mình giải quyết dư thanh dược lúc này bệnh nặng chưa lành thực sự không thích hợp lẫn vào trong đó bằng không thì mười phần nguy hiểm cho nên mặc dù hết sức quan tâm dư thanh dược nhưng hắn lại chỉ nhỏ ngồi một hồi liền la cáo từ r ờ i đi miễn cho tiêu thần kiếm tìm tới c ử a lúc liên lụy đến nàng không ra tiêu mạch sở liệu khi hắn trở lại chính mình học xá căn bản không có đợi bao lâu liền nghe được ngoài cửa chuyển đến phanh phanh phanh phanh đại lực tiếng va chạm ai nha tiêu mạch kéo cửa ra liền thấy hai tên áo lam một tên áo tím ba tên người trung niên đứng tại chính mình ngoài cửa đang một mặt nghiêm túc lanh k h c nhìn mình chằm chằm tiêu mạch đúng không chúng ta là học cùng tác phong và kỷ luật đường theo chúng ta đi một chuyện a tác phong và kỷ luật đường Có quan hừ ệ ta? Ta chuyện gì gì? trong lòng gương sáng cũng giống như, mặt ngoài lại giả ngộng không với vào vờ Tiêu lại nhiên biết biểu hãi nói. ta? Ta mặt một phạm mạch như, làm bức lộ, sợ nói. Ừ, đi ngươi sẽ biết bên trái một tên người áo xanh nói nói xong liền muốn tiến lên đưa tay tới khung tiêu mạch cánh tay tiêu mạch thay thế vẻ mặt đột nhiên biến đổi lạnh lùng nói các ngươi dám cho dù các ngươi là học c u n g tác phong và kỳ luật đường thế nhưng vô duyên vô cớ b ắ t ngoại viện đệ tử chỉ sợ cũng không hợp uy cụ đi ta nhất định phải cáo các ngươi ha ha nghe vậy tên tiêu h o tím người trung niên mỉm cười phất tay ngăn lại hai tên thuộc hà nói tiêu mạch đ ừ n g tưởng rằng ngươi miệng lưỡi bé nhọn chúng ta liền lấy ngươi không thể làm gì có người báo cáo nói bên ngoài học c u n g viện đệ tử nạp lan chu âu nguyên thanh q u á c hải h đường văn tân bốn người chết cùng ngươi có liên quan mặt khác cẳng có một tên võ đài nhỏ trên bảng bài danh mười vị trí đầu kim văn đệ tử l à m vô tâm chết đi đồng dạng cùng ngươi có quan hệ tác p h ò n g và kỷ luật đường đã cho phép chúng ta b u ô n g tay điều tra lần này gọi ngươi trở về chỉ là thông lệ hỏi thăm nếu như không liên hệ gì tới ngươi rất nhanh ngươi liền có thể bình yên trở về nhưng nếu như ngươi không phối hợp liền chớ trách chúng ta thực hành một ít thủ đoạn c ư chế đến lúc đó nào đứng lên chỉ sợ đại gia trên mặt rất khó coi thật sao tiêu mạch trong óc suy nghĩ thay đổi thật nhanh lại nói lời kinh người mà nói báo cáo là bí thuật điện điện chủ đệ tử tiêu thần k i ế m a hắn có chứng c ứ gì có khả năng chứng minh ta cùng nạp lan c h u lan vô tâm trở chết có quan hệ nếu có ta lập tức đi với các ngươi nếu như không có vậy liền xin lỗi chỉ là xem bộ dạng này các ngươi cũng không giống có n g h ị không ra luôn luôn làm cho người ta cảm thấy công chính nghiêm minh tác phong và kỷ luật đường vờ ơ y mà cũng biến thành một ít quyền thế nhân vật chó săn nếu như chuyện này bị công bố ra ngoài chỉ sợ các ngươi tác phong và kỷ luật đường cũng phải đối mặt nghiêm cha n ừ a ngay vậy mặc kệ là cái kia hai tên áo lam bên trong năm vẫn là áo tím trung niên cũng không khỏi hơi biến sắc mặt hiển nhiên bọn hắn nếu không có phủ nhận vậy đã nói rõ tiêu mạch đoán không lầm việc này đích thật là tiêu thần kiếm báo cáo mà tiêu thần kiếm lại lại không cách nào cho ra cụ thể chứng cứ bọn hắn bởi vì xem ở tiêu thần kiếm sư phó lá ma ha mặt mũi thần tâm đối phó một cái nho nhỏ ngoại viện đệ tử còn không phải dễ như chờ bàn tay chỉ cần đem hắn bắt được bọn hắn tác phong và kỷ luật đường đến lúc đó hỏi cái gì nói cái nấy còn không đều là bọn hắn chuy sở dĩ nóng như vậy chung đơn giản là mặc dù bọn hắn ba tác phong và kỷ luật trong nội đường cũng coi như có chút địa vị nhưng cùng bí thuật điện điện chủ này loại cường giả đỉnh cao lại là cách biệt một trời có cơ hội ôm này một con đùi mặc dù chỉ là bọn hắn đệ tử vân ra nhưng bọn hắn vẫn là hưng p h ấ n không thôi cho nên ba người chính là vì tiêu thần kiếm chân chạy mà đến vốn định đem chuyện này làm được thật xinh đẹp đạt được tiêu thần kiếm vui vẻ từ đó cùng lá ma ha này loại cường giả đỉnh cao kéo lên quan hệ không nghĩ tới ban đầu coi là chẳng qua là một kiện lại cực kỳ đơn giản việc nhỏ lại tại đơn giản nhất k â u liền xuất hiện vấn đề đối phương thế mà trực tiếp liền không cùng b muốn bọn hắn cầm ra chứng cứ chứng cứ bọn hắn nơi nào có chứng cứ có chứng cứ còn cần cùng tiêu mạch phế nhiều lời như vậy trực tiếp đạp cửa liền bắt người chỗ nào dùng lúc này như thế k h á c khí giọng thương lượng thông lệ hỏi thăm cũng là có quy củ nếu như người khác không n g u y ệ n ý bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì tốt tác phong và kỷ luật đường tuy mạnh nhưng mạnh đang thẩm vấn nhanh chóng tìm tòi nếu như người khác căn bản không cho bọn hắn thẩm nhanh chóng cơ hội bọn hắn cũng chỉ có nghĩ mãi không ra mà lại chuyện này nói cho cùng bọn hắn là con gió kỷ đường chủ túc anh tú làm nếu như tiêu mạch bởi vì bất mãn đem chuyện này làm lớn、chuyện. Rơi xuống lục t hai â n không nhận, mặt đen mặt tu l túc anh túng trong t anh a lỗ tên i u tuy mạch khả ă n không có kết quả gì tốt, nhưng kết quả của bọn hắn g gì kết kết có của tốt, quả quả đ o áo n chừng cũng không khá hơn n chút khá à Hai tên áo lam chấp sự nhất thời không khỏi có chút do dự sự tình làm lớn chuyện hậu quả bọn hắn không chịu được nổi mà cái kêu áo tím người trung niên cũng là không khỏi mặt do dự hắn tại tác phong và kỷ luật trong nội đường xem như có chút địa vị thế nhưng cùng gió kỷ đường chủ túc anh túng so sánh vẫn không đáng giá nhất tới lâu tại tác phong và kỷ luật đường loại địa phương kia ở lâu hắn tự nhiên biết vị này mặt đen tu la túc anh túng kinh khủng rơi xuống trong tay nàng có thể không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảm sống không bằng chết đều là nhẹ nhưng mà nghĩ đến chỉ cần đem tiêu mạch bắt hồi trở lại tác phong và kỷ luật đường bí bí thẩm nhanh chóng một phen hắn có chín thành chắc chắn có thể nhẹ n h ó m đem sự t ì n h hỏi thành kết cục đã định đến lúc đó coi như gió kỷ đường chủ biết cũng bắt bọn hắn không thể làm gì ngược lại là một phen công hơn mà tiêu thần kiếm cũng phải nhận bọn hắn tỉnh ghi lại bọn hắn thì tốt hơn cho nên ánh mắt một hồi kịch liệt lấp lóe về sau hắn ánh mắt m á h liệt đã là quyết định dù cho mạch đến cũng phải đem này tiêu mạch mang về tác phong và kỷ l u t đường chờ đến nơi đó hết thể liền không do hắn tự chủ ngược lại hắn cũng không phải cái gì mạnh cỡ nào nhân vật căn bản là không có cách chống cự phía sau mình hai tên t ề vật cảnh sơ kỳ chấp sự húng chi còn có chính mình vị này t ề vật cảnh đ ỉ n h phong tổ trưởng tại bắt một tên bất quá tiêu g i a o cảnh t i ể u đệ tử còn không phải dễ như trở bàn tay nhưng mà đang ở hắn muốn dùng ánh mắt ra hiệu sau lưng hai tên áo lam chấp sự đồng thời ra tay với tiêu mạch thời điểm tiêu mạch lại giống như cảm ứng được mối nguy đ ỗ n g nhiên tựa hầu nghĩ đến cái gì nói há đúng q u ê n nói cho các ngươi biết một chuyện mấy tháng này ta đều cùng nội viện đệ tử trạm nhược thủy trạm sư thư tại cùng một chỗ có trạm sư thư vì ta làm chứng nếu như các ngươi dám tùy ý đụng đến ta đến lúc đó, chỉ cần trạm sư thư đứng ra ai cũng không bảo vệ được ngươi nhóm ừ m cái gì ban đầu lúc mới bắt đầu áo tím người trung niên còn chưa kịp phản ứng bất quá rất nhanh trong đầu hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh liền kịp phản ứng vị này trạm nhược thủy trạm sư thư là nhân vật gì vẻ mặt không khỏi đại biến cái gì ngươi nói ngươi này thời gian m ấ y tháng đều cùng nội viện đệ tử trạm nhược thủy tại cùng một chỗ có nàng vì ngươi làm chứng áo tím người trung niên vừa mới chuẩn bị phát ra lệnh nuốt đến khoác miệng lại không khỏi nén trở về h ắ n chỉ cảm thấy trong lòng trận trận thụ thương kém chút ói máu trạm nhược thủy là ai tiêu mạch khả năng còn không rõ lắm nhưng đối với hắn vị này tác phong và kỷ luật đường tổ trưởng mà nói hiện nhiên lại là như sấm bên h a i vô cùng quen thuộc nội viện đệ tử bảng đ u bảng tú nước lệnh kiếm c h ạ m nội thủy tệ vật cảnh trung kỳ thực lực mặc dù so với hắn còn hơi thấp một bậc thế nhưng hắn là cái gì tối tác đối phương là cái gì tối tác thân là học cung chấp sự tổ trưởng nhân vật tất cả đều là ngoại viện nội viện đệ tử đào thải ra khỏi tới hoặc là qua tối tác hoặc là tự biết tiến tới vô vọng mà ngoại viện nội viện hạch tâm đệ tử lại là học cung chân chính chuyển thừa hệ thống liền cùng một cái là vương tử công chúa một cái là đại thần quan viên một dạng ngươi nói tại hoàng đế trong lòng là những vương tử kia công chúa trọng yếu đâu vẫn là những cái kia vì bọn họ hoàng gia làm việc xử lý một chút tạp vật đại thần quan viên trọng yếu đáp án không cần nói cũng biết cho nên trạm nhược thủy địa vị tại toàn bộ trí đạo học cung tuyệt đối không thể tầm thường so sánh dùng thực lực của nàng kỳ thật sớm có cơ hội thành làm hạch tâm đệ tử bất quá chẳng biết tại sao nàng một mực không có bái bất luận một vị nào t r ư ở n g lao vi sư cho nên lúc này mới một mực tại nội viện đệ tử bằng lợi bằng không t ì nàng địa vị càng cao thế nhưng dùng thực lực của nàng thành làm hạch tâm đệ tử cũng chỉ là vấn đề thời gian đến lúc đó hắn một cái nho nhỏ tổ trưởng dáng cùng một vị trưởng lao thân truyền so sánh chán sống cho nên nếu như tiêu mạch thật chỉ là bọn hắn chỗ điều tra đưa mắt không quen xuất thân thấp hèn như vậy áo tím người trung niên chờ không ngại xử lý hắn dùng cái này tới kết giao một thoáng tiêu thần kiếm nhưng nếu như tiêu mạch lại có một tên nội viện đệ tử đ u bảng lúc nào cũng có thể thành làm hạch tâm đệ tử c h ạ m nhược thủy làm chứng nói rõ hắn mấy tháng này đều ở cùng với nàng vậy dĩ nhiên căn bản không có khả năng có giết lam vô tâm nạp lan chu đám người khả năng nếu không không phải liền trạm nhược thủy đều muốn hoài nghi sao hắn tự nhiên còn sẽ không như thế ngu xuẩn giờ k h ắ c này áo tím người trung niên lông mày tầng t ầ n g v ậ n lên hắn cảm nhận được khó giải quyết thật là vô cùng khó giải quyết trong lúc nhất thời đến cùng muốn hay không bắt làm sao bắt đều thành trong lòng của hắn vấn đề lớn nhất là cưỡng ép xử lý đi tiêu mạch giao hảo bí thuật điện điện chủ đ ệ tử vẫn là đến đây dừng tay nhanh chóng thoát thân ai cũng không rút cho dù không có h ả o cảm ít nhất cũng không nên đắc tội ai khác nhau làm đều có hậu hoạn không làm khẳng định phải tại tiêu thần kiếm trong lòng lưu lại không tốt hình ảnh nhưng nếu như làm tương đương với bỏ qua trạm n ư ợ c thủy địa vị thân phận một khi ngày sau nàng trưởng thành chính mình chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn khó xử thật thật khó xử 14 cầu vọt 9 1 í ở cuối chương 14. chương 148, lời chứng c h ọ n vẹn tại nguyên chỗ suy tư một khắc đồng hồ áo tím người trung niên nhìn chằm chằm tiêu mạch tấm kia người vật vô hại mặt trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh là một tên đã tại học c u n g t á t phong và kỷ luật đường chờ đợi gần 20 năm l ã o nhân h ắ n tự biết bằng thực lực của mình thiên phú có thể leo đến người tổ trưởng này vị trí đã tính may mắn nhưng không có cái gì mạnh hùng hồn bối cảnh đời này cũng sẽ chấm dứt còn muốn tiến lên một bước khó càng thêm khó cho nên tiêu thần kiếm đến đây hướng hắn báo cáo tiêu mạch khả năng cùng nạp lan tru lam vô tâm đ á m người chết có quan hệ lúc hắn mới như thế mưu cầu địa vị mặc kệ hắn tin hay không cảm thấy đã định muốn đem việc này làm tốt dự định bất quá lại không nghĩ rằng biến cố lan tràn nguyên lai tưởng rằng dễ như t r ở bàn tay việc nhỏ lại thành kẹt tại hết hầu xương cá không nuốt vào được cũng nhà không ra khó chịu quan trọng nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là tiêu mạch vờ ơ im mà chuyển ra nội viện đệ tử làm chứng sự t ì n h đến hết lần này tới lần khác tên kia nội viện đệ tử còn không phải người bình thường mà là nội viện đệ tử bảng đ ầ u bảng tại toàn bộ chí đạo trong học cung đều đại danh đỉnh đỉnh tồn tại nếu như nàng một khi nào sắp nổi đến cái tiêu tác phong và kỷ luật đường khẳng định phải nghiêm t r a n h ó m người mình một điểm thủ đoạn nhỏ căn bản không thể gạt được người khác xuống chàng nhất định vô cùng thê thảm làm sao bây giờ trong lòng đã coi thái ý bất quá ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là có một tia không t â m l ò n g thật vất vả đạt được như thế cơ hội cớ tốt vợ đỡ được phó sơn chủ loại cấp bậc này nhân vật lần sau có thể chưa hẳn còn có thể lại tìm đến loại cơ hội này cho nên hắn nhìn chằm chằm tiêu mạch lên dò xét cuối cùng một thoáng tâm tư đống nhiên nghiêm nghị quát tiểu tử ngươi thật sự có chạm cô nương làm chứng phải biết chuyện này chỉ cần hỏi một tiếng rất rõ ràng liền có thể điều tra ra. nếu như là giả người an vị thực nói dối đến lúc đó cùng nạp lan c h u l a m vô tâm trở vụ án càng thoát cách không ra quan hệ ngươi phải suy nghĩ kỹ lời nói này rõ ràng liền là uy hiếp dù sao cũng là tại t ắ c phong và kỷ luật trong nội đường làm nhiều năm như vậy lão luyện đối phó một cái mới ra đời tân thủ hắn vẫn là có như vậy một chút ưu thế có lẽ tâm lý không kiên định người giật mình liền có thể dọa khuất phục nhưng mà tiêu mạch lại không chút nào bị hắn ngôn ngữ mà thay đổi cảm giác y nguyên l ặ n g lặng mà nhìn xem trước mặt t o tím người trung yên chỉ là thản nhiên nói ta mới từ bên ngoài học cung trở về các ngươi đã như vậy quan tâm tin tức của ta chắc hẳn ta khi trở về là cùng ai cùng một chỗ các ngươi cũng sẽ không lạ lâm à. ngươi nói ta có khả năng sẽ nói lao sao ừ m áo tím người trung niên nghe vậy không khỏi khẽ giật mình nói thật chuyện này là tiêu thần kiếm giao phó hắn làm mà tùy thời quan tâm học cung nhập khẩu đệ tử hành tung hướng tiêu thần kiếm b ẩ m báo cũng không phải bọn hắn tác phong và kỷ luật đường người cho nên đối với chuyện này hắn thật đúng là không biết bất quá hắn cũng không phải không có biện pháp người tác phong và kỷ luật đường là nhân vật gì trưởng quản học cung hết thẻ quy luật điều cấm tự nhiên thủ đoạn thông tin chỉ là vung tay lên nhường sau lưng một tên áo lam chấp sự rời đi trong một giây lát liền nhận được tin tức quả nhiên không sai nội viện đệ nhất đệ tử c h ạ m lược thủy ly c u n g ba tháng có thừa vừa mới trở về học cùng mà cùng nàng đồng thời trở về đúng là trước mắt tên này ngoại viện đệ tử tiêu mạch nếu quả thật như thế có nói trong khoảng thời gian này hắn đều cùng c h ạ m lược thủy đợi tại cùng một chỗ chẳng khác nào có không ở hiện trường chứng cứ chính mình nói hoài nghi hắn cùng nạp lan chu l a m vô tâm đám người chết có quan hệ cũng sẽ không thể thành lập nếu không cưỡng ép trở nên chẳng phải là, là người đều nhìn ra được là hoàn án nếu như, như thế cho dù hắn ôm đến tiêu thần kiếm đùi đoán chừng còn không đợi kế hoạch lớn đại triển thẳng tới mây xanh liền phải đối mặt tác phong và kỷ luật đường cao tầng nghiêm tra xét hậu quả có thể ngu nghĩ đến chỗ này hắn cảm thấy một hồi lạnh bước biết đã không thể làm gì người trước mắt d ọ t nước không lọt trừ phi có thể chứng thực hắn mấy tháng này cùng c h ạ m lược thủy cũng không phải là cùng ở tại một chỗ nếu không bằng địa vị của hắn quyền lực là không có tư cách tiếp tục hướng xuống điều tra đi cưỡng ép áp người càng không thể lấy trong lòng rất đỗi p h i ề n muộn thể hiện ở ngoài mặt tự nhiên nhường nét mặt của hắn cũng có vẻ hơi bất tiện hắn nhìn chằm tiêu mạch hư lạnh nói t i ệ u liên quan tới việc này chúng ta hội hướng trạm cô nương kiểm chứng. đồng thời trở về không có nghĩa là thật sự là một mực tại cùng một chỗ nếu như trạm cô nương không muốn làm chứng cho ngươi cái kia ngươi phiền phức liền lớn bây giờ hối hận vẫn còn kịp nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta trở về hiệp tra ta đại nhân hữu đại lượng chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như chứng minh ngươi nói láo đến lúc đó ngươi biết hậu quả tiêu mạch nghe vậy không biến sắc chút nào chỉ là nhàn n h ạ t nói ba chữ thỉnh tùy、ý. hắn tự nhiên chắc chắn bởi vì xin mời trạm nhược thủy cho mình làm chứng đúng là hắn hai ngày trước xin giúp đỡ trạm nhược thủy sự tỉnh mà trạm nhược thủy nếu đáp ứng hắn liền không khả năng đổi ý chuyện này ai đi hỏi đều là giống nhau kết quả xem như ngươi lợi hại trở lấy áo tím người trung niên lạnh lùng nói cũng biết hôm nay muốn cầm xuống tiêu mạch là căn bản chuyện không thể nào trừ phi hắn hoàn toàn không thèm để ý tự thân chết sống nhưng đây đương nhiên là không thể nào thế là hắn chỉ có thể oán hận ném câu tiếp theo chúng ta đi l i ê n xuất lĩnh lấy sau lưng hai tên áo lam chấp sự xoay người lần nữa rời đi lúc đến khí thế l a n g vân đi lúc xám xịt hận không thể chui vào kẽ đất lúc đi xem lấy bọn hắn bóng lưng rời đi đứng tại cửa ra vào tiêu mạch ánh mắt một hồi âm trầm hôm nay mặc dù đem lấy người kia đuổi đi nhưng chẳng biết tại sao tiêu mạch lại mơ hồ có một hồi cảm giác. việc này cũng không có co coi xong cái k i a tiêu thần kiếm cũng không là dễ dàng tới bối phận chỉ sợ cũng không có như này dễ dàng đánh lui thân c h ố n g tiếp đó chỉ sợ còn có c à n g chuyện phiền phức phát sinh bất quá giờ này k h ắ c này tiêu mạch cũng chỉ có thể chờ đợi nên làm hắn đều đã làm còn lại cũng chỉ có thể thấy triệu ra chiêu trừ cái đó ra thật đúng là không cái gì biện pháp tốt tiêu thần kiếm hắn âm thầm nói từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ánh mắt bên trong lóe lên một vệ sâm nhiên sắc cơ áo tím người trung niên đi ra giáp tam học xá cổng quay đầu nhìn căn này nhìn như không đáng chú ý bình thường học xá liếp mắt lại lần thứ nhất khiến cho hắn mũi dính đầy cho sắc mặt hắn băng lãnh hướng sau lưng một tên người áo xanh nói tiểu tứ ngươi đi một chuyến nội viện đi đi hướng c h ạ m cô nương chứng thực một thoáng này tiêu mạch mấy tháng này có phải thật vậy hay không vẫn luôn cùng với nàng cùng một chỗ nếu như là việc này chúng ta chỉ có thể từ bỏ nếu như không phải hắc hắc nói đến đây hắn n ở nụ cười gằn mà sau lưng cái kia hai tên áo lam chấp sự tự nhiên nghe hiểu được hắn ngụ ý nếu như là có nội viện đệ tử làm chứng bọn hắn muôn b à n khó khăn lại đối tiêu mạch ngắt lấy cử động gì nhưng nếu như không phải thì sự tình còn có chuyện cơ mà lại sự tình làm đến càng thêm nhẹ nhõm bởi vì chứng minh tiêu mạch nói là、láo. vì cái gì nói dối vậy dĩ nhiên không cần nói cũng biết hẳn là cùng việc này có quan hệ mới cần phải ẩn giấu cứ như vậy nghĩ không dính l i ễ u quan hệ đều khó có khả năng bất quá áo tím người trung niên kỳ thật trong lòng cũng biết chuyện này không có khả năng lắm tiêu mạch nếu dám nói ra nếu như vậy tự nhiên là có nắm bắt bằng không thì tra một cái liền phá chứng cứ không có người sẽ nói đi ra hắn nói như vậy cũng chỉ là trong lòng còn có một tia không tam l ò n g nghĩ lại cứu vãn một thoáng mà thôi đồng thời hắn cũng hiểu rõ như vậy rút đi hắn đã đợi tại ác tiêu thần kiếm nếu như không hỏi câu này đạt được trạm n h ư ợ thủy xác định lời chứng đoán chừng không đợi tiêu mạch làm loạn tiêu thần kiếm liền sẽ không bỏ qua hắn cho nên nay cũng chỉ có thể là hắn hành động bất đắc dĩ có chút ít còn hơn không sau một cách giờ áo lam chấp sự tiểu tứ trở về mang tới là c h ạ m n h ợ c thủy chính miệng xác nhận qua tin tức áo tím người trung niên ngay vậy chán nản thở dài vẻ mặt lập tức sụt xuống hắn đứng tại chỗ đứng lặng thật lâu mới sau cùng khoát tay trả lại nói t ố t đều đi với ta gặp một chút tiêu công tử đi chuyện này đã không phải là chúng ta có thể n h ú n g t a y trừ phi hắn có thể mời được sư phó của hắn vận dụng càng cao quyền hạn vâng cái thứ hai tên áo lam chấp sự thấp t h ỏ n trong lòng nhưng cũng biết mình vị tổ trưởng này giờ phút này đồng dạng là trong lòng t r ỗ i dạng nếu không nếu như là chuyện tốt đem bọn hắn đá ra đi còn đến không kịp đây là muốn ôm đoàn sửa ấm có lòng muốn cự tuyệt nhưng thấy tổ trưởng cái k i a âm cho vẻ mặt biết hắn giờ phút này buồn bực trong lòng lại muôn vàn khó khăn nói ra miệng không đi hai chữ nói ra dễ dàng đoán chừng chờ áo tím trung niên trở về chờ đợi bọn hắn liền là so không đi hai chữ gian nan gấp một vạn lần xử phạt đi 14 cầu vột ở cuối vột trường Trường ở c h ọ n vẹn chưa tới nửa giờ sau thất nhiêu bắt nhiễu ba người mới đi đến một chỗ chỗ giữa sườn núi đ ạ i điện đại điện hoàn toàn là đồng c h ế t trước điện bảng hiệu bên trên chân vũ điện ba cái chữ lớn đỏ tươi thình lình đang nhìn vừa đi đến nơi đây liền trong nháy mắt phảng phất có bảy tám chục đạo mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm chính mình dù cho dùng áo tím trung niên t ề vật cảnh định phong thực lực vờ ơ y mà cũng không khỏi bất chi bất giác trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh nhưng biết tiêu thần kiếm ngay ở chỗ này hắn vẫn là không thể không thuận theo mắt túi xuống đi tới đến ở sau lưng cái kia hai tên tể vật cảnh sơ kỳ áo lam chấp sự thời khác này bi cách cửa điện còn có hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách lúc liền không khỏi từng cái sắc mặt trắng bệnh hai c ô run dày run r u dày nếu như không phải có á o tím trung niên ở phía trước dẫn đường đoán chừng bọn hắn trực tiếp liền muốn quỳ xuống rốt cuộc đi không được rồi chân vũ điện trí đạo học cung thất đường lục điện một trong cùng chân lung điện lượng công điện bí thuật điện chờ n ổ i danh mà địa vị càng là vô cùng cao thượng tại một số phương diện chân vũ điện khả năng so ra kém chân lung điện lượng công điện bí thuật điện chờ danh khí lớn nhưng ở vũ lực bên trên lại là vững vững vàng, vàng vàng xếp hàng thứ nhất thậm chí có thể nói chỉ đạo học cùng sở dĩ có thể có kích thước ngày hôm nay quang vinh bảo trì ngàn năm truyền thừa không suy nguyên nhân lớn nhất liền là có chân vũ điện ngày đêm thủ hộ nơi này không có mặt khác chức trách chỉ có một cái liền là chuyên môn làm trí đạo học cung bồi dưỡng tuyển chọn hộ đạo cao thủ không có rất tốt thiên phú cùng cực mạnh thực lực căn bản không đủ tư cách bước vào chân vũ điện cho nên người biết ít nhưng biết đến đều biết nó địa vị siêu phạm theo không dám sơ xuất theo tiếp cận chân vũ điện trước bốn tên toàn thân áo đen hộ vệ thình lình đang nhìn bọn hắn từng cái đứng nghiêm không núp ních phảng phất một tòa, tòa pho tượng có thể ôm kiếm tay lại căng cứng hùng hồn phảng phất tùy thời có thể rút kiếm mà ra vẹn vẹn đứng ở nơi đó một cô núi thây khí tức của biển máu liền không khỏi đón đầu vào tới thực lực chưa đủ căn bản là không có cách tới gần bốn cái t ề vật cảnh đình phong cao thủ phải biết này có thể chỉ là t r ư ớ c điện thông thường hộ vệ A, mà áo tím trung niên mặc dù cũng có t ề vật cảnh đình phong thực lực nhưng cũng đã là tác phong và kỷ luật đường tổ trưởng mặc dù tại tác phong và kỷ luật trong đường so địa vị hắn cao người chỗ nào cũng có thế nhưng ít nhất cũng là trung bình chết lên t ầ n g quản lý nhân vật nhưng mà tại đây bên trong lại chỉ có thể là một cái nhỏ hộ vệ thậm chí đơn thuần khí tức mạnh yếu hắn thậm chí ngay cả một cái thủ điện hộ vệ cũng công bằng về phần mặt khác sau lưng hai tên áo lam chấp sự càng không cần phải nói làm áo tím trung niên kiên trì dẫn đầu hai tên áo lam chấp sự đi vào trước điện lúc đột ngột tranh một tiếng một đạo kiếm trường âm minh bên trái tên kia dựa vào bên ngoài hộ vệ áo đen trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ ngăn tại ba người trước mặt sắc mặt lanh tóc nói người kia dừng bước không được thông truyền bất kỳ người nào không cho phép đi vào đúng đúng là ba người dọa vừa lui sau lưng hai tên áo lam chấp sự càng là sắc mặt tái nhuận áo tím trung niên cưỡng ép chấn định hắn đưa tay từ hông bờ mảng ra một khối xích ẩu lệ bài Đưa t ớ ây áo hộ đen tím r ư trung niên có chút mắt chật tròn, tròn sau lưng hai tên áo lam chấp sự cảng là hai mặt nhìn nhau bọn hắn mặc dù sớm đã biết chân vũ điện bên trong đều là một hồi võ si một lòng tu luyện căn bản không cân nhắc bất luận cái gì đạo lý đối nhân xử thế nhưng này đường đường một tên tác phong và kỷ luật đường tổ trưởng muốn tiến vào một thoáng chân vũ điện đều không được này chân vũ điện cũng quá hàng hiệu đi nhưng mà biết mình lúc này mục đích áo tím trung niên chỉ có thể nhịn được ý, lần nữa thấp giọng nói ta là tới cầu kiến tiêu thần kiếm tiêu công tử thấy cùng không thấy không phải là các ngươi có thể nói tính thỉnh cầu thông báo một tiếng cái quỷ gì tiêu thần kiếm chúng ta chân vũ điện bên trong không có người này nhưng mà hộ vệ áo đen câu nói tiếp theo lại kém chút khiến cho hắn phun máu ba lần áo tím trung niên giờ mới hiểu được tới khả năng đối phương xác thực không biết tiêu thần kiếm là ai nếu như không phải đối phương hướng mình truyền l ờ i lúc nói qua đoạn thời gian gần nhất hắn cũng sẽ ở này chân vũ điện bế quan một có tin tức lập tức tới báo nếu không ao tím trung niên chỉ sợ cũng đến hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa phương có chút kính sợ ngựa đầu nhìn một cái này tòa chiếm diện tích ngàn mét đồng theo đại điện ao tím trung niên hít sâu m ộ t hơi rốt cục đem đến miệng thô tục n u ố t xuống hắn chậm dại đứng thẳng người đống nhiên cất cao giọng nói tác phong và kỷ luật đường tổ t r ư ở n g vạn vũ xuyên cầu kiến tiêu thần kiếm tiêu công tử có chuyện trọng đại bầm báo còn mời thấy một lần hắn lời này là trộn lẫn hợp cơm khí cùng uống đi ra dù sao cũng là n à y hét lớn một tiếng thật là có tụ hợp thành báo táp tiếng truyền chăm rắm tư thế trong lúc nhất thời cả tòa đồng điện đều bong o ò n g rung động lập tức một mảng lớn khí thế kinh khủng lan tràn mà lên thẳng hướng ngoài điện đẻ xuống muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy dám ở chân vũ điện bên ngoài như thế là hét áo tím trung niên áo lam chấp sự ba người mặc dù đều tính là không tệ cao thủ thế nhưng tại đây mảnh khí thế trước mặt lại nhỏ bé còn như hạt bụi p h ả n phất trên biển lớn lúc nào cũng có thể đổ xuống kiểu nhỏ nhất thời chẳng hề từ sắc mặt tái n h u ậ hai cô run rẩy run r ẩ y áo tím trung niên còn tốt miễn cưỡng dáng chống đỡ lấy hai tên áo lam chấp sự đã cũng nhìn không được nữa trực tiếp bịch một tiếng ngồi ngay đó rốt cuộc không đứng dậy được s ặ c s ặ c s ặ c lại là ba tiếng kiếm trường âm minh mặt khác ba tên hộ vệ áo đen đồng thời sắc mặt lạnh lẽo trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ hướng áo tím trung niên đám ba người trên mặt vẻ mặt đã cực kỳ khó coi hiển nhiên kinh động trong điện cao thủ bốn người trách nhiệm không nhỏ lần này đã là giận dữ m à c c ư n g mắt gặp bọn họ liền muốn xuất thủ đem ba người này cùng một chỗ bắt giữ nhưng vào lúc này một tên thanh y tiểu đồng b ỗ n nhiên theo trong điện đi ra đi vào bốn người trước mặt nhàn nhạt mở miệng nói dừng tay thả bọn họ vào đi công tử nhà ta muốn gặp bọn họ công tử nhà ngươi bốn người xứng sở không khỏi chậm rãi thả ra trong tay kiếm này mới nhìn đến thanh y tiểu đồng trong tay l ó e lên một khối u màu đen huy chương đồng huy chương đồng phía trên khắc lấy rất nhiều c u ố n quanh ở cùng một chỗ nhánh cây nhánh cây ở giữa có bí thuật điện ba cái xưa cũ chữ lớn là bí thuật điện u đồng lệnh nguyên lai là vị công tử kia quý khách cho đi nhìn thấy cảnh này bốn tên hộ vệ áo đen vẻ mặt cùng nhau biến đổi phản phất nghĩ tới điều gì vây tay một cái ra khỏi vỏ kiếm lại thu hồi lại sau đó ba một tiếng bước chân cùng nhau rời khỏi một bước tránh ra ở giữa một con đường tới ba vị mời sau một lát sắc mặt phức tạp áo tím trung niên vạn vũ xuyên mang theo sau lưng hai tên thật vất v ả bỏ dậy áo lam chấp sự rốt cục đi vào chân vũ điện cửa chính lại dọc theo một đạo mấy chục cây đồng đỏ lập căn dựng đứng chắc điện đi qua rốt cục tại ngoài cùng bên trái nhất một gian không nổi ở giữa nho nhỏ đồng điện bên trong gặp được ngồi tại trên bộ đoàn đang nhắm mắt tu hành tiêu thần kiếm vô số đỏ trắng hai màu kiếm khí vây quanh thân thể của hắn không ngừng xoay quanh lại từ từ theo đỉnh đầu hắn huyện bách hội bên trong tím bảo mà tiêu thần kiếm sắc mặt cũng không được biến sắc đỏ trắng ánh sáng kịch liệt lấp lóe theo mỗ mặc dù tu vi của đối phương thấp hơn nhiều chính mình thế nhưng giờ này khắc này nhìn xem nhắm mắt trong tu hành tiêu thần kiếm áo tím trung niên vạn vũ xuyên lại phát giác cho dù là hắn dùng tề vật cảnh định phong tu vi vợ ơ ý mà cũng không khỏi thấy kinh sợ một hồi nguyên linh kiếm khí hắn lẩm bẩm trên sắc mặt mang theo một tia hâm mộ và kính sợ nhưng căn bản không dám lung tung b á i dày chỉ có thể ở một bên túc thủ mà đứng lặng lặng đợi cho đến sau gần nửa canh giờ tiêu thần kiếm mới rốt cục mở mắt hết thẻ đỏ trắng kiếm khí một mạch chui hồi trở lại đỉnh đầu hắn huyện bách hội hắn không có đứng người lên trực tiếp nâng lên mắt xâm nhiên trông vạn tổ trưởng hẳn là có tin tức tốt muốn nói cho ta biết rồi 14 cầu vọt 9 h í ở cuối chương m ư ờ n chương 1 ộ t r ă m năm m ư âm mưu lại nổi lên chuyện này áo tím trung niên vạn vũ xuyên nghe vậy sắc mặt khó coi muốn nói lại thôi thế nào không thuận lợi ai ngờ hắn n à y nho nhỏ một phen biểu tình biến hóa lại trực tiếp rơi xuống tiêu thần kiếm trong mắt hắn nhìn thoáng qua áo tím trung niên vẻ mặt đột nhiên lãnh đạm đứng lên nhàn nhạt, nhạt vung tay lên nói nói đi chuyện gì xảy ra vâng như thế như thế áo tím trung niên nghe vậy mặc dù cảm thấy có chút không nhanh nhưng mặt ngoài vẫn là kinh sợ đem vừa mới tao ngộ sự tình đại thể nói một lần nhất là liên quan tới tiêu mạch có nội viện đệ t ử đầu bảng chạm nhược thủy làm chứng sự tình trọng điểm nói rõ tin tưởng chỉ cần tiêu thần kiếm là hiểu lẽ phải người rất nhanh liền có thể minh bạch bọn hắn chỗ khó nhưng mà n g h e s o ngáo tím trung niên sau khi giải thích tiêu thần kiếm vẫn không khỏi đột nhiên hử một cái phế vật nói xong cũng không kiêng rẽ trước mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi ba người túi đầu rơi vào trầm tư nói đến nguyên bản tiêu mạch ở trong mắt tiêu thần kiếm cũng bất quá một con cá lửa lưới không đáng giá nhắc tới con kiến nhỏ mà thôi nguyên lai tưởng rằng là tiện tay có thể dùng nghiền ch không nghĩ tới thế mà ra phiền thoái nhiều như vậy khó khăn chắc t r ở đầu tiên là hắn lôi kéo nạp lan chu âu nguyên thanh t r ở tân tấn trong các đệ tử thiên tài chèn ép tiêu mạch không gian sinh tồn lập tức lại phái nạp lan chu quan tâm tiêu mạch nhất cử nhất động tại nàng rời đi học cùng tiến vào linh vũ sơn mạch về sau càng là dẫn đội truy sát muốn tiện tay đem b ó c chết tránh khỏi trứng mắt vốn cho là đây là trăm phần trăm nước chạy thành sông sự t ì n h không ai từng nghĩ tới nạp lan chu bọn bốn người đường đường bốn tên tiêu giao cảnh tầng bốn đỉnh phong trở lên đại cao thủ truy sát tiêu mạch một cái không quan trọng tiêu giao cảnh tầng hai nhân vật thế mà căn bản liền đối diện cái bó trên ạ mạch i linh sơn vũ thư nói rõ chỉ cần lam vô tâm chịu xuất thủ tương trợ tìm ra tiêu mạch tung tích thậm chí đem đánh giết một hạt huyền vũ định hồn đan làm tạ bởi vì biết huyền vũ định hồn đan này loại nhị phẩm cực hạn đan dược đối lam vô tâm sức hấp dẫn cho nên hắn căn bản không nghi ngờ một vị ngoại viện võ đài nhỏ trên bảng mười vị trí đầu đệ tử dẫn đội phía dưới thế mà cũng giết không được một cái nho nhỏ tiêu g i a o tầng hai kết quả không lâu sau đó tin tức chuyển đến lại là nạp lan chu âu nguyên thanh chở bốn tên thần kiếm tiểu đội thành viên toàn quân bị diện cái này thì cũng thôi đi tất cả đều là phế vật đang giám thị bất lực sau này lại truy tung không có kết quả về sau đã sớm bị hắn theo trong lòng xóa đi thân phận địa vị chết không có gì đáng tiếc nhưng mà một tên khác võ đài nhỏ trên bảng đệ tử l a m vô tâm thế mà cũng chết ở linh vũ sơn mạch chỗ sâu lại làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc tuy nói phát hiện về sau trí đạo học c u n g tác phong và kỷ luật đường người đã đi qua một lần phát trở về báo cáo nói là năm người chẳng biết tại sao t r e o chọc phải núi t u y ế t đ ỉ n h chóp một đầu quái vật ngàn năm hàn ly sau cùng toàn bộ chết oan chết t h ủ n g nhưng l a m vô tâm này loại võ đài nhỏ trên bảng đệ tử tinh anh làm sao có thể vô duyên vô cơ t r e o chọc ngàn năm hàn ly loại kia quái vật cho nên hắn trong lòng hơi động lập tức liên tưởng đến đã tựa hồ dần dần thoát ly hắn trưởng không tiêm mạch nào có trùng hợp như vậy hắn vội phái người tiến vào đuổi theo giết tiêm mạch người truy sát lại toàn không hiệ nói không có một chút quan hệ hắn căn bản không tin cho nên hắn đối với tiêu mạch sắc cơ ngược lại càng nồng nặc tuy nói l a m vô tâm trở chết hắn không phải là hắn tự mình ra tay nhưng ngợn lực bản thân liền là một loại bản sự nếu có một ngày chính mình cũng bị hắn đối xử như thế vậy phải làm thế nào ban đầu bằng thực lực của hắn ở trước mặt mình vẫn chỉ là một con nhỏ loài bọ sát lớn lên lại nhanh cũng uy hiếp không được chính mình nhưng hắn thế mà hiểu được ngợn lực cái này hết sức đáng sợ nguyên bản vẫn chỉ là chơi đùa nhưng bây giờ tiêu thần kiếm rõ ràng hiểu rõ biết có lẽ tiêu mạch thật có uy hiếp được sinh mệnh mình năng lực mà loại người này k i a liền càng không thể lưu lại nghĩ đến hai người sớm đã thế lực thủy hỏa tại chính mình quyết định chính miệng nói cho đối phương biết nộ sát b ạ c h gia nhị công tử trắng tâm thu một chuyện kỳ thật căn bản chính là hắn cố ý chỉ là vì trả thù tiêu mạch liền đã lên hắn tất sát danh sách hiện tại kinh lịch lam vô tâm nạp lan chu một chuyện nếu như không nhờ vào đó sự tình đem hắn diệt đi vậy hắn cũng không phải là tiêu thần kiếm cho nên mặc kệ lam vô tâm nạp lan chu chờ năm người chết có phải là thật hay không cùng tiêu mạch có quan hệ hắn đều quyết định nhờ vào đó diệt trừ này một cái họa lớn trong lòng cho nên tại tin tức chuyển về, về sau liền lập tức phân phó người tùy thời quan tâm học cung nhập k ẩ u chỉ cần tiêu mạch trở về lập tức đến đây hướng hắn báo cáo hắn thì mượn cơ hội làm loạn lợi dụng học c u n g tác phòng và kỷ luật đường tay giải quyết hết cái phiền toái này chỉ là không có nghĩ đến tiêu mạch vì làm nhạt việc này đồng thời vì tích xúc thực lực tránh cho lập tức cùng tiêu thần kiếm xung đột vợ ơ y mà trốn ở linh vũ sơn mạch c h ỗ sâu vừa bế quan liền là hơn hai tháng một đi không trở lại cái này khiến tiêu thần kiếm an bài rất nhiều thủ đoạn đều phản phất một quyền đánh vào trên đ ô n g kìm nén đến hết sức khó chịu hai tháng này đến nay tiêu mạch tại bên ngoài tiêu riêu tự tại hắn lại t h ắ i thời khắc khắc q u c giận trong lòng rốt cục chờ hơn hai tháng đối phương rốt cục trở về. hắn a n bài xuống thủ đoạn có đất rụ n g vốn õ v cho là bằng vạn vũ xuyên tên này tác phong và kỷ luật đường tiểu tổ trưởng đối phó một tên tân tấn ngoại viện đệ tử dư sài lại không nghĩ rằng đối phương thế mà trực tiếp đụng phải một mũi cho trở về nội viện đệ tử trạm n ư ớ c thủy tiểu t ử này vận khí làm sao tốt như vậy tại tiêu thần kiếm trong lòng tự nhiên là không tin hai tháng này tiêu mạch liền thật một mực là cùng với trạm n ư ớ c thủy nhưng dù cho biết đối phương là giả mạo chứng hắn cũng không thể tránh được bởi vì vị này trạm n ư ợ c thủy hắn cũng đã được nghe nói cái tên mặc dù sư phó của hắn là học cung bí thuật điện chủ đại quyền trong tay bảy vị phó sơn chủ một trong nhưng trạm n h ư ợ c thủy lai lịch đồng dạng không đơn giản nàng xuất thân từ linh vũ ngoại thành một tòa vượt khỏi trần gian bí ẩn sơn trang tú thủy kiếm thôn trang nàng c h a đúng là đại danh đỉnh đỉnh tú thủy kiếm thôn trang c h i chủ cổ kiếm huyền sách trạm truyền áo một vị nhân gian cảnh đỉnh cấp cường giả trạm n h ư ợ c thủy nói qua tại linh châu cảnh nội hết thể ước chừng có ba mươi hai vị nhân gian cảnh cường giả mà này ba mươi hai vị nhân gian cảnh cường giả hơn phân nửa là tứ đại học cung người còn có gần một nửa là chín họ thế gia người chỉ có bảy vị là đ ộ n hành tá tu bá chủ cự ma trong đó Xuân d ị cho cốc cốc chủ, nên g trạm nhược thủy mặc dù gia nhập t h í đạo học cùng nhưng lại địa vị cao cả dù cho tu vi của nàng đã vượt ra khỏi nội viện đệ tử cực hạng nhưng người nào dám tùy tiện thu một vị nhân gian cảnh cường giả con gái làm đồ đệ nếu như tu vi không bằng đối phương đây không phải là tự dứt lấy nút sao cho nên lâu như vậy đến nay trạm nhược thủy dĩ niên h thẳng đến chưa từng chân chính b á i sư không có b á i sư cũng liền không có cách nào tấn thăng hạch o tâm đệ tử nhưng dùng thực lực của nàng kỳ thật sớm đã là ván đã đóng thuyền hạch o tâm đệ tử đoán chừng không lâu sau đó liền muốn b á i b ả y vị phó sơn chủ một trong vị sư người bình thường không thu được nàng cũng không dám thu chỉ có cùng phụ thân nàng cùng một cảnh giới thậm chí cảnh giới cao hơn người mới có tư cách đến lúc đó địa vị của nàng thậm chí còn cao hơn tiêu thần kiếm dù sao chính mình chỉ có một vị nhân gian cảnh sư phó nhưng đối phương chẳng những sắp có một vị nhân gian cảnh sư phó ngoài ra còn có một vị nhân gian cảnh phụ thân là sư phó quan hệ thân mật vẫn là phụ thân kết quả không cần nói cũng biết cho nên biết được lại có thể là c h ạ m n lược thủy nguyện ý thay tiêu mạch thư xác nhận giả mạo chứng cho dù là tiêu thần kiếm cũng không khỏi thấy thật sâu đau đầu có chút nhũ mày hắn không nguyện ý trêu chọc c h ạ m n lược thủy nhưng nếu nói liền muốn hắn như thế bông tha tiêu mạch cái k i a cũng căn bản không có khả năng liền không có những biện pháp sao khác rốt cuộc t h ầ n s á c hắn trầm tính lại lạnh lùng hỏi hướng cái k i ê u a o tím trung niên vạn vũ xuyên nói ta cần nghe được thiết thực biện pháp khả thi này do dự một chút vạn vũ xuyên vẫn là cối lầu xuống tiểu tâm d ự dừng nói trừ phi c ô nếu g cái kia c h ạ m n lược thủy, thủy nguyễn ý thay tiêu thần kiếm giả mạo chứng vậy đã nói rõ quan hệ của hai người không phải bình thường trừ phi hắn nguyễn ý kinh động phía sau hắn sư phó bằng không thì bằng thân phận địa vị của hắn một cái nho nhỏ tân tấn ngoại viện đệ tử căn bản không có khả năng nhường trạm lược thủy chủ động sửa chữa lời chứng đến mức nói bằng vào bí thuật điện điện chủ đệ tử thân phận đi uy áp trạm lược thủy cái k i a càng là trò cười đệ tử tầm thường có lẽ còn đuổi theo bán hắn một bộ mặt nhưng trạm nhược thủy này loại thân phận bối cảnh vô cùng tồn tại cường đại đối với hắn đoán chừng căn bản khinh thường một n m ừ n đầu bất quá nếu như chỉ là chút chuyện nhỏ này liền đi kinh động hắn sư phó cái k i a càng tính không ra nếu như đối phương biết chính mình vì giết một cái nho nhỏ ngoại viện đệ tử thế mà như vậy phí sức chỉ sợ sẽ khiến cho hắn thất vọng không thôi đối kỳ vọng của hắn giá trị giảm mạnh cái tia cuối cùng cho dù hắn chịu xuất thủ tương trợ tiêu thần kiếm trong lòng cũng thật to mất phần đây là được không bù mất sự tình cho nên hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp có thể mượn nhờ sư phó bối cảnh nhưng lại không thể thật cầu đến sư phó trên đầu đây là danh giới cuối cùng của hắn cái kia á o tím trung niên vạn vũ xuyên nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiêu thần kiếm do dự một chút rốt cục vẫn là nói nếu như công tử dám xác nhận l à m vô tâm nạp lan chu trở nằm tên ngoại viện đệ t ử chết là cùng cái kia tiêu mạch có quan hệ cái kia có thể xin mở ra sám tâm điện chỉ cần tiến vào sám tâm điện cái kia tiêu mạch liền chịu tội khó thoát khẳng định là một cái chết súng chẳng lại không nhớ ra được sạch hắn nhìn không được hỏi sám tâm điện cái kia là địa phương nào vạn vũ s u y n ó i sám tâm điện là cùng này chân vũ điện bí thuật điện chờ một cấp bậc địa phương bất quá rất ít người biết coi như biết phần lớn cũng chỉ là theo học cung c h ă m giới bên trong biết đại khái một cái tên cụ thể tác dụng lại có rất ít người hiểu do há thì ra là thế tiêu thần kiếm rốt cục nhớ tới chính mình tại sao lại đối ba chữ này cảm thấy quen h a y sám tâm điện sám tâm điện chí đạo học cung tắt đường lục điện một trong thần bí nhất vô cùng t ă n điện bí thuật điện sám tâm điện ảnh điện sư phụ mình liền là bí thuật điện, điện chủ đối này xám tâm điện hắn đương nhiên không biết lạ lẫm thế nhưng là muốn nói cùng phần lớn đệ tử tất tất tương quan chân l u n g điện lượng công điện hắn biết được hết sức rõ ràng thậm chí này chân vũ điện bí thuật điện bởi vì chính mình sư phó quan hệ hắn cũng hết sức hiểu rõ giống lần này hắn liền là lợi dụng sư phụ mình cho lệ bài tại đây chân vũ điện mượn ở một thời gian ngắn với quan tu luyện nguyên linh kiếm khí môn này đại huy lực t u y ệ t học một khi thành công thực lực của hắn đem tăng lên gấp đội chân vũ điện làm trí đạo học cùng chuyên môn bồi dưỡng nhân viên chiến đấu nội điện là thích hợp nhất tu hành địa phương đủ loại phụ trợ tu hành bí bảo trợ pháp thời kh một ngày chống đỡ qua bên ngoài mười ngày mà lại sát xuất thành công tăng nhiều bất quá người bình thường căn bản vào không được cũng chỉ hắn sư phó vì tăng lên tốc độ tu luyện của hắn cố ý cho hắn một khối ư u đồng lệnh hắn mới có tư cách t i ế n đến mà tới đối đầu đáp ứng mặt khác hai điện sám tâm điện ảnh điện hắn lại cũng không hiểu do. thứ nhất là liên quan tới này hai điện giới thiệu học cung trăm giới bên trên căn bản không có đệ nhị cũng thế bởi vì tạm thời không có tiếp xúc hắn tự nhiên không biết hai điện lai lịch tác dụng bất quá này vạn vũ xuyên thân là học công tác phong và kỷ luật đường tổ trưởng một trong kiến thức rộng rãi lại khẳng định là hiểu rõ Cầu một lát sau vạn vũ xuyên giới thiệu xong xuôi lui lại một bước hai tay cổ xuống ngậm miệng không nói nên đề nghị hắn đã đề nghị đến mức cuối cùng đến cùng như thế nào quyết định cái kia chuyện không liên quan tới hắn tỉnh từ tiêu thần kiếm chính mình cân nhắc mà tiêu thần kiếm cũng không có lập tức trả lời hắn mãi đến một chén trà thời gian về sau ánh mắt kịch liệt lấp lóe hai lần hắn rốt cục hạ quyết tâm nói tốt việc này giao ta tới xử lý hôm nay đã làm phiền ngươi bình đan dược này ngươi cầm đi đi nói xong đ ô n g nhiên vung tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một cái trong suốt sáng long lanh l a m ngọc bình nhỏ bình nhỏ bên trong một hạt màu đỏ tím đan dược hơi ẩn hơi hiện tam phẩm trung đẳng đan dược xét nghiệm huyền đan có thể tinh khiết tâm niệm khiến cho tề vật cảnh giới lúc có thể khống vật ngự vật năng lực đại tăng hiếm hoi linh đan áo tím trung niên vạn vũ xuyên dù là hiếm hoi nhưng thấy tiêu thần kiếm ra tay vẫn không khỏi ẩm ẩm trở nên động tâm lập tức hết sức mừng rỡ nhận lấy hướng tiêu thần ngày xóc nhưng phẳng có mưa xuyên có thể cống hiến sức l ự chỗ c chỉ cần tiêu công tử m ộ t câu trong gió tới trong gió đi trong mưa tới trong mưa tranh mưa xuyên nhất định làm theo như thế rất tốt đi thôi tiệ tay ném ra như thế một hạt chân quý tam phẩm đang ăn dược tiêu thần kiếm lại vẻ mặt bất động đối với áo tím trung niên định nọt cũng thờ ơ chỉ là nhàn nhạt, nhạt vung vung tay lên áo tím trung niên thấy thế b i ế t hôm nay gặp mặt nói chuyện đã kết thúc tiếp đó tiêu thần kiếm sẽ đích thân đi tới s á m tâm điện thỉnh cầu đối tiêu mạch mở ra xám tâm trí hỏi chỉ cần hắn có thể làm được cái tiêu mạch tự nhiên nguyên hình lộ ra trừ phi hắn thật cùng nạp lan tru làm vô tâm đắm người chết không có nửa phần quan hệ nếu không nhưng phẳng có một chút xíu quan hệ hắn đều lại khó sống sót đi ra xám tâm điện xám tâm điện đó cũng không phải là một cái chỗ bình thường nghĩ đến chỗ này cho dù dùng áo tím trung niên vạn vũ xuyên tại tác phong và kỷ luật trong nội đường kiến thức rộng rãi tâm tính cũng không khỏi đột nhiên chỉ cảm thấy trong lòng run lên chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo đại mạo đôi cái kia trước đó chống đối phản bác hắn thanh niên áo trắng bỗng nhiên có chút đồng tình mà tiêu thần kiếm tại biết xám tâm điện công dụng về sau đã là lòng tin tăng nhiều hắn đột nhiên bá một tiếng liền đứng người lên một bên quay người đi ra ngoài một bên lẩ tiêu mạch nha tiêu mạch hy vọng ngươi có thể trôi qua này một cửa bằng không thì chẳng phải là quá không thú vị ha ha ha ha ha. tiêu mạch cũng không biết cái kêu áo tím trung niên rời đi chính mình học xá ngoài cửa về sau lại đi tìm tiêu thần kiếm cũng hướng hắn dâng lên s á m t â m kế sách lúc này hắn lại là n h ư mày bởi vì một tên thiếu nữ trẻ tuổi đứng tại chính mình ngoài cửa đã đợi hầu lâu nay đối với loại tình cảnh này kỳ thật hắn sớm có đoán trước bất quá sau cùng đối mặt hắn vẫn là không khỏi có một vẻ khẩn trương bởi vì đây là chuyện ấy bên trong hắn ấy náy nhấc người rốt cục thu thập xong hơi sửa sang lại một chút ă n mặc hắn cửa trước bên ngoài tên k i a thiếu nữ trẻ tuổi nói thanh nhi cô nương xin mang đường đi theo ta thiếu nữ trẻ tuổi nói một tiếng lập tức mang theo tiêu mạch rời đi ngoại viện một đường rẽ trái lách phải ngoặt sau cùng đi vào nội viện chỗ giữa sườn núi một tòa t ì n h xảo trang nhã tinh khiết trúc lầu nhỏ trong lâu có sách có vẽ có đàn có rượu lâu bên ngoài tiếng chim hương hoa suối minh gió nhẹ vị tia thiếu nữ trẻ tuổi đem tiêu mạch mang ở đây về sau chỉ chỉ trên lầu nói như thủy cô nương ở trên lầu chờ ngươi nói xong liền dẫn đầu quay người rời đi tại i ê u m c nàng trước mặt có một con rễ cây trẻ thành thấp mấy thấp mấy bên trên bày có chén trà hoa lan hương trà tương sợi mỹ nhân ở sườn nhưng mà tiêu mạch trên mặt vẫn không khỏi lộ ra một nụ cởi khổ tới mời ngồi nữ tử áo vàng chạm nhược thủy nhìn về phía tiêu mạch chẳng biết lúc nào trên mặt nàng mạng che mặt đã lấy xuống lộ ra một tấm như hoa hiệu ngữ như ngọc thơm ngát dung nhàn xinh đẹp việt trần túi đầu l a từng từng không nghe ô n thấy đã lòng say tiêu mạch tán thưởng giống như nói nhưng mà lại hiếm thấy đối diện nữ tự áo vàng nhưng không có đối với hắn tán dương sinh ra nửa điểm biểu lộ mà là tự mình lấy chén cũng đổ một chén nhỏ nếu có một ngày làm tiêu mạch phát hiện hắn hảo tâm đáp ứng người khác thỉnh cầu coi người khác là bằng hữu kết quả lại phát hiện là cho người khác làm nguy trứng che giấu một ít ấu huế sự t ì n h cái kia trong lòng của hắn cũng sẽ không thoải mái bất quá dưới tình thế cấp bách sự tình có toàn quyền hắn lại có không thể không làm như thế điều này sẽ đưa đến hắn đối mặt c h ạ m n lược thủy trong lòng có một tia hay náy này hay náy vào lúc này đặt vào lớn nhất lại bị c h ạ m n lược thủy trần trụi hỏi ra hắn mặc dù nhìn như có c h ú t trận không kịp đề phòng lại kỳ thật sớm có đ o á n trước cho nên hắn ung dung không đội hắn giơ lên một cái tay đến đối t r ờ i mình thầy nói như thủy sư thư còn xin tin tưởng ta mặc kệ ta có hay không làm việc này tuyệt đối đều không tuân bản tâm nếu như mấy người kia thật sự là ta giết cũng tuyệt đối có bọn hắn lý do đáng chết nếu có nửa chữ trái lương tâm át gặp thiên lôi đánh xuống tâm ma cuốn thân cả một đời không thể tiến thêm nghèo túng thất vọng khốn cùng mà chết tâm ma đại thệ đối diện trạm nhược thủy biểu lộ rốt cục trở nên có chút động d u n g nàng thật sâu nhìn thoáng qua tiêu mạch rốt cục nói t ố t ngươi chịu ngay mặt ta phát hạ tâm ma đại thệ ta đây tạm thời tin ngươi một lần thế nhưng ngày sau nếu như còn có lần sau chúng ta liền không gặp nhau nữa đi vâng tiêu mạch ngay vậy thấy trạm nhược thủy đã quay đầu biết nàng cũng không muốn lại cùng mình nói chuyện nhiều gọi mình tới chính là cầu một cái an tâm dù sao nàng cũng không phải là đồ lần không có khả năng vô duyên vô cớ cho người ta cả thương chính mình lại thật muốn coi như không biết chẳng quan tâm bởi vậy mặc dù trong lòng có chút không bỏ cũng có tâm lại biện giải cho mình hai câu nhưng biết lúc này hết t h ả đều là dư thừa hắn rốt cục đứng người lên hướng nữ t ử áo vàng thật sâu thi cái lễ đa tạng như thủy sư thư thành toàn như thế tiêu mạch liền cáo từ trước nói xong hắn từng bước một rút lui hướng cầu thang mà đi rốt cục theo trong c h ú t lâu rời khỏi nhìn bốn phía phồn hoa như gấm thanh nhã ư gây lên phong cảnh nhất thời không khỏi ánh mắt phức tạp nay trạm nhược thủy nho nhỏ một cái nội viện đệ tử lại có thể mình tại trong núi mở ra một cái vườn hiển nhiên thân phận bất p h ẳ m chỉ từ nàng có thể sai khiến tỷ nữ hướng mình truyền tin liền có thể nhìn ra nàng tại nội viện địa vị tuyệt đối là cao cao tại tượng được hưởng cực lớn đặc quyền chính mình này mười ngày cùng nàng một đường đồng hành nhưng cũng không cảm giác được trên người nàng nửa điểm tiêu căng khí đối với mình như thế một cái ngoại viện đệ tử cũng là vô cùng khiêm tốn nhưng hôm nay việc này chính mình lại tựa hộ như có chút làm sai thật sai lầm rồi sao hắn thì t h ả o thầm nghĩ đang muốn quay người rời đi nhưng vào lúc này trúc trên lầu cách màn tre bỗng nhiên chuyển đến trạm ngược thủy cái kia thanh lãnh như băng thanh âm ta tin t ư n g ư ơ i đã như vậy cẩn thận xám tâm trí hỏi nói xong thanh â m như vậy đi lặng tiêu mạch khẽ giật mình gấp quay đầu mà t r ô n g lại cái gì cũng không nhìn thấy s á m tâm trí hỏi trong lòng của hắn không hiểu muốn hỏi lại không thể nào lối ra đứng lặng thật lâu rốt cục từng bước một q u a n người biến mất tại hoa trong bụi cây không thấy sau lưng chúc lâu lầu hai cửa sổ phẩm mở ra một nữ từ ánh mắt nhìn chăm chú lấy bóng lưng hắn rời đi lẩm bẩm nói hy vọng ngươi không phải ta chán ghét cái loại người này tiêu mạch tự giải quyết cho tốt tiêu mạch trở về n g o biểu thị chính mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này chỉ mơ hồ cảm thấy sám tâm hai chữ có chút bật hay nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được chính mình từng tại chỗ nào nghe qua trạm nhược thủy nhất định không phải bắn tên không đích như vậy nàng nhắc nhở chính mình câu nói này liền nhất định có tâm ý khác nói không chừng liền là việc quan hệ chính mình đón lấy sắp gặp phải mối nguy dù n g chính mình đối tiêu thần kiếm hiểu rõ mặt ngoài sơ bông thả đạn trong lòng lại tính toán chi ly có t h ù tất báo nếu lợi dụng tác phong và kỷ luật đường ngồi vững tội của mình chứ n g không cách nào làm được nàng khẳng định còn có mặt khác yêu tiêu thân chỉ là chính mình trước đó đối trí đạo học c ũ n g không đủ h i ể u n g h ĩ không ra còn có theo phương diện nào làm loạn hiện tại có c h ạ m nhược thủy nhắc nhở lại có một cách đại khái phương hướng có cực lớn khả năng tiêu thần kiếm bức kế tiếp liền là hội đối với mình khởi xướng này cái gì xám tâm trí hỏi, sám tâm chi hỏi. a nếu hệ trong đại, tiêu Mạch cũng không thể coi như không quan trọng Tiêu trọng, cũng quan n đại, coi như ư t r ớ chính đó là k ô thôi không n cũng đi. hiện nếu biết, nhiên sinh, g biết biết, đi, tại thì tự thể phát mặc kệ t ấ t coi như mình vô vậy về lực là cản, cũng chút Mạch có ngăn muốn đến nàng biện Nghĩ như giải một mẩy, quyết sau, Tiêu đứng pháp. đã không á c chính so đo. Nếu chính mình h k hiểu rõ n à y trí đạo trong học cùng tự có hiểu do người nếu chính mình không rõ ràng này trí đạo trong học cùng tự có rõ ràng người chỉ cần mình giao chút đại giới tiến đến hỏi thăm một phen chắc hẳn rất nhanh liền có đáp án nghĩ đến chỗ này tiêu mạch lại không chậm trễ tiêu thần kiếm bức kế tiếp lúc nào cũng có thể đến thời gian của hắn không đến vừa lại tại trạm n h ư ợ c thủy trúc cư làm trễ n ả i một chút thời gian lưu cho tiêu mạch thời gian xác thực không nhiều lắm thế là tiêu mạch lại một lần nữa rời phòng khép cửa mà đi mà lần này lại là đi hướng bên ngoài học c u n g viện một chỗ cấp thấp p h ư ờ n g thị thanh dương phường tại đây trong p h ư ờ n g thị hắn tìm tới một nhà nhìn như rất nhỏ cửa hàng đi vào sau một lát khi hắn lúc trở ra trong tay nhiều một đống vô dụng tiểu trúc chít nhưng trong lòng nhiều rất nhiều trước đó không hiểu rõ tình báo không sai tiêu mạch liền là mượn dùng mua đồ tiện lợi tại nhà tiểu điếm này chủ cửa hàng cái kia moi ra rất nhiều thứ thì như s á n tâm trí hỏi Như, t đường đường, điện điện. hắn đều có sự hiểu biết nhất định tạp vụ đường xử lý học cung tạp vụ ngoại sự đường chủ quản bên ngoài học cung giao truyền công đường phụ trách chuyển thụ công pháp tác phong và kỷ luật đường phụ trách giám thị kỷ luật chân lung điện phụ trách vật tư hồi đoái lượng công điện phụ trách nhiệm vụ cấp cho cùng công hơn thống kê v v các loại có thể nói n à y thất đường lục điện hợp thành trí đạo học cung mỗi một đường mỗi một điện đều phân công rõ ràng chặt chẽ không thể tách rời thiếu đi bất luận cái gì một đường một điện tựa như thiếu đi ca ca chân một dạng hội thiếu khuyết thứ gì là tàn khuyết không đầy đủ nếu như nói toàn bộ trí đạo học cung là một cái kiện toàn người n à y thất đường lục điện liền là thai mắt của hắn miệng mũi tay chân huyết mạch cốt tủy h bất quá ngoại trừ này chút đại chúng biết đường điện bên ngoài còn có tam điện lại là này thất đường lục điện bên trong tương đối thần bí tương đối khó dùng tiếp xúc bộ môn nay tam điện chính là bí thuật điện xám tâm điện ảnh điện bí thuật điện bởi vì tiêu thần kiếm quan hệ. nguyên bản tiêu mạch hoàn toàn chính xác không rõ ràng nhưng bây giờ đã hơi có một điểm nhận biết cái này là một cái chuyên trách nghiên cứu công pháp truyền thừa bí pháp địa phương nói nó mạnh mẽ nó cũng mạnh mẽ bởi vì bí thuật trong điện ai cũng không rõ ràng nó ủ n g có cỡ nào thần kỳ đáng sợ bí pháp lại đối loại nào bí thuật nghiên cứu ra càng đa dụng hơn pháp có thể nói bí thuật điện liền là dùng bí bí mạnh mẽ mà l ấ y sừng thậm chí nó địa vị nổi bật tại dùng vũ lực vì tôn c h â n vũ điện phía trên mà đổi thành bên ngoài hai điện bởi vì quan tâm không nhiều cho nên tiêu mạch vẫn là hoàn toàn không biết gì cả mà học cung c h ă m giới phía trên cũng không có ghi chép tiêu mạch cũng khó có thể dòm nàng toàn bộ sự v ậ n chỉ nghe nói qua tên khó trách hắn trước đó cảm thấy sám tâm chi hỏi bốn chữ có chút quen thuộc lại lại không cách nào liên hệ tới nguyên lai nàng liền cùng sáu điện một trong sám tâm điện có quan hệ hiện tại đi qua nhà tiểu điếm này chủ cửa hàng nói do lý do tiêu mạch rốt cuộc hiểu rõ này sám tâm điện tồn tại cùng công dụng cùng với sám tâm chi hỏi bốn chữ nói rõ lý do sám tâm điện là trí đạo trong học cung thần bí nhất tam điện một chồng không có ai biết nó ở nơi đó cũng không đúng phổ thông đệ tử cởi mở có người từng hoài nghi nó có thể là một chỗ học cung cường giả tu luyện tâm cảnh địa phương cũng có người hoài nghi nó là trí đạo trong học cung giam giữ một chút đỉnh cấp cường giả để mà sám thẹn chỗ không này này chút kỳ thật đều không chính xác hoặc là nói lại đều có chỗ liên quan sám tâm điện bên trong đã có thể cung cấp học cung cường giả tu luyện tôi luyện tâm cảnh lại có bí địa giam giữ một chút đỉnh cấp cường giả để mà sám thẹn suốt đời gây nên mà còn một người khác nho nhỏ công dụng đó chính là cử hành sám tâm trí hỏi cái gọi là sám tâm trí hỏi không bằng nói là chứng tâm trí hỏi thấy tâm trí hỏi hoặc là nói lời chứng trí hỏi nó là chỉ sám tâm điện bên trong có một bí địa vốn phía giang đầy một chút mạnh mẽ mà kỳ lạ thiên tâm kính mà thiên tâm kính có thể giám sát nhân loại hoang môn tại thiên tâm mặt kính trước không có người có khả năng lung tung nói dối nếu không thiên tâm kính tất có mà thay đổi cho nên nơi này là một cái cung cấp hạch tâm trở lên đệ tử chứng minh chính mình lai lịch rõ ràng có thể trọng dụng địa phương đồng thời nó cũng là một cường giả chứng kiến từ tâm hỏi rõ tâm ý chỗ phổ thông đệ tử bởi vì số lượng rất nhiều mà lại địa vị không cao cho nên cũng không cần cử hành xám tâm trí hỏi bởi vì cho dù bọn họ bên trong có phản loạn mặt khác học cung hoặc chấp lực gian tế đối trí đạo học cung cũng sinh ra không là cái gì ảnh hưởng chỉ có hạch tâm trở lên đệ tử sắp tiếp xúc đến trí đạo học cung hạch tâm bí mật mới cần cử hành s á m tâm t r i hỏi chứng kiến bản tâm xác định không phải là thế lực khác phái tới gian tế hoặc khác có mang mục đích khác cho nên sự tình đến đây liền rất rõ ràng nếu như tiêu thần kiếm nhận định là tiêu mạch hại chết nạp lan chu âu nguyên thanh làm vô tâm đám người như vậy chỉ cần kỳ hoa phí nhất định đại giới mời được s á m tâm điện cử hành một lần xám tâm trí hỏi liền có thể chứng minh tiêu mạch là có hay không cùng nạp lan chu Âu nguyên thanh làm vô tâm đắm người chết có quan hệ nếu như xác định có quan hệ cái tiêu tiêu mạch khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ nếu như không quan hệ thì tiêu thần kiếm thỉnh cầu đối một tên ngoại viện đệ tử phát động sám tâm chi hỏi hắn cũng sẽ nhận kinh khủng trừng phạt cái này là sám tâm chi hỏi đáng sợ bởi vì chỉ nhằm vào hạch tâm trở lên đệ tử cấp những nhân viên khác cho nên đối ngoại viện đệ tử nội viện đệ tử này loại cấp bậc tùy ý tổ chức sám tâm chi hỏi đó là không hiện thực cho nên trừ phi xác định không thể nghi ngờ bằng không bình thường sẽ không có người thỉnh cầu đối với người khác phát động sám tâm trí hỏi bởi vì một khi thất bại mình đã bị trừng phạt cũng có thể nhưng một khi thành công không hề nghi ngờ tên tiêu bị cử hành xám tâm chi hỏi người tuyệt đối chịu tội khó thoát chỉ có chết một trong đồ giống tiêu mạch như thế bởi vì hắn cùng nạp lan chu l a m vô tâm chờ chết thật có quan thậm chí có thể nói nạp lan chu l a m vô tâm đám người đều là bởi vì hắn mà chết quách hải đường văn tân hai người thậm chí là trực tiếp chết tại trên tay của hắn cho nên một khi hắn bị cử hành xám tâm chi hỏi cơ hội là hắn phải chết không nghi ngờ thật độc á c kế sách ngay ở đây tiêu mạch trong nội tâm lệnh tấu chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng tùy não hắn nghĩ tới tiêu thần kiếm sẽ có đủ kiểu trả thù chi pháp cũng suy nghĩ qua không ít lần tránh tiến hành nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới t r í đạo trong học cung thế mà còn có một chỗ có khả năng giám sát tâm cảnh hoang nôn địa phương nếu như hắn thật bị yêu cầu chấp hành sám tâm trí hỏi vậy nhưng cực kỳ không ổn đến nơi đó hắn nhất định bị giám sát ra cùng nạp lan chu l a m vô tâm đám người tử vong có quan hệ một cái tân tấn ngoại viện đệ tử thế mà hại chết ngoại viện võ đài nhỏ bảng mười vị trí đầu thành viên mặc kệ trước đó bọn hắn là bởi vì nguyên nhân gì sau cùng tiêu mạch đều hẳn phải chết không nghi ngờ trọng yếu nhất chính là Tiêu mạch c như ò nhưng có cái một k á tiêu thần kiếm cử động lần này tuy là vô tâm nhưng một khi thật làm cho hắn đi vào s á m tâm điện bên trong vô cùng có khả năng liền bí mật này cũng kiểm chắc đi ra đến lúc đó không chỉ hắn muốn chết không có chỗ trôn thậm chí còn có thể liên lụy đến tại phía xa hải thành hoa lão nguyệt vô danh cùng với hắn hai vị nghĩa nữ sư nghênh hạ khuất bay khói chờ hai vị hoa dạng niên hoa thiếu nữ cho nên nay xám tâm điện hắn là tuyệt đối không thể đi vào thế nhưng làm sao tránh cho đâu nhất thời tiêu mạch lại thúc thủ vô sách mà một cái khác tin tức cũng trong lòng của hắn lật lên kinh sóng ngàn vật chồng tin tức này tự nhiên là liên quan tới thân phận của trạm nhược thủy bởi vì nhìn thấy trạm nhược thủy tại trong nội viện thế mà đều có thể một mình chiếm cứ một mảnh núi nhỏ kiến thiết chính mình chút lâu xem như cực kỳ tự do cùng đặc thù hàng người cho nên tiêu mạch phòng đoàn đến n à y trạm nhược thủy cho dù ở nội viện trong các đệ tử chỉ sợ đều không phải là bình thường bởi vì tò mò cho nên chỉ là thuận miệng hỏi một chút xem như hỏi tham s á n tâm tri hỏi lúc kèm theo tri tử bất quá khiến cho hắn không có nghĩ tới là n à y hỏi một chút thật đúng là hỏi ra không ít thứ tới trạm n h ư thủy nội viện đệ tử bảng đồ bảng nguyên bản tại nàng tấn thăng t ề vật cảnh trung kỳ lúc liền có thể bái nhập một vị trưởng lao danh nghĩa thành làm hạch tâm đệ tử bởi vì tại trí đạo trong học cúng bình thường nội viện đệ tử tu vi cao nhất cũng chỉ là t ề vật cảnh sơ kỳ đình phong bất quá nàng trọn vẹn đột phá t ề vật cảnh trung kỳ đã có nửa năm lâu lại vẫn không có gặp được thích hợp trưởng lao thu làm môn hạ cái này để cho nàng thực lực vượt qua rất nhiều nội viện đệ tử rất nhiều lại vẫn là một tên nội viện đệ tử một mực không có tấn thăng h ạ c tâm phụ thân của hắn người xưng cổ kiếm huyền sách trạm c h u y ể n áo là linh vũ n g o à i thành tú thủy kiếm thôn trang sáng lập người một vị nhân gian cảnh sơ kỳ c ự n giả g liên tưởng đến trước đó c h ạ m nhược thủy hướng mình để qua toàn bộ linh châu không tại tứ đại học cung cùng, cùng chín họ thế ra bên trong nhân gian cảnh c ự n giả g hết thệ chỉ có bảy vị khấu trừ r a tiêu mạch đã biết đến hai vị xuân dịch cấp cốc, cốc chủ h ân thiên hồn cùng quỷ đế thành thành chủ đạo thiên huyền còn lại năm người này c h ạ m c h u y ể n áo liền là một cái trong số đó có thể nghĩ tú thủy kiếm thôn trang tại toàn bộ linh châu địa vị có một vị nhân gian cảnh toa chấn dù cho này tú thủy kiếm thôn trang thành lập lại n g ắ n đều có thể trở thành linh châu to lớn đỉnh cấp thế lực mà này chỉ là đầy đủ nhường tiêu mạch khiếp sợ cảm thấy khó trách chạm nhược thủy còn trẻ như vậy cũng đã mạnh mẽ như thế mà lại vẹn vẹn tề vật cảnh trung kỳ liền có thể mượn đến hoàng cấp c ự c phẩm bí bảo loại bảo vật này hiện tại liên hệ với nàng có một vị nhân gian cảnh phụ thân hết thể liền không có gì lạ bất quá ở trong đó vẫn còn có một cái không giống bình tường h chỗ lại là người kia thuận miệng đề cập đề người chính mình cũng không có đệ bụng nhưng tiêu mạch lại mơ hồ cảm thấy hơi khác thường cái kia chính là nay tú thủy kiếm t h u ộ trang thành lập bất quá ngắn ngủi hai ba mươi năm lại từ không tới có phát triển được dị thường cấp tốc đối khái hơn tại t năm r với cái này để người chỉ cảm thấy kỳ quái nhưng tiêu mạch lại mơ hồ trong lòng hơi động bởi vì này trạm truyền áo quật khởi thời gian điểm cùng hoa lão nguyệt vô danh tại hải thành xuất hiện thời gian sấp xỉ như nhau ba mươi năm trước bốn mươi bảy năm trước tiêu mạch tổng mơ hồ cảm thấy ở trong đó có chút liên quan bất quá thời gian khoảng cách lớn như vậy tiêu mạch cũng không dám khẳng định thế nhưng trạm truyền áo tuyệt đối là một vị truyền kỳ cường giả này luôn luôn không sai khó trách trạm nhược thủy tại nội viện có thể có như thế thân phận địa vị mà nàng cho mình làm nguy chứng cũng sẽ nhường cái k i a t ắ c phong và kỷ luật đường tổ trường vạn vũ xuyên như thế đau đầu nếu như là một cái bình thường nội viện đệ tử chỉ sợ đối mặt tác phong và kỷ luật đường tổ trưởng cũng sẽ không có như thế lực lượng đi bất quá này chút đều là c h ạ m nhược thủy bí mật tiêu mạch chỉ là nhất thời tò mò cũng không muốn đào sâu mặc kệ phụ thân hắn cùng năm đó sự kiện k i a có quan hệ hay không tóm lại c h ạ m nhược thủy là bằng hữu của hắn bang qua đại ân của hắn điểm này luôn luôn chớ dung hoài nghi mà bây giờ cũng không phải suy nghĩ này chút thời điểm h i ệ n nhiên giờ này khắc này tiêu mạch lớn nhất mối nguy chính là đối mặt này xám tâm trí hỏi cũng không biết tiêu thần kiếm có phải thật vậy hay không hội nghị đến điểm này mà nguyện ý vì đối phó chính mình đem biến thành hành động tiêu mạch như thế tự hỏi đi trở về học xá nhắm mắt suy nghĩ nhưng mà hắn phát hiện hắn vẫn là khinh thường tiêu thần kiếm tại hắn bên này suy nghĩ thời điểm bên kia tiêu thần kiếm đã dốc lòng cầu học cung s á m tâm điện chính thức thình cầu khởi động đối tiêu mạch s á m tâm t r i hỏi làm tiêu mạch theo thanh dương phường trở lại học xá không đến bao lâu rất nhanh liền có ba tên người mặc áo đen tay nâng một khối k ỳ quái huy chương đồng đi tới tiêu mạch trước của phòng ngoài ý muốn tới đến ngoài ý liệu nhanh thậm chí nhanh đến tiêu mạch thậm chí không kịp phản ứng hắn không nghĩ tới tiêu thần kiếm chẳng những thật như trạm nhự thủy sở liệu khởi động s á m tâm trí hỏi hơn nữa còn hết sức quả quyết tốc độ cao cái này khiến tiêu mạch thậm chí suy n g h ĩ nhiều kiểm tra một quãng thời gian hoặc hoặc nghĩ nghĩ đối sách thời gian đều không có cứ việc trong nội tâm cảm giác nguy hiểm tăng nhiều b i ế t vừa vào s á m tâm điện hết thể liền không tự chủ được có ý lần tránh mà bây giờ tiêu mạch hết sức tuyệt vọng phát hiện tại ba vị này s á m tâm điện cao thủ trước mặt hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực tự chủ hai vị tề vật cảnh đình phong một vị dưỡng sinh cảnh sơ kỳ cái này là xám tâm điện thực lực sao tiêu mạch â m thầm lũ lưỡi xám tâm điện tại trí đạo học k h n g thất đường lục điện bên trong nếu bàn về huyền bí có thể xếp ba vị tr nhưng luận quy mô số người khẳng định là nhỏ nhất điện một trong đoán chừng tổng số người còn chưa vượt qua một trăm người nhưng này một trăm người vì một cái nho nhỏ ngoại viện đệ tử tiêu dao cảnh trung kỳ tiểu nhân vật thế mà trực tiếp xuất động hai vị tề vật cảnh đ ỉ n h phong một vị dưỡng sinh cảnh sơ kỳ cái này cũng coi trọng quá mức nói như vậy tại trí đạo trong học cung tề vật cảnh đ ỉ n h phong liền có thể trở thành trường lao cấp một nhân vật dưỡng sinh cảnh sơ kỳ càng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tương lai chống đỡ trí đạo học cung trụ cột vững vàng như loại này truyền triệu một người v i ệ nhỏ bình thường tề vật cảnh sơ kỳ chấp sự là được rồi này trực tiếp phái ra tề vật cảnh đình phong dưỡng sinh cảnh sơ kỳ cũng có thể thấy s á m tâm điện đối với chuyện này coi trọng hoặc là chi bằng nói là tiêu thần kiếm cổ động mới tạo thành kết quả như vậy tiêu mạch hiểu rõ hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng trốn hoặc cự tuyệt đều chỉ có cùng một cái x u ố n g chẳng c h i t để ngồi vững cùng nạp lan chu l à m vô tâm chờ chết có quan hệ sau đó bị s á m tâm điện tại chỗ bắt thậm chí chu d i ệ t hậu quả khó mà lường được là dùng tiêu mạch cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể theo bọn hắn rời đi vừa đi một bên trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ cách đối phó nhưng mà mãi đến cái k i a ba tên xám tâm điện người áo đen đem tiêu mạch đưa đến trí đạo bên trong học c u n g viện chỗ sâu một tòa đáy vực dưới hát cám đồng điện tiêu mạch vẫn không có nghĩ ra cái gì một đầu đi hữu hiệu phát t á c trước mắt mà nói cũng chỉ có đi một bước xem một bước theo cầm đầu người áo đen đem trong tay huy chương đồng hư không v ạ c h một cái đột ngột trước mắt đen kịt đồng điện đột nhiên chuyển đến một hồi cặp cặp thanh âm sau đó cửa chính chậm rãi mở ra lộ ra một đầu dài không thấy quấy đá ngầm dài nói theo sát cầm đầu dài không thấy quấy đá ngầm dài nói theo sát cầm thanh lạnh lùng nói tiếng nói xong đi đầu dẫn đầu bá một tiếng hóa thành một đạo đoàn hình d hướng thẳng đến trong môn phái mau chóng đuổi theo thấy thế hai gã khác người áo đen một trái một phải lôi cuốn lấy tiêu mạch cũng hướng về trong môn phái tật quăng m à đi trước mắt liền là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau lưng đen môn một lần nữa đóng lại một như phủ đầy bụi nàn g năm căn bản không nhìn thấy mảy may mở ra dấu hiệu làm tiêu mạch theo cái k i a ba tên người áo đen tiến vào đồng điện về sau thời kinh ngạc phát hiện nguyên bản tại bên ngoài xem ra là một mảnh đen kị cung điện ở bên trong xem lại có một phen đặc biệt thiên đ i ệ dưới chân là từng cái khoảng cách giống nhau như nút cụ đá cụ đá phía dưới tiêu mạch nguyên lai tưởng rằng không nhưng bây giờ mới phát hiện, n g trong lúc nhất thời như là thiên địa treo ngược tiêu mạch đám người chỗ thân tại một cái chân đặt trời đỉnh đầu kỳ quay trong thế giới tựa hồ hết thể đều treo ngược tới một loại khác cảm giác xuất hiện tại tiêu mạch trong lòng khiến cho hắn không khỏi sinh ra tự thân là nhỏ bé như vậy mà phương này đồng điện thì rộng lớn như đại thiên thế giới trụ vũ vô thận sinh ra không thể lực kháng chỉ có thể thần phục cảm giác cái này là s á m tâm điện à, quả nhiên thần kỳ mặc dù chỗ thân cực lớn trong nguy hiểm nhưng mà tiêu mạch vẫn không khỏi làm trước mặt thấy một màn này sợ kinh thán nhưng mà cái kêu ba tên người háo đen căn bản không cho phép hắn dừng lại trú thưởng mà là trực tiếp lôi cuộn hắn h ư ớ n g trong điện chỗ sâu tật bắn đi qua đi tới gần nửa canh giờ rốt cục bốn người mới rốt cục đến này tòa đồng điện phần khối nơi đó có thất ở giữa giống nhau lớn nhỏ nhưng màu sắc không đồng đều c ử đá ba tên người á o đen không do dự trực tiếp khẽ vươn tay hướng ngoài cùng bên trái nhất một gian cửa đá cùng nhau đánh ra một cái thủ ấn trong nháy mắt kim quan g đại phóng cái kia phiến màu vàng cửa đá đột nhiên như sóng nước lưu động ở giữa xuất hiện một cái hình tròn cửa hang ba tên i người áo đen mang theo tiêu mạch hóa thành bốn cái chấm đen nhỏ trong nháy mắt đầu nhập trong đó sau lưng cửa đá lại một lần nữa đóng cửa như là đem vạn thiên tinh không cũng theo đó q u a n khóa tại ngoài cửa tiến vào này phiến màu vàng cửa đá về sau tiêu mạch phương mới phát giác nhìn thấy trước mắt lại là khắc thuận theo thiên đ i ệ chỉ thấy đây là một tòa thật to cung điện màu và nóng toàn bộ đại điện không phải thường gặp hình vông hoặc hình chữ nhật mà rõ ràng là một tòa hình tròn. Vòng cùng bốn t r ê người vết đá, có n à n vạn tòa nhò nhỏ bản tòa t này, này một h ờ cái tiêu mạch đến chết cũng sẽ không quên đúng là tiêu ra tứ khiếu thiên tài tiêu thần kiếm bị duy ma cư sĩ lá ma hai nhìn chúng thu t làm đệ bởi vì ba người này người cầm đầu một thân màu vàng áo bào rộng sau lưng có một cái lớn chừng cái đấu sáng chữ giống bay phượt múa cái kêu thật dài dựng lên kéo đến đến bào đôi lộ ra muôn hình vạn trạng mà trên người hắn khí thức cũng như này tòa vạn phật kim điện ung dung từ bi khỉ nộ vô thường hai gã khác người mặc áo bạc thì rõ ràng là thuộc hạ của hắn k h í tức cũng không kịp kim ý người mạnh mẽ nhưng cũng không thể khinh thường mà lại so dẫn hắn tiến đến tên kia thủ lĩnh áo đen còn mạnh hơn nhiều hai tên người mặc áo bạc đều là dưỡng sinh cảnh hậu kỳ tu vi mà tên kia kim ý người rõ ràng là dưỡng sinh cảnh đình phong tu vi như thế như thế cách ăn mặc không khó tưởng tượng nàng mặc dù không thể nào là này sám tâm điện địa chủ nhưng cũng nhất định là sám tâm điện bên trong nhân vật trọng yếu hoặc là phó điện chủ hoặc là liền là bậy tòa cửa đá một trong màu vàng cửa đá tri chủ thủ lĩnh áo đen đem tiêu mạch đưa đến bốn người trước mặt về sau lập tức tiến lên ô m quyền một bước đem lệnh bài giao cho bên tay trái người mặc áo bạc trước mặt bẩm kính chủ người đã đưa đến có hay không lập tức cử hành vấn tâm nghi thức mở ra đi người mặc áo bạc liếc qua đưa lưng về phía đám người đứng c h ắ p tay một mực căn bản chưa từng quay đầu cái vị kia kim y người thấy nàng cũng không chỉ thị không thể không đành chịu tiếp lời khang đạo hắn biết mình vị thủ trưởng này căn bản không nóng lòng tại này chút sở dĩ hội đứng ở đây chỉ biểu thị làm chứng không muốn này v ấ n tâm phật đường xuất hiện cái gì thấy không chỉ đồ vật mà thôi nghe được thanh âm thủ lĩnh áo đen lập tức thân hình k h á động như cùng một con lớn hạc vòng quanh hoa sen b ậ đã liên tục chín đập chín đập về sau giang rác một tiếng trên đỉnh đầu nơi nào đó ban đầu không có vật gì không gian đột nhiên gợn sóng cùng một chỗ một con hình vương bậy đá bỗng nhiên xuất hiện trên bậy đá treo t h ấ t mặt giống nhau như lúc màu vàng gương đồng hiện lên hình t h n h khuyên chiếu xạ tại tiêu mạch trên người thiên tâm kính huyền cấp đỉnh giai bí bảo nhìn thấy cảnh này tiêu mạch trong nội tâm thắt nhẹ biết đây cũng là trong truyền thuyết s á m tâm điện trí bảo một trong có thể đo lòng người tính hoang nôn thiên tâm bảo kính một kính t h ấ t mặt phân biệt đại biểu hỷ nộ ưu tư bi khủng kinh mặc dù không kịp vĩnh hằng cực quang biện cùng truyền thừa trụ địa vị cao thượng nhưng lại có khác liền điện dị tại trí đạo học cung bí bảo bên trong chỉ sợ tuyệt đối có thể xếp hạng mười vị trí đầu quả như tới tới nơi đây biết đem phải đối mặt cái gì tiêu mạch ngược lại đột nhiên tâm yên tĩnh không còn suy nghĩ lung tung trước mắt đến xem như là đã đi đến một bước này hắn lui không thể lui chỉ có đi một bước xem một bước hy vọng hôm nay chính mình có thể vượt qua một kiếp này đi nếu như thực sự không độ được vậy xem ra liền là mạng của mình chỉ là nghĩ tới đây tiêu mạch nhìn xem bên cạnh một mặt tâm hiểm cười tiêu thần kiếm lên mắt trong lòng âm thầm nói tiêu thần kiếm ta tiêu mạch hôm nay thể nhưng có thể hôm nay bất tử trong vòng một năm nhất định lấy ngươi đầu chó lưu ngươi tại thế ngày ngày không được căn bình ta đây tình nguyện vung tay đánh cược không tiếp bất cứ giá nào giờ k h ắ c này không hề nghi ngờ trong lòng của hắn đối tiêu thần kiếm hận ý thăng đến tận cùng ban đầu liền hẳn là tiêu thần kiếm thấy thẹn đối với hắn tự mình làm chuyện sai khiến cho hắn đi đền bù kết quả hắn không muốn chạy trốn về sau đối phương ngược lại hận đến trên người hắn cho là hắn không có cam tâm tình nguyện lại làm kẻ chết thay là không đúng tìm kiếm nghĩ cách muốn gạt bỏ cái này trong mắt của hắn sâu kiến hiện tại càng là hoa lớn đại giới xin s á m tâm trí hỏi nếu như hắn còn lưu trên đời này tiêu mạch đem ngày ngày không được c ă n bình nguyên bản hai người hoặc còn có thể bình an vô sự nhưng trải qua chuyện này lại là triệt để hướng đi đối lập từ ban đầu cùng một gia tộc cũng không thù hận biến thành hiện tại sinh tử c h i địch không chết không thôi 14 cầu vột ở cuối chương、14. Chương 154, cá cùng chiếu mạch Cùng lúc cũng cùng nhau xuất màu tiêu vột vệ vàng, vấn vị bộ một một Thất mặt thiên tâm tại tiêu mạch trên thân. Cùng lúc đó, toàn bộ vấn tâm Phật điện, hết thể thờ Phật bên trong、kim、Phật cũng cùng một thời ở biến. hiện, điện, kim gian mỗi kim kính lánh lóng sáng bàn bên sáng lên, gỗ dị bảo sả đó, trong lúc nhất thời tiêu mạch phảng phất một cái kim nhân v ấ n tâm phật trận cái này là hỏi tâm phật điện huyền bí thiên tâm bảo kính chứng kiến bản tâm vạn tôn kim phật làm cho người hướng thiện làm cho người hướng thiện đương nhiên là giả nhưng nó mạnh mẽ đến phật nguyện lực lại có thể khiến người ta trong nháy mắt trong lòng mất đi lòng kháng cự tại đây v ấ n tâm phật trận trước mặt chỉ cần tu vi không vượt qua nhân gian cảnh nếu không không ai có thể ngăn cản v ấ n tâm phật trận thôi miên chỉ có thể nói nói thật nhìn thấy cảnh này biết mở ra nghi thức đã hoàn thành người mặc áo bạc liền là quay người hướng phía bên cạnh thân toàn thân áo trắng tiêu thần kiếm hỏi tiêu thần kiếm người báo cáo tiêu mạch cùng ngoại viện đệ tử Nạp Lan Chu. âu n g u y ê n thanh quách hải đường văn tân bốn người cái chết có quan hệ càng cùng ngoại viện võ đài nhỏ bảng mười vị trí đầu kim văn đệ tử làm vô tâm cái chết có quan hệ cũng nguyện vì này đảm bảo mở ra sám tâm trí hỏi hiện tại bản tọa hỏi lại ngươi một câu cuối cùng ngươi có dám vì thế gánh chịu tất cả trách nhiệm như tiêu mạch vô tội ngươi bằng không cố v u hám đồng môn đệ tử đem phải tiếp nhận sám tâm điện trừng phạt tự phế ba tầng tu vi cấm đoán khổ tịch lạnh đường nửa năm ngươi có bằng lòng hay không ta nguyện ý nhìn thấy này đứng ở hoa sen trên b ẫ đá đầu đệ tử áo trắng tiêu thần kiếm ánh mắt khé động không chút do dự nói nghe nói lời ấy người mặc áo bạc xoay người lần nữa ánh mắt rời về phía hoa sen dưới b ệ đ á phương tiêu mạch thanh âm lạnh như b ă n g nói ngoại viện đệ tử tiêu mạch hiện có bí thuật điện chủ lá ma ha thân truyền đệ tử tiêu thần kiếm xác nhận ngươi cùng ngoại viện năm tên đệ tử nạp lan chu âu nguyên thanh quét hải đường văn t â n làm vô tâm trở năm người cái chết có quan hệ dùng tấm đoán nửa năm tự phế ba tầng tu vi làm đại giá cưỡng ép xin đối ngươi phát động s á m tâm c r í hỏi này xám tâm trí hỏi có huyền cấp đỉnh giai bí bảo thiên tâm kính làm gương bất luận cái gì nói dối nghĩ một đăng nói một n è o giấu diếm đều không thể nào làm được hiện tại ngươi có một lần lựa chọn cơ hội tại chính thức cử hành s á m tâm trí hỏi ra trước tự động thú nhận tội trạng còn có thể theo nhẹ xử lý nếu không một khi đáp ứng tham dự s á m tâm trí hỏi cha ra là thật thì tội thêm một bậc lập tức xử tử ngươi có gì gì n g h ĩ không ha ha tiêu mạch cười lạnh lúc này hỏi hắn cái này còn có ý nghĩa à vô luận hắn có đáp ứng hay không cuối cùng đều là một chữ chết thà rằng như vậy có chết hắn cũng sẽ không an tâm đi và o khuất khổ bắt đầu đi hắn nhàn nhạt mở miệng nói giờ này khắc này hắn cũng chỉ có thể tự mình đến thử một lần này vẫn tâm phật trận ảo diệu chỗ hy vọng uy lực của nó cũng không như trong truyền thuyết kinh người như vậy nếu là như vậy có lẽ tiêu mạch còn có một chút hy vọng sống tốt minh ngoan bất linh bất quá tiến vào ta vẫn tâm phật đường phần lớn như vậy đều là trong lòng còn tồn tha may mắn trí tâm chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đã như vậy vậy liền chính thức khởi động s á m tâm trí hỏi người mặc áo bạc nhìn tiêu mạch thanh â m đột nhiên trở nên uy nghiêm đứng lên hắn nâng tay lên mặt hướng đỉnh điện giống như tại tiếp được cái gì ngay tại tiêu mạch nghi ngờ thời điểm chỉ thấy hắn đột nhiên thanh em chìm xuống p h ả n phất sấm sét nổ vàng đệ nhất hỏi đã lối ra dưới đại người nào tiêu mạch đối với cái này tiêu mạch tự nhiên không có cái gì tốt chần chờ tên của mình đối phương căn bản sẽ không lạ l ắ m nói dối cũng vô dụng tự nhiên là tình hình thực tế trả lời bất quá hắn lại đối cái k i ê u người mặc áo bạc vì sao hỏi hắn như thế dễ hiểu vô dụng vấn đề cảm thấy có chút không hiểu bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn cảnh giác chuẩn bị một có bất thường là được hỏi đông đ ắ p tây hoặc kéo dài kế sách đối phương nếu chỉ có thể giám sát nói láo vậy mình đ ắ c thật nhưng lại đều đắc mặt khác đáp án con lửa đầu không đúng n g a miệng chắc hẳn cũng dẫn không động được thiên tâm bảo kính di động có lẽ có thể lừa dối quá con đi đến từ nơi nào hoa sen trên bệ đá đến từ người mặc cáo bạc vấn đề theo nhau mà đến nữ g tốc cũng không nhanh hỏi vấn đề vẫn như cũng là cực kỳ dễ hiểu bình thường cùng nạp lan chu l a m vô tâm trở chết không hề quan hệ lần này tiêu mạch lại cố ý c h ầ m ngâm rất lâu mới hồi đáp dương thành tiêu ra người mặc cáo bạc đợi tiêu mạch trả lời xong tất lập tức hỏi lần nữa phụ mẫu ở đâu đều đã x o n g vong trả lời xong vấn đề này tiêu mạch trong lòng kỳ quái hơn nữa cho đến tận hôm nay đối phương hỏi đều là một chút không quan hệ đau khổ sự tình tin tưởng tại tiêu thần kiếm xin đối với mình phát động s á n tâm chi hỏi về sau những vấn đề này s á n tâm điện sớm đã có lập hồ sơ một mực hỏi cái này chút khó hiểu vấn đề đối này sám tâm chi hỏi lại có gì trợ giúp trong lòng của hắn nghi hoặc bất quá lại cũng không có nói ra tới lúc này hắn là nghi phạm mà đối phương lại là thẩm nhanh chóng quan mà lại tiêu mạch một mực cảnh giác đỉnh đầu thất mặt thiên tâm bảo kính so sánh bắn trên người mình k i m quan g đặc biệt coi trọng nhưng cho đến bây giờ hắn cũng không có cảm giác mình trả lời vấn đề lúc những cái kia kim quan g có cái gì gì động chẳng lẽ n à y vấn tâm p h ậ t đường chỉ là biểu hiện giả dối đối phương căn bản cũng không có phân biệt hoang nôn năng lực triệu chính mình đến thật chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu tùy tiện hỏi lên như vậy sao nhưng mà Tiêu chút chút m ạ ông ông cùng h c lúc đó trước đó một mực không có bất kỳ cái gì dị động đi băng chợt hóa thành từng tia kỳ dị mỹ lực rót vào tiêu mạch trái tim khi hắn nghĩ trả lời thời điểm một ít chữ vờ ơ y mà vô ý thức làm nhạc tiêu mạch vô ý thức liền muốn hô lên được nhưng chữ này. vào Bất quá lời ú c của hắn đột nhiên một cái kích bạch cưỡng này, hắn nhiên linh, suy nghĩ minh bạch đây là địa phương nào,、vội、vàng cưỡng ép ngưng định tâm thần, trình trọng hồi đáp, không là suy đây đầu đột địa đáp, hồi phải. một vội tâm Ừm. l ép ấy lối ra không riêng gì trên đài người mặc á o bạc liền làm một mực hết sức chắc chắn tiêu thần kiếm sắc mặt cũng không khỏi biến đổi lần thứ nhất có chút luôn cuống chẳng lẽ mình thật là nghĩ nhiều nạp lan tru l a m vô tâm trở năm người cũng không là tiêu mạch giết chết người mặc cáo bạc quay đầu nhìn về tiêu thần kiếm tiêu thần kiếm vẻ mặt do dự một chút vẫn là kiên định gật đầu xác định chính mình xin không có biến đã như vậy người mặc áo bạc xoay chuyển ánh mắt đột nhiên hỏi nạp lan tru làm vô tâm năm người cái chết nếu không phải ngươi g i ế t chết có hay không cùng ngươi có liên quan lời vừa nói ra tiêu mạch tiêu thần kiếm r i ê n g phần mình vẻ mặt khẽ đậu vừa rồi tiêu mạch sở dĩ có thể hô lên không là là bởi vì người mặc áo bạc hỏi vấn đề là nạp lan tru làm vô tâm chờ năm người có phải là hay không tiêu mạch g i ế t chết nhưng nạp lan tru làm vô tâm chờ năm người mặc dù bởi vì tiêu mạch mà chết nhưng hai người này lại thật không phải là tiêu mạch rất chết cho nên mặc dù trong nháy mắt đó hắn cảm thấy có chút không đúng nhưng vẫn là trả lời g i không phải chữ nhưng lần này làm tiêu mạch muốn về đắp không quan hệ hai chữ thời điểm lại chỉ cảm thấy đầu não trong lúc nhất thời kịch liệt rào đau tựa hồ có ngàn châm hàng vạn con kiến tại căn x é lấy chỉ cần hắn thổ lộ một chữ liền thống khổ cửa ải khó làm có quan hệ hai chữ càng là kịch liệt phóng to phản phất không trả lời hai chữ này liền có cái gì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng giờ khắc này tiêu mạch đông nhiên hiểu rõ đối phương trước đó vì cái gì hỏi nói nhảm nhiều như vậy mà này xám tâm trí hỏi lại tại sao lại cho người ta một loại có tật giật mình cảm giác đáng sợ là thật đáng sợ tại đây bên trong lúc trước người mặc áo bạc yêu cầu bất quá là vì bông xuống tiêu mạch phong bị làm hắn tâm phòng mở ra chỉ cần hắn tâm phòng đánh tới tiếp đó thiên tâm bảo kính lực lượng liền có thể tốt hơn khống chế tinh thần của hắn tiếp đó lại trả lời chân chính mấu chốt vấn đề trọng yếu lúc hắn liền không cách nào nói dối nói trắng ra là thiên tâm bảo kính lực lượng liền là một loại khống chế tâm thần người ngăn lại hắn vi phạm bản tâm lực lượng cố lực lượng này tại hắn nói thật ra lúc không nhận ra nhưng một khi muốn nói ra vi phạm chân tướng đáp án liền sẽ cho hắn thực hiện áp lực cực lớn càng có đau đầu như tiêu diệt hàng vạn con kiến cắn sẽ thống khổ cảm giác phảng phất trong coi u minh có một cỗ lớn lao thiên uy đang chi phối lấy hắn khống chế hắn nói ra tình hình thực tế cái này là thiên tâm bảo kính lực lượng sao tiêu mạch trong nội tâm khiếp sợ trước đó được chứng kiến xuyên hồ tiễn ngũ hành sinh tử cờ đáng sợ hắn đ ạ o ý thức được bí bảo không tầm thường nhưng này dù sao chỉ là hoàng cấp bí bảo còn không cách nào làm cho hắn chân chính sinh ra đối bí bảo e ngại cùng kinh ngạc tàn thắn có thể này thiên tâm bảo kính khác biệt nó lại là một kiện huyền cấp đỉnh giai bí bảo cho dù ở toàn bộ linh châu cũng là xếp hàng đầu làm chỉ là nghe nói lúc vẫn không cảm giác được đến cái gì một khi đặt mình vào nàng dưới tự thể nghiệm uy lực của nó cũng tuyệt đối để cho người ta cả đời đều khó mà quên được dù cho tiêu mạch lý chí lại kiến định tâm tính cường đại tới đâu cắn răng đau khổ chống đỡ kiên trì không muốn nói ra có quan hệ hai chữ nhưng thiên tâm bảo kính lực lượng lại phảng phất cự lòng kéo động dây thừng đem tiêu mạch không ngừng hướng có quan hệ hai chữ bên trên kéo tới không quan hệ cái thứ nhất không có chữ hao phí tiêu mạch chỗ có sức lực toàn thân mồ hôi rơi như mưa nhất thời sắc mặt tái nhợt nhưng chính là nói không nên lời huyền cấp bí bảo h u lực có thể thấy được chút ít vàng tiêu mạch mạnh mẽ tâm thần c h i lực đã vượt qua t ề vật cảnh cừng giả lại cũng là nửa điểm làm trái lực lượng đều không đài xen phía trên bệ đá người mặc áo bạc áo trắng tiêu thần kiếm nhìn thấy một mặt này thấy tiêu mạch mồ hôi rơi như mưa sắc mặt th liền biết hắn nhận lấy thiên tâm bảo kính lực lượng ảnh hưởng mà đáp án tất nhiên là bọn hắn vui tay vui mắt một màn thế là bọn hắn cười vui vẻ chỉ chờ tiêu mạch nói ra có quan hệ hai chữ một k h ắ c liền có thể định ra tiêu mạch tử hình nhưng mà đúng lúc này ngay tại tiêu mạch đau khổ chống đỡ mắt thấy chỗ có tâm thần chi lực tiêu hao sạch sẽ liền muốn không tiếp tục kiên trì được một k h ắ c này tại hắn đệ nhất tâm hồn bên trong đã có một đoạn thời gian rất dài không có động tính màu đen cá gỗ lại đột nhiên khé động phóng xạ ra một cỗ kỳ lạ kỳ quang cái t i ê kim quang to lớn hạo đại phản phất tiên thiên mới bắt đầu luồng thứ nhất nhật quang tại tiêu mạch thần tâm bên trong, cái k i a vạn thiên phật quang thiên tâm bảo kính ánh sáng rõ ràng đã vô cùng cường đại nhưng ở này sợi kim quang trước mặt lại phảng phất mới sinh như trẻ con không chịu nổi một kích nhẹ nhàng nghiền thành vỡ nát tiêu mạch thần tâm vung l ỏ n g áp chế chính mình sám tâm lực lượng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi hắn đột nhiên mỉm cười ngửa đầu nhìn hướng ghế đầu đài sen bậy đá nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói không quan hệ 14 cầu vột ở cuối chương、14. Chương 155, quả đắng. Cái gì? Nghe được này hai chữ, quả vột ở hai Nghe đắng. này gì? b sắc mặt đại biến đều là một mặt khó có thể tin biểu lộ bọn hắn nhìn về phía tiêu mạch không rõ vì cái gì rõ ràng đã thấy đối phương mồ hôi chạy t r ê n lẫn lưng mồ hôi lạnh tỏa ra lộ ra nhưng đã không chống đỡ được này thiên tâm bảo kính lực lượng sắp nói ra trật tướng nhưng sự thật kết quả lại là một trời một vực vượt xa bọn hắn mong muốn không quan hệ làm sao có thể không quan hệ đâu đột nhiên nghĩ đến chỗ này sự tình sắp đưa đến hậu quả ban đầu toàn thân áo trắng phong thần tuấn lãng tiêu thần kiếm đột một thân thể r u lên hướng về sau rời khỏi hai bước sắc mặt biến đến tái nhật như tuyết hắn hiểu được tiêu mạch theo như lời này hai chữ tuy nhỏ lại đại biểu hắn đem từ đó bỏ đi cùng nạp lan chu l à m vô tâm đắng người tử vong quan hệ cũng liền đại biểu từ đó qua đi nắp hỏng kết luận không có người lại có thể tại việc này bên trên khó xử tiêu mạch tới tương phản chính mình chủ trương gắng sức thực hiện thôi động đối một tên ngoại viện đệ tử về tội yêu cầu sám tâm điện trở nên phá lệ phát động sám tâm tri hỏi đã thuộc làm trái quy tắc thành tuy có khen thưởng nhưng một khi thất bại chính mình cũng đem đứng trước nghiêm trọng trừng phạt cấm đoán nửa năm tự phế ba tầng tu vi mặc kệ là cái nào kết quả tiêu thần kiếm đều không thể tiếp nhận mình nguyên lai、like、là, là thiền tri tiêu tử nhân thượng tri nhân trí đạo học cung đại danh đình đình địa vị cao thượng bí thuật điện điện chủ thân truyền đệ tử tương lai tiền đồ vô lượng làm sao đông nhiên ở giữa liền muốn làm tù nhân còn muốn tự phế ba tầng tu vi trở thành một cái so phổ thông đệ tử cũng không bằng đệ tử cấp thấp đâu hắn không thể tiếp nhận nếu như xưa nay không từng đạp vào trong m â y có lẽ sẽ không cảm giác nước bùn hôi thối nhưng luôn luôn quen thuộc cao cao tại thượng một buổi sáng rơi xuống đám mây lại cảm giác muôn vàn khó khăn dễ dàng tha thứ sống không bằng chết tiêu mạch này hai chữ như là hai thanh trọng chủ y nặng nghề mà đánh tại trong lòng của hắn lại như hai thanh luân ao đem n ự c của hắn khoét ra hai đạo thật dài miệ máu máu me đồng địa hắn nhờ v à nhìn về phía bên trái người mặc áo bạc vừa rồi liền là hắn tại cử hành s á m tâm trí hỏi mà tiêu thần kiếm cũng chính là tìm tới hắn mới đến cho phép làm tiêu mạch như thế một tên bình thường ngoại viện đệ tử cử hành s á m tâm trí hỏi bởi vì tên này người mặc áo bạc rõ ràng là xuất thân từ bí thuật điện mặc dù sau đó tới điều đến s á m tâm điện nhưng cùng bí thuật điện hương hỏa tỉnh cũng không có đoạn tới tư ơ n g phản còn quan hệ chặt chẽ cho nên vì triệt để cầm xuống tiêu mạch tiêu thần kiếm sử dụng sư phụ mình danh hiệu cầu đến tên này người mặc áo bạc trên người mới rốt cục đạt được cơ hội thành công đối tiêu mạch cử hành xám tâm trí lại là như thế ngoài dự liệu mà thôi mặc dù trong lòng tuyệt đối khó mà tin được nhưng tiêu thần kiếm cũng biết nói bây giờ không phải là truy cứu này chút thời điểm lúc này tiêu mạch thành công thoát tội ngược lại chính mình lại đột nhiên ở vào nguy hiểm cực lớn bên trong hiện tại trong mọi người cũng chỉ có hắn mới có cơ hội đem chính mình hình phạt miễn trừ người mặc áo bạc chú ý tới tiêu thần kiếm ánh mắt trong lòng khẽ động đang muốn mở miệng nhưng mà nhưng vào lúc này một tiếng băng lánh đến cực điểm thanh â m lại từ bên cạnh kim ý áo bào rộng miệng người bên trong đột ngột văng lên cầm xuống thanh â m p ư ơ n g động tiêu thần kiếm phương cảm giác không tốt chỉ cảm thấy tiếng gió thổi hào, hào. một tên khác người mặc áo bạc đã không chút do dự t ậ t như gió tung bay đến phía sau hắn chỉ là một trưởng liền đem nó chém ngã xuống đất sau đó nhàn nhạt, nhạt nhấn một ngón tay dưới tay lưu bên trái tên kia người mặc áo bạc tình chữ còn không tới kịp lối ra tên này người mặc áo bạc ngón tay đã điểm tới tiêu thần kiếm bên trên khí hải chỉ nghe phốc một tiếng văng nhỏ hình như có một sợi khói xanh t i ể u tán tiêu thần kiếm trên người khí tức trong nháy mắt khô tàn rất nhiều hắn vốn là tiêu g i a o cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong cảnh giới sau này lại liên tục bế quan hơn hai tháng tại linh cấp trung phẩm công pháp cùng với hàng loạt chân quý đan dự phụ trợ phía dưới ngắn ngắ Vậy v mà tại ố nói c t r ê cách lần nữa khác nếu như tiêu thần kiếm nguyện ý hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng tùy thời đi tới tâm ma tháp tham gia tâm ma thí luyện chỉ cần đả thông tầng thứ sáu liền có thể trở thành nội viện đệ tử mà lấy hắn chân thực chiến lược đừng nói tâm ma tháp tầng thứ sáu liền là tầng thứ bảy thậm chí tầng thứ tám cái gọi không h p là võ đài nhỏ bảng ban đầu chỉ là một cái tuyển chọn đệ tử ưu tú tiến hành tài nguyên nghiêng tốt hơn bồi dưỡng nhỏ bảng danh sách bản thân cũng không có đủ quá nhiều ý nghĩa chỉ là sau này theo trí đạo học cung phát triển hết thể ngoại viện đệ tử chợt phát hiện có thể đi vào võ đài nhỏ bảng chẳng những đem thu hoạch nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng đồng thời còn đem thu hoạch thanh danh địa vị cùng với cùng thứ tự đem đối ứng đặc thù ban thưởng võ đài nhỏ bảng thứ nhất càng là có thể lên thẳng nội viện n à y chút dụ hoặc bảng danh sách này tại trí đạo bên ngoài học cung viện bắt đầu trở nên không giống bình thường dù cho ngươi không quan tâm cũng không thể không đi tham dự cạnh tranh tiêu mạch tin tưởng dùng thân phận của tiêu thần kiếm thực lực này võ đài nhỏ bảng cái gọi là tài nguyên ban thưởng hắn đều có thể không quan tâm thế nhưng hắn thì nhất định sẽ đi cạnh tranh không vì những thứ khác chỉ vì danh tiếng địa vị cùng với dùng tốt hơn lý lịch t i ế n nhập nội viện thu hoạch được tốt hơn phát t hoạch hơn được r kể từ đó giữa bọn hắn khẳng định cũng có phe phái chi tranh có lợi ích chi đấu thế nhưng thân là t h í đạo học cung người cầm quyền một trong bọn hắn địa vị quá cao thực lực quá mạnh nhất cử nhất động liên lụy quá lớn nếu như không phải đặc biệt chuyện trọng yếu nếu không là sẽ không tùy tiện ra tay lúc này liền cần bọn hắn môn hạ đệ tử gánh vác lao động cho nó ai thu nhận đệ tử mạnh ai thu nhận đệ tử nhiều ai thu nhận đệ tử có năng lực này chút đồng dạng trái lại biểu hiện ra bọn hắn thân phận của mình địa vị cùng với quyền nói chuyện cho nên cho dù hắn không nói tiêu thần kiếm làm lá ma h a đệ tử mới thu một t r ò n g này võ đài nhỏ bàng thứ nhất hắn là khẳng định phải cầm tới tay kể từ đó dù cho tu vi của hắn đã đi đến ngoại viện đình phong lại vẫn không muốn đi khiêu chiến tâm ma tháp chính là vì chờ đợi võ đài nhỏ bàng đến đến lúc đó một tiếng hót lên làm kinh người mang theo ngoại viện võ đài nhỏ bảng đệ nhất uy danh gia nhập nội viện đến lúc đó địa vị tự nhiên khác biệt bất quá hiện tại bởi vì x i n đối tiêu mạch phát động sám tâm trí hỏi dính l i ễ u vu ham đ ồ n g môn hắn lại trực tiếp bị này vấn tâm phật điện phó kính chủ một trong vị tiêu bên phải người mặc áo bạc trực tiếp phế bỏ ba tầng tu vi hiện tại đã chỉ có tiêu giao cảnh tam trọng đình phong tu vi có thể nói cơ hồ là một buổi sáng trở lại trước giải phóng theo ngoại viện đình phong trở về một cái liền phổ thông đệ tử cũng không bằng tiêu giao cảnh sơ kỳ dùng tiêu thần kiếm tâm cao khí não làm sao có thể chịu được trọng yếu nhất chính là khoảng cách võ đài nhỏ bảng vẹn vẹn hơn hai tháng thời gian hai tháng này hắn làm sao có thể một lần nữa tu hồi trở lại tiêu g i a o cảnh lục trọng đình phong tham gia võ đài nhỏ bảng tỷ thí coi như hắn có thiên phú có tài nguyên có nghị lực gần hai tháng c ó thể một lần nữa tu hồi trở lại này bị phế sạch ba tầng tu vi thế nhưng nghiêm trọng nhất là hắn còn đem đứng trước nửa năm cầm đoán hình phạt kể từ đó hắn đem trực tiếp cùng võ đài nhỏ bảng vô duyên chờ hắn đi ra đoán chừng tiêu mạch sớm liền tiến nhập nội viện nói đến đây mới là hắn nhất tổn thất lớn mà này chỉ sợ là lúc trước hắn dự định nhường tiêu mạch tham gia xám tâm chi hỏi thời điểm tuy mang đi theo kim y người xoay người lại nói mà không có biểu cảm gì ra câu nói thứ hai bên phải tên kia người mặc áo bạc lập tức vung tay lên trước đó dẫn đầu tiêu mạch đến đây thủ lĩnh áo đen liền lập tức chuyển biến lập trường đi tới đem hôn mê trên mặt đất tiêu thần kiếm nhất trong tay nhẹ lướt đi không cần hỏi chờ đợi tiêu thần kiếm liền là tại đây s á m tâm điện chỗ sâu chỗ kia giam giữ đỉnh cấp trọng phạm khổ tịch lạnh đường diện bích nửa năm bên trái tên kia người mặc áo bạc đến khẩu rốt cục ngất xuống hắn thật sâu túi đầu xuống không lên tiếng nữa bởi vì hắn biết tinh chủ luôn luôn đại công vô tư xác định tiêu thần kiếm vũ hãm liền nhất định sẽ theo luật nặng trừng phạt l ờ i hắn nói liền là thiên hiến bất kỳ người nào không thể vi phạm hắn mặc dù có bí thuật điện hương hòa tình nhưng lại không đáng vì thế làm trễ n ả i tiền đồ của mình 14 cầu v chương chương tiêu c chương Chương phách kinh thành. băng tâm t đại i mạch bị vô tội thả ra không chỉ như thế bởi vì chuyện này xem như náo loạn một cái ô long tiêu mạch nếu xác nhận vô tội hiển nhiên liền là bị hoa luồng mặc dù chuyện này người khởi xướng là tiêu thần kiếm hắn cũng bởi vậy nhận trừng phạt nhưng s á m tâm điện cũng có lệnh nghe thì tối chi ngại cho nên vị tiêu kim i kính chủ đặc cách tiêu mạch một cái đặc quyền chỉ cần hắn có cần có thể tùy thời đi tới nơi này s á m tâm điện chỗ sâu một chỗ s â m tâm ngộ h ế n chỗ luyện tâm thất tu luyện một tháng luyện tâm thất cố danh tư nghị liền là một chỗ trí đạo học cung một chút đỉnh cấp cường giả bình thường tôi luyện tâm cảnh địa phương cũng có người ở đây tu luyện bí thuật làm ít công to nhưng không có, có nhất định thực lực cùng địa vị là căn bản không thể tư cách tiến vào tiêu mạch cũng là không nghĩ tới tiến vào một lần xám tâm điện còn có như thế một cái niềm vui ngoài ý mới xin sám tâm chi hỏi là tiêu thần kiếm cùng vị này kim ý kính chủ không có bao nhiêu quan hệ sám tâm điện có lẽ cũng có một chút con sâu làm dầu n ổ i canh nhưng khẳng định cũng có phần lớn là không đếm xỉa đến không cần thiết đem bọn hắn đều hận lên cho nên nghe được kim ý kính chủ lời nói về sau tiêu mạch hết sức thống k h o á i đón lấy cũng không do dự hoặc oán giận c h i tâm tiếp nhận một khối màu đen luyện tâm thất chuẩn vào lệnh bài tiêu mạch rời đi sám tâm điện lần này hắn không có thông qua này thiên địa treo n g ư ợ c kỳ dị tình cảnh mà là trực tiếp thông qua một đầu đường nhỏ trở lại bên ngoài đâu nay đường nhỏ hẳn là sám tâm điện nội bộ nhân viên thông đạo rời đi thuận tiện tình lúc rất nhiều bất ằ n không thì mỗi lần đều muốn đi lên gần nửa canh giờ, mới có thể đến đạt cửa chính, là người đều chịu không g giờ, thì thể chịu đạt mỗi mới đi là đều đều được. cửa có b quá bởi vì là lần đầu tiên đến tiêu mạch lại hơi có chút t i ế c t đối hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể lại một lần nhìn này thiên địa treo ngược kỳ dị tình cảnh đây tiêu trưởng cảnh đối với nhìn lắm thành quen s á m tâm điện thành viên tới nói không đáng giá nhắc tới nhưng đối với lần thứ nhất nhìn thấy tiêu mạch tới nói lại đầy đủ mới lạ cùng độc đáo hắn ở trong đó mơ hồ có thể cảm ngộ đến một ít không giống bình thường đ ộ v ậ á bất quá nghĩ đến trong tay mình còn có một khối luyện tâm thất chuẩn vào lệnh bài chỉ cần hắn nguyện ý hắn vẫn có thể tùy t h ờ i một lần nữa này sám tâm điện tiêu mạch cũng liền thu hồi tâm tình thân hình khai động nhẹ lướt đi sau một c a n h giờ tiêu mạch bình yên trở về giáp tam học xá trở lại chính mình phòng thất đóng cửa phòng lại khoanh chân ngồi tại trên giường tiêu mạch này mới có rảnh cẩn thận suy tính hôm nay việc này được mất không hề nghi ngờ chuyện hôm nay là tiêu mạch cân nhắc không chu toàn không có tính toán đến tiêu thần kiếm lại dám b ư ớ c lên lớn sơ xuất như toàn dùng sám tâm chi hỏi tới đối phó chính mình khi hắn bị triệu hắn đến sám tâm điện chuẩn bị tiếp nhận sám tâm chi hỏi thẩm nhanh trong lúc cũng không có làm tốt chú đáo chuẩn bị đây là hắn thiếu sót đ cũng là bởi vì lúc trước hắn đối trí đạo học cung một chút trọng yếu bí địa khuyết thiếu đầy đủ h i ệ u nguyên nhân đây là tầm mắt không đủ cũng là địa vị không tới bất quá cũng có tiêu mạch cũng không coi trọng đối trí đạo học cung một chút thông tin thu thập mới đưa đến hôm nay nguy hiểm bằng không thì giống cuối cùng hắn theo c h ạ m nhược thủy trong miệng nghe được s á m t â m chi hỏi bốn chữ liền có thể thông qua đủ loại phương pháp theo trong miệng người khác moi ra đáp án không phải làm không được chỉ là không có nghĩ đến hoặc không muốn đi làm mà thôi nhưng trải qua chuyện này tiêu mạch sắp thành chín rất nhiều hiểu rõ nào sự tỉnh cần sớm dự bị nào sự tỉnh có khả năng chậm mưu đồ chi có thể nói tiêu thần kiếm cử động lần này nhường tiêu mạch triệt để hiểu rõ tâm tu giới cũng không là một cái yên ổn tường hòa thịnh thế thiên đường nơi này tràn ngập tâm mưu tính toán sát phạt mối nguy một cái sơ sẩy khả năng liền là thân tử hồn diệt xuống tràng đã như vậy nếu muốn tại đây trí đạo học cung dừng chân chính mình liền nhất định phải so dĩ vãng càng, càng càng cẩn thận cẩn thận bất quá hôm nay việc này cũng không phải là không có một điểm thu hoạch thậm chí có thể nói là thu hoạch rất lớn nhân họa đất phúc đầu tiên liền là tiêu mạch triệt để t h y thoát cùng ngoại viện năm tên đệ tử nạp lan tru âu nguyên thanh lam vô tâm trở tử vong quan hệ từ nay về sau dù cho người khác lại hoài nghi cũng không dám tại việc này bên trên công kích tiêu mạch một phân m ộ t h ảo cái này là sám tâm điện uy lực ban đầu tiêu mạch còn lo lắng khả năng bị người hoài nghi nhưng đi qua sám tâm chi hỏi kiểm chứng một khi xác nhận không láo tựa như đi qua chính thức xem xét qua đồ vật m ộ t dạng có được to lớn công tín lực căn bản không ai sẽ tin tưởng tiêu mạch một tên tiêu giao cảnh trung kỳ đệ tử có thể tại thiên tâm bảo kính chiếu xuống nói dối cứ như vậy nạp lan chu l a m vô tâm đ á m người tử vong liền đã có kết luận là bị ngàn năm hàn ly giết chết không có quan hệ gì với tiêu mạch cho nên việc này đã bản sắt dù cho ngày sau tiêu thần kiếm không tấm lòng còn mặt u ố n l khác liền là tiêu m ạ n h không nghĩ tới màu đen cá gỗ lại có lần tránh xám tâm chi hỏi năng lực đây cũng là một cái không nổi phát hiện trước đó tiêu m ạ n h đã biết màu đen cá gỗ khác biệt phản thưởng nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới nó lại có thể trợ giúp tiêu mạch tránh thoát thiên tâm bảo kính tâm thần giam cầm lực lượng từ đó thoát tội có thể nói phát hiện này ý nghĩa trọng đại phải biết thiên tâm bảo kính đây chính là huyền cấp đỉnh giai bí bảo màu đen cá gô nếu có thể đánh phá nàng giam cầm đây chẳng phải là nói màu đen cá gô đẳng cấp nói không chừng so thiên tâm bảo kính cao hơn chỉ cần nghĩ đến chỗ này tiêu mạch liền trong lòng không khỏi một hồi mừng như liên huyền cấp đỉnh giai bí bảo phía trên là cái gì không cần hỏi đó là địa cấp địa cấp toàn bộ trí đạo học cung đều không có mấy món mà tới đạo học cung thế nhưng là linh châu đệ nhất thế lực đổi thành m ặ khác học cung thế ra thậm chí một kiện đều không có bất quá tiêu mạch cũng biết nói việc này có chút không đáng tin cậy địa cấp bí bảo cái tiêu trọng yếu bao nhiêu có thể nghĩ dù cho trí đạo học cùng phát hiện cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi thu hoạch đây là so phần lớn tâm vẩn hồn, hồn quả còn vật c h â n quý có lẽ màu đen cá gỗ chỉ là vừa tốt có được một loại nào đó thời da thần tâm giam cầm năng lực cũng không phải là phẩm dai rất cao vượt lên trước thiên tâm bảo kính cái này cũng có khả năng bất quá bất kể như thế nào này luôn luôn lại nhất trọng phát hiện tương đương với tiêu mạch lại phát hiện này màu đen cá gỗ một cái khác nặng năng lực kế tăng lên tư chất gia tăng tâm hồn cường hóa linh hồn cảm giác lực về sau nó lại có tránh thoát thần tâm giam cầm tri năng này chẳng phải là nói từ nay về sau tiêu mạch lại cũng không sợ hai trí đạo học cung sám tâm trí hỏi thậm chí là tâm tu giới hết t h ể giam cầm thần tâm khảo sát thẩm tra năng lực nguyên bản hắn còn lo lắng nếu như hạch tâm đệ tử cũng cần trải qua một lần sám tâm trí hỏi khả năng bại lộ chính mình tới đây mục đích thực sự hiện tại có này màu đen c a gỗ cũng rốt cuộc không sợ này tự nhiên là lại nhất trọng thu hạch đương nhiên năng lực này tiêu mạch tạm thời còn vẫn không cần đến ngoại trừ này loại đặc thù trước mắt bình thường giống như cũng không có tác dụng quá lớn nhưng ngay cả như vậy tiêu mạch cũng thập phần vui vẻ một điểm cuối cùng liền là trải qua chuyện này tiêu mạch rõ ràng không chứng tự giải hắn nguyên bản còn lo lắng bởi vì chuyện này làm c h ạ m nhược thủy đối với mình có một ít không tốt cái nhìn đối người bạn này tiêu mạch vẫn là hết sức quý trọng tại trí đạo trong học cung có thể nói ngoại trừ dư thanh dược bên ngoài duy nhất khiến cho hắn cảm thấy có chút tấm áp chính là cái này tại t à n g thư các n g ô n h n gặp lại tại lưu xa hoang mạc cứu hắn một mạng thiếu nữ áo vàng c h ạ m nhược thủy nhưng bây giờ có xám tâm chi hỏi phía trước chờ c h ạ m nhược thủy biết việc này về sau hẳn là sẽ không lại đối với mình như thế lừa gạt lòng có khúc mắt dù sao đại chúng ý thức bên trên còn thì nguyện ý tin tưởng thiên tâm bảo kính ai cũng không n ờ được tiêu mạch là mượn màu đen cá g giải khai thiên tâm bảo kính giam cầm từ đó cho mình p h á t tội cho nên tiêu mạch triệt để dễ dàng trọng yếu nhất chính là trải qua chuyện này người khởi s ư ớ n g tiêu thần kiếm đem chính mình cũng mắc vào đầu tiên là bị phế ba tầng tu vi sau lại bị giam cầm nửa năm trong khoảng thời gian này không có hắn tại bên ngoài tiêu mạch rốt cục có thể an tâm tu luyện mà lại hai tháng r ơ i sau võ đài nhỏ bảng chi tranh cũng thiếu một cái mạnh hùng hồn đối thủ hết thể trở về quỹ đạo mặc dù nửa năm sau tiêu thần kiếm đi ra nhất định sẽ càng thêm o á n hận chính mình thậm chí càng thêm điên cùng trả thù chính mình nhưng này lại có quan hệ gì đâu nửa năm chuyện sau đó nửa năm sau lại nói chính mình trước đ ê m nửa năm này qua hết tranh thủ tại võ đài nhỏ trên bảng cầm tới một vị trí tốt sau đó đột phá tiêu g i a o cảnh lục trọng đ n h phong đ ả thông tâm ma tháp tầng thứ sáu tấn thăng nội viện đệ tử chỉ có chính mình có c ă n cơ mới hơi có chút hứa năng lực đối kháng tiêu thần kiếm trả t h ù t r ê n ép nghĩ đến chỗ này tiêu mạch đã có quyết định không do dự nữa trực tiếp khép lại hai mắt vậy mà tại trải qua như thế sóng gió về sau vẫn có thể an nhiên nhập định trực tiếp tu luyện hắn biết thời gian quý giá mặc dù có nửa năm nhẹ nhom thời kỳ nhưng nửa năm sau tiêu thần kiếm nhất định sẽ trở nên càng thêm đáng sợ dù sao hắn công pháp tài nguyên cũng không thiếu khổ tịch lệnh đường cầm đoán nửa năm đối với hắn có lẽ là trừng phạt nhưng nói không t r ừ n g từ một phương diện khác tới nói cũng là một loại khác ma lẫn đây đối với cái này tiêu mạch không thể không phỏng cho nên hắn phải nắm chặt mỗi một phút không thể lãng phí thời gian từng phần từng phần đi qua tiêu mạch trên người lạnh lẽo dần dần nặng băng phách tâm kinh đã tiến hành đến một cái cực quan trọng trước mắt mắt thấy cách đại thành chi cảnh đã càng ngày càng gần nhưng vào lúc này tiêu mạch lấy ra một cái toàn thân băng hạt trâu màu xanh lam giữ lòng bàn tay bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu trong đó hạt khí băng hệ t h ầ n vật băng phách t h ầ n châu hàng loạt h à n khí phảng phất cẩn thận thăm dò bị tiêu mạch theo trong hạt châu rút ra sau đó hội tụ ở tự thân cũng dung hội vào băng phách tâm kinh tu luyện ra được tâm nguyên lực bên trong tiêu mạch băng phách tâm kinh cảnh giới nhanh như gió tăng trưởng lấy một canh giờ trôi qua hai canh giờ ba canh giờ một ngày một đêm về sau tiêu mạch trong lòng bàn tay cái viên kia băng hạt châu màu xanh lam bên trong màu lam hàn khí đã biến mất hơn phân nửa chỉ còn một chút từng tia từng sợi màu lam hàn khí vẫn tại bên trong p h u đãng bề ngoài nhìn phảng phất như là một cái phổ phổ thông thông trong suốt hạt châu màu trắng chỉ có thể thỉnh thoảng thấy một Mà tiêu mạch mặt là tiêu trở lại nên như sắp ba i ể n thâm l m vô tận hàn khí kết thành hàn nghiệp khí đội hắn. một n ộ theo t băng p h c h thần châu bên trong cuối cùng một sợi hàn khí cũng tiêu hao lười biến tận m à u lam tận thời băng p h c h thần châu không thể tả trọng lực trực tiếp tại tiêu mạch trường tan nát con tim cùng lúc đó tiêu mạch trong cơ thể băng p h c h tâm kinh vận chuyển thành lình một c h â u sau đó hết thể hàn khí đột nhiên tăng thêm ngưng kết cuối cùng tại trong tích tắc lúc phát sinh chất biến theo lúc đầu xanh nhạc vẽ toàn bộ biến thành lam nhạt tại tiêu mạch tâm hồn trong thế giới vô tận hàn khí hội tụ màu lam nhạt hàn khí bao bọc lúc đầu khối k i ê n màu xanh nhạt băng phách cũng dần dần đem lốt t r ư ở n g một lát sau một khối chỉ dài toàn thân trong suốt màu lam nhạt hình thoi băng phách nhẹ nhàng trôi nổi vô tận hàn quang bắn ra m ộ n phía băng phách tâm kinh đại thành trăm năm băng phách c h i cảnh từ giờ khắc này lên không hề nghi ngờ tiêu mạch đem đưa thân trí đạo bên ngoài học c u n g viện trong các đệ tử tiểu cao thủ một trong nếu như nói chút thành t i ể u băng phách tâm kinh vẫn như cũ uy lực không n h ậ ra đến trăm năm băng phách tri cảnh giờ khắc này tiêu mạch băng phách tâm kinh đem chân chính bắt đầu tỏa ra uy năng mở ra hai con ngươi thần thái mười bốn cầu vọt chín mười ở cuối chương mười bốn chương một trăm năm mươi bảy thổ âm huyền tuyết công sáng sớm ngày thứ hai tiêu mạch rời đi học xá lại một lần nữa đi vào nội viện chân lung điện sử dụng băng hệ thần vật băng phách thần châu thành công đột phá băng phách tâm kinh đại thành c h i cảnh tiêu mạch tu vi cũng theo đó lại một lần nữa tăng lên theo lúc đầu tiêu giao cảnh ngũ trọng sơ kỳ ngại lên đạt đến tiêu giao cảnh ngũ trọng đình phong dù sao cũng là công pháp một cái đại cảnh giới đột phá lần này tu vi tăng lên xem như vượt q u a tính mặc dù không thể thành công đột phá tiêu giao cảnh lục trọng sơ kỳ nhưng cũng khoảng cách không xa xem như song hỉ l â môn bất quá ngay cả như vậy tiêu mạch cũng cũng không có quên chính mình trước đó đối dư t h a n h dự hứa hẹn hắn muốn cho hắn hối đoái một bộ âm thuộc tính công pháp tốt cho nàng áp chế c ử u âm mệnh tạo thành ảnh hưởng dần dần khôi phục cuộc sống của người bình thường mà muốn hối đoái âm thuộc tính công pháp tự nhiên chỉ có đi tới nơi này nội viện chân l u n g điện bởi vì toàn bộ trí đạo học cùng vô luận là hối đoái công pháp vẫn là bí bảo tâm vận hồn quả trở trọng yếu đồ vật đều là tại đây bên trong tiến hành bởi vì lúc trước đã tới một lần lần này tiêu mạch cũng là xe nhẹ được quen mà lại cũng không có lần trước như thế h ế u kỳ căn bản chưa từng đánh giá chung quanh trực tiếp lần theo bảng hướng dẫn đi vào bí nhìn trước mắt chủng loại phong phú phẩm giai khác nhau các loại bí kíp tiêu mạch nhất thời không khỏi mờ mịt nói đến mặc dù biết muốn hối đ o á i một bản âm thuộc tính công pháp nhưng lựa chọn như thế nào lại vẫn là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ bởi vì quá cao khẳng định không được không nói tiêu mạch mua không nổi coi như mua được dùng dư thanh dược lúc này chỉ là nhập định cảnh ba tầng thực lực cũng không tu luyện được quá cao thâm công pháp nhưng quá thấp hiển nhiên cũng không được bằng không thì không áp chế nổi cựu âm mệnh phát tác chẳng khác gì là làm vô dụng công cho nên tốt nhất có thể lựa chọn một bản có thể bao hàm nhập định cảnh đến tiêu g a o cảnh hết thể quá trình tu luyện phẩm giai lại vừa lúc thích hợp tâm thuộc tính công pháp cái phạm vi này liền thật to r ú t nhỏ tiêu mạch tính toán một chút trên người mình công hơn tệ nói đến hắn theo quyết hải đường văn tân lam vô tâm ngang bên trên lấy được của cải đã tại xuân dịch cốc bên trong tiêu hao hơn phân nửa nhưng bởi vì một mực không có hồi trở lại học cùng công hơn tệ lại còn giữ trước mắt ở trên người hắn hết thảy còn có đại khái hơn năm mươi bảy không không không không k ô n g h ô n g n tệ điểm ấy công hơn tệ nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít thư cấp c ự c phẩm đó là không cần suy nghĩ thư cấp t ự c phẩm tâm nguyên kỹ liền muốn năm đến mười vạn công hơn tệ mà công pháp luôn, luôn là tương đối quý giá giá cả đại khái là bình thường tâm nguyên ký gấp hai cho nên hư cấp công pháp c ự c phẩm ít nhất cũng phải mười vạn công vân tệ lên tiêu mạch trên người công vân tệ xa xa chưa đủ may mà tiêu mạch cũng không có ý định vừa đến đã cho dư thanh d ư ợ c định cao như vừa ở ý điều vẫn là trước từ từ sẽ đến làm tốt đủ khả năng liền tốt nghĩ đến chỗ này tiêu mạch đưa ánh mắt liếc về phía trên kệ hư cấp trung phẩm hoặc hư cấp thượng phẩm bị kíp hư cấp trung phẩm công pháp đại khái tại một vạn đến bốn vạn công vân tệ ở giữa mà hư cấp thượng phẩm công pháp thì cơ bản đều là ít giá bốn vạn đến mười vạn tiêu m ạ c chỉ có hơn năm vạn công vân có thể mua Cũng liền sau o sánh khá h một c lát hư cấp tiêu n công g phẩm pháp mạch m ộ tại giá sách phần đồi phát hiện một bản màu lam nhạt bí kíp hai mắt tỏa sáng cầm xuống dưới tổ âm huyền tiết công hư cấp thượng phẩm công pháp bốn vạn tám ngàn công hơn tệ quyền công pháp này theo nhập định cảnh một tầng đến tệ vận cảnh định phong phương thức tu luyện phải có phải có tiến hành theo chất lượng trọng yếu nhất chính là môn công pháp này tu luyện tương đối đơn giản vừa v ẫ n thích hợp dư thanh dược này loại mới nhập một người uy lực cũng không tệ cùng tiêu mạch b ă n g p h á c h tâm kinh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đương nhiên dù sao chỉ là hư cấp t h ư ợ n g phẩm cùng hư cấp thực phẩm b ă n g p h á c h tâm kinh vẫn là có một chút t r a n l ệ n h bất quá dư thanh dược hiện tại cảnh giới còn thấp cũng không cần truy cầu đại uy lực công pháp lại thêm tiêu mạch cho dư thanh dược mua công pháp suy tính cũng không phải ngày sau tu luyện ra được uy lực mà là phải trăng thích hợp dư thanh dược tu luyện có thể hay không trợ giúp giải quyết i ử u âm m ệ n h nan đề cho nên hắn thấy bản này tố âm huyền tuyết công cảm thấy từng cái phương diện đều tương đối thích hợp dư thanh dược về sau lúc này đánh nhịp tốn hao bốn vạn tám ngàn công hơn tệ đem bản này tố âm huyền tuyết công mua đã thủ hơn năm mươi bảy không không công vân tiêu xài bốn vạn tám còn lại hơn chín nghìn suy nghĩ một chút tiêu mạch lại đi đan dược khu mua một chút chuyên môn p ụ trợ tu luyện này tố âm huyền tuyết công huyền tuyết đan cho đến đem hết thệ công vân tệ toàn bộ xài hết tiêu mạch lúc này mới thỏa mãn rời đi hắn tới đến đất hai học xá đem vừa tới tay t ố âm huyền tuyết công cùng mấy bình huyền tuyết đang đưa cho dư thanh dược lại đem chính mình trước đó bỏ trống xuống cái kia cấp thấp túi chữ vật b ế h vải túi cũng đưa cho dư thanh dược dặn d o nàng thật tốt tu luyện về sau n à y mới rời khỏi lần nữa trở lại giáp tam học xá khoanh chân ngồi tại gian phòng của mình trên giường tiêu mạch chỉ cảm thấy trong lòng dễ dàng rất nhiều tạm thời giải quyết dư thanh dược tu luyện nan đề tiếp đó liền là mình mặc dù cho dư thanh dược mua xong bí k i p cùng đ ă n dược tiêu mạch phát hiện mình lại một lần một nghè biến thành một kẻ nghèo rất mầm h ơ i nhưng cũng không quá lo lắng sau đó hơn hai tháng tiêu mạch cũng là không định đi chuẩn bị trực tiếp ngay tại trong học không bế quan hơn hai tháng tiếp tục tu luyện tăng cao tu vi củng cố cảnh giới đồng thời cũng tu luyện quyền hưởng kia được từ xuân dịch c ố c hư cấp c ự c phẩm bùng nổ tâm nguyên kỹ tam nguyên bạo mạch thuật khoảng cách võ đài nhỏ bảng tổ chức đã thời gian không nhiều lắm tiêu mạch nhất định phải t ĩ n h tâm tu luyện dùng làm chuẩn bị may mắn hơn hai tháng thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn hẳn là đầy đủ tiêu mạch đem t a m nguyên bạo mạch thuật tu luyện tới chút thành cựu lại thêm tay hắn bên trên còn có một con băng hệ bảo vật chim v ư ợ n g huyền băng châm nơi tay băng phách tâm kinh cũng có thể tại trình độ cao vút càng tiến một bước mặc dù chim v ư ợ n g huyền băng châm tuyệt không có khả năng trợ tiêu mạch đột phá băng phách tâm kinh viên mãn c h i cảnh nhưng dù sao có thể tăng thêm một chút uy lực hy vọng đang hấp thu xong chim v ư ợ n g huyền băng châm bên trong hàn khí về sau tu vi của mình có thể lại có một ít đột phá nếu có thể tấn giai tiêu g a o cảnh lục trọng dù cho chỉ là sơ kỳ tiêu mạch cũng thật có thực、lực. tại võ đài nhỏ trên bảng cùng rất nhiều ngoại viện đệ tử tử chính là chính thức bắt đầu bế quan nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không do dự nữa hít sâu một hơi lại một lần nữa vung tay lên trong lòng bàn tay liền thêm ra một con bạc tinh kết h s á c phần đôi u phảng phất một con phượng hoàng dương c á n h cao phi một dạng băng phách tâm kinh thu nạp trong đó hàn khí đứng lên theo tiêu mạch công pháp vận chuyển cái này tinh khiết một bạc cây trâm bên trên cũng có từng tia từng sợi hàn khí bị nàng h ú t ra tiến vào tiêu mạch trong thân thể hãn tâm hồn trong thế g i i cái kia phương màu lam nhạt băng p h á c lại trở nên càng thuần túy trong suốt một chút lam nhạt cũng dần dần hướng hồ lam chuyển biến mà tu luyện mấy canh giờ về sau Tiêu một ạ c h liền sẽ ngừng dừng sẽ m cái, l ậ tháng ra từ xuân d ị c gốc t r sau cái đến bùng nổ thứ hai tâm bắt nguyên vòng xoáy nhỏ tại tiêu mạch lòng bàn tay phải xây dựng thành công tăng nguyên bạo mạch thuật đệ nhị nguyên thành lập bất quá này vẫn như cũng chỉ là bắt đầu bởi vì cửa hải khó khăn nhất tới tam nguyên bạo mạch thuật coi trọng chính là tam nguyên p h â n lập lẫn nhau chế ước hiện tại thiếu khuyết mấu chốt một nguyên còn lại hai nguyên liền không quá ổn định tùy thời có khả năng nổ tung vậy liền nghiêm trọng cho nên thời gian kế tiếp tiêu mạch ngoại trừ đem một chút thời gian hoa về mặt tu luyện nhiều thời gian hơn là đang tập trung tâm nguyên lực chuẩn bị tại đan điền vị trí ngưng tụ ra cái thứ ba vòng xoáy nhỏ lại là một tháng trôi qua tiêu mạch rốt cục thành công tại đan điền vị trí ngưng tụ ra cái thứ ba tâm nguyên vòng xoáy nhỏ đến tận đây tam nguyên bạo mạch thuật xem như chính thức nhập môn tiếp đó chỉ phải không ngừng tu luyện tăng lớn củng cố này, ba cái tâm nguyên vòng liền có thể tại mấu chốt thời khắc bạo phát đi ra phát huy tác dụng tâm nguyên vòng xoáy nhỏ càng củng cố bên trong ẩ n chứa tâm nguyên lực càng mạnh bạo phát đi ra h uy lực cũng liền càng mạnh khoảng cách võ đài nhỏ bảng mở ra còn có cuối cùng thời gian nửa tháng mà lúc này đây tiêu mạch cũng rốt cuộc cảm giác được chính mình tiêu giao cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong tu vi đạt đến mình c ả n h kỳ sắp đột phá tiêu giao cảnh lục trọng tại kiên trì khổ tu hơn hai tháng lại thu nạp toàn bộ chim phượng huyền băng châm bên trong hàn khí về sau tiêu giao cảnh lục trọng cửa chính rốt c u c hướng tiêu mạch rộng mở tại tiêu mạch thành công đem tam nguyên bạo mạch thuật tu luyện tới sau khi nhập môn làm trời ban đêm hắn nước chạy thành sông thành công tấn thăng tiêu giao cảnh lục trọng sơ kỳ mà trong học cung liên quan tới lần này võ đài nhỏ bảng đủ loại quy tắc cùng b a n thường cũng theo đó công bố ra nhưng phạm trí đạo bên ngoài học cung viện đệ tử chỉ cần tu vi tại tiêu giao cảnh trở lên đều có thể tham gia tỷ thí đem áp dụng một vòng đào t h ả i chế trừ nguyên võ đài nhỏ trên bảng mười vị trí đầu làm hạt giống tuyển thủ có thể không tham gia sơ tuyển trực tiếp tham gia cuối cùng quyết chiến bên ngoài còn thường người đều cần trải qua trận chiến mở màn phục chiến lại đến quyết chiến tỷ thí đem tại sau mười lăm ngày tại ngoại viện diễn võ đường tiến hành đến lúc đó sẽ có nội viện trưởng lao đến đây xem lễ đồng thời vì kích thích đám người nhiệt tình lần này ngoại viện võ đài nhỏ bảng tổ chức cũng bố trí phần thưởng phong phú võ đài nhỏ bảng thứ nhất ban thưởng một thanh huyền cấp đê giai tâm nguyên minh một hạt thanh long định h ồ n đan võ đài nhỏ bảng ba vị trí đầu ban thưởng một thanh hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên minh một hạt chu tước định h ồ n đan võ đài nhỏ bảng m ộ ư ơ i vị trí đầu ban thưởng một thanh hoàng cấp thượng giai tâm nguyên minh một bộ hư cấp c ự c phẩm tâm nguyên kỹ võ đài nhỏ bảng một trăm vị trí đầu ban thưởng một bộ hư cấp thượng phẩm tâm nguyên kỹ một vạn công vân m ư ơ i bốn cầu vọt chín mươi ở cuối chương một mươi bốn Võ đài nguyên h ỏ b ả n mở ra. h cấp, cấp tâm nguyên minh t cũng không cần nói có tiền mà không mua được bên ngoài muốn mua cũng khó khăn dù cho có thể mua được cái kia cao giá cả cũng đủ để đem phần lớn người dọa lùi mà thanh long định vần đan chu tước định vần đan nếu là lúc trước tiêu mạch có lẽ vẫn không rõ hai loại đan dược giá trị nhưng từ khi đã trải qua tiêu thần kiếm dùng một hạt huyền vũ định hồn đan liền có thể mời được ngoại viện bài danh thứ tám lăm vô tâm theo đuổi g i ế t chính mình liền có thể thấy giá trị của bọn nó không nghĩ tới học cung lần này hào phóng như vậy thế mà đem hai loại hiếm thấy đan dược đều lấy ra làm ngoại viện đệ tử b ă n t h ư ờ n g xem ra lần này võ đài nhỏ bảng cũng không có tiêu mạch trong tưởng tượng đơn giản như vậy nếu võ đài nhỏ bảng mở ra sắp đến tiêu mạch cũng liền không lại lưu tại học xá mà là đi vào bên ngoài tìm hiểu năm nay võ đài nhỏ bảng có thể trở thành hắn đối thủ cạnh tranh người cái gọi là biết người meta bách chiến không tha mặc dù tiêu mạch vô ý đi cạnh tranh quá cao thứ tự tranh c ũ n g không tranh nổi nhưng biết nhiều hơn một chút đối thủ tư liệu luôn luôn tốt đánh dò xét tiêu mạch dần dần đối bản giới võ đài nhỏ bảng tham dự cạnh tranh tuyển thủ có một cái cụ thể nhận biết trí đạo bên ngoài học cung viện đệ tử mấy ngàn có thể gia nhập trí đạo học cung đều là linh châu các nơi người nổi bật ít nhất cũng có tiêu giao cảnh thực lực nói cách khác cơ hồ mỗi một tên trí đạo học cung ngoại viện đệ tử đều có tham gia võ đài nhỏ bảng tuyển bạc bản tư cách giống dư thanh d ư ợ này loại là cầm trí đạo long văn lệnh gia nhập trí đạo học cung chỉ có nhập định cảnh ba tầng thực sự số ít có thể bỏ qua không tính. Bất quá. chân ũ n g k ô không không n tên tiêu giao cảnh ngoại viện đệ tử, đều sẽ tham gia võ đài nhỏ bảng tuyển muốn lên g giao gia là là lực là đài đài mỗi một tham Một mất mặt, tiêu biết tử, tự thực đều hay là dù cho ra cho bạc. võ đệ đủ, sẽ s dù đoán chính ừ n cũng là bị người hận, còn không bằng không lên. Chân g khác c là bị miều h sắp có hứng thú tham gia có thể trở thành tiêu mạch đối thủ cạnh tranh cũng không nhiều đương nhiên cũng sẽ không ít chính là Chí đạo học cung còn cảnh cảnh lắc chỉ có phần đạo đệ ngoại tại dạng giao trong trọng tiêu ngàn viện lớn này người, bên trong chỉ có phận, bản, người, người, giới ấy tử, tam tứ một lư, hơn phân nửa cũng sẽ ra sân tuy nói cầm tới một trăm người đứng đầu lần tỷ lệ rất nhỏ nhưng nếu như vận khí đủ tốt gặp gỡ đối thủ thực lực đều không mạnh cũng có cơ hội đúng không bất quá cao thủ chân chính lại là những cái kia tiêu giao cảnh lục trọng trở lên đến tiêu giao cảnh lục trọng đ ỉ n h phong cấp bậc này tồn tại loại cấp bậc này người cơ bản đều là nguyên lai、like、võ đài nhỏ trên bảng tồn tại thường cái tất cả đều là tại trí đạo học cùng chờ đợi hai ba năm thậm chí bốn năm năm uy tín lâu năm ngoại viện đệ tử tu hành nhiều năm công pháp đầy đủ thực lực cao thông cấp bậc này người tổng cộng đại khái là hơn hai trăm người bọn hắn là toàn bộ t r í đạo bên ngoài học c u n g viện trong các đệ tử người nổi bật cũng là cạnh tranh lần này võ đài nhỏ bảng một trăm vị trí đầu đối thủ lớn nhất bất quá cho dù bọn họ có thể tiến vào trước một trăm tiêu mạch vẫn chưa quá mức coi trọng bọn hắn bởi vì từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của hắn liền không chỉ võ đài nhỏ bảng một trăm vị trí đầu bằng không thì không quan trọng một bộ hư cấp thượng phẩm tâm nguyên kỹ một vạn công vân hắn căn bản không để vào mắt tiêu mạch mục tiêu là võ đài nhỏ bảng mười vị trí đầu như có cơ hội hắn thậm chí nghĩ tranh một chuyến ba vị trí đầu cho nên đối thủ của hắn luôn, luôn liền là nguyên lai võ đài nhỏ bảng mười vị tr thậm chí xếp hàng thứ nhất đệ tử đương nhiên còn có này nửa năm qua nguyên lai、like、võ đài nhỏ bảng ba vị trí đầu mười tại nửa năm này bên trong khả năng đột nhiên tăng mạnh trở thành hắn tiềm ẩn đối thủ kẻ địch thông qua tiêu mạch tìm hiểu hắn hiểu do đến trước mắt võ đài nhỏ bảng bài danh ba vị trí đầu mười vị cuối cùng áo trắng thu quan g lận tần h phong thu vi là tiêu giao cảnh lục trọng hậu kỳ ban đầu đoạn vũ khí là một thanh hoàng cấp thượng giai thu quan kiếm công pháp là hư cấp cực phẩm phong lộ vô ngăn quyết cái này khiến tiêu mạch không khỏi hít vào một n g ù n khí lạnh liền ba vị trí đầu mười bài danh vị cuối cùng đệ tử đều mạnh như vậy trước đó mười lại nên như thế nào kinh khủng thông qua so sánh tiêu mạch đại khái đạt được một cái kết luận ít nhất phải tiêu giao cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi vũ khí công pháp cũng không phải hàng thông thường sắc mới có thể xông vào võ đài nhỏ bảng ba vị trí đầu mười mà muốn g i ế t vào võ đài nhỏ bảng mười vị trí đầu trở thành kim văn đệ tử thì ít nhất cần tiêu giao cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi công pháp đầy đủ có được một thanh hoàng cấp đỉnh giai trở lên vũ khí thậm chí trong tay nắm giữ một hai chiêu mạnh hùng hồn đón sát thủ trở thành ba vị trí đầu chỉ sợ dù cho tu vi chưa tới chân thực c h i l ư c cũng tuyệt đối vượt qua tiêu giao cảnh thất trọng thậm chí càng cao lại thêm bọn hắn tại ngoại viện tu tập nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú t ừ n g cái tuyệt đối đều hết sức khó chơi tiêu mạch lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại xem ra muốn tranh mười vị trí đầu đều có chút khó khăn càng không cần sớm ba nguyên lai、like、mình vẫn là quá lạc quan ba vị trí đầu hiện tại xem ra là không cần suy nghĩ này mười vị trí đầu tiêu mạch trầm âm nói đến trước mắt hắn tu vi vẫn là quá thấp mặc dù vừa mới đột phá tiêu giao cảnh lục trọng sơ kỳ nhưng cùng nguyên lai、like、võ đài nhỏ bảng bài danh ba vị trí đầu mười đệ tử so sánh đều t r a n lệnh một đoạn dài chớ đừng nói chi là võ đài nhỏ bảng mười vị trí đầu thậm chí ba vị tr bất quá hắn cũng không phải là không có ưu điểm hắn đã đem hư cấp công pháp c ự c phẩm băng p h á c h tâm kinh tu luyện tới đại thành tri cảnh công kích tâm nguyên k ỹ băng huyền chỉ cũng đang đường nhập thất lại thêm c ự c quan g thân pháp hoàn g cấp đỉnh giai tâm nguyên binh yên thủy kiếm hắn ít nhất cũng có được so sánh tiêu giao cảnh lục trọng trung kỳ chiến lược mà tiêu mạch chân chính đòn sát thủ cũng không phải là những thứ này dù sao vô luận là băng p h á c h tâm kinh vẫn là băng huyền chỉ, c ự c quan thân pháp kỳ thật đều là hàng thông thường xác là học cung miễn phí phát ra mà b a vị trí đầu mười đệ tử cũng sớm đã thoát ly dựa vào học cung chính mình kiếm công vân hối đ o i bí kíp công pháp h ắ n không chiếm ưu tâm nguyên kỹ càng là thiếu đến t ị c h liệt mặc dù cảnh giới cũng không tệ nhưng cũng bù không được người khác hối đoái hư cấp c ự c phẩm tâm nguyên kỹ trời sinh phẩm gia liền thấp hơn một hai bậc nhưng đừng quên tiêu mạch còn có được từ hoa láo truyền thừa đạo cấp t r u n g phẩm bí thuật vạn hoa sinh p h ả n quyết cùng với tại xuân dịch cốc bên trong hoa lớn đại giới mua mua được hư cấp c ự c phẩm bùng nổ tâm nguyên kỹ tăng nguyên bạo mạch thuật có vạn hoa sinh phản quyết liên tục không ngừng thay hắn khôi phục sinh khí trị liệu thương thế chỉ cần tiêu mạch không trực tiếp mở ra tam nguyên tự bạo đan điển nếu không đằng trước hai nguyên tố đều có thể khôi phục nhanh chóng chữa trị cái này nhường thực lực của hắn có thể miễn cưỡng so sánh những cái kia tiêu giao cảnh lục trọng hậu kỳ thậm chí đình phong kể từ đó mặc dù vẫn như cũ có chút khó khăn nhưng cuối cùng có một điểm hy vọng không phải sao hiện tại tiêu mạch mới biết được hắn lúc trước thiết kế hãm hại ngoại viện thứ tám m ư m vô tâm nguy hiểm cỡ nào nếu như chính diện đòn khiên bên trên cho dù là hắn hiện tại chỉ sợ cũng mười phần nguy hiểm chớ đừng nói chi là lúc trước con tốt sau cùng vẫn là hắn thắng lợi mà ngoại viện thứ tám l a m vô tâm lại thành ngàn năm ly long trong miệng một chầu mỹ thực vẫn là phải nỗ lực tu hành mới được mặc dù thời gian nửa tháng chính mình tựa hồ không có khả năng lại làm đột phá nhưng ít ra cũng có thể hơi rút ngắn chút t r ê n lệch nghĩ như vậy tiêu mạch trợt nhớ tới mình tại linh vũ sơn mạch bế quan hai tháng trở lại học cùng về sau lại bế quan hai tháng trừ lúc trước gia nhập học cung tháng thứ nhất hắn nhận lấy qua một lần ngoại viện phối cho bên ngoài vợ âm y mà có tới hơn bốn tháng phối cho không có dẫn tới ừ n cũng là thời điểm đi một chuyến học công tạp vụ đường đem ta bốn tháng phối cho dẫn tới chân mỗi cũng là t h ị bốn tháng l i ề n l à bốn bình tiểu định hồn đan hai trăm công h â n thiết tệ nếu như có thể không bị cắt s é n l i ề n l à tám bình tiểu định hồn đan bốn trăm công h â n thiết tệ công h â n thiết tệ bất luận mấy trăm công h â n thiết tệ cũng làm không là cái gì nhưng bây giờ tiêu mạch một nghèo hai trắng trên người còn lại cái k i a hai bình định hồn đan cũng tại hai tháng này bế quan có ít tận hiện trong tay hắn đã không thể cung cấp hấp thu hàn khí bảo vật cũng không có đan d ư ợ c phụ trợ tu luyện này tiểu định hồn đan mặc dù có chút quá hạn nhưng nhiều p h ụ một lượng hạt tổng cũng là có chút hiệu quả có chút ít còn hơn không nghĩ như vậy tiêu mạch liền tạm thời bơm xuống tu luyện đẩy ra học xá cửa chính hướng phía ngoại viện tạp vụ đường phương hướng mà đến m ộ ư ơ i bốn cầu vột chín mươi ở cuối chương m ộ ư ơ i bốn chương một trăm năm mươi chín khiêu chiến trí đạo học cung ngoại viện tạp vụ đường một tên áo trắng đệ tử trẻ tuổi đi theo hai tên áo lam học cung chấp sự sau lưng đi vào trong đường tên này áo trắng đệ tử trẻ tuổi tuổi c ò n rất trẻ cũng liền hai mươi hai mốt tuổi dáng vẻ chừng lông mày rất mỏng hẹp dài như kiếm trên mặt luôn luôn mang theo một loại kiều c ă n g vẻ đi vào tạp vụ đường bên trong về sau ba người bọn họ đi vào đường sau nơi nào đó trước quầy áo trắng đệ tử trẻ tuổi hướng sau quầy một tên áo lam trung niên nhân nói cắt chấp sự cầu sư huynh yêu cầu ngươi thu thập cái tiêu ba loại đang dược ngươi đều thu thập đủ rồi đủ áo lam chấp sự nhìn thấy người trẻ tuổi mặc áo trắng đến rõ ràng thân phận thực lực đều so với đối phương cao hơn rất nhiều lại vẫn là một mặt khiêm nhường biểu lộ hắn đưa tay theo quầy hàng dưới đáy cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ba cái đa bình một đỏ một lam một tím cùng một chỗ đưa tới người trẻ tuổi mặc áo trắng trong tay nói đây cũng là ba trùng tam hoa đan tách gia phục thời điểm mỗi một loại đều là một loại hang thế khó tìm k cùng một chỗ dùng lại là đại bổ chi dược bất quá dược hiệu hơi m á n h liệt còn xin chuyển cáo cầu công tử dùng thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút cái này không nhọc con bà nó tâm người trẻ tuổi mặc áo trắng tay phất một cái liền đem trên quầy cái kêu ba cái đan bình cùng một chỗ thu vào trong chữ vợ tờ đại sau đó lại từ trong túi chữ vật lấy ra một túi tiền đây là số dư hết thẻ bảy vạn công hơn tệ tăng thêm trước đó trả cho ngươi ba vạn mua sắm này ba trùng tam hoa đan tốn hao đã thanh toán tiền bất quá lần này ngươi giúp cầu sư huynh đại ân một khi hắn đột phá đến tiêu giao cảnh thất trọng sơ kỳ đánh bại cổ thiên ngai trở thành ngoại viện đệ nhất đệ tử. định sẽ nhớ kỹ n g ư ơ i n h â n tình này dễ nói dễ nói áo lam chấp sự đem ngân đại nhận lấy ở trước mặt mở ra đến đúng là bảy vạn công vân tệ không sai liền lập tức là vẻ mặt tươi cười nói ra nói thật này ba trùng tam hoa đ a n thật đúng là không tốt thu thập hắn cũng là phí hết rất lớn một phen khí lực thật vất vả mới tập hợp đủ vì cái gì cũng không phải kiếm cái kia một chút xíu công vân tệ mà là kết giao người trẻ tuổi mặc áo trắng trong miệng cái kia cầu sư h ì n h c h í đạo học cung ngoại viện võ đài nhỏ bảng bởi vì là nửa năm một đ u i Cho nên nguyên、like、xếp hàng thứ nhất nên nguyên ê lai i xếp v một khi trong hai người có một người có thể hái được năm nay võ đài nhỏ bảng thứ nhất nhất định rất mau tiến vào nội viện bằng thiên phú của bọn hắn cố gắng tương lai địa vị khẳng định đều muốn xa xa tại vị này cắt chấp sự phía trên cho nên có thể sớm định b ỡ một thoáng kết giao một phen hắn khẳng định thì nguyện ý hiển nhiên vì tranh đoạt võ đài nhỏ trên bảng thứ tự không chỉ tiêu mạch này loại lần đầu tham gia võ đài nhỏ bảng đệ tử tại tích cực chuẩn bị chiến đấu liền liền những cái kia nguyên bản ngay tại võ đài nhỏ trên bảng tồn tại cũng không dám lời b i ế n chế, thậm chí càng làm trọng hơn xem nghĩ hết đủ loại biện pháp gia tăng thực lực của mình dù sao người khác thua cũng liền thua bọn hắn nhưng đều là đã có danh tiếng n g i một khi thất bại rơi xuống thứ tự chẳng khác gì là mặt mũi hoàn toàn biến mất tới tay tài nguy không ai có thể chịu được hậu quả như vậy cho nên tại võ đài nhỏ bảng tổ chức trước đó cuối cùng này một quãng thời gian tất cả mọi người là các hiển thần t h ô n g hoặc là điên cuồng tu luyện hoặc là nghĩ hết đủ loại những biện pháp khác gia tăng thực lực của mình linh hoạt kiếm áo lông ngạc nhiên văn là như thế muốn lợi dụng đan dược lực lượng mau sớm đột phá tiêu g i a o cảnh thất trọng cảnh giới chiến thắng cổ thiên ngai đoạt được đệ nhất mà xích diễm thương cổ thiên ngai nghe nói ba tháng trước cũng đã đi tới linh vũ sơn mạch chỗ sâu bế quan đến nay không thấy trở về không biết là tại tu luyện bí thuật gì hiển nhiên cũng không thể coi thường mà ngoại trừ những người này bên ngoài võ đài nhỏ trên bảng những người còn lại đồng dạng cũng đều đang cố gắng tu luyện tích xúc thực lực tranh thủ tại nửa tháng sau võ đài nhỏ trên bảng một tiếng hót lên làm kinh người càng tiến một bước biết cầu sư huynh trời này bà trùng tam hoa đan đã lâu nay người trẻ tuổi mặc áo trắng thu hồi ba cái đan bình về sau liền không còn lãnh đạo hiệp đồng cái kia hai tên áo l a m học cùng chấp sự cùng một chỗ hướng tạp vụ đường bên ngoài đi tới đi đi đ ỗ n g nhiên ba người đều là xứ sở bởi vì đối diện một người hướng bọn họ đi tới đồng dạng một thân phổ thông áo trắng ngoại viện đệ từ phục không phải là chuẩn bị đến đây tạp vụ đường nhận lấy chính mình cái kia bốn tháng phối cho tiêu mạch là ai ba người liếp nhau một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng bỗng nhiên hướng sau lưng hai tên áo lam chấp sự nháy mắt hai tên áo lam chấp sự trong nháy mắt liền đã hiểu lúc này gật đầu kỳ hy cười một tiếng đ ố n g nhiên thả người nhảy lên ngăn tại tạp vụ đường cổng vừa vặn ngăn c ả n tại muốn vào cửa tiêu mạch trước người à vị này không phải lúc trước giáp tam học xá bên trong cái kia phát ngôn bừa bãi nói muốn chúng ta đẹp mắt tân tấn ngoại viện đệ từ sao làm sao lâu như vậy không thấy đem chúng ta đem quân đi đúng rồi đúng rồi một tên khác áo lam chấp sự nâng cầm lên ra vẻ trầm tư hình dáng là mấy tháng này tiến đến cấp cho phối cho giống như đều không tại giáp tam học xá trông được đến người này xem ra là làm lên rùa đen rút đầu tới làm sao nghĩ trực tiếp tới này tạp vụ đường nhận lấy vòng qua chúng ta này mở cửa nào có chuyện tốt như vậy nói xong nói xong hai tên áo lam chấp sự ánh mắt trở nên hung hăng làm trí đạo học cung ngoại viện chấp sự nhiệm vụ của bọn hắn chính là cho hết thể ngoại viện đệ tử cấp cho tài nguyên phối cho này tài nguyên phối cho duy nhất một lần theo tạp vụ đường nhận lấy sau đó từ bọn hắn từng nhóm phát xuống xuống, bởi vì cắt xén vấn đề bọn hắn điểm phát ra ngoài thường thường chỉ có một nửa không đến mà còn lại một bộ phận bên trên giao cho học cung trường lão để bọn hắn đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt một bộ khắc p h ầ n cho võ đài nhỏ trên bảng mười đại đệ tử để bọn hắn không đúng tay vào việc này chỉ cần kim văn đệ tử không đúng tay vào những người còn lại liền không có dũng khí cùng dũng khí cho dù có gan có dũng khí cũng không có thực lực đến mức cuối cùng một nhỏ bộ phận thì từ chính bọn hắn đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng tiêu mạch nghĩ vòng qua bọn hắn trực tiếp đến đây tạp vụ đường nhận lấy tương đương với động sữa của bọn hắn lạc đánh vỡ trí đạo học cung ước định mà thành quy củ nếu như không thấy thì cũng thôi đi nếu thấy bọn hắn h a chịu khinh xuất tha thứ tiêu mạch n ầ m đầu hơi nghi ho lúc mới bắt đầu hắn còn không nhận ra được nghe được đối phương nói đến phối cho hai chữ hắn mới bừng tỉnh đại ngộ rốt cục nhớ lại ba người trước mặt là ai lúc trước liền là ba người này cùng một chỗ đi tới giáp tam học xá cho tiêu mạch bọn hắn cấp cho tài nguyên phối cho rõ ràng là mỗi tháng hai bình tiểu định hồ đan một trăm công hơn thiết tệ phối cho cứ thế mà bị bọn hắn cho rút lại một nửa làm có người nghi ngờ còn bị tại chỗ đánh thành trọng thương cái này khí lúc ấy tiêu mạch liền khó mà chịu đựng bất quá biết thực lực không bằng người hắn mạnh đe ép xuống lại tại đối phương trước khi rời đi yêu cầu đối phương lưu lại tính danh nói một ngày kia nhất định hướng bọn hắn kêu chiến dùng báo ngày đó chi nhục lúc đó ba người đều dùng một mặt xem đồ ngốc biểu lộ nhìn về phía tiêu mạch cuối cùng càng làm m g h ĩ a mai cười ha ha không thèm để ý chút nào lưu lại tính danh hiển nhiên căn bản không có nắm tiêu mạch như thế một tên phổ thông ngoại viện đệ tử khiêu chiến để ở trong mắt lại không nghĩ tới hoan ra n g ó hẹp chính mình bất quá nhất thời đan dự h u y ế t thiếu nghĩ đến còn có bốn tháng phối cho không có dẫn tới tạp vụ đường nhận lấy một thoáng liền vừa v ậ n đụng phải ba người này tiêu mạch ánh mắt tại cái kia hai tên áo lam chấp sự cùng phía sau bọn họ tên kia ngoại viện đệ tử áo trắng trên người lướt qua này hai tên áo lam chấp sự một tên hoàng hạo hiên một tên đều là trí đạo học cung ngoại viện tạp vụ đường c h ấ p sự mà phía sau hai người tên kia áo trắng đệ tử trẻ tuổi thì là một tên uy tín lâu năm ngoại viện đệ tử tại võ đài nhỏ trên bảng cũng hơi có danh tiếng bài danh đại khái tại bảy tám chục vị tả h ư u giống như gọi là thư kỳ thắng hoàng hạo hiên tất c u n bằng thư kỳ thắng nghĩ đến chỗ này tiêu mạch con mắt đột nhiên mà trở nên sắc bén đứng lên hắn không phải một cái có thù tất báo người nhưng cũng có chính mình làm việc danh giới cuối cùng không hề nghi ngờ ba người này liền dẫm lên danh giới cuối cùng của hắn cắt xen thì cũng thôi đi thế hết người cho là mình nhiều vào học cung mấy năm tu vi cao thầm một chút c ô nếu g pháp tinh x bế quan, bế quan tới, tới mắt lại tiêu mạch quan sát một chút đối diện ba người trước kia tiêu mạch tu vi còn thấp xem không quá ba người cụ thể tu vi nhưng bây giờ hắn đến ã t mức áo trắng đệ tử trẻ tuổi thư kỳ thắng chỉ có tiêu dao cảnh lục trọng trung kỳ thực lực tại trong ba người xem như hạt chót nhưng bất kể như thế nào ba người tu vi đều cao hơn tiêu mạch đối với cái này tiêu mạch cũng không kỳ quái trí đạo học cung ngoại viện chất sự là chưa từng pháp tấn thăng nội viện ngoại viện trong các đệ tử đề bạt mà đến cho dù bọn họ tư chất lại thấp nhưng đợi tại trí đạo học cung ít nhất vượt lên trước mười năm thời gian mười mấy năm chỉ cần chịu chịu khổ cực lại có chút tài nguyên tu vi tăng lên tới tiêu giao cảnh lục thất trọng thực lực đó là chuyện rất bình thường nếu như ngay cả tiêu giao cảnh lục thất trọng thực lực đều không có đó mới kỳ quái ngược lại là tên kia áo trắng đệ tử trẻ tuổi thư kỳ thắng tuổi còn rất trẻ liền đi đến tiêu giao cảnh lục trọng trung kỳ tại võ đài nhỏ trên bảng nội danh có thể xưng tiền đồ rộng lớn tại phía xa cái kia hai tên áo làm chấp sự phía trên mặc dù hắn hiện tại tu vi hơi thấp nhưng theo đ u ổ i cũng chính là một hai năm sự tình chỉ cần chờ hắn tấn thăng nội viện địa vị liền sẽ trái lại khó trách rõ ràng tu vi càng cao cái kia hai tên áo làm chấp sự lại đối với hắn hết sức k h á c h k h í trong ba người ngược lại mơ hồ là dùng hắn cầm đầu bất quá nghĩ đến chỗ này tiêu mạch cười lạnh ba người thực lực cũng không tệ đổi lại trước kia thật sự là hắn không phải là đối thủ nhưng vấn đề là hắn cũng đã không phải là l ú c trước vừa g a nhập học cúng lúc cái gì cũng không biết mao đầu t i ệ u tử cái gọi là một ngày không thấy như cách ba thu hơn bốn tháng không thấy cũng là thời điểm nhường ba người này xem xem chính mình thủ đoạn vừa vặn làm võ đài nhỏ bảng khai chiến trước đó cuộc chiến lãm để cho mình cũng xem xem thực lực của mình đến cùng như thế nào tại võ đài nhỏ trên bảng có thể xếp tới vị trí nào nghĩ như thế tiêu mạch trong nháy mắt liền có quyết định hắn nhìn về phía đối diện ba người kia trầm giọng nói còn nhớ thỏa đáng ban đầu giáp tam học xá bên trong ước định ta nói qua cái nhục ngày hôm nay cuối cùng sẽ có một ngày nhất định tuyết hiện tại là lúc này rồi hắn không tiếp tục tiến vào tạp vụ đường mà là quay người hướng phía bên trái một mảnh rừng rậm đi đến nếu có gan vậy thì tới đi hai tên áo lam chấp sự cùng với tên kia áo trắng đệ tử trẻ tuổi ba người nhìn nhau liếc mắt hai mặt nhìn nhau đống nhiên nhịn không được tuân ra một trận o a n h thiên cười to ha ha ha hắn lại t h ự c có can đảm hướng chúng ta khiêu chiến t ố t rất tốt người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không biết trời cao đất rộng nghĩ đến chỗ này trong mắt ba người đều lộ ra vẻ hưng phấn chi ý đi vừa vặn không có việc gì trước đi chiếu cố tiểu t ử này xem nàng có cái gì lực lượng nói xong ba người không chút do dự trực tiếp đuổi theo tiêu mạch thân ảnh hướng cái tiêu mạch trong rừng rậm mà đi mười bốn cầu vội chín mươi ở cuối chương mười bốn chương một trăm sáu mươi sơ ảnh hành t à n nước s ạ c h cạn đi ước chừng một khắc đồng hồ tiêu mạch hai tên áo lam chấp sự đệ tử áo trắng thư kỳ tháng bốn người tựu trước sau tiến vào học cung ngoại viện tạp vụ đường bên cạnh cái kia phiến rừng cây bởi vì lo lắng dẫn tới tạp vụ đường bên trong một số cao thủ chú ý mặc dù tiêu mạch không sợ phiền phức nhưng cũng hy vọng tận lực giảm bất chút phiền phức cho nên tiến vào rừng cây về sau tiêu mạch lại cố ý đem ba người mang xa một chút mãi đến khoảng cách học cung tạp vụ đường đã khoảng cách mấy dặm bảo đảm lẫn nhau ở giữa tiếng đánh nhau rất khó truyền đến bên kia tiêu mạch này mới dừng lại lẳng lặng chờ đợ nhọ vụn ánh nắng từ đỉnh đầu lá cây khoảng cách ở giữa đánh vào trên mặt đất rơi xuống loang lổ lỗ trộ vỡ ảnh tiêu mạch lập thân trong đó chỉ cảm thấy chưa bao giờ có một khắc thần tâm như thế yên tĩnh mặc dù hắn tức phải đối mặt là hai vị tiêu giao cảnh lục trọng thậm chí một vị tiêu giao cảnh thất trọng cao thủ Rất trắng truy ra chấp sự hoàng hạo hiên, tất tên tử thư thắng, tiêu mắt nhanh, hoàng hiên, quân bằng, cùng liền đến đứng định. Đánh giá liếc mắt nơi này cùng ngoại viện hai hạo mạch phía kia lam sau cái liếc áo áo với kỳ sự đệ c ă nhưng bản sẽ k ô n kinh động n g g ờ i b ê n mà i Không tiêu mạch ngay muốn đánh động tính đấu t ề n đến bên ngoài bọn hắn nói cũng giống đi, tới vậy Mặc h nhưng căn kia c bản không trả lời hắn chỉ là yên lặng nhìn đối diện ba người thản nhiên nói các ngươi ai bên trên vẫn là cùng đi s o đệ tử áo trắng thư kỳ thắng ngự khí còn muốn làm giữ lần này liền nhường đối diện ba người trong nháy mắt giận dữ đệ tử áo trắng thư kỳ thắng thân hình k h ẽ động liền muốn ra tay trước nhưng mà tên kia áo lam chấp sự h o à n g h ạ o hiên lại đưa tay ngăn cản hắn t h ư minh làm gì như thế tức giận đối phó như thế một cái tôm tép l ạ i nhép căn bản không nhọc đại giá ngươi nói xong hắn quay đầu nhìn về bên cạnh một tên khác áo lam chấp sự nói c ố n bằng ngươi đi áng chừng phân lượng của hắn nhớ k ỹ đừng đánh chết là được được ta nhất định sẽ thật tốt ước lượng hắn bên phải tên kia áo lam chấp sự tất côn bằng trên mặt lộ ra vẻ âm t à n cố ý đem thật tốt ước lượng bốn chữ nhấn mạnh hắn vượt qua hai người hướng tiêu mạch đi tới vừa đi một bên hai tay b ấ c quyền còn kẹt rung động tiêu mạch đứng thẳng tại chỗ không n ú c đ í c h nhàn nhạt, nhạt m à u lam khói mù đ ố n g nhiên tại hắn quanh người dâng lên đem cả người bao vây lại bốn phía nhiệt độ nhất thời trợ t h ạ xuống băng phách tâm kinh sao nay loại đồ rác rưởi cũng dám lấy ra mất mặt áo lộ a ra vẻ âm tản cố ý đem thường hắn đương nhiên nhận được đây là trí đạo học cung ngoại viện đệ tử ngũ đại công pháp cơ bản một trong mặc dù hắn tu luyện cũng chỉ là năm đại công pháp một trong cũng không thể thay đổi tốt hơn hư cấp công pháp nhưng băng phách tâm kinh uy lực lại là tất cả mọi người công nhận yếu nhất cho nên cảm thấy hắn đối với tiêu mạch càng thêm khinh thị một điểm vốn chính là một tên mới vừa gia nhập ngoại viện không bao lâu phổ thông đệ tử lại tu luyện này loại rác rưởi nhất công pháp đối thủ như vậy một quyền xuống còn không trực tiếp ném ra một cái lỗ thủng liên đệ ngươi xem thật kỹ một chút cái gì mới gọi chân chính công pháp tiếng phương tất tất côn bằng sau lưng trên đỉnh đầu đống nhiên gợn sóng cùng một chỗ một toa khổng lồ ngọn núi lớn màu đen đột nhiên hiện hiện ngọn núi lớn màu đen hiện lên hình tăng giác kinh dị là không chỉ nàng thể tích cực kỳ khổng lồ tại phía trên ngọn núi lớn còn có thể thấy một đầu một đầu màu vàng hoa văn phản phất tự nhiên hình thành khiến cho này ngọn núi lớn màu đen tăng thêm một điểm như thế là linh vũ chấn sơn quyết t mà lại ít nhất là cảnh giới đại thành linh vũ t t mà lại ít nhất là cảnh giới đại thành linh vũ chấn sơn quyết tiêu mạch ánh mắt nhìn chăm chú lấy đối phương đỉnh đầu ngọn núi lớn màu đen cũng cảm nhận được áp lực đối phương dù sao cũng là một cái tu hành vài chục năm cao thủ. tu vi lại tại phía xa tiêu mạch phía trên nói không có áp lực đó là giả bất quá hắn lại chẳng những không sợ trên mặt ngược lại lộ ra một tia hưng phấn đến được tốt tiếng nói vừa dứt hắn b à n chân đột nhiên ánh sáng màu lam loại lên tâm nguyên lực ngưng tụ hai chân cực quan g thân pháp bày ra cả người liền là chớp đoán loại lên Bạch, dùng tiêu mạch lúc này tiêu dao cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi lại thi triển này cực quan g thân pháp dù cho chỉ là hư cấp t h ư ợ n g phẩm vẫn nhanh đến dây lắc mắt khó đạt đến tên c i ê á o lam chấp sự tất côn bằng còn chưa kịp phản ứng ba một tiếng cổ liền bị tiêu mạch một cái trưởng đao vô chúng nghiêng bay chéo ra ngoài đỉnh đầu hắn ngọn núi lớn màu đen vừa mới ngưng tụ mà ra căn bản không kịp phong thích mất đi tâm nguyên lực chống đỡ liền lại trong nháy mắt sụp đổ đối diện ban đầu dự định xem một trận trò hay một tên khác áo lam chấp sự cùng đệ tử áo trắng thư kỳ thắng không khỏi trong nháy mắt chừng lớn hai mắt miệng đều có thể nhét hạ một quả trứng gà tràn đầy không thể tin biểu lộ cái gì làm sao có thể chẳng trách hộ bọn hắn như thế biểu lộ rõ ràng là tất côn bằng một phương này thực lực chiếm ưu tu hành lại là trí đạo học cung ngũ đại công pháp cơ bản trung hào s ư n g một loại uy lực mạnh mẽ nhất linh vũ c h ấ n sơ quyết mà đối phương tu luyện lại là công nhận yếu nhất băng p h á c h tâm kinh nhưng làm sao đến chiến trường chân chính bên trên lại là uy lực mạnh mẽ trực tiếp bị miễu s á t vờ ơ y mà nhường một tên tân tấn đệ tử một chiêu gây nên địch này cái này cũng thật bất khả tư nghị mà tiêu mạch đối với cái này lại không hề thấy quái lạ công pháp tuy có phân chia mạnh yếu nhưng vận dụng chi diệu tồn hồ một lòng tựa như lúc trước hắn vận dụng cực quan thân pháp chỉ muốn đến chạy trốn sau này lại phát hiện nó hoàn toàn cũng có thể làm công kích bí kỹ kí tới dùng cái này là khác biệt công pháp khác biệt diệu dụng tất c ô n bằng linh vũ chấn sơn quyết khẳng định rất mạnh thế nhưng nếu như tại đơn đà độc đấu bên trong môn công pháp này lại lại có thể nói rất yếu bởi vì nó quá cồng kềnh phát động thời gian quá chậm chờ ngươi thật nắm linh vũ sơn triệu hoán đi ra đoán chừng đối phương đã kết thúc chiến đấu đây là giải thích công pháp tuy mạnh nhưng có lúc hầu lại có thể rất yếu mà rất yếu công pháp tại một ít đặc biệt thời điểm lại có thể rất mạnh nguyên nhân bang phách tâm kinh mặc dù uy lực không kịp nổi linh vũ chấn sơn quyết nhưng thắng ở phát động nhanh nha cơ hồ không có cái gì khúc nhạc dạo là có thể trực tiếp thi triển loại tốc độ này lại là linh vũ chấn sơn quyết xa kèm xa Lại thêm t nếu như c lúc này tất côn bằng là tỉnh táo chỉ sợ hắn hận không thể lần nữa ghé xịu đi qua bởi vì này loại chiến đấu kết quả là hắn tuyệt đối không có dự liệu được càng làm mất hết mặt mũi nếu như hắn hơi coi trọng một chút trước mở ra phòng ngự tâm nguyên kỹ lại thôi động linh vũ chấn sơn quyết mặc dù cuối cùng vẫn như cũ có thể sẽ là bại nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng như thế tốc độ cao thậm chí nếu như hắn có thể áp dụng du đấu phương thức chỉ cần một cái linh vũ chấn sơn quyết mệnh trung tiêu mạch bằng hắn vượt xa tiêu mạch mạnh mẽ thực lực lại thêm linh vũ chấn sơn quyết uy lực đáng sợ chỉ sợ tiêu mạch căn bản là không có cách chống lại thắng lợi chính là hắn nhưng trên đời này không có nếu như càng không có thuốc hối hận có thể ăn một tên khác áo lam chấp sự hoàng hạo yên lạnh n g h i m ặ t tiến lên đem té xịu trên đất tất côn bằng kéo trở về theo trong túi chữ vật lấy ra một túi nước sạch đem tới tỉnh lúc này mới nhìn về phía tiêu mạch âm thanh lạnh lùng nói t ố t rất tốt người trẻ tuổi lại dám đùa nghịch đám chiêu nhưng mọi thứ có thể chỉ lần này thôi trận này liền để ta tới đòi lại đi nói xong hắn đủ bước mạnh mạnh tiêu g i a o cảnh thất trọng khí thế toàn bộ triển khai sau lưng trên đỉnh đầu một đầu x í c h hồng l i n h sư hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện tản ra kinh khủng u y áp thuộc về tiêu dao cảnh hậu kỳ đặc biệt u y áp bạch, bạch, bạch. Tiêu mạch sắc mặt biến hóa trong cơ thể băng phép tâm kinh vận chuyển Sao. tiêu mạch thất kinh nếu như nắm tiêu giao cảnh cựu trọng cảnh giới tổng cộng chia làm ba cái tiểu cấp độ một hai ba nặng liền là sơ kỳ bốn ngũ lục trọng là trung kỳ mà tiêu giao cảnh thất trọng thì đã là tiêu giao cảnh hậu kỳ cảnh giới hậu kỳ đối trung kỳ cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc cho nên áo lam chấp sự hoàng hạo hiên viêm cương khí quyết toàn diện áp chế tiêu mạch băng phách tâm kinh lại thêm hỏa khát nước tiêu mạch lần này là chân chính cảm nhận được các lực vừa xa vừa rồi tên k i a áo lam chấp sự tất côn bằng có khả năng mang tới áp lực cái này là tiêu giao cảnh thất trọng tụ vi chỗ đáng sợ sao xem ra ta vẫn là quá xem thường hắn tiêu mạch t h ầ m than ban đầu coi là chỉ t r ê n lệch một tầng cảnh giới cũng không rõ ràng nhưng bây giờ hắn có chút lý giải vì cái gì trí đạo học cung nắm ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử ở giữa đường danh giới thiết lập tại tiêu giao cảnh thất trọng cảnh giới thất trọng trở lên thực lực lại là một cái khác trọng cảnh giới có thể bước vào tiêu giao cảnh thất trọng trở lên đệ tử mới xem như trí đạo học cung chân chính lực lượng trung kiên hy vọng chi tài tên này háo lam chấp sự hoàng hạo hiên mặc dù là sau này mới bước vào tiêu g i a o cảnh thất trọng cảnh giới nhưng cảnh giới liền là cảnh giới không lại bởi vì thân phận của hắn mà yếu bất n ử a phần trên mặt n g o a n sắc lõi lên tiêu mạch cũng không do dự nữa trực tiếp một tiếng gầm nhẹ một nguyên mở theo tiếng đột n ộ t nàng lòng bàn tay trái phía trên tham thảm hiện ra một cái không ngừng xoay tròn tâm nguyên vòng xoáy nhỏ tâm nguyên vòng xoáy nhỏ hiện lên màu lam n h ạ t vốn là hết sức ổn định đang xoay tròn lấy nhưng bỗng nhiên liền trực tiếp nổ tung lên một cố năng lượng ba động khủng bố tại tiêu mạch trên người hình thành tiêu mạch khí thế cũng theo đó nhanh như gió tăng lên tiêu dao cảnh l tiêu g i a o cảnh lục trọng hậu kỳ liên tiếp nhảy lên hai cái tiểu cảnh giới mặc dù khoảng cách tiêu g i a o cảnh thất trọng sơ kỳ vẫn như cũ t r ê n lệch hai cái tiểu cảnh giới nhưng tiêu mạch lại phát hiện mình bây giờ đã miễn cưỡng có khả năng triệt tiêu đối phương công pháp đối với mình áp chế không do dự biết đối phương cũng không phải tất côn bằng loại kia tuyển thủ có thể so sánh tiêu mạch trực tiếp mở ra cực quan g thân pháp cấp tốc lấn đến gần áo l a m chấp sự bên người tay quét ngang một thanh niên thủy tràn ngập trường kiếm liền xuất hiện trong tay nghiêng nghiêng hướng đối phương bổ tới hoàn cấp đỉnh giai tâm nguyên minh tiến thủy kiếm một tầng đáng sợ băng hàn lực lượng trong nháy mắt dồn vào trên thân kiếm tiêu mạch toàn lực thôi động băng phách tâm kinh cảm thụ được đại thành băng phách tâm kinh làm nhạt băng phách bên trong không ngừng rút ra ra hà khí sau đó lại dồn vào trong tay i ê n thủy kiếm lên khiến cho càng thêm tung tích như có như không giờ k h ắ c này tiêu mạch trợt nhớ tới một câu tiểu tử sơ ảnh hành tà nước sạch cạn ám hương phủ động thắng hoàng hôn mười bốn cầu vọt chín mươi ở cuối chương mười bốn chương một trăm sáu mươi mốt đánh cược đỉnh giai binh khí đối diện làm áo lam chấp sự hoàn g h ạ o yên mắt thấy tiêu mạch lấy da trôi này yên thủy kiếm liền không khỏi ánh mắt r u lên trong thần sắc hơi hiện một tia ngoài ý mới hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên ít nhất cũng phải hơn vạn công h â n tệ mới có thể đổi lấy mà trôi này liên thủy kiếm rõ ràng không là phản phẩm chỉ sợ ít nhất cũng phải một vạn bốn năm ngàn công h â n trong mắt của hắn không khỏi hiện ra một vệ tham mê nữ sắc một vạn bốn năm ngàn công h â n dù cho đối với hắn này loại trở thành chấp sự nhiều năm tồn tại mà nói cũng là một bút không nhỏ của cải rất nhiều người coi là trở thành chấp sự về sau chặt đứt tiến tới chi lộ phần lớn người hội cam chịu lấy được công h â n đều sẽ tổn tích lấy đến tích xúc nhất định không ít nhưng mà chỉ có hoàng hạo hi biết chính là bởi vì biết tiến tới không cửa cho nên bọn hắn mới càng thêm coi trọng thực lực thường thường tại trí đạo học cung chờ đủ mười năm làm sao cũng không cách nào trở thành nội viện đệ tử về sau lựa chọn lưu tại học cung trở thành ngoại viện chấp sự vì tất cả ngoại viện đệ tử người phục vụ chính là bởi vì trong lòng không tam lòng mới cam tâm tình nguyện trở thành theo bị đối tượng phục vụ đổi thành phục vụ người khác tồn tại trong lòng bọn họ vẫn còn giác vọng có lẽ một phần lớn lại ở trở thành chấp sự nhiều năm về sau phát hiện vẫn như c ũ khó có tiến thêm trí khí biến mất dần trở thành tình nguyện bình thản tồn tại nhưng hoàng hạo hiên có thể rời đi ngoại viện đệ tử danh sách về sau trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng tiêu g i a o cảnh thất trọng sơ kỳ h i ệ n nhiên cũng bỏ ra không biết nhiều ít tài nguyên tiêu hao nhiều ít khổ công cho nên hắn có thể trở thành chấp sự đầu lĩnh mà một tên khác áo lam chấp sự tất côn bằng lại chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn nguyên nhân chính là như thế hắn còn lâu mới có được bề ngoài nhìn cảnh tượng bằng không thì cũng sẽ không cam lòng làm này loại cả ngày l ấ n phục một thoáng ngoại viện đệ tử cắt xén công hơn đắc tội với người việc cần làm ai biết trong những người này có người hay không ngày sau trưởng thành tìm hắn trả thù nhưng mà hắn không để ý tới chỉ có không tiếc bất cứ giá nào nắm lấy tài nguyên cố gắng tu hành hắn mới có thể thu được càng cao điểm hơn vị càng nói nhiều hơn ngữ quyền tuy nói trở thành chấp sự về sau cũng không còn cách nào chuyển làm đệ tử tương đương với đã mất đi bình thường lên cao con đường thế nhưng chấp sự cũng là phân tầng cấp ngoại viện chấp sự phía trên còn có nội viện chấp sự nội viện chấp sự vô luận thân phận địa vị vẫn là đủ loại phúc lợi đ ề u muốn so ngoại viện chấp sự mạnh rất nhiều mặt khác nội viện chấp sự làm đến đ ỉ n h phong có một nhỏ bộ phận người nếu như tu vi theo kịp thậm chí có thể chuyển thành cấp thấp trưởng lão mặc dù trưởng lão này địa vị cũng không cao xa so với đang thường trưởng lao kém nhưng cũng xa so với chấp sự e m hay có mặt mũi nhiều thậm chí đừng nói nội viện cấp thấp trưởng lao địa vị liền là ngoại viện chấp sự bên trong cũng chia giai tầng kém nhất liền là vừa vặn theo ngoại viện trong các đệ tử đào thải ra khỏi đến trở thành chấp sự người ngoại viện c ắ t trong nội đường kém cỏi nhất khổ nhất công việc nặng n h c nhất toàn bộ bọn h ắ n làm tên là chấp sự kỳ thật cùng tên tạm dịch cũng không có nhiều khác nhau chỉ có tu vi tăng lên đi lên hoặc là tư lịch lên cao giao thiệp khai thác mới có thể chậm rãi tấn thăng trở thành phổ thông chấp sự có cái bình thường việc để hoạt động mà phổ thông chấp sự phía trên mới là hắn này loại chấp sự đầu lĩnh có thể dẫn một hai cái chấp sự làm việc mà chấp sự đầu lĩnh phía trên còn có đại chấp sự chấp sự chủ quản các loại khác biệt hoàng hạo hiên không nghĩ nhiều như vậy đến thấp cũng muốn nhiều một cái chấp sự chủ quản chức vị chỉ cần có thể trở thành chấp sự chủ quản cơ bản đều không cần chính mình làm việc gì phân công người phía dưới đi làm là được mà lại người khác vì nhiệm vụ ưu khuyết sẽ còn định b ợ cầu tới cửa khi đó địa vị liền xa so với hiện tại cao hơn cho nên hắn thấy tiêu mạch trong tay điên thủy kiếm mặc dù lúc mới nhìn là kiếm kỵ nhưng tiếp lấy lại trở thành mừng như điên nếu có thể nắm trôi kiếm này đ o ạ n tới tay hoàng hạo hiên trong lòng trầm âm mặc dù hắn cũng biết đạo làm là như vậy phạm vào tối kỵ một khi bị tác phong và kỷ luật đường biết được hắn hơn v â n nửa không chiếm được lợi ích đi thế nhưng ngoại trừ trắng trận cướp đoạt có lẽ còn có thủ đoạn khác khi đó như yên thủy kiếm rơi xuống trong tay hắn dù cho tác phong và kỷ luật đường tra được hắn cũng có lấy cớ tìm cớ trọng yếu nhất chính là hắn thậm chí muốn cho tiêu mạch có miệng khó trả lời căn bản là không có cách thượng cáo không có khổ chủ cái tiêu tác phong và kỷ luật đường tự nhiên cũng sẽ không tìm hắn để gây sự cho nên mắt thấy tiêu mạch thôi động yên thủy kiế hắn trợt tán đi đỉnh đầu cùng n ộ sư lui lại một bước tránh đi tiêu mạch công kích lớn tiếng nói chậm đã ừng tiêu mạch khe giật mình không khỏi dừng lại trong tay kiếm nhìn xem đối diện cái kia đ ỗ n g nhiên dừng tay không chiến hoàng hạo hiên kỳ quá i nói ngươi muốn làm gì ha ha hoàng hạo hiên ánh mắt tại tiêu mạch trong tay đ i ê n thủy kiếm lên dừng lại l ư ớ t mắt đ ỗ n g nhiên cười hát hát nói làm như vậy đánh lấy có ý gì tiểu tử có dám cùng ta cược một trận đánh cược gì chú ý tới hoàng hạo hiên nhìn mình trong tay hiên thủy kiếm lúc trong mắt trợt lóe lên cái kia bôi tham lam tiêu mạch trong lòng hơi động cố ý nói ra、um. tiêu mạch hỏi lên như vậy hoàng hạo hiên ngược lại giật mình tiêu mạch trong tay liên thủy kiếm là hoàng cấp đỉnh g a i binh khí vậy hắn xuất ra đồ vật tự nhiên không thể quá kém thậm chí hắn đang nghĩ tiêu mạch nếu có thể mua được hoàng cấp đỉnh g a i binh khí trên người có phải hay không còn có cái gì những bảo vật khác nếu có thể cùng nhau nắm bắt tới tay vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn cho nên do dự một chút hắn bông như nói n tiểu tử xem ngươi thực lực không tệ xem ra là hết sức có tự tin có thể chiến thắng ta rồi tiêu mạch ánh mắt bất động thản như nói đây là tự nhiên thật tốt anh hùng xuất thiếu niên rất ít gặp đến như thế có dũng khí người h vậy, vậy、like、tiêu mạch trong lòng cười thầm hắn biết hoàng hạo hiên mặc dù gặp hắn đánh bại tất quân bằng nhưng vừa đến thực lực đối phương không kịp hắn thứ hai rõ ràng hoàng hạo hiên là cảm thấy tiêu mạch thắng mà không võ tất quân bằng còn không có ra chiều đâu liền bị hắn đánh ngã rõ ràng là quá sơ ý chủ quan liền phòng ngự tâm nguyên n g n g k ỹ đều không thi triển cho tiêu mạch thời cơ lợi dụng mà hắn h i ệ n nhiên không cảm thấy mình sẽ phạm như thế sai lầm cho nên là ăn chắc chính mình rồi nhưng mà nếu như tiêu mạch không có có niềm tin chắc chắn há lại sẽ chủ động khiêu chiến ba người bọn họ vốn đang chỉ muốn tuyết một thoáng lúc trước giáp tam học xá cấp cho phối cho x ỉ n h ụ lúc này lại là bỗng nhiên trong lòng hơi đ ộ n g hắn này tới tạp vụ đường có thể không phải liền là vì cái gì tu hành tài nguyên liền mấy bình tiểu định hồn đ a n cùng mấy trăm công vân tệ hắn đều không muốn bông tha nay hoàng hạo hiên đưa tới cửa mua bán hắn không có đạo lý không làm vừa vặn lần này võ đài nhỏ bảng cạnh tranh mười vị trí đầu hắn không có quá nhiều nắm bắt còn có thời gian nửa tháng nếu có được đến một bút công vân tệ có lẽ này thời gian nửa tháng tu vi của mình còn có thể tiến thêm một bước nghĩ đến chỗ này hắn trong nháy mắt trong lòng nhất định có so đo hoàng hạo hiên nhìn chúng trong tay mình yên thủy kiếm có ý mưu đoạn nhưng lại không muốn trắng trợn c ấ ớ p đ o ạ n để người mượn cớ dù sao chỉ cần hắn không dám giết chính mình một khi chính mình bẩm báo tác phong và kỷ luật đường hắn liền muốn chịu không nổi bất quá này chính hợp tiêu mạch tâm ý chỉ cần mình có thể chiến bại hắn dùng đánh cược lấy cớ hắn cũng có khổ khói còn sẽ không có bất k đây chính là trời ban cơ hội chỉ là vẫn không thể biểu lộ thái minh lộ ra đến nghĩ biện pháp t r e o chọc hắn mới tốt cho nên nghĩ đến chỗ này tiêu mạch ra vẻ do dự nói chuyện này không được tiên thủy kiếm là ta hoa một vạn năm ngàn đồng tinh thật vất vả mua được tại sao có thể làm t ạ m thưởng muốn chiến liền chiến nói nhảm đừng nói tới đi nói xong trái dơ tay lên làm bộ m u ố n chiến nhưng mà thấy cảnh này hoàng hạo hiên trong lòng càng là đ ấ y định nguyên lai là cái không sự can đảm tiểu quỷ hắn suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói ha ha xem ra ngươi là không có năm chắc cả đã như vậy một người nhát gắn quỷ ta tại sao phải đáp ứng ngươi khiêu chiến cút đi nói xong làm bộ muốn đi gấp thấy thế tiêu mạch gấp ai không có năm chắc rồi t h ừ ta bất quá nghĩ suy nghĩ một thoáng m à t h ô i muốn cược liền cược hoàng hạo hiên mừng rỡ trong lòng vội vàng chuyển người qua tới t ố t một lời đã định còn có cái gì những vật khác cùng nhau lấy ra đi muốn cược liền cược lớn một chút tiêu mạch thấy thế mặt ngoài lưỡng lự lại quay người theo trong túi chữ vật móc ra một k h u a đọ sầm v i ê n cầu đây là ta ngẫu nhiên lấy được một kiện bảo vật hoàng cấp đê giai bí bảo, bảo hết cầu giá trị mười vạn đồng tinh chỉ cần cái này tương đối quý trọng ngươi có cái gì sánh cùng phối bảo vật mười bốn cầu v ộ t chín mười ở cuối chương mười bốn chương một trăm sáu mươi hai tam trùng tam hoa đan cái gì mười vạn đồng tinh nghe được tiêu mạch giới thiệu h o à n g hạo hiên mặt ngoài kinh hô nhưng trong lòng thì kinh hỉ quá mức con mắt nhìn chằm chằm tiêu mạch trong lòng bàn tay cái kia viên đọ sầm viên cầu trong lúc nhất thời tay đều có chút dài dòng đứng lên không phải hắn chưa từng gặp qua bảo vật chỉ là coi là tiêu mạch như thế một tên tân tấn ngoại viện đệ tử có thể có bao nhiêu của cải cầm được ra một thanh hoàng cấp đỉnh giai binh khí đã thuộc không dễ thế mà còn có một cái hoàng cấp đê giai bí bảo đây chính là bí bảo á bất luận một cái nào bí bảo cho dù lá thấp nhất hoàng cấp đ ê giai đó cũng là giá trị liên thành bất quá mừng như điên sau khi hắn cuối cùng có chút lý tính trong lòng tổng từ nơi nào cảm thấy có chút không đúng xem tiêu mạch cái dạng này rõ ràng là không dám cùng hắn đánh cược nhưng trong miệng nói xong không dám hết lần này tới lần khác lại lấy ra một k h o a giá trị mười vạn bạo huyết cầu một thanh hoàng cấp đỉnh giai binh khí chẳng lẽ đối phương là vì chống đỡ mặt mũi khí quá mức sao hoàng hạo hiên không tin nhưng mà xuất phát từ đối với thực lực mình cực độ tự tin tiêu dao cảnh thất trọng sơ kỳ dù như thế nào cũng không có khả năng sợ một cái tân tấn ngoại viện đệ tử hơn nữa đối với tại tiêu mạch lấy r a bạo hết u y cầu cùng trôi này i ê n thủy kiếm cực độ khát vọng rốt cuộc hám lợi đen l ò n g che đậy h ố t mắt hắn hung hăng cắn răng một cái nói tuất ta đánh cược với ngươi bất quá muốn phát hạ tâm ma đại thệ cái gì tâm ma đại thệ tiêu mạch khe giật mình áo lam chấp sự hoàng hạo h i ê n nói liền là vô luận thắng bại đều là tự chủ không thể oán trời trách đất sau đó không thể hướng tác phong và kỷ luật đường báo cáo càng bất đắc dĩ đủ loại lý do đặc về nếu không thiên lôi đanh xuống át gặp bậ tử tiêu mạch ngay vậy trong mắt lóe lên một vệ kỳ lạ ánh sáng. hắn mở miệng nói thật muốn phát hoàng hạo hiên chém đinh chặt sắt mà nói nhất định phải phát nếu là một thanh vẹn vẹn giá trị hơn một vạn công hân yên thủy kiếm hắn có lẽ còn sẽ không quá để ý cái gì nhưng giá trị mười vạn bí bảo mặc cho ai thua cũng không thể cam tâm hắn sợ phiền phức sau tiêu mạch lại tìm hắn để gây sự hoặc là tuyên dương ra ngoài hắn thanh danh cũng xấu cho nên hắn nhất định phải trước đó đền bù chỗ sơ hở này tiêu mạch gật đầu nói tốt ta đây tiêu mạch này liền phát hệ hôm nay ta cùng v à n chấp sự một trận chiến toàn bằng thực lực nếu có thắng bại sớm đã biết rõ sau đó bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức truy trách nếu không thiên lôi đánh xuống đột tử tại chỗ hoàng hạo hiên nghe vậy trong ánh mắt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng hắn khẽ vươn tay bày ra một cái giá thức nói t ố t vậy liền tới đi người ta công bằng một trận chiến đều bằng b ả n sự nhưng mà thấy thế tiêu mạch trợt s e n lời hắn chậm đã chỉ có ta lấy ra đồ vật người đồ vật đâu hoàng hạo hiên ngạc n h ư n ó i chẳng lẽ ta còn có thể thua tiêu mạch lạnh nhạt nói ha ha hoàng hạo hiên cũng tự biết t h ấ n ô n lập tức nói đúng thắng bại tự nhiên động thủ sau mới thấy rõ ràng bất quá ngươi yên tâm ra một cái người viện hoàng ấ sự, thua hạo hiên giận dữ nhưng mà nhìn ra tiêu mạch biểu lộ kiên quyết không xuất ra chờ giá trị đồ vật đoán chừng đối phương xác thực là không thể nào cùng hắn cửa xuống ánh mắt rơi xuống tiêu mạch trong tay bạo huyết cầu cùng yên thủy kiếm bên trên hắn lông mày không khỏi có rúm hai lần đột nhiên có chút đau răng Hắn n một cái do dự một trả thành chút o dù có c h hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên nhìn về phía bên cạnh đệ tử áo trắng thưa kỳ thắng thư huynh Ngươi chỉ ô n g phải vừa m là, là, là, là bình thường đối với t h í đạo trong học cung đệ tử mà nói có lúc công vân xa s、so、i với đồng t i n h trọng yếu một chút bởi vì điểm cống hiến có thể đổi lại đồ vật đồng t i n h đổi không đến mà đồng t i n h có thể đổi lại đồ vật điểm cống hiến hơn phân nửa đều có thể làm được Cho nhưng ê n nếu n h o à Hảo Hiền thể có c ầ mà l m một ra bộ v ạ nghe c ô n â được hoàng hạo hiền đệ tử áo trắng thư kỳ thắng vẫn không khỏi biến sắc lập tức cự tuyệt nói không được đây chính là cầu sư minh đặt trước đối với hắn có tác dụng lớn nếu có mất nói đến phần sau hắn hít sâu một hơi vẻ mặt đã hơi trắng bệnh lộ ra nhưng đã nghĩ đến một loại nào đó không tốt hậu quả mà t ê n kia áo lam chấp sự hoàng hạo hiên cũng không khỏi do dự hắn đồng giản biết nếu như một khi đem vị này cầu sư huynh dự định tam trùng tam hoa đ a n cho cực phát ra đi chính mình đem đứng trước kết cục gì nhưng mà ở vào đối với thực lực mình cực độ tự tin tốt như vậy một cái cơ hội hắn làm sao cũng không chịu từ bỏ chỉ cần là không thua cầm đối phương tam trùng tam hoa đan ra ngoài cực một thoáng lại có cái gì chỉ cần là không ai nói vị kia cầu sư huynh cũng không biết mà lại thắng liền có thể một thoáng kiếm được mười mấy vạn đồng t i n h giá trị vật phẩm ngẫm lại đều xúc động cho nên hắn cắn răng một cái nhìn về phía đệ tử áo trắng kia thư kỳ thắng trầm giọng nói thư m i n h người ta tương giao nhiều năm cũng coi như hợp tác vui vẻ ta có không cái hố qua ngươi sao mà lại ngừng lại một chút hắn bỗng nhiên phụ thân đệ tử á o trắng bên hai thấp giọng nói nếu như thua không chỉ là ngươi lại nhận nghiêm trị chính là ta đồng dạng trốn không thoát tốt ta sao lại cầm tính mạng của mình tiền đồ đi cược một trận chiến này rõ ràng thắng định ngươi còn không muốn tin tưởng ta sao thấy đệ tử á o trắng thư kỳ thắng vẫn là do dự biểu lộ hắn lo nghĩ quyết định tiếp theo tề mánh dược như thế nếu như thua người đem ta giao ra nếu như thắng được có được đồ vật ta cùng ngươi chia hai tám ngay vậy ban đầu một mặt do dự đệ tử áo trắng thư kỳ thắng không khỏi đột nhiên t â m động mười hơn một vạn đồng tinh đồ vật cho dù là chia hai tám cũng có hai ba vạn nếu như là thắng dễ d à n g cục chính mình cũng không có tổn thất cái gì phản mà lập tức kiếm được tiền một số lớn hai ba vạn đồng tinh đối với hắn vị này võ đài nhỏ bảng bài danh dựa vào sau đệ tử tới nói cũng là một bút không nhỏ của cải chính là bởi vì chỗ thân võ đài nhỏ bảng hắn mới biết được bên trong cạnh tranh kịch liệt sơ ý một chút liền bị chen đi ra cho nên hắn mới c a m nguyện trở thành bài danh đệ tam kim văn đệ t ử chó săn vì hắn chạy đông chạy tây c a m làm một chút phạm pháp sự t ì n h mọi thiên môn chỉ vì đối phương ăn thịt hắn có thể uống đến giờ canh bảo trì bài danh không ngã hiện tại đột nhiên có một cái kiếm b u ụ n không lô mua bán hắn ha có thể không động tâm nhưng mà chia hai tám rõ ràng không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn hắn trầm ngâm một chút mở miệng nói không được thứ này là cầu sư huynh để cho ta mua dùng thanh toán công vân cũng là cầu sư huynh xuất ra nếu như thành công ta xem như lập một nhỏ công nhưng một khi di thất ta chỉ sợ khó có kết thúc yên lành cho nên chuyện này ta mạo hiểm quá lớn nếu như ngươi thật có năm chắc chia năm năm có được đồ vật chia năm năm về sau ta liền đem tam trùng tam h ò a đàn mượn ngươi ngươi áo lam chấp sự hoàng hạo hiên không nghĩ tới thanh niên áo trắng lại dám như thế công phu sư tử ngoạn chia năm năm hắn cái gì đều không làm đánh cược cũng là chính mình đi l i ề u mạng hắn lại ngồi mát tan bắt vàng một thoáng phân ra năm sáu vạn đồng tinh hắn làm sao có thể nguyện ý k híp k híp mắt hắn trầm giọng nói thư minh đừng quá mức phần chia ba bảy đây là ta làn giành nếu như ngươi không nguyện ý ta cùng hắn nắm đánh cược thời gian đổi một thoáng thì mấy người bằng hưu đến một chút cũng có thể kiếm đủ thư kỳ thắng nghe vậy một hồi lưỡng lự kỳ thật hắn mở miệng chia năm năm cũng biết đạo căn bản không có khả năng sở dĩ như vậy bất quá chỉ là ra giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ suy nghĩ nhiều được chia một phần thôi cho nên chia ba bảy hắn chỉ bất quá cầm kiện đồ vật ra ngoài đảo mắt lại thu hồi lại lại có thể kiếm được ba bốn vạn đồng tinh đã thỏa mãn cho nên hắn rốt cục gật đầu nói t ố t có thể nhưng ngươi nhất định phải thắng nếu như thua ngươi biết hậu quả hoàng hạo hiên gặp hắn đồng ý rốt cục không khỏi thở phào một hơi kỳ thật hắn cũng là sợ tiêu mạch hướng độc tới sau đó cảm thấy không đáng lại không muốn cùng hắn cược mới như thế vội vàng hiện tại liền muốn quyết ra kết quả bằng không thì mười vạn đồng tinh hắn đập n ồ i bán sắt cũng phải tập hợp làm sao chịu chia lãi lớn như vậy một bộ phận ra ngoài nhưng bây giờ hắn chỉ muốn trước tiên đem chính mình có thể cầm tới nắm bắt tới tay lại nói cho nên hắn mới cắt thịt giống như theo thanh niên áo trắng thư kỳ thắng nơi đó nhường cái ba cái nam bình biểu hiện ra tại tiêu mạch trước mặt tam phẩm trung dai tam trùng tam hoa đan một hạt liền giá trị t r ư ờ n g ba vạn ba hạt cùng một chỗ mười vạn công hơn c ấ t bước đây là võ đài nhỏ bảng bài danh đệ tam kim văn đệ tử cầu sư mình để mà chuẩn bị đột phá tiêu giao cảnh thất trọng binh cảnh cùng cổ sư cạnh minh sư tiêu r a n n h g o ạ viện với vạn vạn, Hiện tại, ngươi, đối i đệ nhất. nó đánh cực với người, 10 vạn đối 10 vạn, như thế nào? thế nói, nói lấy tới ta t cực mạch tiếp nhận không chút do dự mở ra nắp bình đem bên trong ba hạt đan dược cùng một chỗ đổ ra chỉ thấy này ba hạt đan dược điểm hiện lên đỏ lam tím ba màu viên viên mượt mà trong suốt tản ra một cỗ cổ quái mùi thơm nghe n ó n g lại có một loại đầu choáng váng hoa mắt cảm giác rõ ràng không phải cái gì bình thường đang dược nhìn kỹ lại ba viên thuốc màu đỏ đ a n dược như liệt diễm bốc hơi ở trung tâm có đoàn màu đen đ ú ảnh như là một con ngủ đ ồ n g con n ệ màu l a m cái tiêu viên băng thanh trong suốt bên trong hiện ra một mảnh xanh nhạt quái lá mà màu tím cái tiêu viên mịt mờ như xương bên trong vờ ơ ý mà giống như là có dòng nước đang lưu động ba viên thuốc màu sắc rõ ràng trung đặt chung một chỗ lại có một loại kỳ lạ mỹ cảm phản phất tự nhiên liền nên như thế nào hài hòa mà tự nhiên đây là đột phá cảnh giới đan dược ngươi sợ không gạt ta chứ rõ ràng là đ ộ c dược tiêu mạch đem ba viên thuốc chứa vào đan bình bên trong trong lòng đã co so đo mặt n g o à i lại là còn giống như không thể tin tưởng giống như nói sau đó đem ba bình đan dược đưa trở lại áo lam chấp sự hoàng hạo hiên trong tay hoàng hạo hiên tiếp nhận đan dược gặp hắn chưa từng đoạt liền chạy cũng không khỏi cảm thấy tùng ra một hơi hắn đem đan bình thu vào chữ v ậ t đại nhìn xem tiêu mạch lạnh lùng nói hết ngồi đại giếng ngươi biết cái gì thiên hạ to lớn gì ngạc nhiên không có này ba quả hoàn toàn chính xác đều là đọc dược có thể ba loại kịch độc bên trong hòa vào nhau lại có thể cực lớn kích thích tiềm năng từ đó cảnh giới phi thăng c ầ u sư huynh thật vất vả mới khiến cho người cầu mua đến đúng là phải dùng nó nhất cử đột phá tiêu g i a o cảnh thất trọng cảnh giới giá trị của nó mười vạn công h ơ n đều có chút ít n g ư ờ i yêu cực thì cược không đánh cược thì tính tiêu mạch ngay vậy trong lòng càng chắc chắn hắn lúc này đầy mặt nụ cười nói t ố t coi như ta tin ngươi như thế ngươi cũng làm chúng phát hạ tâm ma chi thể nếu như thua sau đó không được đổi ý vậy chúng ta là có thể bắt đầu áo lam chấp sự hoàng hạo hiên n g vậy có ý n g h ĩ mai nhưng đã không kiên nhẫn hắn suy nghĩ một chút vẫn là trước mặt mọi người phát hạ cùng tiêu mạch giống nhau như lúc t h ể nôn tiếp lấy giá thức kéo một phát nhàn nhạt hướng tiêu mạch nói tới đi nhường ta nhìn ngươi có bản lánh gì dám như thế nói lớn không ngượng như nhau tiêu mạch cũng đem bạo huyết cầu thu hồi trong túi chữ vật tiếp tục cầm trong tay liên thủy kiếm đối mặt hoàng hạ hiên c ư ờ i hếp mắt nói như là đã lập trọng thể hai bên liền lại không đổi ý khả năng hoàng hạ hiên cũng không sợ thực lực toàn bộ triển khai hủ đến tiêu mạch từ đó làm cho đối phương bộ ước vứt bỏ chiến cho nên hắn lần này không chút do dự trong nháy mắt công pháp toàn bộ triển khai chỉ muốn thời gian ngắn nhất bên trong đánh bại tiêu mạch đem hắn cùng tiêu mạch đánh cược bên trong bạo huyết cầu cùng yên thủy kiếm đoạt tới đến mức một trận chiến này hắn căn bản không để vào mắt mặc dù trước đó tất côn bằng một chiêu bại trận khiến cho hắn có chút n g o à i ý m u ố n nhưng hắn xưa nay không cho là mình cũng sẽ cũng giống như thế chính là bởi vì cảm thấy mình là nhất định thắng người cho nên hắn đã có chút không thể chờ đợi cảm thấy tiêu mạch trong tay cái kia hai kiện đồ vật bất quá là tạm thời gửi trên tay hắn hiện tại nên cho mình đã lấy tới viêm cương khí quyết lần này, theo hắn công pháp v ậ t chuyển trên đỉnh đầu đầu kia xích hồng linh sư hư ảnh lần nữa nổi lên mà lần này cho người cảm giác càng kinh người hơn xích hồng linh sư rất sống động toàn thân đỏ tươi cơ hậu ngưng tụ thành thực chất nó mắt như trung đồng uy áp nhất trọng nhất trọng như núi lớn b i ể n cả đừng nói đang đối mặt tiêu mạch coi như bên cạnh hắn một tên khắc áo lam chấp sự tất côn bằng cùng với thanh niên áo trắng thư kỳ thắng chỉ là bị liên lụy ảnh hưởng dùng bọn hắn phân biệt tiêu giao cảnh lục trọng đỉnh phong cùng tiêu giao cảnh lục trọng trung kỳ thực lực thế mà cũng không chống đỡ được dồn dập rút lui sắc mặt đại biến cảnh giới viên mãn viêm cương khí quyết Đồng tử hơi có lần ạ i l trước tại giáp tam học xá bên trong hoàng hạo hiên mặc dù hiện lộ qua một lần cuồng nộ sư ký hồn bất quá khi đó biểu hiện chỉ có cảnh giới đại thành dáng vẻ nguyên lai、like, khi đó hắn vỡ ơ y mà dấu r ố t cũng không có xuất r a thực lực chân chính hắn chân thực cảnh giới lại là viên mãn bởi vì tu luyện qua băng phách tâm kinh tiêu mạch biết đạo công pháp cảnh giới chỉ ở giữa có bao nhiêu t r i n h lệch hắn từ nhỏ thành đến đại thành đều bỏ ra không biết nhiều ít tâm huyết đại giới cỡ nào mới tại đủ loại giới cơ duyên x à o hợp đ ạ thành mà theo đại thành đến viên mãn tiêu mạch trước mắt còn mù mị không manh mối đoán chừng phải đi qua dài g ằ n g giặc mà tu luyện gián khổ mới bất quá giờ này khác này tự nhiên không có đổi ý đạo lý tiêu mạch hư lệnh một tiếng thay thế lần nữa một tiếng quát nhẹ hai nguyên tố mở biết mở ra một nguyên trạng thái chính mình vẫn không thể nào là đối thủ của đối phương ngoài tăng nguyên toàn bộ triển khai hậu quả nghiêm trọng nếu không tiêu mạch đều nghĩ liền đan điền đệ tam nguyên cũng vì đó mở ra bất quá dù cho chỉ mở hai nguyên tố tiêu mạch khí thế trên người cũng không ngừng tăng lên tiêu giao cảnh lục trọng đinh phong tiêu giao cảnh thất trọng sơ kỳ giờ này k h ắ c này tiêu mạch trên người tu vi cảnh giới thình lình đổi ngang hoàng hạo hiên mặc dù công pháp cảnh giới vẫn kém một cái đại cảnh giới thế nhưng chưa hẳn không có lực đánh một trợ mà thấy cảnh này đối diện ba người cũng không khỏi hơi biến sắc mặt bọn hắn không ngờ rằng tiêu mạch thế mà nắm giữ như thế một môn thần kỳ mạnh mẽ bùng nổ bí kỹ càng cường đại hẳn là càng không thể bền bị đi đoán chừng qua không được bao lâu hắn khí thế trên người liền muốn suy sổ xuống mà hoàng hạo hiên lại là hàng thật giá thật tiêu giao cảnh thất trọng cao thủ chỉ cần đánh tiêu hao chiến kéo dài một thoáng cuối cùng tiêu mạch thua không nghi ngờ nghĩ tới đây tất côn bằng cùng thư kỳ thắng hai người không khỏi lại nặng nhặt lòng tin tất côn bằng là bởi vì lúc trước bại bởi tiêu mạch trên mặt tối t ă m lúc này trong lòng đằng có một cơn lửa g i ậ n tại bốc hơi nếu như không phải hoàng hạo hiên đoạt đi lên trước hắn đều nghĩ lại cùng tiêu mạch tỉ thí một trận mà thư kỳ thắng thì là bởi vì đẻ xuống tam trùng tam hoa đan trong lòng lo lắng không thể không k ẩ n trương ừ bùng nổ bị kỹ không chỉ ngươi có ta cũng có vất quá không cần thi triển ta liền có thể bại ngươi hoàng hạo hiên mặc dù thấy tiêu mạch khí thế liên tục tăng lên vờ ơ y mà trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng đến cùng mình tương xứng có chút giật mình thế nhưng vẫn rất nhanh thận định ra tới bởi vì hắn hiểu rõ cho dù hắn không địch lại chính mình cũng có bùng nổ bì kỹ mặc dù không có khả năng có tiêu mạch thần kỳ như thế lại có thể theo tiêu giao cảnh lục trọng sơ kỳ nâng lên tiêu giao cảnh thất trọng sơ kỳ thế nhưng tăng lên cái một lượng đoạn cảnh giới vẫn là không có vấn đề nếu như hắn mở ra bùng nổ bì kỹ ít nhất cũng có thể tăng lên tới tiêu giao cảnh thất trọng hậu kỳ không qua đi di chứng quá nghiêm trọng nếu như tại tất thắng cuộc chiến bên trong thực sự không cần thiết mở ra hoàng hạo hiên cũng không muốn dùng này loại bùng nổ bí kỹ đi quyết đấu một người mới đệ tử cho nên vẫn là quyết định chờ một chút lại nói trước chiến một trận thực sự không được lại nhìn Đặc. đến đỉnh đào đến, đạo đường mạch tích xúc trước, ngược cấp cực lúc trước học cung lúc, công chọn Hắn không nhường khí thế phòng, như khí thế thiên. Thư phẩm tâm nguyên ký, viêm sư phong、quyển. Hoàng Hạo Hiên lúc trước gia nhập muốn vung lên, nộ long nút vạn nguyên nộ quyển. truyền kỹ, gia làm trung tâm viêm tiêu sư tay tay trái trí tại vi áp, ra ra lựa chọn đều là đồng dạng cương bá đ、so、thế thế, ạ vừa rồi đã liên tục dùng qua hai lần cựu quan thân pháp mặc dù tại vừa rồi nói chuyện với nhau qua đoạn bên trong tiêu mạch kỳ thật không ngừng đang sử dụng vạn hoa sinh phản quyết tới khôi phục trạng thái lại thêm sử dụng tam nguyên bạo mạch thuật lại thực lực tăng nhiều nhưng cũng chỉ miễn cưỡng khôi phục một lần sử dụng cơ hội tăng thêm trước đó còn lại một lần nói cách khác trong trận chiến đấu này tiêu mạch cực quang thân pháp đã chỉ còn hai lần sử dụng cơ hội nhất định phải cực kỳ thận trọng không thể lại tùy tiện sử dụng cái này khiến hắn nhất thời bị động rất nhiều bất quá cực quang thân pháp vốn là đảo mệnh tác dụng tuy nói có thể dùng tại công kích nhưng tiêu mạch lúc trước lựa chọn nó thời điểm có thể chưa từng có hy vọng xa vời qua nhất định phải dựa vào nó đến chiến đấu mà là trực tiếp chuẩn bị không cần thân pháp cho nên lúc này h ắ n không chút kinh hoàng bình tĩnh như trước phải trượt quá trình bên trong tay trái kiếm co lại một vùng mặc dù không có hệ thống học qua kiếm pháp nhưng yên thủy kiếm như khói như nước vốn là linh động chi kiếm thoáng qua ở giữa đãng ra vạn thiên kiếm hoa đồng dạng uy lực không t ầ m thường trọng yếu nhất chính là nó là hoàng cấp đỉnh giai binh khí chỉ riêng sắc bén độ cũng đủ để cho lòng người sợ đoán chừng thân thể sắc phàm gặp vỡ dù cho mở ra phòng ngự tâm nguyên kỹ cũng phải trong nháy mắt thấy máu cho nên thay thế hoàng hạo hiên không khỏi thế công d ừ n g một chút ngay sau đó q u y ề n thứ hai không dám thi triển đi ra đồng dạng nhất định phải né tránh mà tiêu mạch thay thế nắm lấy cơ hội phải giơ tay lên lúc này liền là ba ngón điểm ra ba đạo màu lam băng h ẳ n mạnh như là viên đạn bay v hướng đối dựa vào hai nguyên Hạo tố mở thực lực tăng lên tiêu mạch tay trái yên thủy kiếm tay phải băng huyền trị chỉ, chỉ sức lực kiếm khí tung hành cùng hoàng hạo yên kịch liệt giao chiến mà hoàng hạo yên mặc dù thực lực mạnh mẽ viêm sư nộ phong quyền cũng coi như uy lực không tầm thường nhưng lại ăn thiệt tòi trong tay không có kiếm đối với tiêu mạch hoàng cấp đỉnh giai binh khí có chút k i ế n kỵ một khi nhìn thấy kiếm đến nhất định phải né tránh hết lần này tới lần khác tiêu mạch t h ấ y thế trực tiếp dùng kiếm làm chủ lực chỉ sức lực phụ trợ hoàng hạo hiên một thân thực lực mười thành bên trong không phát huy ra bảy tám rất b i ệ t khuất như thế trước mắt đã qua hơn mười chiều nhường hoàng hạo hiên hết sức buồn bực là trong tưởng tượng tiêu mạch nhiều nhất có thể chống đơ mấy hiệp này dựa vào bùng nổ bí kỹ tăng lên thực lực liền muốn hạ xuống hắn chờ đợi cơ hội thắng liền đem đến nhưng mà tiêu mạch lại là càng đánh càng thuần thục à n g đánh càng dữ dội mười mấy cái hội hợp đi qua kiên quyết hắn khiến không ngừng rút lui lại không chú cái này khiến hắn trong lòng không khỏi nói t h ầ m tràn đầy không hiểu h ắ n tự nhiên không biết tiêu mạch còn người mang đạo cấp trung phẩm bí thuật vạn hoa sinh phản quyết có thể không ngừng hồi phục trạng thái mặc dù tam nguyên bạo mạch thuật với thân thể người phụ hà khắc cực lớn thế nhưng chỉ cần không phải tam nguyên toàn bộ triển khai tiêu mạch kỳ thật có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng ít nhất cũng sẽ không mấy chiêu liền chống đỡ không nổi kiên trì lên gần nửa canh giờ thậm chí một canh giờ cái t i ê là hoàn toàn không có vấn đề kể từ đó dẫn đến hoàng hạo hiên đoán chừng nghiêm trọng sai lầm mắt thấy tiếp qua mấy chiêu, vẫn là khó nhịn tiêu mạch mảy may chính mình lại không được rút lui mặt mũi hoàn toàn biến mất vốn cho rằng mấy chiêu liền có thể giải quyết chiến đấu hắn rốt cục không khỏi dần dần không kiên nhận đứng lên h ô n g l ự c quyết một tiếng gầm thét rốt cục hắn cũng không khỏi mở ra bùng nổ bị kỹ trên cánh tay trái một đạo v ầ n g sáng màu đen trợt lóe lên từ trên xuống dưới cánh tay trái của hắn trong nháy mắt bành trướng tăng lớn còn nhiều gấp đôi phía trên vờ ơ y mà mọc ra vô số lít nha lít nhít màu đen l u n g dài như là gấu cánh tay mà dạng quần áo nổ tung đợi hắc quang biến mất hoàng hạo hiên một cánh tay trái vờ ơ y mà thành gấu cánh tay tản ra một cỗ dọa người ánh sáng màu đen tiêu mạch một kiếm chặt lên đi, suy. Dung yên ở cuối chương 14. Chương 164, phát quai, ha. tốc h h ủ y kiếm o à n p độ của hắn rõ ràng vượt qua tiêu mạch không ít cho dù vô dụng thân pháp tâm nguyên kỹ cũng rất mau đổi theo đến tiêu mạch trước mặt không chút do dự trực tiếp một quyền ném ra viêm sư nộ phân quyền kinh khủng cương khí nổi lên một con màu đen hùng sư hư ảnh theo hoàng hạo hiên huy quyền nổi lên tiêu mạch trong h thế khẽ ấ y mặt vẻ b biết lòng dâng lên cực đoan cảm giác nguy hiểm lại cũng bất chấp gì khác tâm nguyên hơi trầm xuống dưới chân hai đạo làm quang trong nháy mắt dâng lên cực đoan thân pháp trong nháy mắt phản thất một đạo băng đá ánh sáng lóe lên liền biến mất tiêu mạch xuất hiện tại vài trăm mét có hơn hoàng hạo hiên một quyền này liền thất bại đập t h ú n g phía sau cây tối và ảnh một tiếng văng trầm cái kia viên ba người ôm hết to đại thụ trực tiếp bị hoàng hạo hiên một quyền này chặn ngang cắt đứt kế trên xuống một nửa sụp đổ xuống tới đập ngã mặt đất bùi đất tung bay liên liên phía sau mấy cây bị nện đến đại thụ cũng theo đó kịch liệt lay động hoàng hạo hiên uy lực của một quyền này so với trước đó tăng lên đầu chỉ gấp bội vài trăm mét bên ngoài vừa mới đứng n g ư n g thân hình tiêu mạch không khỏi sắc mặt c h n g nhận nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh sử dụng cực quan g thân pháp chỉ sợ lúc này đã nuốt h ậ đi xem hoàng hạo hiên bộ rằng này không chỉ là muốn p â n thắng bại thậm chí là thẹn quá hóa giận có chút nhớ nhung đòi mạng hắn y tứ hư tiêu mạch toàn lực thôi động trong cơ thể trăm năm băng phách vô tận hàn khí bao phủ mà hiện bám vào tại yên thủy kiếm bên trên tiêu mạch bám một kiếm liền bổ tới hàng loạt hàn khí tràn ngập những nơi đi qua một ít cây tối đều đông lạnh thành tựa băng điều trùng tiểu kỹ hoàng hạo hiên cười ha ha căn bản không quan tâm lại là một q u y ề n ném ra ẩm màu đen hùng sư hư ảnh lại hiện ra tiêu mạch cực quan g thân pháp chỉ còn một lần cuối cùng sử dụng cơ hội không còn dám dùng linh tinh may mắn lần này đối phương là viễn trình phát ra công kích tiêu mạch thân hình l o ạ lên trốn một cây đại thụ về sau quả nhiên cây đại thụ kia lại trong nháy mắt gặp nạn trong nháy mắt bị tặc thành mạch vỡ tiêu mạch thân hình chấp liên tục cuối cùng tránh thoát một quyền này mà hoàng hạo hiên đ ỗ n g nhiên có hào hứng cũng không vội mà truy sát tiêu mạch liền là không ngừng huy quyền từng quyền ném ra coi quyền đầu đem từng cây từng cây cây, cây cối nện thành phân vụn mà tiêu mạch lại chật vật mà chạy dán vẻ cười ha ha thôi động hùng lực quyết về sau thực lực tăng lên tới tiêu giao cảnh thất trọng hậu kỳ hắn lại thi triển này viêm sư nộ p h o n g quyền uy lực có thể suy ra mặc dù hắn mỗi một quyền đều không có đập chúng tiêu mạch nhưng thấy tiêu mạch chật vật không chịu nổi chỉ có thể không ngừng tranh né cùng sau lưng khác hai tên đồng bạn hâm mộ r u n động biểu lộ lại cảm giác trong lòng t ả i mái vô cùng. chỉ cảm thấy trước đó một lời ngột ngạt đều đạt được phát tiết mà lại tiêu mạch như thế trốn ở đó luôn có lúc sai lầm chỉ cần bị hắn đập trúng m ộ t quyền cơ bản cũng là trọng thương lạc bại xuống chàng hắn không đội nhưng mà liền kế né tránh mấy chục lần mắt thấy trong rừng cây cây cối càng ngày càng ít hoàn cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm về sau tiêu mạch mặt trầm xuống rốt cục cũng không khỏi có chút nổi giận đã như vậy vậy liền thỏa mãn ngươi xem xem rốt cục là ai lợi hại hơn một lời vừa tất bốc dưng tiêu mạch vung tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một chỉ lớn chừng bàn tay xích hồng tiểu đình t cao cao, càng càng sau một lát theo ông một tiếng văng nhỏ miệng đỉnh phía trên lần nữa hiện hiện tám cái phụ văn thần bí sau đó thân đỉnh kịch liệt xoay tròn đột nhiên phồng lớn biến thành to bằng bãi nước bị tiêu mạch dùng sức ném một cái lớn đỉnh đi đầu hướng đối diện hoàng hạo hiên rơi đập mà xuống giờ này khắc này một đỉnh oai như thái sơn hạ đính thanh thế kinh người trước kia tiêu mạch có lẽ còn cần phải mượn hồi khí tâm đan tác dụng mới có thể thôi động này huyền hòa đ ỉ n h nhưng bây giờ theo hắn tu vi tăng lên kỳ thật u đã miễn cưỡng có khả năng thôi động chỉ là không cách nào kéo dài thôi mà bây giờ sử dụng t a m nguyên bạo mạch thuật tiêu mạch thực lực tăng lên tới tiêu giao cảnh thất trọng sơ kỳ thôi động này huyền hòa đ ỉ n h càng thêm đơn giản tốc độ cũng sắp ba phần đồ vật gì hoàng hạo hiên còn có phía sau hàn áo lam chấp sự tất côn bằng thanh niên áo trắng thư kỳ thắng mặt mũi tràn đầy kinh ngạ không hiểu ban đầu thấy hoàng hạo hiên thi triển bùng nổ bị kỹ áp chế đến tiêu mạch chỉ có thể né tránh không hề có lực h o à n thủ đang cười to hả giận lại đột nhiên thấy tiêu mạch triệu hồi ra một con hỏa hồng tiểu đình không khỏi cùng nhau ngơ ngẩn tiểu đình kia là dùng để làm gì nhưng mà rất nhanh ba người liền từ lúc đầu nghi hoặc chuyển biến làm kinh hãi bởi vì tiểu đình kia cấp tốc p h ư n g lớn vỡ ơ y mà trở nên phảng phất một tòa đá mài lớn nhỏ mà nên đầu hướng hắn đập tới phảng phất trời đều đẻ ép xuống khi thế v ạ n quân nhất thời không khỏi cả kinh hồn phi p h á c tán phong hành thất nhanh chóng hai chân múa trong lúc nhất thời hắn vậy mà tại tại chỗ kịch liệt l o i lên liên tiếp bảy lần phảng phất hình chữ chi rốt t cục hòa o á t ly h hồng đại đ ỉ n h bắt đầu ở trên không điên q cùng chuyển động sau đó mang theo xích hồng ánh lửa lần nữa chuyển hướng hướng hắn bên này rời đến hoàng hạo hiên bất chấp gì khác chỉ có thể lần nữa thi triển thân pháp tâm nguyên ngưỡng ký phong hành thất nhanh chóng không ngừng tại trong rừng cây lấp loe xuyên qua tránh né lớn đình hòa hồng đại đỉnh dù sao thân thể đần thần mặc dù tiêu mạch hiện tại miễn cưỡng có tiêu dao cảnh thất trọng cảnh giới nhưng tâm nguyên khí tiêu hao vẫn là cực nhanh bất quá mặc dù tâm nguyên hết giận hao t ổ n đến rất nhanh nhưng tiêu mạch lại cảm thấy thoải mái vô cùng bởi vì vì vốn là hết sức phách lối cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay hoàng hạ o hiên giờ khác này lại vô cùng chật vật đành phải tại trong rừng cây không ngừng di động tới tránh né lớn đỉnh chấn áp có một lần hắn tức không nhịn nổi trực tiếp dùng gấu hóa sau cánh tay trái thi triển viêm sư nộ phong quyền tới đối kháng này lớn đỉnh lại trong tích tắc liền bị chấn động đến gân mạch mười mấy tức về sau ngay tại tiêu mạch thở hồn hện cảm giác trong cơ thể tâm nguyên khí đã lấy hết đang đang do dự muốn hay không dùng thanh m ộ c hồi khí đan tiếp tục đuổi đuổi hoàng hạo h i ê n lúc hoàng hạo hiên đột nhiên đứng vững chậm đã ngươi dùng thứ này không phải gian lận là cái gì không công bằng ta muốn thả vứt bỏ đồ ước ha ha gian lận không công bằng tiêu mạch nghe vậy cười lạnh ngươi dùng tiêu giao cảnh thất trọng cảnh giới muốn cùng ta một cái tiêu giao cảnh lục trọng đệ tử đánh cược thời điểm cũng không có nói gian lận không công bằng lại nói huyền hỏa đỉnh cũng là vũ khí của ta ta dùng vũ khí c h ứ n ngươi có gì gian lận chi có ngươi trốn là trốn không thoát tiếp chiến đi nói xong không chút do dự lại là một đỉnh nệ xuống đồng thời dôi tay ra sờ vào trong túi chữ vật lấy ra một bình thanh một hồi khí đan đổ ra một hạt màu xanh tròn vo đang dược nuốt vào trong bụng trong nháy mắt hàng loạt tâm nguyên khí tạo ra khí thế của hắn lại tăng 14 cầu vột ở cuối chương chương mạch Dịch Cốc mua được, giá cả đỏ, chuẩn bị coi như đòn thủ, cơ dụng, cũng học cùng đầu tiêu Xuân mua vột vẫn vị hiên, thanh một thanh tại đắt sát thủ, tới ở đối hồi giá khí như nhưng không không nghĩ hôm đến đan. Nay đan đòn dụng, nay, đồng này đỏ, là là bị á sẽ sử Tiêu m ạ cũng h t r may mà hắn thân pháp này tâm nguyên ký tuyển đến hết sức cao minh đúng lúc là một môn chiến đấu loại bộ pháp lại thêm huyền hỏa đỉnh ý lực tuy mạnh cuối cùng hình thể đần nặng nề một chút tốc độ cũng không nhanh nhìn như vi phong lẫm liệt nhưng chính là không có một thang có thể đập trúng chân nhân nhìn thấy tiêu mạch không muốn bung tay hoàng hạo hiên con mắt lạnh lẽo đột ngột có chủ ý ừ bắt giặc trước bắt vua ngươi cho rằng ta không dám nhận ngươi này phá đỉnh liền không cách nào chiến thắng ngươi rồi hả thân hình hắn k h ẽ động lại la hóa thành một đạo lưu quang dù n g chi hình chữ tốc độ cao tại trong rừng cây xuyên qua không ngừng hướng tiêu mạch lập thân trô l ư ớ t đến ừ m nhìn thấy một màn này tiêu mạch trước là hơi run run tiếp lấy rất nhanh liền hiểu ý nghĩ của đối phương đối phương là muốn vòng qua huyền hòa đình trực tiếp công kích mình bản thể bản thể bại huyền hòa đỉnh mạnh hơn cũng không có chút nào tác dụng này hoàng hạo hiên ngược lại cũng không phải một cái đồ đận đối với cái này tiêu mạch thật đúng là lòng có chút đau đầu bởi vì cái này xác thực chính là mình thời khắc này được điểm thân pháp của hắn tâm nguyên ký tuy mạnh lại không phải chiến đấu hình bộ pháp không thể làm làm thông thường bộ pháp đến sử dụng cứ như vậy luận tốc độ hắn tự nhiên là xa xa không kịp nổi tu luyện qua phong hành thất nhanh chóng hoàng hạo hiên có một môn chiến đấu hình bộ pháp c ũ n g không có tại một trận chiến đấu bên trong xác thực khác biệt rất lớn bất quá tiêu mạch cũng không phải là không có biện pháp mắt thấy hoàng hạo hiên liền muốn vọt đến trước mặt mình tiêu mạch căn bản không né tránh trực tiếp cơi lạnh một tiếng quan trú tại huyện hỏa đỉnh bên trên tâm nguyên khí đột một vừa thu lại trong nháy mắt hô huyền hòa đỉnh nháy mắt thu nhỏ một lần nữa biến trở về nguyên lai nhỏ nhắn bỏ túi bộ dáng p h ả n phất một m ù i am khí bay ngược mà ra trực tiếp đánh tới hướng hoàng hạo hiên cái hót thu nhỏ hóa sau huyền hòa đỉnh tốc độ đâu chỉ nhanh mấy lần này một đập rơi tiếng gió thổi v ù v ù hoàng hạo hiên thân pháp tâm nguyên khí tuy mạnh lại không ngờ rằng sự biến hóa này nhất thời lại không để ý tới truy sát tiêu mạch lan khỏi chỗ tránh thoát khỏi huyền hòa đỉnh lần này đánh lén nhưng mà nhưng vào lúc này tiêu mạch tâm nguyên khí lại nổi lên sinh hồng hòa diễm lại một lần bao bọc huyền hòa đình huyền hòa đỉnh lại một lần nữa kịch liệt p h ư n g lớn một lần hết o à n g h ạ lần này tới lần khác hắn thi triển bùng nổ tâm nguyên kỹ hùng lực quyết về sau chỉ cảm thấy cánh tay trái cấp tốc cứng ngắc một cỗ p h ẩ n cảm giác đau không ngừng đánh tới đây là hùng lực quyết di chứng sắp phát tác dấu hiệu hùng lực quyết tuy mạnh nhưng di chứng cũng rất là nghiêm trọng bằng không trước đó hắn cũng sẽ không lưỡng lự lâu như vậy đều không muốn sử dụng lúc này thật lâu bắt không được tiêu mạch hết lần này tới lần khác này duy trì hùng lực quyết cũng vô dụng căn bản không dám cùng tiêu mạch huyền hỏa đỉnh cứng đ ố i cứng kể từ đó hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tán đi hùng lực quyết nhưng kể từ đó tiêu mạch liền thoải mái hơn không cần huyền hỏa đỉnh cũng có thể chiến bình hắn thú chi lúc này còn có huyền hỏa đỉnh như vậy một kiện đại sắc khí không có hùng lực quyết uy hiếp sau cùng t i ế p qua hơn mười c h i ệ u hoàng hạo hiên tâm nguyên hết giận hao tổn hơn phân nửa tốc độ rốt cục chậm lại mà tiêu mạch có thanh một hồi khí đan như vậy cao dai đan dược bổ sung lại có thể tùy thời duy trì tại trạng thái đình phong、Hô. theo huy đông nhiên đánh vào hoàng hạo hiên trái dưới gối hắn b ị c h một tiếng tại chỗ quỳ xuống tiêu mạch không dám k i n h thường ngón tay búng một cái huyền hỏa định lần nữa r u lên lại muốn bay lên đánh tới hướng hắn đầu gối phải hoàng hạo hiên thấy thế sắc mặt đại biến vội vàng giơ tay lên nói chậm đã ta nhận thua tiêu mạch nghe vậy lúc này mới tay khẽ vây huyền hỏa định thăm thẳm trôi nổi giữa không trùng liền treo ở hoàng hạo hiên trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn hắn cũng không tới gần chỉ là hỏi thật nhận thua không phải chơi lừa gà thật nhận thua còn có thể là giả hoàng hạo hiên đều nhanh khóc lên vừa rồi huyền hỏa định một thoáng nện ở hắn đầu gối trái bên trên. hắn chỉ cảm thấy toàn bộ xương bánh t r ẻ đều bị đánh nát giờ phút này đang toàn tâm đau chỗ nào còn có thể t á i chiến mặc dù lòng tràn đầy không tâm lòng càng không muốn tại thuộc hạ cùng trước mặt người khác mất mặt mũi nhưng tiêu mạch cái kia cổ quái tiểu đỉnh liền treo lên đỉnh đầu phảng phất tùy thời có thể nện xuống hắn ngoại trừ nhận thua một đường bên ngoài cũng không có cái gì biện pháp tốt khác tiêu mạch nghe vậy con mắt l ó y lên lại vẫn là không thu hồi huyền hòa đ ị n h nhướng nhướng mày nói tốt nếu nhận thua vậy liền thực tiễn lúc trước đổ gấp đi đem vừa rồi cái kia ba bình đan dược ném qua tới chuyện này ngươi không cần được tiện nghi liền bán nghe lời quá mức hoàng hạo hiên nghe đột ngột giận dữ liền nhớ lại thân cùng tiêu mạch lại đại chiến ba trăm cái hội hợp nhưng mà tiêu mạch lại là một mặt cười lạnh a bại liền muốn đổi ý sao n g ư ơ i quên trước đó là ai đề nghị muốn cực đấu còn muốn phát hạ tâm ma đại thệ ngươi khi biết tâm ma đại thệ đối với chúng ta tầm tu hậu quả một khi trái lời t h ệ trong nháy mắt tâm linh sụp đổ nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì chết oan chết h u ồ n g n g ư ơ i cho rằng mệnh của ngươi không đáng cái k i ê u ba hạt đ a n dược chuyện này hoàng hạo hiên lúc này mới nhớ tới trước đó hắn sử dụng trăm phương ngàn kế hướng dẫn tiêu mạch đồng ý cùng hắn đánh cược càng phát hạ tâm ma đại thệ sự tính tới Ban đầu, hắn là nghĩ cho phía bên mình một điểm bảo hộ chính mình thắng tiêu mạch không dám cái thể mà giờ khác này hắn lại là vẻ mặt đột nhiên khổ bởi vì trận chiến đấu này kết cục là chính hắn tuyệt đối không ngờ rằng thua lại là chính mình mà này tâm ma đại thệ lại thành giờ phút này treo ở đỉnh đầu hắn sắc nhất một thanh kiếm mặc dù hắn cũng biết nói một khi năm cái k i a ba bình đan dược giao ra chính mình đem đối mặt xuống tràng tuyệt đối là vô cùng thê thảm nhưng mà cùng đợi một tí bỏ mình so sánh hắn vẫn là tình nguyện trước giữ được cái mạng nhỏ của mình cho nên mặc dù tràn đầy không cam lỏng hắn vẫn là cắn răng một cái theo trong túi chữ vật lấy ra cái tia ba cái bình nhỏ hướng tiêu mạch bên này ném đến chỉ là thanh âm cũng rất lạnh người trẻ tuổi đây là ngoại viện võ đài nhỏ bảng ba vị trí đầu cầu sư huynh đặt trước đan g dược người dám thu liền đợi đến cầu sư huynh lựa d i ậ t đi ha ha n à y cũng không nhọc đến người phi tâm tiêu mạch một mặt không quan trọng tiếp nhận ba cái đan bình mở ra nhìn thoáng qua xác nhận không sai cũng tin tưởng hoàng hạo hiên không dám ở nơi này loại sự t ì n h bên trên đùa nghịch cái gì yêu tiêu thân lúc này mới một mặt mỉm cười đem thu vào trong chữ vợ ơ tờ đại thu hồi huyền hòa đình nói ra đồ vật cũng không phải ta để cho các ngươi cùng ta đánh cược là chính các ngươi không phải yêu cầu coi như thua cái kia cũng không nên quái tại trên người của ta chắc hẳn vị kia cầu sư huynh coi như nổi giận hơn cái thứ nhất đối mặt cũng không phải ta mà là chính các ngươi đi ha ha ha hắn cười to một hồi thanh â m vô cùng thoải mái t ố t cuộc chiến hôm nay như vậy kết thúc nếu như các ngươi không có cam l ò n g hoan n g h ê n lần sau trở lại bất quá ta đối với các ngươi đề nghị này loại đổ đấu phương thức hết sức là ưa thích nếu như còn có lần sau nhớ kỹ mang lên một hai kiện bảo vật thấp hơn này tam trùng tam hoa đàn không thể được nói xong tiêu mạch cũng không còn lưu lại xoay người rời đi kỳ thật bùng nổ hai nguyên tố hắn cũng tiêu hao rất nhiều nếu như không phải vạn hoa sinh phán quyết duy trì lấy chỉ sợ sớm đã ngã xuống lúc này bất quá là đang dáng chống đỡ lấy mà thôi hắn cũng muốn sớm một chút hồi trở lại học xá bế quan chữa thương khôi phục trạng thái tự nhiên không muốn lại tại đây bên trong dừng lại mà ngay vậy đối diện hoàng hạo hiên lại là vẻ mặt lúc trắng lúc xanh hối hận đến răng đ ề u thanh hắn tuyệt đối không ngờ rằng tất thắng kết quả vờ ơ y mà rơi xuống một kết cục như vậy tổn thất tam trùng tam hoa đan chính mình nên như thế nào hướng cầu sư huynh giao nộp đáng hận hơn chính là tiểu tử kia lại còn nói còn có lần sau mà lại muốn bắt cùng tam trùng tam hoa đan một cấp bậc bảo vật đi cược hắn nào tản c h á n sống rồi hả mà không chỉ hắn trong lòng hối hận hận chống chất sau lưng hắn thanh niên mặc áo trắng kia thư kỳ thắng thấy hắn thế mà thua mà lại thật nắm tam trùng tam hoa đ a n nộp ra lại là đột một sắc mặt c h ắ n g nhuận lập tức nào tới gắt gao bắt lấy hoàng hạo hiên cổ áo đó là cầu sư h i n h đang lược ngươi ngươi làm sao dám hoàng hạo hiên mặt sám như cho mặc cho thanh niên áo trắng nắm lấy cổ áo của mình sắc mặt hắn không được biến nào rốt cuộc nói thư h u n h chuyện này là ta có lỗi với ngươi yên tâm ta sẽ cùng ngươi tìm đến hướng cầu s Nói đến đây, hoàng ắ n hận hận nói, tử, chỉ cần lần chỉ tiểu tử, có hạo, hạo hiên xứng không khắc nghe thấy. chấp tên Một áo lam sở bỗng c nhiên được Hoàng Hạo thanh lại kịp phản ứng vỗ đùi nói ai nha đúng thế ta làm sao quên vụ này mau đuổi theo đệ tử áo trắng kia thư kỳ thắng cũng là bỗng nhiên ngờ ngơ kịp phản ứng từng thanh từng thanh hắn hướng trên mặt đất một vẫn cùng áo lam chấp sự tất côn bằng một chiếc một sao đuổi theo nhưng mà nửa ngày về sau hai người ủ rũ túi đầu trở về lại là thình lình tiêu mạch đã đi xa rốt cuộc không đổi kịp mà một bên khác tiêu mạch lại là đoán được đối phương khả năng không cam tâm lại đổi tới dây dưa cho nên tha điểm đường q u a n co theo một con đường khác trở lại học xá hắn cũng không có lại đi tạm vụ đường hiện tại chính mình khí huyết thiệt hư tâm nguyên đã khoảng trống cũng không phải đi dẫn đồ vật thời cơ tốt vẫn là chức khôi phục một chút thì tốt hơn trở lại học xá hắn đem cửa lớn vừa đóng, sau đó đem mình thắng được cái k i a ba cái đan bình ném sang một bên trên giường chính mình khoanh chân ngồi tại một bên khác lập tức vận chuyển bằng phép tâm kinh điều t ứ c tính toán ra một trận chiến này hắn cũng coi như tổn thất nặng nề vừa tu luyện thành công không bao lâu tam nguyên bạo mạch thuật trong đó hai nguyên toàn bộ nổ t u n g lại phải một lần nữa ngưng tụ mặt khác thân thể cũng nhận bị thương nghiêm trọng cần phải tính dưỡng may m à có vạn hoa sinh phản quyết này chút đều c h ẳ n g qua việc nhỏ còn có nửa tháng một lần nữa đem tam nguyên bạo mạch thuật tu luyện trở về thương thế khôi phục không khó lắm mà lại lần này còn có mặt khác thu hoạch thứ nhất tự nhiên là dạy dỗ ba cái kẻ pháp pháp rửa sạch lúc trước cấp cho phối cho xỉ đục á i thứ hai dĩ nhiên chính là tháng tới này ba bình kỳ quái đang ăn dược tam trùng tam hoa đan mười bốn cầu vọt chín mươi ở cuối chương mười bốn chương một trăm sáu mươi sáu tu vi lại tế i n bảo băng phách tâm kinh ở trong người một vòng lại một vòng vận chuyển nhàn nhạt hàn khí quanh quẩn tiêu mạch quanh thân nguyên đã gần như khô kiệt kinh mạch cấp tốc đây đ ã đứng lên trạng thái thân thể cũng tại khôi phục nhanh chóng lấy sau một cách giờ tiêu mạch mở mắt ra hai mắt hiện ra hơi hơi lam nhạt vào sáng sau một lúc lâu mới khôi phục như người bình thường hắn đứng người lên gián ra một thoáng cánh tay phát hiện trạng thái đã khôi phục gần nữa còn lại hai qua một hai ngày liền sẽ tự nhiên phục hồi như cũ cũng không cần chuyên môn đi tốn thời gian trị liệu thuận theo tự nhiên là tốt tiếp đó liền làm một lần nữa ngưng tụ hai đại khí xoáy kiểm tra một hồi trái lòng bàn tay phải bởi vì tâm nguyên luồng khí xoáy nổ tung lúc này này hai nơi đều có chút máu thịt bé bét bên trong kinh mạch cũng mơ hồ làm đau không còn bình thường khỏe mạnh bất quá đây không phải cái vấn đề lớn gì theo thời gian mất đi này chút nổ t u n g kinh mạch tự nhiên sẽ trở lại vị trí cũ hư hao r a thịt cũng sẽ một lần nữa t r ở thành ngược lại ngưng tụ tâm nguyên l u ồ n khí xoáy là một cái tiến hành theo chất lượng việc cũng không phải một thời ba khắc liền có thể hoàn thành hoàn toàn trước tiên cũng có thể theo nhất toàn tiên cũng đơn giản trước có bởi ắ bắt t Thế là tiêu mạch lần nữa ngồi xếp bằng xuống, dựa theo tam nguyên bạo mạch thuật phương pháp tu luyện, một lần nữa theo tay trái cái thứ nhất tu trọn. đầu. đầu, lần lần xuống, nguyên luyện, luồng mạch mạch phương pháp khí khí, xếp là ngồi cái bạo nữa bằng nữa dựa xoay xoáy áp b vì từng có một lần kinh nghiệm tiêu mạch lần này xem như quen thuộc cho nên tự nhiên tùng nhẹ rất nhiều hai ngày sau đó thương thế phục hồi như cũ hơn phân nửa mà thương thế khôi phục về sau lòng bàn tay trái tâm nguyên vòng xoáy nhỏ thuận theo lợi tạo ra tiếp theo liền là lòng bàn tay phải Lại hai ngày nữa, lòng bàn tay phải tâm nguyên luồng khí xoáy cũng thành công khôi phục đến tận đây tiêu mạch trong cơ thể t a n g nguyên bạo mạch thuật lần nữa khôi phục cân bằng ngày đêm không ngừng riêng phần mình ở nơi đó xoay t r ò n lấy lại ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau khắc chế mà theo này bốn ngày thời gian trôi qua tiêu mạch thương thế cũng cơ bản hoàn toàn khôi phục khoảng cách võ đài nhỏ bản g chính thức mở ra cũng chỉ còn lại cuối cùng mười ngày tà hữu tiêu mạch ánh mắt k h ẽ động lúc này mới có rảnh nhìn về phía trước đó bị chính mình ném ở trên giường cái kia ba cái nhỏ đan bình tam phẩm trung dai tam trùng tam hoa đan tiêu mạch đem lấy đi qua đặt ở lòng bàn tay hơi hơi xoay trọn nhưng lại chưa đem hắn mở ra bởi vì xử lý như thế nào này ba bình đan g dược hắn nhất thời phản có chút do dự là trực tiếp d ụ n g vẫn là đối với tam trùng tam hoa đan mặc dù trước đó hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại đan dược này nhưng lại theo cái tia áo lam chấp sự hoàng hạo hiên trong miệng có biết một ít rất rõ ràng đây là ba k h o a kịch độc đan dược bất quá hợp lại cùng nhau lại có kích thích tiềm lực gia tăng tu vi hiệu quả nguyên là ngoại viện bài danh ba vị trí đầu kim văn đệ tử linh hoạt kiếm áo lông ngạc nhiên văn đồ vật để mà đột phá tiêu giao cảnh thất trọng bình cảnh cùng bài danh đệ nhị kim văn đệ tử xích diễm thương cổ thiên nhai tranh đoạt đệ nhất Bất bị bị quá vừa lúc bị chính còn mình gặp gỡ, đối phương lúc ấy là vì thủ tín chính mình tại dưới tình huống đó hẳn là không có khả năng hoang là nôn lừa gạt mình bởi vì coi như hắn nghĩ lừa gạt cũng vô dụng chỉ cần là cha một cái rất dễ dàng liền có thể điều tra ra đối phương căn bản là không có nghĩ đến chính mình sẽ thua đương nhiên không cần hoang n ô n đan dược này tác dụng ba vạn một hạt ba hạt mười vạn thêm đây chính là so tiêu mạch dùng qua thiên vương bảo đảm tâm đan còn chân quý mười mấy lần tự nhiên không thể nào là phạm phẩm một khi chính mình ăn vào chỉ sợ tu vi có thể tăng thêm một bước tiêu giao cảnh thất trọng là khẳng định không đến được nhưng tiêu giao cảnh lục trọng hậu kỳ thậm chí tiêu giao cảnh lục trọng định phong cũng có thể mong muốn bất quá đối với hiện tại tiêu mạch tới nói tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất kỳ thật cũng không là gia tăng tu vi mà là bù đắp công pháp dù sao tiêu giao cảnh lục trọng c tại. Tại mười vạn công vân đủ để tiêu mạch đổi được một môn không sai hư cấp thực phẩm chiến đấu bộ pháp hoặc phòng ngự công pháp thậm chí nếu như yêu cầu thấp một chút hơi kém một chút chiến đấu bộ pháp cùng phòng ngự công pháp hắn thậm chí có thể kiêm mạng ngành đầu tri vẹn đổi đổi t tam tam vẹn, vẹn đem dùng đến để thăng một nhỏ bộ phận tu vi tự nhiên không bằng đem dùng tới đột phá tiêu dao cảnh trung kỳ đến tiêu g i a o cảnh hậu kỳ bình cảnh tới trọng yếu bất quá suy nghĩ một chút tiêu mạch vẫn là từ bỏ bởi vì thời gian không đợi người mười chim tại lâm không bằng một chim nơi tay võ đài nhỏ bảng mở ra sắp đến hiện tại đi đem bán đi đổi thành công pháp tuy có thể bù đắp tiêu mạch thiếu hụt nhưng mười ngày qua thời gian rất khó đem tu luyện thành công chớ nói chi là t i ể u thành cùng đại thành tu luyện bất thành công b í kíp c ũ n g không có lại có cái gì khác biệt cho nên dù cho lúc k i a tiêu mạch có b í kíp tại võ đài nhỏ trên bảng cũng cơ hồ lấy không đến bất luận cái gì tác dụng ngược lại bình lãng phí không cuối cùng này xông vào thời gian mặt khác cùng đợi đến tiêu giao cảnh lục trọng đ ỉ n h phong lại dùng tam trùng tam hoa đ a n trùng kích tiêu giao cảnh thất trọng bình cảnh còn không như bây giờ trực tiếp dùng gia tăng tu vi dù sao võ đài nhỏ bảng mở ra sắp đến có thể tăng lên một chút thực lực là một điểm tiêu g i a o cảnh thất trọng bình cảnh chính mình còn có thể về sau lại nghĩ biện pháp này võ đài nhỏ bảng bỏ qua nhưng chính là bỏ qua chỉ có một cơ hội này có thể cầm tới dạng gì thứ tự coi như toàn nhìn mình phát huy mặc dù dùng tam trùng tam hoa đan cũng không thể siêu việt những cái kia kim văn đệ tử nhưng đổi ngang hoặc ít nhất n h ư ờ n g t r ê n lệch không đến mức quá lớn còn có thể làm được như thế tiêu mạch liền có càng nhiều hơn một chút cơ hội đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là bây giờ không có cân nhắc bù đắp bị kíp chờ tiến nhập nội viện về sau lại bù đắp điểm xuất phát coi như so hiện tại cao hơn tại ngoại việt lúc tiêu mạch cao nhất cũng liền có thể đổi được hư cấp c ự c phẩm tâm nguyên k ỹ nhưng đến nội viện địa vị khác biệt tầm mắt cũng sẽ tùy theo tăng trưởng bình thường hư cấp thượng phẩm khẳng định không để vào mắt thậm chí hư cấp c ự c phẩm đều tính rơi ở phía sau nội viện đệ tử như có cơ hội ít nhất cũng phải nắm giữ một lượng môn linh cấp hạ phẩm tâm nguyên k ỹ tiêu mạch hiện tại công kích bùng nổ phụ trợ đ à o mệnh thân pháp đều có còn kém chiến đấu thân pháp cùng phòng ngự tâm nguyên ký cùng đổi lấy hai môn chẳng mấy chốc sẽ l ạ hậu bí kíp không bằng lưu trờ sau này một bước đúng chỗ nhường nhược điểm không còn trở thành nhược điểm ngược lại là mạnh nhất địa phương một trong Bởi vậy, ánh mắt muốn thả dài xa một chút hiện tại trả giá bất quá là tương lai vì tốt hơn đạt được mà thôi nghĩ đến chỗ này tiêu mạch trong nháy mắt có quyết định không do dự nữa k h ẽ vươn tay、bà. ba cái đan bình nắp bình toàn bộ bị hắn mở ra hắn rôi tay ra ba cái đan bình bên trong đan dược liền đến đông đủ trong lòng bàn tay của hắn đánh giá trong lòng bàn tay điểm hiện lên đỏ lam tím ba viên thuốc tiêu mạch sắc mặt biến t ă n g dưới rốt cục hơi ngửa đầu trực tiếp đem nuốt vào trong bụng theo tam trùng tam hoa đan đồng thời vào bụng trong nháy mắt hoa anh phản thất có một đoàn liệt diễm theo tiêu mạch trong bụng dâng lên sau đó trong nháy mắt chuyển hóa làm khói lên l tiêu mạch trong cơ thể ba cỗ dược lực không ngừng trúng kích như hàng vạn con kiến cắn xé ngàn vạn thanh đao tại thổi mạnh nội tạng dù cho dùng tiêu mạch nghị lực chi tiên trước tiên vỡ ơ y mà cũng không khỏi không tiên chỉ nổi lập tức ngã xuống đất ôm bụng dưới không được quay cuồng lên vàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu c u ầ n c u ộ n mà rơi dưới đáy giường trong nháy mắt t ớ t ấm mà tiêu mạch quên thân càng là xuất hiện kỳ dị quái giống một hồi xích diễm bốc hơi một hồi hàn khí b ố t phía một hồi càng tràn ngập ra từng tia màu tím đen khí độc tràn hướng bột phía thời gian từng phần từng phần mất đi trọn vẹn hai canh giờ về sau. tiêu mạch tu vi trực thân tiếp tăng vọt đến tiêu dao cảnh lục trọng đình phong khoảng cách tiêu g i a o cảnh thất trọng sơ kỳ đều chỉ có cách xa một bước lúc này mới dừng lại không có tiếp tục lên cao một khắc đồng hồ về sau tiêu mạch mở mắt ra cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt tu vi vẻ mặt lại là trận, trận biến đảo n à y tam trùng tam hoa đan không hổ là tam phẩm trung giai đan dược quả nhiên bất phàm ba viên thuốc một thoáng liền để tiêu mạch tu vi tăng vọt ba tầng tiểu cảnh giới đơn giản đáng sợ khó trách cái kia linh hoạt kiếm cựu kỳ văn trăm phương ngàn kế cầu mua đến loại đan dược này phải dùng tới trùng kích tiêu giao cảnh thất trọng bình cảnh chiếm lấy ngoại viện võ đài nhỏ bảng đệ nhất nhưng mà nếu như không tất yếu tiêu mạch về sau đánh chết đều không sử dụng loại biện pháp này bởi vì dùng nó lúc loại đau khổ này hoàn toàn chính xác vô cùng người có thể nhị chịu dù là tiêu mạch làm người hai đời ý chí lực vô cùng cứng cỏi đều đau đến kém chút trực tiếp mất đi nếu không phải tối hậu quan đầu quả thực là kiên trì chịu đựng chỉ sợ hậu quả càng nghiêm trọng hơn mà lại nay loại dùng đan dược cưỡng ép tăng thực lực lên biện pháp cũng là có thể chỉ lần này thôi dễ dàng như vậy dẫn đến căn cơ bất ổn đối ngày sau tu hành có c h n g n g ạ i lần này là sự cấp toàn quyền đoán chừng một đoạn thời gian rất dài tiêu mạch đều phải gìn giữ tại tiêu giao cảnh lục trọng đ ỉ n h phong chờ tu vi vững chắc về sau lại đi chủng kích tiêu giao cảnh thất trọng cảnh giới bởi vậy về sau đối với tu vi tăng lên tiêu mạch còn là chính mình chậm rãi tu luyện cho thỏa đáng đương nhiên nếu có cơ dưới lớn không có để lại hậu hoạn liền có thể tăng thực lực lên biện pháp tiêu mạch cũng sẽ không bỏ qua hắn cũng không là loại người cổ hủ hết thể vẫn là muốn xem tình huống lúc đó xem tình huống lại làm quyết định bởi vì tu vi vừa mới tăng lên đi lên cũng không củng cố tiêu mạch thời gian kế tiếp cũng là không có đi ngay tại học xá bên trong bế quan tinh thần tu vi thích ứng cảnh giới mới làm võ đài nhỏ bảng làm chuẩn bị bất quá khiến cho hắn không nghĩ tới chính là ngay tại ngày thứ hai lại phát sinh một chuyện nhỏ t h u a c u ộ c hoàng hạo hiên cung đệ tử á o trắng thư kỳ thắng đi hướng võ đài nhỏ bảng bài danh ba vị trí đầu kim văn đệ tử linh hoạt kiếm cựu kỳ văn đội gai nhận tội Làm tam tam người một người một c hưng hăng phát tiết qua một trận về sau cựu kỳ văn lại là cơn giận còn sót lại khó tiêu quyết tâm lời nói để cho hai người đến đây tìm tiêu mạch yêu cầu hồi trở lại tam trùng tam hoa đan bằng không thì cũng không cần trở về hoàng hạng hiên thư kỳ thắng khóc không ra nước mắt ra cựu kỳ văn viện nhỏ về sau lại là lẫn nhau từ chối bất quá nghĩ đến cựu kỳ văn uy hiếp lại là cảm thấy phát lệnh lại không thể không hợp lại cùng nhau như nghĩ đối sách sau cùng bọn hắn bán ra trong tay tốt mấy kiện đồ vật lại tìm người mượn một chút chắp vá lung t u n g rốt cục kiếm đủ mười vạn công h â n đi vào tiêu mạch chỗ giáp tam học xá hướng tiêu mạch tỉnh h cầu dụng công h â n t r ụ về nhưng mà lúc này tiêu mạch đã đem tam trùng tam hoa đan phục dùng h o à n tất hóa thành tu vi chỗ nào vẫn phải bọn hắn coi như hắn chịu cũng không phun ra được làm cảm nhận được tiêu mạch trên người mơ hồ tăng lên tu vi áo lam chấp sự hoàng hạo h ê n thanh niên áo trắng thư kỳ thắng vẻ mặt cho tản loạn trọn đi bất quá trước khi đi lại đều dùng ánh mắt toán độc nhìn tiêu mạch liếp mắt ánh mắt kia dù cho trải qua thế sự tâm tính cứng cõi tiêu mạch cũng nhìn không khỏi trong lòng c h ậ t l ạ n h bất quá tiêu mạch lập tức liền cười lạnh hừ tự gây nghiệt thì không thể sống nếu như không phải hai người này hàm trong tay hắn bạo hết u y cầu cùng yên thủy kiếm há lại sẽ rơi cho tới hôm nay kết cục này còn muốn báo thù hắn vậy liền cứ tới đi căn bản lười nhác quản hai người xuống t r à n g đồ vật là chính bọn hắn cựu thua liền muốn chính bọn hắn đi nghĩ biện pháp mặc kệ là trở về hướng cựu kỳ văn tịnh tội vẫn là nghĩ biện pháp khác lại mua một bộ đồng dạng đan dược đưa qua này đều không có quan hệ gì với tiêu hắn chỉ là đợi tại học xá bên trong lẳng lặng chờ đợi võ đài nhỏ bảng mở ra đảo mắt mấy ngày thoáng một cái đã qua khoảng cách võ đài nhỏ bảng mở ra thời gian càng ngày càng tiếp cận toàn bộ trí đạo học cung ngoại viện cấp tốc náo n h i ệ t lên vô số tại bên ngoài làm nhiệm vụ tiểu đội bế quan tu hành đệ tử đều đổi vào lúc này dồn dập trở về chuẩn bị tham gia võ đài nhỏ bảng tranh đoạt dù cho chưa ra học cung tiêu mạch cũng biết nói bên ngoài khắp nơi là một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng bởi vì mấy tháng không thấy tề nguyên n ũ lữ hồng trắc chờ hồng võ tiểu đội người đều vào lúc này trở lại học cung còn chuyên môn tới cửa tửng tới bái phòng tiêu mạch một lần. bất quá đi qua mấy tháng này hồng võ tiểu đội năm người dần dần quen thuộc tại linh vũ sơn mạch bên trong làm nhiệm vụ tăng thực lực lên đồng sinh c ậ u tử tình cảm ngày càng sâu tiêu mạch tên này người ngoài cuối cùng cùng bọn hắn không phải một đường tùy ý hàn huyên vài câu đủ lữ đắm người liền cáo t ử rời đi đến mức đồng học bỏ hai người khác phùng đường liêu sách đình hai người cũng tại lúc này đồng dạng trở lại học xá bất quá bọn hắn lại ai cũng không lý tới sẽ ngược lại chỉ cùng mấy cái khác học xá sư huynh đệ thân nhau bởi vì bọn hắn không có cùng tiêu m ạ c tạo thành một tiểu đội lại không cách nào gia nhập hồng võ tiểu đội sau cùng đều riêng phần mình gia nhập một cái khác tiểu đội t h ế thế tiêu mạch trong lòng bi thương lúc trước phân đến cùng một học xá nhìn như tình như h ư n h đệ nhưng cái gì đều cố chấp bất quá thời gian cho dù là nguyên lai quan hệ còn có thể tám người rốt cục cũng dần dần từng bước đi đến mỗi người đi một ngã bất quá đây cũng là không thể làm gì sự t ì n h một khi người trưởng thành liền sẽ càng nhiều đối mặt hiện thực lợi ích sau cùng nay chút cùng một giới tiến vào học c u n g lại cùng nhau điểm nhập học bỏ đệ tử sau cùng lại bởi vì quan hệ thân sơ chậm rãi hình thành từng cái nhỏ đoàn thể lại bởi vì riêng phần mình khác biệt gặp gỡ có người giảm đi có người bổ sung tiền đến sau cùng mới tạo thành toàn bộ trí đạo học cung khổng lồ mạng lưới quan hệ đối với cái này tiêu mạch chỉ có thể im lặng bởi vì hắn sao lại không phải như thế này thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua hắn l ẻ loi một mình tại học xá bế quan tại linh vũ sơn mạch chỗ sâu tu luyện toàn bộ trí đạo học cung ngoại trừ nguyên nhân bởi vì hắn gia nhập học cung lại bởi vì người yếu nhiều bệnh cần hắn lo lắng chiếu cố thiếu nữ dư thanh dược cùng với tại t à n g thư lâu ngẫu nhiên gặp nhau lại tại lưu xa hoang mạc đã cứu hắn một mạng có không hiểu hảo cảm nội viện sư thì t ạ m nội thủy những người còn lại có thể đặt ở hắn trong lòng lại có bao nhiêu chờ hắn tham gia xong võ đài nhỏ bảng, đã t h ô như g tâm t ma á p nhập phi nhập phai tầng, chút cùng một giới ngoại viện đệ tử, trừ phi cũng đồng thời nhạt trở thành dần dần nội viện, này cùng ngoại viện cũng đồng nội viện, liên quan, nếu không chỉ sợ liền cũng dần dần phai nhạt liên hệ, sau cùng, n gia giới gia g sau chỉ chỗ chỉ hệ, đệ có sợ, sợ ờ i giới đi. của thế như Đã vậy n à y loại sơ mạc cảm giác bất quá là chuyện sớm hay muộn nghĩ đến chỗ này tiêu mạch cảm thấy an tâm một chút không còn lo lắng này chút chỉ ở học xá bên trong một lòng tu luyện tiếp tục củng cố tu vi tăng lên trạng thái lại đếm rõ số lượng trời rốt cục tiêu mạch tu vi sơ bộ vững chắc trên cơ bản nắm giữ tiêu dao cảnh lục trọng đình phong thực lực đem chuyển hóa thành chân trinh có thể dùng chiến lực đối v õ đài nhỏ bảng hắn lại nhiều hơn một phần nắm bắt sau đó hắn rốt cuộc xuất quan bước đầu tiên hắn đi trước một lần tạp vụ đường đem chính mình chưa từng nhận lấy đến bốn tháng học c u n g phối cho dẫn tới tay mặc dù phục tam trùng tam hoa đan chút đồ vật kia đối với hắn bây giờ không đáng giá nhắc tới mấy bình tiểu định hồn đàn cũng không nhiều lắm dùng phục cùng không phục quan hệ không lớn càng không khả năng khiến cho hắn đột phá tiêu g i a o cảnh thất trọng bình cảnh nhưng những vật này tuy ít như bắn đi ít nhất cũng giá trị mấy ngàn công hơn tệ tiêu mạch chẳng mấy chốc sẽ tiến nhậm nội viện muốn hối đoái chiến đấu bộ pháp cùng phòng ngự tâm nguyên kỹ công hơn thứ này hết sức h a n hiếm tự nhiên không thể bỏ qua. là càng nhiều càng tốt mà chuyện thứ hai thì là đi tới ớt nhị học xá đi xem một lần dư thanh dược nói đến từ khi hắn cho dư thanh dược mua hàng một bộ hư cấp công pháp c ự c phẩm tố âm huyền tuyết công cùng mấy bình h u y ề n tuyết đan còn một mực không quan tâm qua trạng hướng của nàng cùng tiến độ tu luyện hiện tại vừa vặn có thời gian tự nhiên muốn quan tâm một t h o á nàng g n đến ớt nhị học xá tiêu mạch gõ cửa mà vào ngạc nhiên phát hiện ngắn ngủi m ấ y tháng bị tiêu mạch hoài nghi là cựu âm mệnh ô dư thanh dược vốn có tố âm huyền tuyết công cùng huyện tuyết đan về sau chẳng những khi sắc biến đã khá nhiều mà lại tu vi cũng tăng trưởng nhanh chóng trước mắt nàng đã là nhập định cảnh sáu tầng tu sĩ hơn hai tháng thời gian định cảnh tăng lên ba tầng nhìn như rất nhỏ nhưng so với trước kia cơ hội là khó có tiến thêm vô luận như thế nào tu luyện tác dụng cũng không lớn nàng tới nói đã là n g o ạ i ý muốn vui mừng mà lại đây chỉ là sơ kỳ theo nàng tố âm huyền t u y ế t công tu vi càng ngày càng sâu cứu âm mệnh đối ảnh hưởng của nàng đem chẳng những không phải là chuyện xấu ngược lại sẽ hóa thành trợ lực tốc độ tu luyện của nàng cũng đem càng lúc càng nhanh sau cùng đột phá tiêu giao cảnh thậm chí theo đ u ổ i tiêu mạch trở thành nội viện đệ tử đều không là chuyện không thể nào nhìn thấy nàng tình huống không n ạ i tiêu mạch cảm thấy cũng rốt cục bông xuống một tảng đá lớn trong thời gian ngắn nàng chỉ cần theo bước liền ban từng bước một đi lên tu luyện tình trạng cơ thể liền sẽ càng ngày càng tốt sau cùng có thể đi ra phong lúc đi ra bên ngoài t h ô n g khí thậm chí trở thành một người bình thường hết thảy đều tại c h i ề u tốt phương hướng phát triển mà dư thanh dược nhìn thấy tiêu mạch đến đây nhìn nàng càng là vô cùng kinh hỷ khi nàng theo tiêu mạch nơi này nghe được võ đài nhỏ bảng sự tình về sau lại là không hừng lắm thế nhưng nghe nói tiêu mạch cũng sẽ sau khi lên này lại là con mắt khé động không biết đang suy nghĩ gì cuối cùng tiêu mạch lại móc ra huyền hòa đình chuẩn bị trả lại cho nàng hắn nói cho dư thanh dược nàng ra truyền này huyền hòa đình có thể là một kiện huyền cấp bí bảo cùng với như thế nào dụng tâm nguyên khí thôi động về sau dư thanh dược lại trực tiếp tự t u y ệ t lại tiếp tục đem huyền hỏa định thả lại tiêu mạch trong ngực nàng hướng tiêu mạch nói tiêu đại ca ấn như lời ngươi nói này huyền hỏa định liền xem như huyền cấp bí bảo vậy cũng muốn tiêu dao cảnh sáu tầng trở lên mới có thể khu động ta hiện tại mới bất quá nhập định cảnh sáu tầng thực lực m u ố n cũng vô dụng vừa vặn võ đài nhỏ bảng sắp đến ngươi giữ lại cũng dùng phòng n g a và nhất suy nghĩ một chút sợ tiêu mạch không tiếp thụ nàng lại nói như thế c o như là ta trước gửi ở ngươi nơi này trở về sau ta có tiêu dao cảnh lục trọng có thể khu động về sau ngươi trả lại ta vàng vẻ, không thì, ta liền không cao hứng. Nhìn thấy dư Thanh dược dáng vẻ, tiêu mạch lo nghĩ, cuối cùng vẫn thì, thấy Mạch ta Tiêu cao lo lại cuối Dược Dư đúng e m tiếp trở về, thu vào trong chữ vờ tờ đại. về, vào vờ chữ đ như là dư thanh dược nói đỉnh này bây giờ đang ở trong tay nàng chẳng những không phát huy ra cái tác dụng gì đến một khi bại lộ ngược lại có thể đưa tới người khác ngấp nghẽ lưu tại trong tay mình cũng là một cái bảo hộ mặt khác võ đài nhỏ bảng bắt đầu thi đấu sắp đến này huyền hỏa đỉnh nói không chừng có thể phát huy trọng dụng mặc dù tiêu mạch cũng không muốn tại dưới con mắt mọi người bại lộ nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất một phần vạn có dùng được thời điểm đâu tựa như mấy ngày trước đó đối mặt tiêu g i a o cảnh thất trọng cảnh giới lại trong tay nắm giữ bùng nổ bí kíp áo lam chấp sự hoàng hạo yên nếu không phải này liền hòa đình tiêu mạch vô cùng có khả năng lặp lại cuối cùng chẳng những bạo huyết cầu cùng yên thủy kiếm đều muốn mất đi chính mình càng phải bị vũ nhục bởi vậy thu hồi về sau tiêu mạch chỉ là vô vô dư thanh dược bà vai hết t h ả đều không nói bên trong sau đó nói với nàng một tiếng bảo trọng ta qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi về sau liền l à kéo môn mà ra nhẹ nhàng đi võ đài nhỏ bảng sắp chính thức mở ra hắn cũng muốn đi trước ngoại viện quảng trường báo danh chuẩn bị tham gia rút thăm nghi thức sau lưng dư thanh d ư ợ c nhìn bóng lưng hắn rời đi con mắt sáng lấp lánh c h ấ p động lên một loại thông minh ánh sáng như thế đặc thù biểu lộ rất ít ở trên người nàng xuất hiện nhưng hôm nay nghe được tiêu mạch muốn tham gia võ đài nhỏ bảng nàng lại không chỉ một lần lộ ra loại vẻ mặt này 14 cầu vột 90 ở cuối chương、14. chương cổ học Mạch Mạch cũng lúc trước sau, Tiêu quay quảng quảng Tiêu vột về viện viện thiên ớt trường trường ở kiến ngai. Rời đi ớt nhị học xá về sau, tiêu mạch quay người liền ngoại ngoại nhị hướng phía ngoại viện quảng phương hướng không hắn sơ đến. Này gì, xa xá mà là khi đó ba ngàn điều kiện phù hợp người đều đứng tại cái kia trên quảng trường cực lớn nhưng như cũ bất quá chiếm cứ một phần mười t i h ư u khu vực bởi vậy thấy rõ n à y ngoại viện quảng trường k h o á t đại trí đạo học cùng kỳ t r ư ớ c võ đài nhỏ bản g t ỷ thí bởi vì tham dự số người rất nhiều liền đều thiết trí tại đây ngoại viện quảng trường bởi vì quen thuộc cho nên tiêu mạch rất nhanh liền chạy tới tập hợp chỗ trên mặt đất kỳ thật coi như không biết đường cũng không quan hệ bởi vì tại dọc theo con đường này khắp nơi đều là hướng trên quảng trường tiến đến đệ tử khắp nơi một mảnh rộn ràng đơn giản náo nhiệt đã cực tại quảng trường một góc chẳng biết lúc nào đã thiết lập một tấm to lớn bả hết thể trí đạo học cũng cố ý tham gia võ đài nhỏ bảng đệ tử từng cái từng cái xếp hàng tiến lên từ bàn sau tạp vụ đường chấp sự ghi lại tính danh tiến hành thống kê nhìn xem bài thành hàng dài đội ngũ tiêu mạch không khỏi có chút khổ não thở dài một hơi phát hiện mình vẫn là tới chậm nhưng việc đã đến nước này trước mắt hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan xếp tới đội ngũ đằng sau chờ đợi trường lòng tiến lên may m à mắt thấy hội tụ tới đệ tử càng ngày càng nhiều một tên ngoại viện trưởng lão đoán chừng cũng nhìn không được vung tay lên lập tức lại có mấy tên áo lam chấp sự tiến lên tái thiết ba cái bản kể từ đó đội ngũ phân lưu bốn cái bản đồng thời tiến hành tốc độ liền nh dù là như thế giờ phút này xếp tại tiêu mạch trước mặt ít nhất còn có hai ba trăm người trăm nhàm chán lười phía dưới tiêu mạch ánh mắt tứ phương bắt đầu dò xét trên quảng trường này chút dự định dự thi thành viên một phen dò xét phía dưới tiêu mạch phát hiện h ắ n lúc trước thu thập tin tức cũng không có sai những người này phần lớn là tiêu giao cảnh năm sáu trọng đệ tử tiêu giao cảnh ba bốn trọng đệ tử rất ít có đoán chừng cũng là tới tham gia náo nhiệt đương nhiên trong đám người còn có một nhỏ bộ phận như chúng tinh của nguyện cái tiêu chính là võ đài nhỏ trên bảng thành viên này chút cũng không có nhiều người có thể có chút đã báo danh xong có chút còn chưa tới đến nhưng cũng có hai ba mươi người một xem trên người bọn họ khí tức liền không thể tầm thường so sánh loại kia trải qua lịch luyện khí thế căn bản không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh trên cơ bản mỗi tên võ đài nhỏ bảng đệ tử bên cạnh đều có mấy người quay quanh mà quay quanh đến càng nhiều người tự nhiên thanh danh càng lớn thực lực càng mạnh bất quá cũng có mấy tên so sánh quái g ỡ tồn tại toàn thân lộ ra một cỗ băng lanh khí tức người sống chớ gần bốn phía đệ tử chỉ dám dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn về phía bọn hắn xung quanh lại ít nhất chống đi vài thức khoảng cách đối với những người này tiêu mạch trên cơ bản không có một người nhận biết cũng không có nhìn kỹ hắn dò xét, là trong đám người. có hắn tướng mạo thô hào sau lưng có một thanh màu đỏ thám cổ đồng trường thương toàn thân khí thế phản phất liệt diễm liệu nguyên xem xét liền cho người ta một loại hết sức nặng nề cảm giác gáp bách khí tước tại hắn xung quanh hội tụ người nhiều nhất nhưng lại không ai dám tải tới gần chỉ là làm thành một vòng cho dù là những cái tia ngoại viện chất sự thỉnh thoảng nhìn tới ánh mắt cũng là hâm mộ kính sợ chiếm đa số mặc dù là lần đầu t i ê n g ặ p nhưng kết hợp trước đó hiểu do đến tin tức tiêu mạch không khó suy đoán toàn bộ ngoại viện như thế c h a n p h ụ lại có thể có khí thế như vậy hẳn không có người thứ hai chỉ sợ chính là hiện tại võ đài nhỏ bảng bài danh thứ hai xích diễm thương cổ thiên ngai nguyên ngoại viện võ đài nhỏ bảng đệ nhất viêm tay lôi truyền đèn nửa năm năm trở thành võ đài nhỏ bảng đệ nhất sau không bao lâu liền gia nhập nội viện hiện tại cổ thiên ngai liền là toàn bộ trí đạo học cùng ngoại viện số một số hai đỉnh cấp đệ tử cũng là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu nhất ứng cử viên bất quá hắn còn có một cái khác lớn đối thủ linh hoạt kiếm cự kỳ văn đồng dạng không thể khinh thường nghe nói kiếm pháp đã tu hành đến suất thần n h ậ p hóa chi cảnh hết sức đáng sợ hắn cũng là hoàng hạo hiên cùng thư kỳ t h ắ n g đ á m người chỗ dựa trước đó tiêu mạch đan vào tam trùng tam hoa đan liền là hắn sai người mua sắm chỉ tiếp bị hoàng hạo hiên cùng thư kỳ t h ắ n g hai người bại bởi tiêu mạch không có tam trùng tam hoa đan lần này giữa hai người hai t h ắ n g ai thua liền muốn so với ai khác chân chính mạnh hơn bất quá nghĩ đến dùng tam trùng tam hoa đan lúc thống khổ Tiêu tên thế tới đột phá cảnh giới kỳ văn, cảm thấy một tiêu rất thế hết thưa thớt, một trong đối với chi giới khỏi sinh ra một tia kiến、kỳ. đối với người khác hung ác người có lẽ rất nhiều, nhưng dám đối với lại hiện nhiên chính là một cái nguyện cựu hung hung mạch cảm dám mình kịch độc dược cảnh cũng khác ác có cũng ác sức cựu chính như phá không nhưng như đó. số văn, văn này dùng này là ý kỳ kỵ, kỳ ra lẽ bất quá hôm nay ở đây trong sân rộng tiêu mạch cũng không nhìn thấy có vẻ như cựu kỳ văn thân ảnh không biết là đã báo qua tên vẫn là chưa từng đến nhưng hết sức hiển nhiên đây là một cái hết sức đối thủ đáng sợ may mắn cho dù là trí đạo học không ngoại viện cường giả xuất hiện lớp lớp nhưng có thể giống xích diễm thương cổ thiên n g a i cùng linh hoạt kiếm cựu kỳ văn đáng sợ như vậy vẫn là rất ít giống như này ngoại viện trên quảng trường những người khác trừ cổ thiên n g a i bên ngoài còn có mấy tên cường giả nhưng xem khí thế của bọn hắn cảnh giới có lẽ không thấp thật đáng g i ậ n thế lại không một người có thể cùng cổ thiên n g a i so sánh liền có thể thấy sự t r a n h lệch giữa bọn họ cái này khiến tiêu mạch cảm thấy khép bung lòng mấy phần còn tốt chính mình tại võ đài nhỏ bảng trước khi bắt đầu liền đột phá đến tiêu giao cảnh lục trọng đình phong áp lực nhỏ đi rất nhiều nếu như võ đài nhỏ bảng mười vị trí đầu tất cả đều là cổ thiên nhai cùng cựu kỳ văn cường giả như vậy vậy hắn khẳng định không nghĩ ngợi thêm nhưng bây giờ ý theo trên quảng trường những người này xem ra hắn thu hoạch được mười vị trí đầu cơ hội vẫn phải có nghĩ như vậy rốt cục người phía trước đã đi được không sai bị ệ lắm rốt cục đến phiên tiêu mạch hắn đi lên trước móc ra thân phận của mình lệnh bài đẩy tới bàn k i a u án s o áo lam chấp sự tiếp nhận thân phận của tiêu mạch lệnh bài không khỏi hơi run run bởi vì làm chấp sự nhiều năm hắn sớm đã có khả năng theo một người thân phận trên lệnh bài nhìn ra rất nhiều chuyện này lại là một tên nửa năm trước mới vừa vặn gia nhập trí đạo học cung ngoại viện đệ tử làm người mới hắn thế mà cũng dám tới báo danh bất quá xem xét tiêu mạch tu vi h ắ nghĩ lại k h ô n k ỏ i đại ngộ. Trong khoảng thời gian đắn, có thể tu hành đến tiêu giao cái hiếm, thiên tài, khó trách, có này khí. Chỉ sợ tại đây giới người mới trong các đệ tử, cũng là thuộc một loại hai. bừng tình ngộ, trong khoảng đắn, hành đến cảnh trọng đình phong, này này trong cũng n g thể tu thật trách rút tử, thuộc một khó khí, chỉ h đây có lục có có các là là sự sợ như vậy hắn trực tiếp soạt soạt ở một bên màu đỏ bố trong bảng viết xuống tên tiêu mạch sau đó phát cho tiêu mạch một cái thẻ số về sau đưa trở lại phần lệnh bài liền để hắn có thể đi trở về chờ ngày mai tranh tài chính thức bắt đầu tiêu mạch t h ấ y thế tiếp nhận thẻ số thu hồi lại thân phận lệnh bài hướng cái tiêu áo lam chấp sự nói một tiếng tạng a y người liền hướng đi trở về đi đi lần này lại là không khỏi khẽ giật mình Đã trong h người. Người đó đi ở chính giữa vũ tinh hà trên người khí tức khổng lồ nhất làm tiêu giao cảnh lục trọng sơ kỳ mà hai người khác hơi thấp nhưng cũng đều có tiêu giao cảnh ngũ trọng đình phong ngắn ngủi nửa năm cảnh giới như thế không hổ là đ ị n h cấp thiên tài tiêu mạch nếu không phải cuối cùng đạt được tam trùng tam hoa đan lúc này cảnh giới cũng chỉ là cùng vũ tinh hà ngang bằng mà thôi mà chính hắn nửa năm này bên trong có nhiều ít cơ duyên nhiều ít trả giá lại là chính mình trong lòng biết ba người lúc trước ngoại viện thí luyện bên trong lúc chính là trừ lý t h i ề n trang tư mã sư kim vô song đám người bên ngoài xuất sắc nhất người năm người kia tiến nhập nội viện ba người bọn hắn liền là lần này ngoại viện ba trăm tân tấn trong các đệ tử nhất người kiệt xuất mặc dù là người mới lúc này lại cũng xác thực đủ tư cách tới tham gia này võ đài nhỏ bảng tỷ không nói có thể cầm tới cao bao nhiêu thứ tự nhưng ít ra sẽ không chẳng khác gì so với người thường tiêu mạch không cùng bọn hắn đánh đối mặt ngược lại mặc dù đồng thời gia nhập ngoại viện nhưng kỳ thật bốn người chưa từng gặp nhau hắn túi đầu theo một bên khác rời đi trở lại học xá lại không quản ngoài thân sự t ì n h chỉ yên lặng t u luyện điều chỉnh trạng thái làm ngày mai võ đài nhỏ bảng chính thức mở ra làm chuẩn bị một đêm không có chuyện gì xảy ra rất nhanh ngày thứ hai đến sáng sớm tiêu mạch đúng giờ theo trong nhập định tỉnh lại hơi sửa sang lại ăn mặc hắn liền lại một lần nữa q u a n người hướng phía ngoại viện quảng trường phương hướng mà đến nửa năm một lần võ đài nhỏ bảng tỉ thí chính thức bắt、đầu. mười bốn cầu vọt chín mươi ở cuối chương mười bốn chương một trăm sáu mươi chín ý người bên ngoài thời gian còn sớm nhưng khi tiêu mạch chạy tới ngoại viện quảng trường thời điểm đã thấy đến cái kia rộng lớn cẩm thạch quảng trường trên mặt đất trong vòng một đêm lại như n g đã thành lập được mười tòa quy mô giống nhau xanh đỏ lôi đài mười tòa lôi đài hiện lên xen vào nhau tinh tế trạng thái phân bố mỗi một tòa lôi đài đều có chính mình độc lập số hiệu chia làm giáp đất bính đinh mậu kỳ canh tân nhân quý tiêu mạch cầm ra bản thân hôn qua lấy được thẻ số chỉ thấy phía trên khắc lấy cực nhọc h í n mươi mốt tiêu m ạ c trước đó không rõ mấy chữ này mắt là có ý gì lúc này lại nguyên lai、like、phía trước nhất cái kia cực nhọc chính là lôi đài số hiệu mà chín mươi mốt liền là chính mình đặc biệt số hiệu mười tòa lôi đài đồng thời tiến hành như thế dù cho có mấy ngàn ngoại viện đệ tử cùng một chỗ tham gia t ỷ thí tuyển bản tốc độ cũng nhanh hơn nhiều mà mười tòa lôi đài phía trước nhất còn có một tòa cao cao bệ đá làm đài chủ tịch phía trên x ế p đặt che nắng dù, xếp thành một hàng đầy vài t r ư ơ n g ghế bành hẳn là ngoại viện cùng nội viện trưởng lão quan chiến địa phương mười tòa phía dưới lôi đài các vây tụ số hơn trăm người trong đó một bộ phận là sẽ phải tham gia lôi đài tỉ thí người dự thi từng cái một mặt trang nghiêm còn có một chút khẩn trương còn có một nhỏ bộ phận. thì hẳn là thuần túy đến xem náo nhiệt kiến thức một chút những người còn lại thực lực thế nguyên vũ lữ hồng chắc đám người cũng ở trong đó tiêu mạch thấy bọn hắn hội tụ tại giáp đất hai tòa lôi đài dưới suy nghĩ một chút vẫn là không có tiền tới yên lặng đi vào chính mình đợi chút nữa muốn tham gia cực nhọc chữ lôi đài đi vào dưới đài về sau ánh mắt hắn k h ẽ động quả nhiên thấy phía trước phía dưới lôi đài gián thiếp có một tấm đại hồng bố cáo hẳn là luận võ quy tắc chi tiết cùng đối chiến biểu quả nhiên dùng sức chen vào đám người đi vào tấm kia đại hồng bố cáo trước tiêu mạch liền ở phía trên thấy được cụ thể quy tắc bởi vì tham dự số người rất nhiều, cho nên lần này võ đài nhỏ v ẫ hai trăm ư c sau n ộ t linh g người một t vòng đào thải chế, gần hết thể muốn tiến hành một trăm linh tràng chiến đấu vừa mới bắt đầu bởi vì so sánh thực lực không đều đều đào thải tốc độ khẳng định rất nhanh nhưng một trăm linh cuộc chiến đấu đoán kết chừng cũng phải hai ba ngày mới có thể giải quyết cuối cùng là mỗi tòa lôi đài quyết ra một trăm vị trí đầu mạnh về sau chính là vòng đi vòng lại tiếp tục r ú t thăm tỉ thí đào thải cho đến quyết ra năm mươi vị trí đầu mạnh trước hai mươi lăm mạnh cùng với mười vị trí đầu mạnh là mười tòa lôi đài chỉ còn cuối cùng một trăm người thời điểm chính là năm nay võ đài nhỏ bảng tốt một trăm đệ tử sinh ra tốt một trăm đệ tử đem thu hoạch được đệ tử tinh anh xưng hào quần áo trên người có khả năng hoa văn ba đạo bạc hoa văn lại được xưng bạc hoa văn đệ tử thu hoạch được một bộ hư cấp thượng phẩm tâm nguyên kỹ một vạn công hơn ba thưởng chỉ có chờ tốt một trăm đệ tử quyết ra về sau trọng đầu h ì mới sẽ tới tuyên bố tiếp xuống đối chiến quy tắc bất quá cái tiêu đoán chừng đã là tốt mấy trời chuyện sau đó tiêu mạch vừa nhìn về phía phía dưới đối chiến biểu quả nhiên ở phía trên thấy được chính mình cực nhọc 91 chữ đằng sau là tên của mình mà đối thủ thì là cực nhọc 175, l à một cái gọi dương mưa hồn nam đệ tử bất quá bởi vì tiêu mạch đối trí đạo học cung ngoại viện đệ tử cũng chưa quen thuộc bây giờ có thể biết đến cũng liền võ đài nhỏ bảng mười vị trí đầu kim văn đệ tử cùng với số ít mấy tên quen biết đệ tử cho nên cũng không biết tên này dương mưa hồn là thần thánh p ư ơ n g nào càng không biết hắn cụ thể chiến lực như thế nào chỉ có thể chờ đợi tiếp xuống lên lôi đài mới có thể tiếp đợi x u ố nghe lên l được thanh âm tiêu mạch hơi run run cũng không khỏi theo đám người hướng quảng trường bên ngoài nhìn lại liền nhìn thấy hai tên đệ tử diêm phần mình bị một đám người bao vây lấy hướng quảng trường bên trong đi tới bên trái một người tóc đỏ trường thương không phải là hôm qua gặp qua một lần ngoại viện bài danh thứ hai xích diễm thương cổ thiên nhai là ai mà một tên khác thì theo chưa từng thấy qua dáng người gầy gò vẻ mặt mang theo một loại bệnh trạng tái nhận tầm mắt lúc khép mở mơ hồ lộ ra một tia âm trầm khí tức trên người khí tức kín đáo không lộ ra mảy may không tại xích diễm thương cổ thiên nhai phía dưới kết quả đệ tử khác kinh hô tiêu mạch không khó đ o á n được tên này sắc mặt tái nhận ánh mắt âm t r í thanh niên hẳn là hiện tại ngoại viện bài danh thứ ba linh hoạt kiếm cựu kỳ văn cũng chính là bị chính mình cướp đi tam trùng tam hoa đ a n tồn tại rốt cục nhìn thấy hắn hai người này khoan thai tới chậm bất quá cũng bình thường lần trước võ đài nhỏ bảng mười vị trí đầu. tại lần này là thuộc về đệ tử hạt giống lần này theo quy củ trước mặt chiến đấu là không cần tham gia mãi đến vòng thứ tư chiến đấu từng lôi đài trước hai mươi lăm cưỡng bức tuyển bạt ra mười vị trí đầu mạnh thời điểm bọn hắn mới có thể tham gia vừa vặn bù đắp thiếu sót một cái kia danh n lệch hai mươi sáu người cùng chia mười ba tổ cạnh tranh từng cái lôi đài mười h ạ n g đầu bởi vì võ đài nhỏ bảng thứ vừa đã không ở bên ngoài viện cho nên hạt giống này danh n lệch kỳ thật chỉ có chín người bởi vậy còn có một tòa lôi đài so sánh may mắn là hai mươi lăm người cạnh tranh mười vị trí đầu thiếu thiếu một tên mạnh hùng hồn đối thủ cạnh tranh áp lực thì nhỏ hơn nhiều Bất quá bởi vì tạm thời quá vì cổ ò n không biết thiên người âm thầm cầu nguyện, bất quá cũng biết thầm bất chút thấp, cầu cũng đạo Cổ nai g cựu kỳ văn đám người đến hẳn là chỉ là quan chiến làm chủ ở phía trước ba vòng chiến đấu bên trong căn bản không ngờ sẽ đụng phải bọn hắn tiêu mạch cũng k h ẽ thở vào một cái chỉ cần không phải gặp gỡ mười vị trí đầu đệ tử người còn lại hắn hẳn là đều không vấn đề quá lớn b ằ n g không thì nếu là trực tiếp tại đấu vòng loại bên trên liền gặp gỡ bọn hắn trực tiếp bị đào thải liền một trăm vị trí đầu mạnh đều vào không được vậy liền đoan u ồ n g đoán chừng đây cũng là trí đạo học cung tại sao phải trực tiếp đem bọn hắn bài trừ tại bên ngoài thiết t r í chín tên hạt giống tuyển thủ nguyên nhân bởi vì ngay từ đầu liền gặp gỡ bọn hắn hoàn toàn chính xác quá không công bằng dứt khoát cho bọn hắn điểm đặc quyền lưu đến đằng sau lại tỷ thí thời gian từng phần từng phần mất đi theo xích diễm thương cổ thiên nai linh hoạt kiếm cựu kỳ văn đến hiện không khí trong sân nhiệt liệt đến đỉnh điểm còn lại ngoại viện thập đại cũng r ồ n dập đã tìm đến khoảng cách võ đài nhỏ bảng mở ra đã càng ngày càng gần ngay tại một khắc cuối cùng chung một tên thân mặc áo tím ngoại viện trưởng lao đi đến đài chủ tịch ch đột nhiên tiêu mạch lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo của hắn linh hồn cảm giác lực kinh khủng bực nào trong nháy mắt liền phát hiện hẳn là có người ở phía xa nhòm ngò hắn mà lại ánh mắt rõ ràng mang theo cựu hận cùng sắc ý trong lòng hắn khẽ động quay đầu nhìn một cái vẫn không khỏi đột nhiên ngơ ngẩn cách ba tòa lôi đài đinh tự dưới lôi đài một tên thanh niên áo trắng đứng ở nơi đó mang chút lạnh lùng chế dễu nhìn lấy chính mình hắn vẻ mặt tiêu mạch vô cùng quen thuộc không phải hẳn là bị giam vào xám tâm điện tiêu thần kiếm là ai hắn bị giam cầm nửa năm nay mới bất quá hơn hai tháng vì cái gì hắn hội xuất Vột mười bốn cầu vọt chín m ư ờ i ở cuối chương mười bốn